t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi trong mây trở thành g i á n g triều lục v i ễ n trong quyết đấu thần thông t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi trong mây trở thành g i á n g triều lục v i ễ n trong quyết đấu thần thông cấm quân đến rồi hai viên siêu q u ầ n b ạ n tụy m a n h tướng hai ngàn thượng tướng quân tinh nhuệ kỵ binh lẳng lặng địa liệt trận trò vân trung thành dưới nếu ngươi muốn hỏi thượng tướng quân cùng huyền giáp khinh kỵ có cái gì khác nhau cả hai khác nhau nhưng lớn lắm cụ thể chức năng đi lên nói huyền giáp khinh kỵ cùng loại với hán vệ chủ yếu truy bắt khâm phạm của triều đình hoặc giang dương đại đạo mà thượng tướng quân là g i chiến quân bên ngoài ngự cương địch trong diện phản quân là muốn ra trận liệu mạng chém giết thế e o về mặt c h i n là ư ợ c m nói, hắn u y nhìn về phía chiết kim hoa lao nhân gia này trước đây ý nghĩa cấm quân không dám khinh thường trong đây nhưng mà vài ngày sau liền bị đánh mặt chiết kim hoa sắc mặt nghiêm trọng nàng tuyệt đối không ngờ rằng trung thần không dám điều động bốn quân nàng dặm đánh tới c n ấ p đoán h ra tay thật vừa nhanh vừa đọc ca làm sao bây giờ đâu tiểu lý rộng hoa vinh một trăm năm mươi bước dương cung cải tên siêu một chi ti tiễn bắn t r ú n g thành môn lâu trên cuộc cờ đoạn mũi tên ăn vào gỗ sâu ba phần l ự c đạo chi đại nạn vì tưởng tượng trong m â y thủ vệ xử suất toàn bộ sức mạnh cũng không thể rút ra cả tên chỉ có thể đem thư cởi xuống chỉ có hai cái chữ to g i a o người g i a o ai tiết đều không cần hỏi chứ ra lục viễn không có người khác chiết kim hoa xem xét lục viễn lại xem xét dưới thành kỵ binh cân nhắc nhìn lợi và hại lục viễn không coi ai ra gì phối hợp đánh giá hai viên đại tướng nhật kỳ một họ dương một họ hoa tuyệt đối đừng là dương quá hoa vô quyết ta c h ế t kim hoa cuối cùng đem thư đưa cho lục viễn lục viễn nhìn lướt qua cười lao phu nhân làm quyết định nhất chính vương tay không khỏi kéo dài quá dài lao thân năm hơn hoa giáp sinh là người trúc gia chết là trúc gia quỷ về phần tấn công là lưu là đi tự nhiên muốn làm gì cũng được lục viễn cười ha ha một tiếng ta muốn đi tùy thời đi được thoát không vội có ai không hướng dưới thành gọi hàng không lâu sau thành phòng binh gân cổ họng cùng hô lên phạm ta trong mây người sa đâu cũng giết liên tiếp h ô nhiều lần đầy đủ làm cho đối phương nghe thấy coi như là trúc ra trả lời chắc chắn hai bên một lời không hợp đàm phán không thành rồi ngoài thành cấm quân không còn k h á c h khí hoa vinh xuất lĩnh kỵ binh vì hai trăm n h â n đội phương thức theo giới thành v ư ợ t qua áp dụng truyền thống ném bắn đả kích s i u s i u s i u từng lớp từng lớp mưa tên mang theo thê lương k h i ế u âm nghiêng rơi đầu tường thành phòng binh cũng rất có kinh nghiệm ngay lập tức rụt đầu ngồi xuống cơ thể kề sát lỗ châu mai tường cũng đem một t u ẫ n ngăn tại hướng trên đỉnh đầu mức độ lớn nhất tránh mũi tên làm hại nhà của trúc gia đình ngay lập tức d ơ lên c ự m ộ t thuẫn tại lao thái quân t r ư ớ c người cấu trúc thốt trận hoa vinh thị lực vượt qua tám không một chút liền trông thấy trên đầu thành chỉ có một vị thân hình cao lớn thủ tướng lẽ nào là tân võ thần quản hắn có táo không có táo bắn trước một tiễn lại nói thế là hắn đi theo kỵ binh cùng nhau chạy vội tới dưới thành chờ đúng thời cơ thi triển tuyệt chiêu liên châu tiễn cấm liên cấm liên cấm l i y n đ ầ y trời mưa tên trong lục viễn d ã n nhẹ tay vợn ư hai tay nhận lấy đệ nhất đệ nhị mũi tên sau đó tùy tiện há miệng cắn thứ ba mũi tên dường như ngậm lấy một chi đỗ như vậy tùy ý nhìn lục viễn ngoài miệng có hơi rung động bạch vũ đôi hoa vinh mắt hạt trâu đều nhanh nô ra tới rồi ồ mẹ nó muốn hay không giả bộ như vậy b ứ c nha đương nhiên rồi lục viễn nuốt tiễn tuyệt chiêu không chỉ hắn nhìn thấy đại đa số chống đỡ gần ném bắn kỵ binh cũng đều tận mắt nhìn thấy bị chấn kinh ngạc trời ạ là võ thần sao là một tám một trăm chuyển thế võ thần sao t i ể u như châu bò lượn hai vòng vân trung thành có hay không có thương vong không biết nhưng hoa vinh bộ hạ x í khí mắt trần có thể thấy giảm xuống này còn chơi cái g á ba hoa vinh dứt k h á t không chạy quá mất mặt tá vân trung thành cũng không cao tương thành chỉ có hai t r ư ợ n g quân coi giữ cũng không nhiều đại khái là t r ư ờ n g một nạn nhân hơn nữa còn muốn phòng thủ nam bắc hai cái cửa thành thực chất tính được thật sự tại cửa nam lầu phòng thủ không vượt qua hai trăm n h â n vân trung thành chủ cũng không phải là trúc gia mà là trúc gia con rể trên quan trường túc đế n có có vinh cùng vinh có nhục cùng đục lời giải thích bởi vậy trúc nghiệp ở chính giữa cũng đối kháng trung thần thông vân trung thành đoạn không sẽ cùng bất ngờ đánh tới hai ngàn kỵ binh giảng hòa đọc qua binh pháp đều biết năm thị công chi thập tác vi chi không có năm ngàn bộ quân nghĩ đánh hạ vân trung thành gần như không có khả năng cũng đ ú n g thế thật trúc ra sức lực hai ngàn kỵ binh không đáng chú ý một cái khác tình huống hai ngàn kỵ binh mặc dù không nhiều nhưng nhân ăn mãi nhai cũng là rất khổng lồ tiêu hao đám gia hỏa này hành quân gấp mà đến không có bổ cấp lời nói năng lực càng cứng ba ngày không vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa trung thần thông không chỉ không phải ngủ nốc ngược lại là viên quốc đệ nhất danh tướng đã sớm ngờ tới trong mây sẽ không giao người bởi vậy cho hai viên trẻ tuổi tướng lĩnh ba ngày đánh hạ trong mây mệnh lệnh hoa vinh tiểu áp chế sau đó ngay lập tức cùng dương tái hưng chế binh vượt thành phủ kín bắc môn ngày thứ nhất bình an vô sự ngày kế tiếp từng người ngồi yên ngày thứ ba nhìn nhau hai ghét hai chi kỵ binh mang theo đồ ăn thì đã hao hết bắt đầu ở trong doanh đóng gói thu thập xem ra sáng sớm ngày mai muốn rút lui vẫn trung thành phòng ngự binh thở phào nhẹ nhõm cuối cùng muốn đem ôn thần đưa tiến rồi nhưng đến rồi nửa đêm nam bắc hai môn đồng thời cảnh nộ công kích không đến một k h ắ c đồng hồ hai chi năm mã bộ binh liền phá thành mà vào bọn họ có c h í cùng nhau nam b ắ c đối với vào mục đích rất rõ ràng tấn công vào trúc gia trang vườn đuổi bắt nhiếp chính vương bổ nhiệm n g phạm rất nhanh t h ư ợ tứ quân liền đem trúc gia đoàn đoàn bao vây dương tái hưng cười ha hà ở trong trời đêm có vẻ hết sức đặc ý việc đã đến nước này khai m ô n đi sâu kiến còn ham sống chiết lao thái quân cần gì phải châu chấu đá xe ngọc thạch câu phần đ ầ u trong trang viên từ trên xuống dưới nhà họ trúc sắc mặt sáng n g u é t chỉ có chiếc kim hoa cùng bại phượng không hề ý sợ hãi linh hướng thẳng trong l ấ y chớ có khúc trong cầu ưng khuyển chó săn nhóm đến đây đi hoa vinh cả giận nói ta chỉ là phụng mệnh làm việc các ngươi chớ có cho thể diện mà không cần dương tái hưng không nhịn được kêu lên ta đến ba lần nếu không mở cửa giao người đối lại chúng ta sát tướng vào trong tất nhiên chó gà không tha ba, hai. c h ờ một chút cái này khai môn hoa vinh hử lạnh nói ha ha chưa thấy quan tài chưa rơi lệ sau một khắc trúc ra cửa lớn quả nhiên kẹt kẹt một tiếng mở ra lục viễn nói với chiếc kim hoa đa t ạ hiện tại cái kia ta đi ra chiếc kim hoa ảm đạm nói ra tấn công trúc ra không gánh nổi ngài thực sự hổ thẹn lục viễn k h o á t k h o a tay hướng về ngoài cửa đi đến nhìn thấy lục viễn bước ra cánh cửa dương tái hưng thở p h à o một cái nhanh lên bắt được nhân trở lại trung đô báo cáo kết quả công tác thiên n h i n lầu tiểu đào hồng đoan chừng đều nhanh sốt ruột trở đi nhưng mà sau một khắc trong môn bay ra một đạo mạnh mẽ nhanh nhẹn bóng hình xinh đẹp sư phụ đỗ nhi cùng ngài cùng đi trung đô nhà võ thần thu đồ đệ hơn nữa còn là nữ đồ đệ lục viễn bay đầu lại nhàn nhạt cười nói ồ、oh, là b à i phượng a ta chưa nói muốn đi trung đô a hả b à i phượng đầu góc b ù mịt cái kia sư phụ vì sao ra đây lục viễn h ứ n g hở chỉ chỉ Dương hoa nhị tướng cùng với tầng tầng lớp lớp cấm quân tự nhiên nói ra không đem đám này quỵ kêu quỵ kêu cậu vật đổi rồi vi sư không nỡ ngủ a hạt yêu tiểu từ này thật là cuồng vọc a hoa vinh tức không nhịn nổi vung tay lên bắt hắn lại dám can đảm phản kháng giết không tha phân phật mấy chục cái binh sĩ nâng cao đ a o t h ư ờ n g tượng một đám lợn rừng phóng tới lục viễn sư đồ sắc khí thì tại thời khắc này sôi trào mặc dù lục viễn tay không tất sát nhưng hắn s o n g t r ư ở n g hợp lại một phần vạch ra một đạo tròn trịa khí lưu thái cực quyền vọt tới hắn phụ cận binh sĩ dường như rơi vào vòng xoay lá cây không tự chủ được hướng ra phía ngoài bên cạnh ngã s ắ p xuống lục viễn không lùi mà tiến tới phóng tới đám người dày đặc nhất chỗ bài phượng thấy sư phụ quyền pháp chỉ đông đánh cây xuất quỷ nhập thần chập nhanh chập chậm cử trọng được khinh chỉ là ánh mắt hoa lên công phu mười mấy tên binh sĩ tất cả đều nằm trên mặt đất đều không ngoại lệ cũng phát ra thống khổ d i ê n dị. tối mới tiểu nói tại sáu chín thư đi đầu phát hoa a a là cái này thái cực quyền sao quyền pháp cũng quá phiêu giật đi nhất định là thần tiên tu luyện hoa vinh nhìn mấy chục bộ hạ quỷ quá nhanh mặt cũng cũng vứt sạch lên giết hắn bốn năm mươi tên trưởng thương binh vây quanh lục viễn chính là một trận mánh đâm nếu là người bình thường sớm đã bị thọt thành tổ ong võ vẽ rồi có thể lục viễn đã là chính cống tân võ thần tại trong thành thị chiến đấu trên đường phố cận chiến t r o n g đơn giản chính là vô địch tồn tại song trưởng chia chia hợp hợp trong lúc đó liền đem một bó lớn trường thương gác ở dưới sương sườn lại nhẹ nhàng qua loa chuyển động đã thấy thương thủ nhóm tựa như chạm vào điện liên tục không ngừng bung tay lui lại dương tái hưng cũng ý thức được nguy hiểm ngay lập tức phái ra trên trăm đao t h u ậ n binh hai mặt giác công lục viễn h ữ lệnh đem trường mâu làm tiêu thương ném nhìn chơi p hai ú c h cái t h u ậ n binh bị xuyên thành kẹo hồ lô rồi sau đó phốc. Phốc. Phốc. hai mươi chi chừng mâu giết một nửa đao thuấn binh cái khác sôi nổi lui lại đậu đen r a u ố n g dây đặc thiết bị tầm chắn tại đối phương trường thường trước mặt dường như giấy sau một khắc hoa vinh cùng dương tái hưng không hẹn mà cùng phái ra người bắn nỏ gần trăm chiếc tên nỏ một đợt t ề s ạ hàng quang lấp lõe như đ ầ y trời tinh thần theo bốn p h ư ơ n g tám hướng tập kích lục viễn bá đạo chân khí bài phượng trong mắt tựa như nhìn thấy một cố vô hình cầu hình sóng khí vị sư phụ làm tâm điểm hướng bốn phía cấp tốc quyết tán trong chốc lát cắt bay đã chạy người ngã n ử a đổ và n h trong chốc lát đẩy trời tinh thần như là bị bám vào rồi ma pháp trong nháy mắt quay đầu phản xạ trở về phốc phốc phốc phốc gần trăm người bắn nọ trong nháy mắt bổn h à o tùy theo mà đến là tiếng kêu thảm thiết tiếng chửi rửa tiếng hét phẫn nộ h ò a lẫn như là một chi mỹ lệ h ò a âm bài phượng như n ó i như k h á t nhìn lĩnh ngộ nhìn ngôi lai là cái này võ học đình phong hoa vinh cùng dương tái hưng lướt nhau đột nhiên biến sắc song đời gặp được thật võ thần cháy mau tướng hùng hùng một tổ cây đổ bảy khỉ tan vân trung thành bên trong tấn công vào tới hai n g h n không mã bộ binh bị lục viễn một người đuổi theo đánh theo đồng lai đông đường luôn luôn rét tới nam thiên môn theo đêm tối rét tới bình tặng sáng vân trung thành trở thành g á n g triều thành hoa vinh cùng dương tái hưng tại thân binh bảo vệ dưới chạy ra ngoài thành khi hắn hai cởi ư lên chiến mã hướng nam bỏ chạy lúc lần lượt chạy ra trong mây bộ hạng không đủ n g à n người v i ê m quốc võ thần truyền kỳ lần nữa lên hotse ấp kinh ngạc trong mây thiên nhân trảm nhất chính vương cùng võ thần tương ái tương sát c h u y ệ n xưa nhìn chạy chối chết v i ê m quốc cấm quân lục viễn ẩn ẩn phát rắc một tia khác thường hình như trong còi u minh có đồ vật gì đang triệu hoán bình thường hắn xông sau lưng bài phượng vây tay bài phượng đuổi nhanh lên trước sư phụ có gì phân phó ta phải đi sư phụ đi nơi nào đặc trung đô nắp thần thông như sư phụ. Sư phụ m ộ sau sáu ngày đã gầy thoát hình hoa vinh cùng dương tái hưng lộn nào chạy đến trung đô thành phía sau bọn họ lục viên không nhanh không chậm bám đuôi mà tới đúng lúc này cảnh báo chứng minh viên quốc hoàng thành trong nháy mắt dồn dày lên không phải đâu võ thần giết tới trung đô đúng a theo bác môn đi vào hiện tại hướng cung thành đi hắn đến muốn làm gì trời mới b i ế ta t nghe nói là cấm quân đổi u tới vân trung thành rốt cục la rết bắn nhiếp chính vương hay là thí quân đ o ạ à vị nhanh đến cùng đi ăn dưa ư mừng cùng đi cùng đi chấm thêm thì không có vị trí hoàn g thành gần trăm vạn nhân khẩu không sai biệt lắm có một phần mười đổi u tới cung thành tuyên đức môn ba ngàn ngự lâm trọng giáp quân đoàn như lâm đại địch cản ngoài cung thành cung tường phía trên từng cái bát lưu nỗ khóa chặt cuối con đường tất cả trên đại điện triều đình bách quan thần xác cảm đạm không rõ có quái khách từ bắc n ô i bảo thẳng đến tuyên đức môn muốn sông cung thành dân n h ị đều chuyển thế võ thần vậy nhìn triều đình nhanh chóng định đ o ạ n dường như mỗi người cũng tại châu đầu g h é thai giống như một đống ao nòng cái biết tay con rồi ngự tháp phía trên thiểu đế sắc mặt mang theo mất tự nhiên tái nhợt phía sau hắn dù xuống phóng phía sau bước dèm tre một tấm đoan trang ung dung mỹ nhân mặt mắt p h ư ợ n g khép hở thật lâu thái hậu hỏi chư vị h i khanh người này một không phải thực sự là võ thần nhất chính vương không khỏi một hồi trộm d ạ thái hậu võ thần mà nói không khỏi quá không chủ nghĩa duy vật rồi đơn giản là cố lộng h u y n hư giang hồ nhà giả kim mà thôi đột nhiên có người nói là thật là giả mời n h i ế p chính vương tiến về ở trước mặt một nghiệm biết ngay kẻ nói chuyện chính là luôn luôn làm người hiền lành đại tư mã mọi người giật mình tiếp theo lại là bừng tỉnh đại ngộ dựa theo bình thường logic đại tư mã căn bản không dám đắc tội n h i ế p chính vương mà hắn hiện tại ra tay y đổ lại rõ ràng chẳng qua tại n h i ế p chính vương nguy hiểm nhất lúc hướng phía sau phần eo vị thọ trên một đào chật chật cơ hội này nắm chắc quá tinh diệu trung thần thông còn chưa lên tiếng giật dây thái hậu lại nói rồi ồ đại tư mã nói có lý việc này lớn làm phiền quận vương vất vả một chuyến đi dựng ba khắc trung thần thông sắc mặt tái xanh căm t ứ c nhìn đại tư mã nhưng miệng vàng lời ngọc nôn xuất phát ủy thái hậu đối với t h i ể u đế đối với khắp thiên hạ có quyền ủy tuyệt đối chỉ cần ra lệnh ngay cả dưới một người trên vạn người n h i ế p chính vương thì nhất định phải quỷ xuống tiếp chỉ. không muốn trở thành v i ê m quốc công địch trung thần thông nhất định phải sòng v õ thần lục viễn cuối cùng lục viễn xuất hiện trên ngự a đạo hắn từng bước từng bước tứ bình bất ổn đi về phía c u n g thành tuyên đức môn tiến nhập bát như nỗ tầm bắn xạ thủ dơ cao đại mộc truy chỉ cần trưởng quan ra lệnh một tiếng hắn rồi sẽ không chút do dự đánh tới hướng cơ k u y ế t trương không đến nửa giây bên trong ba cái tiểu nhi cánh tay quy mô nọ thường rồi sẽ bán ra theo ở trên cao nhìn xuống góc độ lục viễn sát xuất lớn là sẽ bị đính tại ngự trên đường nhưng cung vệ quân quan vẫn luôn không nói một lời cứ như vậy nhìn lục viễn bộ bộ sinh liên đi vào cửa cung lầu dưới sau một khắc hoàng cung cần chính điện bên trên đột nhiên bay ra một mảnh bóng xám nguyên lai、like、là quyền n g h i ê n g triều chính n h i ế p chính vương trung thần thông cái này muốn đơn đấu võ thần sao trăm năm không ngàn năm vừa gặp sự kiện lớn chương ba trăm bốn mươi mốt lục viễn tiêu diệt nhất chính vương một thế giới mới t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt lục viên tiêu diệt nhiếp chính vương một thế giới mới mau nhìn nhiếp chính vương hiện ra hoa sở nhanh như vậy quá ngưỡng bức võ thần thì đến lần này có trò hay để nhìn đ o á n xem ai biết thắng ta cực nhiếp chính vương đánh khắp bốn trăm l i n con trâu đó là hàng thật giá thật võ lâm trí tôn hh ắ c ắ chứ c hẳn người ta dám đến trung đô khẳng định trong lòng có tính toán n h ư n g một chút hạt dưa lạc bia cháo b á t bảo bắt đầu, phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch nhiếp chính vương một buổi một chút hai tân võ thần một buổi mười ta hạ nhiếp chính vương một trăm lượng tân võ thần một ngàn lượng hoa ngươi dám hạ tân võ thần không sợ thua làm quần gan lớn chết no gan nhỏ chết đói thua vào ngành mò cá tháng hội sở người mẫu trẻ tuyên đức môn bên ngoài ba ngàn trọng giáp l i ệ t trận mười vạn bách tính vây xem tuyên đức môn bên trên triệu vũ quận vương trung thần thống ngạo nghệ đứng thẳng trong sân rộng lục v i ệ n áo trắng như tuyết vẫn như cũng một bước một dấu chân không c h ậ m không nhanh tiến lên nhất chính vương nhìn chăm chú thật lâu đột nhiên cười nói chỉ là h ạ đạo cũng tỏa hảo quang thanh âm của hắn như hoàng trung đại lữ ông ông tác hưởng tất cả quảng trường bao gồm cung thành tất cả đều nghe được rất rõ ràng lục viễn hơi cười một chút không chút nào hoảng quả cân tiểu còn ép ngàn cân vì lớn nhỏ điểm cao thấp chỉ có thể chứng minh ngươi vô tri trung thần thông niết miệng cười nói ngươi đến tột cùng đến từ phương nào một ngươi vĩnh viễn không đi được chỗ hoang đường bản vương tung hoành thiên hạ bắt chiến bắt thắng người nào dám cản lục viễn khỏe miệng hơi bệnh nói ra ồ đó là ngươi không có gặp phải ta vậy thì tới đi n h ư n g bản vương xem xét ngươi có bao nhiêu năng lực lục viễn xông trung thần thông n g ắ c n g ắ c ngón tay đến một quyền đánh nhử tử ngươi hừ cố lộng huyền hư bắt nhu lỗ phóng cung tường phía trên đội trưởng ngay lập tức huy động lệ n h kỳ ba ba ă m ba mươi ba ă n g băng năm chiếc bát như nỗ cơ quan bắn lên kéo căng dây treo cổ thốt nhiên phóng xuất ra cường đại động năng mười lăm tri công thành truy mang theo r ồ i r à o tiếng đạo bắn về phía lục viễn theo đầu tường đến lục viễn không hơn trăm mét mà bát như nỗ tầm sát thương là một n g h n hai trăm bước nọ thương ma sát không khí âm thanh thậm chí đuổi không kịp công thành truy trung thần thông c h ầ m chằm vào lục viễn như thế uy mạnh bát như nỗ、no, ngay cả chính hắn đều không có niềm tin tuyệt đối tránh thoát chỉ cần bị bắn trúng một viên tuyệt đối sẽ phá thành mảnh nhỏ hồn uy cực nhạc gan dưa còn chúng hét lên kinh ng đem tâm nhắc đến cổ họng xong rồi tân võ thần lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng chống lại v i ê m quốc đem làm g i á m khổ tâm mười năm nghiên cứu đại sát khí nhớ năm đó tại thiền nguyên căng cứng bắc man đế quốc uy danh hiển hách đại nguyên soái chính là bị bắt như n ô ám sát ngoài ra ngàn bước khoảng cách một nỏ thương đi qua có thể xuyên tấu h ba người nếu đối phó chiến thuật biển người kiến phụ công thành mỗi lần phát s ạ trên chiến trường đều sẽ lưu lại ba đầu huyết lộ xét thấy đây bắt như nổ được xưng là trấn quốc thần khí cũng không tùy tiện gặp người dưới mắt vì đối phó một cao thủ nhất chính vương lại duy nhất một lần vận dụng năm chiếc muốn hay không bạo lực như vậy a không hề nghi ngờ tân võ thần trăm phần trăm chết chắc thật nhiều người đều bị mắt không dám nhìn tiếp xuống huyết tinh cảnh tượng m ư ơ i năm mai nọ thường đem lục viễn t r u n g quanh xung quanh năm mét trong toàn bộ phong kín tốc độ ánh sáng mọi người không có chút nào k i ể m phản ứng lúc trong t h á n g chốc chỉ thấy bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất hình như hoa mắt một nửa trung thần thông thị lực một trăm không tại tầm nhìn trong hắn năng lực nhìn thấy nào đó trong né mắt lục viễn đột nhiên hóa thân trắng đốt nhảy lên h ạ n h ả y không biết đang làm n h ữ gì sau một khắc hắn kinh ngạc phát hiện mười lăm chi nọ thương đột nhiên thay đổi phương hướng trực tiếp bay ngược quay về này mẹ nó làm sao có khả năng n ê n tảng gm có người b ậ t hắc các người có quản hay không bình bình bình tại cương đại động năng điều khiển mười lăm a i nọ mỗi một súng cán thật sâu vào cung tường hơn nửa đoạn cung tường trên t ó é lên từng đợt đá vụ đụi toàn trường ngốc trệ cái quần quẹ gì vậy a bắt như nỗi nọ thường lại bay ngược trở về người tiên quá người tiên mỗi người đáy lỏng cũng tại tuyệt vọng diễn gì hắn không phải nhân là thần tiên kỳ thực không có khoa trương như vậy chủ yếu là lục viễn lâm trận kích hoạt lên tranh l ệ n h thời gian kỹ năng thời gian chia ra thành nhỏ hơn đơn vị t ỉ như một giây có thể chia ra thành mười mỹ ly dây mỗi mỹ ly dây lại phân chia mười hơi dây kỹ năng phát động lúc trước mắt thời không thật giống như đứng im bình thường nhất ư thường, thế, hắn liền có thể hắn h liền ung dung đem nọ n có đem nhất, nhất đã chuyển phương hướng để trên cung t ư ờ n g chế tạo ra m ộ ư ơ i năm cái từ thấp đến cao nọ thương bậc thềm bắt lưu nỗ t h ư sinh ra ngày lên chưa từng bại trận nhưng hôm nay lại thành cựu võ thần lục viễn uy danh nhất chính vương thấy được rõ ràng mặc dù kinh ngạc sợ hãi nhưng hắn vẫn đang hô bộ nhân giáp xuất kích chém giết hung phạm thưởng thức vạn kim phong vạn hồ hầu quan hơn một cấp đẻ chết người nhất chính vương dưới một người trên vạn người còn không phải thế sao binh sĩ có thể đắc tội lên thế là ba trọng giáp bộ binh dơ cao t h i ế t thuẫn trong miệng l a tiếng hô a hô hờ a a hô hảo khoa trương khoa trương khoa trương dẫm lên đi nghiêm chậm dại hướng lục viễn thúc đẩy ba bộ nhân giáp xếp hàng đi nghiêm đi có thể sưng đất dùng núi chuyển quỷ t h ầ n dịch tích nhất chính vương ý nghĩ rất đơn giản ba giáp sĩ đứng để ngươi giết đoán trừng tay chặt phế đi cũng giết không hết nói không chừng lục viễn r ế t nhìn r ế t nhìn không đành lòng chém giết mà rút đi hắn liền có thể tiếp tục hưởng thụ quyền lực thế nhưng hắn không nghĩ tới người ta có thể hay không ngốc như vậy tối thiểu nhất lục viễn không phải ngủ ngốc nhất chính vương chính mình không dám cùng ra đây quyết đấu ngược lại để cho thủ hạ chịu chết kiểu này hào vô nhân tính xuất sinh c h i t để chọc giận lục viễn nhường lãnh đạo đi trước lục viễn một cái là mình bay lên trời dẫm lên thiết bị đồ hộp nhân mũ giáp giống như một đạo lưu tinh hai cái lên xuống liền lướt qua lượt trận lao thẳng tới tuyên n ư c môn bên trên nọ thương bậm vụt vụt vụt dẫm lên nọ đôi thương mưng mượn nhờ lực đàn hồi lục viễn nhanh chóng bay lên trời nhảy lên nổ t ư ợ n g hoa nha tân võ thần quá sắc bén a a a võ thần võ thần ta yêu ngươi võ thần cốc võ thần x o á i ta cấp cho ngươi sinh h ậ u tử tại mười vạn n ă n dưa q u ầ n chúng gieo họ trong lục viễn giống như cưới tên lửa bình thường l a n g không nhào về phía đứng lặng tại môn lâu nóc nhà nhiếp chính vương cuối cùng trung thần thông ánh mắt trở nên nghiêm túc hắn rút ra vác tại sau lưng tay trái một cái vàng óng ánh bàn long côn thình lình trợi hiện giữa thiên đ i ệ lục viễn cũng không nung chiều hắn cái đồ chơi này lê ứ định hải thần trâm ta thì p h ụ ngươi tiểu vũ trụ buộc phát đi thiên ma lưu tinh quyền lục viễn một quyền đánh vào nhiếp chính vương mặt nếu như bị đánh trúng đối phương tối thiểu nhất mũi đứt gãy máu mũi nước mắt nước núi nước bọt bay loạn nhưng tốt xấu người ta cũng thế đánh khắp thiên địa vô địch thủ võ lâm trí tôn khẳng định có tuyệt chiêu kình thiên một trụ trung thần thông hướng về phía lục v i ễ n nằm đấm húc đầu chính là một côn ô âm bạo nổ vang hình mũi khoan mây mù tràn ngập ra ta đi chỉ dựa vào nhân lực thế mà là có thể đạt tới tốc độ siêu thành thật không hổ là võ lâm trí tôn theo nhiếp chính vương cho dù ngưng như bước nữa l ụ c thể vẫn luôn không cách nào cùng sắt thép đầy cường độ huống chi bàn lòng côn của ta muốn chất lượng có chất lượng muốn tốc độ có tốc độ vài phút đem ngươi đập náo o ẹ n ta cũng không tin này lại ngươi còn có thể làm ra cái gì yêu tiêu thân nhưng mà thần kỳ mụ phi định luật lần nữa linh nghiệm ở chính giữa thần thông tầm nhìn bên trong lục viễn nắm đấm một chút việc cũng không có ngược lại là chính mình bàn lòng côn vì gấp hai vận tốc gâm thanh bắn ngược quay về tối mới tiểu nói tại sáu chín thư đi đ ầ i phát ta rồi cái đại thảo lại tới là a nhất chính vương vội vàng quay người né tránh nhưng lục viễn lực phản kích lượng quá lớn dẫn đến trung thần thông chính mình bị b a n long côn c h ả n h nhìn đi một chút nện vào thành môn lâu trên nóc nhà b à n h xôn xao nóc nhà lập tức xuất hiện một đại đồng l ỗ rách bùi bặm phi dương lục viễn đắc thế không tha người một chiêu vạn t ấ n t h ủ y áp trực tiếp đem đối phương đạp vào thành môn lâu từ trong theo sát lấy hắn thì chui vào hoa nha hai vị đỉnh cấp võ học vương giả sắp khai triển một hồi cờ cờ đại học bê chiến vành bành, bành tách tách môn lâu trong đậm nện âm thanh liên miên bất tuyệt thỉnh t h o n g trên tường sẽ bị nện cái lô rách nóc nhà đổ sụt thậm chí năng lực nghe thấy chi chi nha nha trụ cột phát ra gào ghét tất cả mọi người ý thức được không tốt tuyên đức m ô n muôn lâu sợ là nhịn không được muốn sụp cung tường trên thủ vệ sôi nổi hướng hai bên sợ hãi chạy trốn giang dắt xôn xao cuối cùng trụ cột bẻ gãy nóc nhà xả ngang chết chẹo trống bày b ị ra lõm hình hai giây hoặc là ba giây không đến vây anh mái nhà toàn bộ sụp đổ một hồi thổ hoàng sắc đ u ổ i mù dâng lên mà khía cạnh bức tường cũng theo đó khuyên đạo loạn thạch bắn tung tóe liên tiếp biến đổi lớn dẫn tới bách tính têu lên đột nhiên hai bóng người một trước một sau xông ra b ụ i mù dây dưa ở giữa không trung ngươi tới ta đi kịch đấu không ngừng có mắt nhọn phát hiện đỏ chót cẩm b ả o nhiếp chính vương bị bạch d i tung bay tân võ thần đánh cho mệt mỏi ứng phó chẳng những màu đầu rơi xuống tóc thai bù sù ngay cả hướng d à y thì r ớ t một cái hết sức chật vật vị kia đặt cực võ thần một ngàn lượng dân cơ b ạ c lúc này cười ha ha ta t r ú n g rồi ta t r ú n g rồi ta sau đó hai mắt lật một cái té xịu trên đất có người vội và nói đây là mừng mê tâm hồn mau mau cứu người tránh ra ta đến một mổ heo lao đi lên dùng bóng mơ ngon cái để lại dân cờ bạc h u y ệ t nhân trung giây lát dân cờ bạc mơ màng tỉnh lại mổ heo láo cười hát hát nói hiền tế lúc này phát đ ạ t chúc mừng chúc mừng thế là dân cờ bạc cảm khai nói thiên hạ nhạc phụ giống như mập có lý không có tiền chờ đến nhà dân cờ bạc nói còn chưa dứt lời trung thần thông thì cảm n g ộ đến chính mình thua không nghi ngờ nhưng tiêu hùng không những đối với người khác hô hát đối với mình thì không nhung tay hắn cắn nát đầu lưới mạnh liệt kích thích nghiền ép đan điền lực lượng toàn bộ thân thể tựa như tiêu đốt lên vô danh vô hình chi hỏa tiêu đốt chính mình chiếu sáng người khác nó nền tinh thần đang đau nhất phía dưới hắn lại thật buộc phát ra siêu việt thường nhân mênh mông vũ lực thân hình của hắn tăng vọt gấp đôi giang hai cánh tay dùng sức huy động bàn lòng côn siêu cấp đánh ngay ở gôn của mình ba và ảnh lục viễn dường như bóng mềm đ ố n g chốc bị đ ậ p nện đến thiên khung phía trên hô hô hô càng lên càng cao kém chút bay ra tầng khí quyển lục viễn hai tay hợp thành chữ thập dựng ngược nhìn rơi xuống dưới theo hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh thân thể của hắn đón gió một bên xuất hiện và màu đỏ tím hại ẩ thể mà khoe miệm tràn ra máu tươi trung thân thông dựng bàn lòng côn đứng ở trong sân rộng ngước nhìn thiên cung thế nhưng rất lâu rất lâu đều không có cái gì dị thường hắn hà hà c ư ờ i to nhìn về phía mười vạn ăn dưa của chúng ha ha khu khu hắn chết chắc võ thần bị ta đánh chết ha ha ha lại không có người nào là đối thủ của ta ta là thiên hạ đệ nhất đột nhiên mười vạn bách tính cùng nhau ồn ào chỉ vào thiên không trung thần thông đột nhiên n g n g đầu rất nhanh hắn liền thấy một nhỏ bé điểm đỏ tiếp theo điểm đỏ trở thành bi đỏ mấy giây sau đó tất cả mọi người trông thấy lục viễn dựng ngược nhìn lao xuống liệt diễm cùng khói lửa sau lưng hắn hình thành một đối tượng tựa như thiên binh thiên tướng bởi vì siêu cao nhanh rơi xuống giữa trời đất khí lưu bắt đầu hỗn loạn dần dần hình thành một khấu ngũ cấp lốc xoáy bao t á p đem n h ế p người vương b à o ở trong đó quảng trường b ố n phía cắt bay đá chạy bách tính sôi nổi lui lại n ể tránh làm lục viễn cách mặt đất m ộ mươi mét lúc kim quan g b ắ n ra giống sao kim nổ tung tất cả mọi người thấy được rõ ràng lục viễn trong tay vác lên một cây đội trời đạp đất trường thương mang theo phong lôi chi thành thẳng tắp đâm vào n h ế p chính vương trên đỉnh đầu tâm mặc dù trung thần thông muốn trốn tránh nhưng cường đại phong bạo áp lực dường như định thân chú bình thường nhường hắn di động không được mảy may hắn tất h khiếu tuân ra g i ọ t giọt màu đỏ chất lỏng màu vàng kim trường thương từ đính bảo theo hông ra xuyên t h ấ u thân thể của hắn vào địa các trong không đến một phần m ư ờ i giây liền biến mất không thấy một cỗ máu c h ả y như tháp nước như suối phun nhấp chính vương hồn phi phách tán sức sống triệt để đoạt tuyệt cùng màu vàng kim trường thương tướng phản trung thần thông đan đ i ể n tuân ra một đạo bạch quang bay thẳng đấu bỏ tình cờ bao phủ gấp rơi mà xuống lục viễn v ảnh một chút vô số quan điểm như sáng trói pháo hoa nợ rộ loẽ lên một cái rồi biến mất vừa mới đoạt được thiên hạ đệ nhất tên tuổi tân võ thần tại hàng ngàn hàng vạn người ngay dưới mắt lại gắng gượng hóa thành hư không chuyện này được xưng là viên quốc thứ nhất mê án chúng thuyết phân vân có người nói võ thần là giả căn bản không có chuyện này còn có mà nói võ thần là trên trời tinh tú hạ phạm chuyên môn giết chết làm đủ t r ò xấu trung thần thông còn có mà nói võ thần cùng nhép chính vương đồng quy v u tận dù sao mỗi cách một đoạn thời gian võ thần thông tin rồi sẽ t r u y ề n ra chẳng qua v â n trung thành c h ú c gia trang vườn bài phượng cô nương võ học tiêu chuẩn ngày càng viên mãn trong một năm đánh bại trên trăm vị khiêu chiến võ lâm cao thủ biến thành viên quốc tân võ lâm m ư i tri tôn trúc gia thì vì đối kháng n h ế p chính vương biến thành triều đình số lượng không nhiều người thắng năm sau thiều đế tự mình chấp chính ngày đó hạ chỉ tại tuyên đức môn quảng trường dựng thẳng cự hình võ thần pho tượng cung cấp người đời chiêm ngưỡng cùng bái đến rồi lúc này tất cả mọi người mới phát hiện một vấn đề thế mà không ai năng lực nhớ kỹ võ thần hình dạng một đều không có ngay cả bài phượng cô nương t h ì quên lên rồi cuối cùng võ thần quảng trường pho tượng bị thiết kế là lao xuống thức bộ mặt bị khói lửa che chắn võ thần tới kỳ quặc đi càng là hơn không hiểu mỗi người cũng dưới đáy lỏng đánh một dấu chấm hỏi ngài đi đâu giờ n à y k h ắ c này lục viễn bản thể ở đâu đâu ừ m tại không gian cùng thời gian t r ụ c bên trên đã xảy ra hang ngầm xuyên hiệu ứng rời đi võ thần quảng trường l ụ c lục viễn trong tay cầm một sợi tàn hồn trung thần thông hồn phách còn sót lại ở ngoài sáng ám nhanh chóng luân chuyển trong hắn lại một lần nữa chết chi giác nước chảy bèo trôi rơi xuống tại nào đó thời không trong nghe ô một tiếng n g e o kê u đem lục viễn mở mịt ý thức tỉnh lại hắn nửa ngủ nửa tỉnh mở to mắt lại cảm nhận được thế giới hiện tại ác ý một hồi rung động kịch liệt trong hắn ke xuống rơi tại run dậy trên sàn nhà ầm ầm ầm tất cả nhà đều đang run dậy thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh ổ đây là nơi nào a không biết qua bao lâu chấn động dần dần hướng tới bình tĩnh lục viễn xoa đầu vịn cái bàn đứng lên chính đôi cái bàn bệ cửa sổ là từng mảnh từng mảnh hơi chút mơ hồ thủy tinh lộ ra sáng tối loang lộ ánh sáng mặt trời lục viễn trận to hai mắt lờ mờ thấy được ngoài cửa sổ là một t r ư ớ c nay chưa từng có chưa bao giờ nghe thế giới chương ba trăm bốn mươi hai đến từ lam tinh lục viễn cùng tinh linh mỹ nữ gặp nhau chương ba trăm bốn mươi hai đến từ lam tinh lục viễn cùng tinh linh mỹ n ữ gặp nhau một đạo màu đen thiết mặc kết cấu tạo thành vô cùng to lớn mái vòm thình lình trưng bày tại lục viễn trước mặt nhìn ra mái vòm b à n kính sẽ không ít hơn hơn ngàn cây số vì sao lục viễn hiểu rõ là mái vòm mà không phải chân trời bởi vậy thỉnh thoảng mái vòm kết cấu sẽ có lỗ hổng mở ra mắt trần có thể thấy đủ loại khổng lồ phi hành khí tựa bay kiến ra ra vào vào theo mái vòm lỗ hổng nhìn ra ngoài là đây tấm màn đèn càng thâm thúy tinh tế không gian này ở đâu ta sao lại ở đây ta muốn làm gì tiếp lấy một cỗ ý thức lưu tại chỗ sâu trong óc bộc phát trong nháy mắt thắp sáng hơn hai ngàn ức thần kinh nguyên siêu bản tinh hệ đoàn số hiệu s c t 4 6 9 8 0 0 0 0 0 5 7 1 công dân mã lục mà mẹ nó cấp lng tinh h ạ m g i á m sát mẫu thuyền aaa 1 0 t n g h t h u y ề n trưởng lục viên bó tay rồi lúc này thế mà phối đưa đến văn minh liên hành tinh thời đại 30 ư ớ c năm trước chỉ một máy mắt hệ ngân hà liền bị cao đẳng văn minh hai t r i ề u hóa trăm vạn ước cao đẳng trí tuệ sinh linh biến thành c à n g cao cấp hơn văn minh tranh phong cảnh hơn trăm năm trước nào đó cao đẳng văn minh khoa khảo phi thuyền đối với hệ ngân hà toàn diện thẩm tra về sau tiến hành lịch hướng sinh thái phục hồi như cũ theo ba triệu đến hai triệu vật chất không diệt toàn bộ sinh linh vẹn vẹn hai hướng hóa cũng không tử vong theo hai chiều khôi phục lại ba chiều phục hồi như c ũ hệ ngân hà tiếp tục vận chuyển bình thường tinh hệ bên trong trăm vạn đức cao đẳng trí tuệ sinh linh dường như là một dài d i n g giảng ngộng biến họa sự kiện ý nghĩa m ư ờ i phần sâu xa hệ ngân hà trong cao cấp văn minh ý thức được lạc hậu muốn bị đánh do đó đại tinh hệ một thể luận xác lập thế là ngân hà liên bang thành lập hơn ngàn cái văn minh hợp như hợp sức cùng hưởng thành quả tốc độ cao nhất bởi theo cao đẳng văn minh mà mã lục ở lại chiếc này long tinh h ạ n trên thực tế là hệ ngân hà trong tòa thứ nhất tinh h ạ phi thuyền di dân chỗ cần đến là sát vách tròm sao tiên nữ tinh hệ một đường kính cùng chất lượng gấp hai cho hệ ngân hà cực lớn tinh hệ theo lịch sử quan điểm tiên nữ tinh hệ là hệ ngân hà tiền bối sớm hơn dựng dục ra cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ thể theo không hoàn toàn phỏng đoán hệ ngân hà biến họa sự kiện kẻ đầu tiên chính là tiên nữ tinh hệ văn minh s a thân gần đánh phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện có thể còn có cái gì khác nguyên do tóm lại rất khó phán đoán tiên nữ tinh hệ vì sao đột nhiên ra tay tiêu diệt hàng ó m dòng sông thời gian chạy qua ba mươi l ư năm thế sự xoay vần sau đó t i ê những t i tin r nên, tức này quá khoa trương quá bất hợp lý nhưng hết thể trước mắt bao gồm cắn đầu lưỡi cũng nói cho hai biết đó cũng không phải một giấc mộng là chân thật trải nghiệm từ trước đến giờ không nghĩ tới là địa cầu nhân loại văn minh một thành viên hội vì loại phương thức này tham gia đến tinh thần đại hải hành trình cho ông long tinh hạm lo di thể bị xưng là khuê nguyên tinh linh gốc xì liệt sinh vật ngài chỗ cần đến là tiên hoạch chỗ cực lớn chất lượng l ô đen l ô đen bí mật đã phá giải chủ thể cũng không phải là k ỳ điểm là vật chất tối vật chất tối cũng không phải vật lý học trên ý nghĩa vật chất mà là thời không vòng xoáy không không phải lỗ trắng trúng động đường hầm không thời gian chiều không gian chi môn đánh cái không nhiều thích hợp ví von đem chúng ta vũ trụ tưởng tượng thành một dòng sông làm nước sông gặp được ngăn cản vòng xoáy rồi sẽ hình thành hoặc là một trận gió thổi qua sẽ xuất hiện vận sóng vô số gợn sóng b a chạm sát xuất xuất hiện đệ quy phản ứng thế là sẽ xuất hiện vòng xoáy tóm lại vũ trụ là tạo vật chủ mô phỏng thí nghiệm cái này thí nghiệm chẳng thường thường nương theo lấy vô cùng vô tận tập hợp về phần cụ thể có bao nhiêu số lượng tham khảo số đi lục viễn cũng không quan tâm đỉnh núi một chùa một bầu rượu hán nước tỉnh mang ý nghĩa tinh hạm đã đến tiên nữ tinh hệ khu vực biên giới trên i tinh hệ tinh tinh, mỗi cái viên hiện sinh ê lên n nữ bàn đường kính vạn năm ánh sáng. Có hàng tinh, mỗi một cái di dân thành viên đều sẽ bị đưa lên đến, xuất hiện sinh mệnh một xuất t hệ bị đều đưa sẽ Có có í tuệ tinh cầu, tiến sát. t cầu, hành khảo r thực tế long tinh h ạ m cùng loại một k h o a tầng tầng phân liệt thực vật b ả o tử tại sao nói như vậy chứ vì lục viễn c h â cấp b tử hạng bị mẫu hạng viên đạn ra mái vòm theo mở ra hình tròn lỗ hổng gào thét lên nào về phía một cái tinh hệ cánh tay treo phần đôi mười giây về sau cấp b tử hạng bắn ra hai mươi chiếc cấp c tử hạng ba mươi giây về sau cấp c tử hạng bắn ra một trăm chiếc cấp d tử hạng lục viễn căn phòng trên bản chất là một khung mạnh lực tương tác chất liệu chế tạo dọn nước hình u hà tờ trên lý luận lục viễn có thể trực tiếp tiến vào hàng trong thư bộ bổ sung năng lượng tất nhiên loại phương thức này quá phụ cổ c cũng quá hao phí thời gian đã sớm bị đào thải rồi đạt được người giải phóng cứu vớt sau ngân hà liên bang đã đạt được vượt qua tam cấp văn minh khoa học kỹ thuật nâng đỡ phi hành khí trường năng lượng có thể làm được vô hạn tự động tuần hoàn theo lục viễn tầm mắt phi hành khí nội bộ tượng một tòa ba hai xa hoa đại khắc giã thực chất theo ngoại bộ nhìn xem chỉ có một cỗ nguồn năng lượng mới lao đầu vui lớn như vậy truyền thống lời giải thích gọi là thu di từ giới thời thượng lời giải thích gọi là không gian t r o n g chất trên bản chất là trọng lực vật mẹo biểu hiện hình thức hẳn là không nhân không biết ba hạt hai tờ tính a được rồi mộ bị dỉ hoặc là cờ lìn bình dù sao cũng nên hiểu được a có hạn đến vô hạn chỉ cách nhìn một tầm giấy cửa sổ lại hoặc là c ộ lầm bật trong tay trứng gà làm vợ ư người n có ý thức gõ hòn đá cốt tốt hoặc nhánh c â y lúc khoa học như vậy sinh ra khoa học quy luật nút trong ma thuật sư trong dương chỉ cần thay cái góc độ rồi sẽ dẫn xuất nguyên lai là như vậy cảm lộ tóm lại lục viễn lái phi hành khí lơ lửng tại một k h o a loại địa hành tinh giữa không trung viên tinh cầu này thủy lục chia bốn sáu địa hình địa vật cùng địa cầu đại kém hay không mặt đất trên tổng thể b ả y b i ể n ra màu vàng n â u chúng ta tạm thời xưng hô làm h ạ tinh t đi nói cho đúng phi hành khí là ở vào fsr hình thức cho dù tại tiên hạch trung tâm l o n g tinh hạm lo dĩ thể cũng có thể thông qua khuê nguyên tinh linh ý thức lưu tinh chuẩn điều khiển mỗi một cấp t ử phi thuyền bởi vậy lục viễn chỉ cần ngồi ở bàn làm việc điều khiển đài chức chỉ cần đem tầm mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó có thể quan sát ở ngoài ngàn dặm mặt đất động thái hình ảnh nhận thức có thể đạt tới một bé nhỏ vi khuẩn đây khủng long còn lớn hơn tại hạt tinh đa dạng hóa giống loài trong chủ yếu có hai loại cao đẳng trí tuệ loài linh trưởng sinh vật nửa n g ư ờ i nửa ngư hải dương nhân ngư t r ù n g cùng với hình thể nhỏ nhắn sinh sản lục địa tinh linh t r ù n g vài vạn và năm cạnh tranh cùng c h é m giết dẫn đến hắn theo mông mọi thời kỳ không ngừng mà nhanh trong tiến hóa bây giờ h ạ tinh t khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt tương đương với sở t ì m p h phong cách xã hội văn minh trên tổng thể nhân ngư chủng chiếm ưu cùng trên địa cầu hải lục phân bố khác nhau nơi này là bốn khối đại lục baoanh bảy chỗ địa trung hải tuy nói dưới mắt ngân hà văn minh hơn xa tiên nữ văn minh nhưng lần này di dân tinh hạm nhiệm vụ càng nhiều hơn chính là khuynh hướng điều tra hoặc khoa khảo có lẽ có sâu lớn không h i ể u đồ tinh hệ văn minh rồi vì sao không cần không người khảo sát thuyền tính nhờ ngân hà liên bang khẳng định đã sớm nghĩ đến cũng thực tiết qua lần này mục đích chủ yếu là phái đại biểu thực địa trải nghiệm một chút rốt cuộc đã là siêu tàm cấp văn minh không cần thiết hoan oan tư báo giết sạch tiên nữ cao đẳng sinh vật chung sống hòa bình hài hòa cùng tồn tại hoặc là gác lại tranh luận cộng đồng khai phát không thâm sao mã lục nhiệm vụ là ta đi vào ta nhìn thấy ta ghi chép làm cửa sổ thủy tinh bên trên xuất hiện một tấm có một k h ô n g hai hạ tinh t khuôn mặt lúc lục viễn trong lòng không khỏi k h ẽ nhúc nhếp ổ thì nàng siêu lục viễn trong nháy mắt xuất hiện tại một mạng lớn hoang dã trong lượng tử chuyến đâu kỹ thuật ngay cả ý thức đều có thể hoàn mỹ sao chép ngã nào h một cái cách xa và dặm không chút nào khoa trương lạ bang hạ mộ nạ vạ tên gọi tắc thái hoa là đông thắng đại lục khốc nhạc bị vương quốc mục chủ nữ nàng chăn thả ba trăm cái vì vì đại thanh trùng mỗi ngày có thể thu hoạch hơn tám mươi con tím sát trứng chẳng những dinh dưỡng phong phú còn rất mỹ vị nhất là dùng mối b i ể n ướp gia vị hội ủ chế r a đặc biệt màu vàng kim trứng dầu thuộc về địa phương không thể không có ăn phong vị mỹ thực nhưng mà mặc dù là tầng dưới chót nhất mục trùng nữ nhưng ái loa từ nhỏ liền có rộng lớn lý tưởng đó chính là gia nhập bộ đội tác chiến biến thành một tên quang vinh tinh linh võ sĩ nàng thực sự chịu đủ rồi mỗi ngày theo đại thanh trùng cửa sau móc trứng công tác mặc dù k h ô c nhạc bị mặn trùng trứng đạt được mỹ thực gia nhất trí khen ngợi nhưng nàng đánh chết cũng sẽ không ăn một miếng khi nào chính mình mới có thể trở thành võ sĩ chân chính đâu hay k h phải chờ tới ngày tháng năm nào quạp rẻn được tiền đi lộc cộc lộc, lộc phía trước đại thanh trùng phân bụng phát ra một hồi t r ầ m đục cái hoa quả quyết đi con cái g ử i v ô cánh bay đến giữa không trung ba giây về sau con tia đại thanh trùng cửa sau một vệt lên phốc la la một vũng lớn chất lỏng màu đen bao trùm t r í ít tam bình phương thảo nguyên huệ thật buồn ô n thứ chết a ái hoa sau khi bay lên khoe mắt của nàng dường như phát hiện dị thường nhân ngư trùng lòng của nàng đột nhiên c h ầ m xuống là thù chuyển tiếp hai bên chiến tranh có thể truy tô đến vài vạn năm trước đó mông hội thời đại mặc dù cha mẹ chồng nói do lý lẽ khó phân biệt thực hư đ á yêu em bé từ nhỏ tiếp nhận giáo dục là hai bên vốn là đồng minh đối kháng thiên long trùng lúc trước minh ước quy định liên thủ r ế t sạch thiên long trùng về sau chúng sống hòa bình nhưng mà nhân ngư trùng tại khánh công trên đại hội lại r u ồ n bỏ minh ước chẳng những mưu hại tinh linh trùng tổ tiên càng là hơn mưu toàn độc bá hạ tinh t vĩnh viễn nô dịch tinh linh trùng trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh cuối cùng tinh linh trùng đạt được độc lập tự chủ cùng dân tộc tôn nghiêm xưởng sức cho hạ tinh chủng tộc đình phong ái hoa hiểu rõ nhân ngư chủng bên ấy phong phú hơn r ụ khoa học kỹ thuật càng phát đạt lão bách tính đời sống đây tinh linh chủng tốt gấp m ộ ư ơ i lần không thôi chẳng qua nha đây đều là trong âm thầm tin tức ẩ m nàng không có đi qua bờ biển cũng chưa từng thấy qua một nhân ngư chủng sau một khắc kinh ngạc sau khi ái hoa thì sản sinh hoài nghi nhân ngư chủng làm sao lại như vậy xâm nhập đất liền vài trăm dặm là thế nào thông qua tuyến phong tỏa làm nàng quay sang quan sát tỉ mỉ lúc càng khiếp sợ hoa thú giá hỏa này lại không có cái đôi không đúng là vây đuôi xẻ tả tiểu mỹ nam ngư làm sao bây giờ bắt lại giấu về đến trong nhà sau đó vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn đời sống không không được ái hoa nha ái hoa ngươi cũng không thể như thế xa đoạn dù thế nào bắt là khẳng định phải bắt hô hô ho. ái hoa lấy ra một cái sắc bén hòn đá nhỏ đ a o chấn động cao tần cánh l ô n g vũ vây quanh tiểu mỹ n a m ngư sau lưng xuống dưới lao xuống lục viễn tầm nhìn trong ba trăm sáu mươi độ không góc chết cho thấy chung quanh động thái bao gồm tất cả khả nghi mục tiêu trình độ uy hiếp chỉ cần ý hắn đọc xác nhận thanh trừ vi hình chờ ẩn chuyển hoa khí sẽ đem ái hoa cùng ba trăm con đại thanh trùng chuyển biến thành lưu dương đặc sản làm tiểu tinh linh tiến hành đánh lén l ú c lục viễn xoay người lại m ỉ m cười nhìn về phía ái hoa cổ đức m ẹ o linh nha nha nha nay tiểu mỹ nam ngư thế mà năng lực phát hiện chính mình hắn còn cười còn hỏi ta tốt thật quá kỳ quái nhìn một chút đối phương thân cao cao hơn chính mình một một nửa ái hoa có chút lòng tin không đủ đón o t r ư ở n g đ ố i kháng chính diện không nhất định đánh thắng được nhưng mà việc quan hệ chủng tộc mặt quyết không thể cho tinh linh chủng mất mặt bôi đen ái hoa nắm chặt dao h ô n g ba ba địa có lớn ngươi có phải hay không gián điệp muốn làm cái gì phá hoại chúng ta tinh linh võ sĩ lập tức tới ngay lục viễn trong đưa phiên dịch khí đối với hạt tinh sinh vật có trí k h ô n ngôn ngữ nghe cùng bảo hoàn toàn không có áp lực nhìn lõ l ì ái hoa tinh linh lục viễn buông buông tay đừng hiểu lầm ta không có ác ý là vì vũ trụ hòa bình mà đến l ừ a gạt tinh linh nhanh thành thật khai báo đồng bọn của ngươi cũng núp trong chỗ nào rồi lục viễn bất đắc dĩ nói ra ta là một người tới đột nhiên mặt đất rung động đồng thời nhanh chóng lòng xuống một cái dài đến mười mét màu ra cự thú theo hố đất trong chui ra đại thanh trùng nhóm chân kinh sôi nổi nhanh chóng núp n í c chạy từ phía ái hoa ngốc trệ mắt cũng thẳng trời ạ địa ngục xa trùng h ồ n ô địa ngục xa trùng mở ra miệng lớn một chút liền đem bốn năm cái phì phì đại thanh trùng hút vào trong miệng có thể so với cá voi xanh n u ố t ăn bởi cá x u ấ t sinh này tốc độ cực nhanh tại sâu ăn là trong đám đại khai xa giới trong c h ư ớ c mắt thì ăn hết hai ba mươi cái máu đen trải rộng đồng cỏ chiếu tình huống này tôi thiểu nhất muốn ăn hơn một trăm cái vì người cả nhà đều dựa vào bầy trùng đời sống lần này nhưng thảm k h ố n nạn c h ớ ăn của ta trùng nha hu hu ái hoa thúc thủ vô sách đáng thương nhỏ yếu nàng gấp đến độ khóc lớn lên v ảnh một đạo điện quang hiện lên địa ngục xa trùng chán trong nháy mắt nổ tung nhưng to lớn thân thể tại cuộc sống thần kinh c h i p h ố i dưới điên cuồng vặn vẹo lăn lộn ái oa không dám tin nhìn được xưng là hạt tinh thứ nhất m á n h thú địa ngục s a t trùng vậy mà liền như vậy chết ai làm ái oa hồi tưởng một chút điện quang tựa như là tiểu mỹ nam ngư vị trí kia phát ra nàng nhịn không được nhìn một chút l ụ c viễn dần dần nhìn ra một ít khác nhau đầu tiên tiểu mỹ nam ngư giữa ngón tay không có màn thịt còn có hắn sọ đỉnh cũng không phải nhọn với lại cái cằm phía dưới không có mang cá rõ ràng nhất là đối phương bên ngoài thân không có trắng non nà chất nhầy lẽ nào hắn không phải nhân ngư trùng hoặc là là loại biến dị vì sao nghĩ như vậy vì nhân ngư chủng xưa nay sẽ không giúp đỡ tinh linh chủng một cái nữa không có nghe nói bọn họ bên ấy khai phát ra lợi hại như thế công nghệ tiên tiến vũ khí mặc dù tổn thất hơn hai mươi cái đại thanh chủng nhưng nhà nàng còn có thể chịu được nổi cuối cùng ái hoa nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm ngươi không phải nhân ngư chủng lục viên tất nhiên hiểu rõ đối phương nói rất đúng cái gì hắn chỉ chỉ ngân hà phương hướng nhất miệng cười nói ta là nhân không phải ngư đến từ xa xôi lam tinh theo đối phương chỉ phương hướng ái h a dọi mắt nhìn ra xa nhưng nàng cái gì thì không nhìn thấy nàng qua loa an tâm hỏi ừ n đến từ lam tinh ngươi gọi cái gì tên tới lục viễn ngươi đây là bang hạ mộ nạ vạ các bằng hữu đều gọi ta á i hoa ta mời ngươi uống trùng đầu rượu nói xong theo cái gửi trong xuất ra một túi da rượu là lễ nghi t r i bang khốc nhạc bị quốc dân đó là nội danh tốt bụng hiếu khách là đáp lễ lục viễn lấy ra chương ba trăm bốn mươi ba người đó hệ ngân hạ chương ba trăm bốn mươi ba người đó hệ ngân hạ một ngụ mập chạch thủy vui vẻ lâu dài xa lục viễn mang theo trong hành trang thả thật nhiều bình hay là ba mươi lúc năm trước cách điều chế cùng hương vị với lại đều là ướp lạnh n ấ c lần đầu uống kiểu này đ e n x ì nước g á i hoa kìm lòng không được ở hơi sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra lung túng che miệng cảm giác này nó như thế nào đây rất kỳ quái vô cùng kỳ diệu l a m tinh khách tới dường như có ma pháp thần kỳ nho nhỏ trong ba lô thế mà năng lực xuất r a lớn như vậy dụng cụ không phải đồ sứ không phải t h u ộ c da càng không phải là kim trúc chưa từng thấy còn có rõ ràng trời cực nóng nước lại dị thường lạnh bớt sảng khoái mang theo tràn đầy cực h ạ n tuần hương lại uống một ngụn từ n g ự Ừ ngực. lục viễn thì mở ra sâu ăn lá túi ra tầm nhìn trên biểu hiện thuần thiên nhiên đồ ăn không độc tác dụng v ụ hắn nho nhỏ nhấp một ngụm gừng có điểm giống cây rượu rượu lại mang theo cả c h u a vị có một phen đặc biệt phong tình ngấc đánh một đại ngấc ái hoa coi như là uống ra rồi tư h vị nàng liếm môi một cái vừa cười vừa nói uống ngon thật lục viễn cười cười nhắc tới túi ra hỏi cái này vì sao gọi là trùng đầu rượu ái hoa chỉ vào chung quanh đại thanh trùng nói ra chung chung trên đầu sẽ mọc ra trùng đầu quả thành thục h á xuống là có thể cất rượu nha lục viễn bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai hắn còn tưởng rằng đại thanh trùng trên đầu màu xanh lá viên cầu là xúc g i ắ c một loại thứ gì đó không ngờ rằng là thuộc về trùng thảo một loại nửa di chuyển nửa thực sinh vật thế giới chi đại không thiếu cái lạ hai người ngồi trên mặt đất ngươi một ngụm ta một ngụm vừa uống vừa trò chuyện rất nhanh liền thành bạn tốt lục viễn lúc này mới hiểu rõ ái hoa ở tại thôn phụ cận trong. trong nhà có gia ra mãi mãi còn có phụ mẫu đệ đệ biểu m ộ i trong nhà coi như miễn cưỡng không có trở ngại nhưng mà hôm nay bị địa ngục sa trùng ăn hết hơn hai mươi nhức đầu sâu ăn lá tương đương một năm thì làm không công đúng rồi bị n g ư ơ i giết chết địa ngục sa trùng rất đáng tiền ngươi phát đại tài lục viễn nhìn thoáng qua màu da rắn vô tư nói ra ta không m u ố n đưa cho ngươi sa trùng bù đắp được ba ngàn đầu sâu ăn lá trùng thật tặng cho ta lục viễn gật đầu cười không nói n g ư ơ i thật tốt quá cảm ơn ta đi gọi người trong thôn đến kéo về đi lục viễn liếc một cái sa trùng nói ra không cần ta một người là được rồi hắn đi đến sa trùng rác hút bên cạnh xuất ra laser bắt giữ khí bắn ra một vệt sáng c h ú n sáng tự động khóa chặt mục tiêu sa trùng phần cổ một mực nắm chặn bắt giữ khí tự mang đòn bẩy hiệu ứng lục viễn kéo lấy giường như mang theo một con con gà con không tốn sức chút nào á i hoa chừng lớn hai mắt không dám tin làm tinh k h á c h tới thế mà có thể kéo di chuyển gấp m ộ ư ơ i lớn vật thể tốt tốt tốt lợi hạ n h à nàng thổi lên hạ âm ba huýt sáo còn lại đại thanh trùng liền nghe lời đi theo phía sau hai người chẳng qua đại thanh trùng dường như đặc biệt sợ h ã i xa trùng cách có xa m ộ mươi mét hai người đi rồi khoảng hơn nửa giờ lục viễn mới tại khe nuôi trong phát hiện một mảnh vụn vật lẻ tẻ nhà trên cây cách xa mặt đất chừng hai mét tửng cảm giác cùng có hình tròn nhà tranh không sai biệt lắm nay thôn tử gọi là lập bạ ba g a thảo nguyên thôn vì dễ dàng cho ký ức tạm thời gọi là ba lạc thôn tốt ái hoa về đến ba lạc thôn trong lập tức đã dẫn phát cực lớn manh động trong rừng cây gần trăm m ư ờ i cái tinh linh tất cả đều hống đến xem náo nhiệt một nửa là nhìn xem địa ngục s a trùng một nửa khác nhìn xem làm tinh khách tới tại hoàng sơn giã lĩnh gặp phải thứ nhất manh thu s a trùng thập tử vô sinh ái hoa quá may mắn mặc dù ái hoa r a tổn thất hơn hai mươi đầu trùng trùng nhưng đạt được một cái hoàn chỉnh s a trùng đủ để cho nhà nạn phát đại tài xa trùng toàn thân đều là bảo vật bị cùng giá thịt giá trị bất、phàm. thực tế g i á c hút bên trong một trăm linh tám chỉ sắp bẻ l ê n răng là có thể nộp nhưng không thể cầu chân phẩm đương nhiên xa trùng có người gặp qua về phần lục viễn đoàn người ban đầu rất sợ sệt đều cho rằng hắn là nhân ngư trùng biến dị người nghe ái loa sau khi giải thích mới qua loa an tâm trên trời xa xôi làm tinh k h á c h tới ngay cả trong thôn giải nhất lao tinh linh đều là chưa từng nghe thấy dựa theo hạ tinh t truyền thuyết cổ xưa trên trời tinh tú đều là thần tiên rốt cuộc ai cũng chưa từng thấy chân chính thần tiên như thế nào do đó toàn thôn tinh linh cũng chỉ có thể tán thành lục viễn là thần tiên hình tượng cũng giới đây cho rằng lục viễn là thần tài hạ phàm không có chạy tất cả mọi người không ngờ rằng là toàn thôn xấu nhất nữ hoa tử ái hoa vận khí thế mà tốt như vậy ách đặc biệt nói rõ một chút tinh linh tộc toàn thân từ đầu đến chân xanh biếc người già tinh linh là màu xanh sấm duy chỉ có ái hoa toàn thân trắng nón vì nàng được chứng bạc h tạng làn da trong tế bào không có một chút xíu diệp lục tố không thể không nói khác nhau thế giới khác biệt chủng tộc thẩm mỹ quan thật là một trời một vực chẳng qua theo lục viễn ái hoa ra đám này thôn dân cũng một đám đại quắc quắc không có nhiều khác nhau chỉ có ái hoa phù hợp nhân loại thẩm mỹ nếu có thể mang về địa cầu tuyệt đối sẽ biến thành ngôi sao siêu hạng lục viễn bung ra bắt giữ khí trùng sáng đem s a trùng thi thể giao cho ái hoa láo cha xử lý nhìn thấy mấy cái tinh linh xuất ra sắp bén thách đao chuẩn bị cắt chém s a trùng lục viễn hỏi ái hoa biết được bọn họ là muốn cắt thành khối nhỏ mới có thể chứa lên xe vận đến trong thành đi bán chuyện tốt làm đến cùng bắt giữ khí hoán đ ổ i thành quan cưa hình thức cấm lên hốt hốt h ố ắ n hoa thân dễ đi vung vây kiếm ánh sáng nhất đao lưng đoạn ba bốn ngũ lục bảy tám đoạn một chiêu này đem toàn thôn tinh linh cũng thấy trắng đừng nói mở ra vẫn rất tốt hơn hai mươi cái đại thanh trùng thi thể còn chưa bị s a trùng tiêu hóa tuy nói đã chết nhưng lột da ướp gia vị cũng là tốt nhất ăn thị tái hoa lão cha một tiếng huýt sáo theo trong rừng trong động đất c h u i ra một con c ự hình bọ hùng kéo dài xe đây là trong thôn duy nhất có thể vì chứa hai ngàn cân hàng hóa sinh vật nguồn năng lượng xe lớn đ o à n người giúp đỡ đem s a trùng khối thịt đặt lên kéo dài xe ái hoa lão cha cùng hai cái tiểu tử tinh linh đi theo kéo dài xe cùng nhau vào thành đ o á n chừng hẳn là có thể bán cái rất không tệ giá tiền vì sao vội như vậy hống hống đây này vì một khi xa trùng thịt phong lâu không mới mẻ thì không đáng g i ái á h oa đem đ ạ i thanh trùng đổi u vào trùng vòng quay về mời bạn tốt về đến trong nhà ngồi một chút đệ đệ của nàng đ i ờ n g n ộ i thì t o mò nút ở tỉ tỉ sau lưng đánh giá thần tài khách tùy chủ tiện dù sao nhập ra tùy tục lục viễn liền dẫm lên hẹp hẹp thang lầu tiến vào chật hẹp nhà tranh vốn cho là ái h oa gia hội thấp bé hạ cám trên thực tế cũng không đầu tiên hình tròn diện tích lớn nhất hai một đỉnh nhọn phát triển rồi độ cao ngoài ra hình khuyên trên vách tường có rất nhiều cửa sổ thông gió thông khí ánh sáng sung túc cảm giác lại giống vợ biển hưu nhàn nghỉ phép nhà tranh ái oa lao nương có chút mập ra nhìn rất hò ái theo tù lâm tường trong lấy ra rất thật tốt đồ vật chiêu đ á i thần tài quả hạch mức hoa quả t ổ o n g thịt khô rượu còn có các loại xanh xanh đỏ đỏ nói không nên lời tên đặc sắc kẹo trái cây bánh ngọt t â m nhìn q u é t hình tất cả đều là thuần thiên nhiên đồ ăn có qua có lại lục viễn lần nữa hóa thân mèo lục lạc từ trong túi xuất ra mở miệng c ó c ả c c ọ lạ châu cốt huyết bánh mì thạch và đồ ăn vạ và... lục viễn nhiều hứng thú nghe ái h a nói lên hạt tinh truyền thuyết bao gồm nhưng không giới hạn trong các loại lịch sử sự kiện cùng với thành thị biến thiên nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú lạ là... giáp tình giả lại gọi là phi phần giả g có các loại thần kỳ năng lực thì như có biết phút lửa có biết biến hình còn có lực lớn vô cùng hỏa đá nhanh chóng trở chút cùng này ngang nhau nhân ngư trùng năng lực càng cường đại bởi vậy thất hải là tinh linh trùng khu vực cấm trên cơ bản có đi không về theo bạch thiên đến đêm tối nhà của ba lạp thôn ra hộ hộ cũng điểm d ậ y rồi chính tông thuần thiên nhiên huỳnh quang đèn vì trục đèn bên trong đầy còn to đom đóm nhưng mà lão trang một đi không trở lại nhường ái ba vô cùng lo lắng lục viễn cũng không hiểu nơi này đến cùng là cái gì tình huống Thế lục à vào thành ngoài. thành đưa đối đêm tương ra mang hoa hoa ra gia trong trăm trăm. tìm kiếm em môn ngại Nói thần không chuyên săn giết tinh linh, sát xuất thành công phần giết ái ái sát hấp huyết xuất có có, bức, quỷ quỷ l v i ễ n triệu hồi ra d ọ t nước tỏa giá ái hoa nhìn thoáng qua n g u ồ năng n lượng mới lao đầu vui vừa nghi nghi ngờ nhìn nhìn xem lục v i ễ n cái đầu rất h o à i nghi kiểu này phương tiện giao thông sao có thể chứa nổi hắn hợp thời thắng hùng biện lục v i ễ n không tốn sức chút nào ngồi xuống và ái hoa nửa tin nửa ngờ bước vào không gian k m chút ngã một phát r n g lần đầu sử dụng không nhiều thích chứng trồng chất không gian là có thể đã hiểu thế là lục viên khởi động fsr tự động tuần hàng t h ư ớ n g thành thị bạo tác không lâu sau l i ề n đến đến ái va nói ký dạ cờ lạ dạ căn đình thị tên gọi t á c căn đình thị quả nhiên thành thị cùng nông thôn khác nhau phi thường lớn trong thành kiến trúc đều là từng tòa bảo tháp ừng phi thường giống sĩ nghiệp niên hội hoặc là tiệc cưới trên chén rượu tháp dựa theo ái va lời giải thích bán hàng hóa cũng tại phiên chợ có thể đông thị cùng chợ phía tây tìm k h ắ p cả thì không có phát hiện ái va lão cha cùng bỏ hung kéo dài xe cái này rất kỳ quái rốt cuộc lục viễn bay tới lúc trên đường đi không có quét hình đến bất kỳ tinh linh cuối cùng ái va quyết định đi nha môn nghe ngóng nha môn quan sai cả năm không ngừng toàn tâm toàn ý vì bách tính phục vụ không ngờ nay hỏi một chút vẫn đúng là hỏi ra sự cố đến đầu tiên trông thấy lục viễn về sau quan sai sợ tới mức kẻ ra q u ầ n hô to cứu mạng tối mới tiểu nói tại sáu chín thư đi đầu phát a a a mau tới tinh linh nha nhân ngư trùng g i ế tới t rồi triệu hoán phi phạm giả tiểu đội hống tất cả nha môn cũng luôn cuống số lớn làm quan làm sai nha ngay cả đánh quét vệ sinh cũng chạy một màn này ngay cả á i oa cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nha môn quan sai làm cái gì việc trái với lương tâm cứ như vậy sợ chết sao rất nhanh dễ đình vi phạm tiểu đội đổi tới nha môn cầm đầu là mang lễ mạo màu xanh sông tinh linh hắn thi triển dị năng điều tra nhìn nhau xứng sở lục viễn cùng ái hoa các ngươi là từ đâu tới nghĩ làm cái gì phá hoại ái hoa vội vàng giải thích thật có lỗi a vị này là bằng hữu của ta không phải nhân ngư trùng chúng ta tới là vì nghe ngóng cha ta tung tích có thể quét hình điều tra lục viễn không phải nhân ngư trùng màu xanh sông tiểu đội trưởng mang theo đội viên đánh bạo tiến lên không lên tiền không được bởi vì bọn họ là một đám thủ hộ điên cùng kẻ đáng thương chào các ngươi ta gọi đủ cộ mạ trong ngân đạo cha ngươi thế nào cha ta buổi chiều đến trong thành bán xa trung thịt buổi tối còn c h ư a về nhà năng lực phiền phức đội trưởng giúp đỡ cha một chút sao ấ n đặng lập tức tìm đến nha môn q u a n sai q u a n sai nơm nớp lo sợ đến rồi a ta làm một ban không rõ lắm ban ngày chuyện ta cái này giúp ngươi cha một chút ghi chép q u a n sai vượt qua ban ngày ghi chép ấ n đặng vẫn đang quan sát tỉ mỉ c h ạ m đất xa ngươi là từ đ â u tới ta đến từ xa xôi lam tinh vì vũ trụ hòa bình mà đến cái gì ngươi nói rất đúng cái gì a hai quan sai cùng mang lễ mạo tiểu đội trưởng dường như không hẹn mà cùng linh hồn chất vấn người của dân a cái gì lam tinh cái gì hòa bình lục viễn sao cũng được nói ta theo hệ ngân hà mà đến hạ ân đặng hết sức kinh ngạc t r ừ n g lớn hai mắt g i a hỏa này cổ cổ quái quái làm sao lại như vậy hiểu rõ mới nhất khoa học phát hiện người từ nơi nào hiểu rõ hệ ngân hà lục viễn cười nói ta chẳng những hiểu rõ hệ ngân hà còn biết các ngươi nơi này gọi là tiên nữ tinh hệ đấy nói vậy cái gì các ngươi chúng ta không phải liền là chỉ có một hệ ngân hà sao ái hoa cùng quan sai nhìn nhau x ư n g sở có một loại nghe thiên thư cảm giác hai ngươi nói rất đúng cái gì a từng chữ đều có thể hiểu có thể liền cùng một chỗ ta thế nào không rõ ồ cái này sao ngay cả lục viễn đều bị tiểu đội trưởng làm cho có chút không hiểu cái gì chỉ có một hệ ngân hà lời này luôn cảm giác nơi nào có điểm là lạ hắn hỏi do, hành tinh quay t r u n g quanh hàng tinh vận chuyển không sai à? ân đặng gật đầu không sai kia hàng tinh quay t r u n g quanh tinh hệ vận chuyển đúng không đúng vậy là cái này mới nhất thiên văn phát hiện lục viễn tiếp tục hỏi như vậy ta đến từ ngân hà tinh hệ các ngân nơi này thuộc về tiên n ữ tinh hệ có vấn đề sao ân đặng giật mình kinh ngạc con mắt vòng vo mấy vòng hỏi hẳn là chúng ta hệ ngân hà chỉ là tiên nữ tinh hệ ở đâu lục viễn đều sắp tức giật cười cái gì chúng ta hệ ngân hà không đúng các ngươi là tiên nữ tinh hệ không tin ngươi nhìn xem hệ ngân hà ở đâu làm lục viễn chỉ hướng hệ ngân hà phương hướng lúc đột nhiên hắn hiểu được rồi hai bên tại sao lại xảy ra hiểu lầm vì lục viễn tầm nhìn bên trong vắt ngang tại bầu trời đ ê m bên trong là một đạo x i n h đẹp sáng trói tinh hà chơi ạ chàng trách chàng trách dân đặng tiểu đội trưởng nói bọn họ nơi này là hệ ngân hà thật đúng là danh xứng với thực ngân hà lục viễn trong lúc nhất thời đã hiểu rồi. người địa cầu đem cầu tự thân tinh hệ gọi là nói g cũng được, đem chính mình tinh hệ gọi là Ngân Hà. Ân đặng nghe xong lục viễn giải thích, càng thêm kinh ngạc.、Cái、gì? Ngươi â ân n Như tinh sinh nhiên chính mình tinh viễn kinh n Hà. hạt hệ Hà thích, thêm là là được, vậy vật, tự Cái lục đem n g ư ơ i đến từ nơi xa xôi chỗ nào thì có một cùng chúng ta bên này giống nhau tinh hệ ừ n không kém bao nhiêu đâu các ngươi bên này lớn một chút cơ bản kết cấu đều không khác mấy này chính ngươi xem một chút đi nói xong lục viễn đưa cho ân đặng tiểu đội trưởng một bộ siêu cao đội số kính viễn vọng Theo lục chỉ phương hướng lục viễn ân đặng ba i tinh tới ế n thành n hạt từ trước y lần đầu trăm i ngoài tinh tin. tiểu đội ê n hành hình dáng Ân đặng mắt mà thấy thực, t hệ hệ khó đầy quá quả ư ở n ông n g để h bốn g thực không biết mươi n nên h cái nhiên, gì. Đồng nhiên, ý hắn bốn i ế t đ kiện vô cùng trọng yếu chuyện. lục viên trộm cũng có đạo quan quân muốn đổ thôn nhìn kiểu mini nguồn năng lượng mới lao đầu vui ân đặng tiểu đội trưởng hôn mê cái gì cái đồ chơi này thì quá nhỏ còn có thể bay xa như vậy có quỷ mới tin đâu hắn thốt ra ta ít đọc sách ngươi đừng g ạ t ta lục v i ệ n nhún nhún vai nói ra mặc kệ ngươi tin không tin ta là tin ân đặng tiểu đội trưởng đều không còn gì để nói rồi tình cờ lúc này quan sai thì nhìn thấy ghi chép sổ ghi chép trên truyện tử hắn đối với ái hoa nói ra cha ngươi không chứng bày quầy bán hàng bị quản lý đại đội bắt lại a ái hoa bối rối lúc nào bày quầy bán hàng bán thịt một trứng chẳng qua hiện tại quan trọng nhất là tìm thấy lao cha vậy ta cha hiện tại ở đâu đây quan sai nói ra đang quản lý đại viện đi ra ngoài rẽ trái đi hai cái đầu phố rẽ trái tiếp qua hai cái đầu phố lại rẽ trái đã đến được rồi vậy thì nhanh lên đi lục viễn lôi kéo ái h o a bước vào lao đầu vui đối với ân đặng tiểu đội t r ư ở n g hỏi cùng đi sau nhìn hai người tiến vào nhỏ như vậy xe ân đặng tiểu đội t r ư ở n g sửng sốt này vô cùng không khoa học nghe được lục viễn hỏi ra ngoài tò mò hắn cứng ngắc lấy ra đầu chui đi vào hắn Ấn đặng tiệu đội trưởng không có thích hứng trọng lực c h à n g và m ẹ o vào cửa thì quỳ trên mặt đất chờ hắn mặt đỏ tới mang thai đứng lên lục viễn đóng lại cửa khoang tại quan sai cùng đội viên khác nhìn chăm chú chi trượt một chút bay mất đi như thế nào tới a đúng rẽ trái đi hai cái đầu phố ừ n lại rẽ trái đi hai cái đầu phố hô hô hô a lục viễn ngạc nhiên phát hiện bọn họ lại lại thần kỳ về tới điểm xuất phát quan sai s ừ n g sốt một chút vội vàng nói đúng rồi ta nhớ tới còn có một cái gần đường đi ra ngoài rẽ phải qua hai cái đầu phố chính là đậu đen rau uống n g ư ơ i mẹ nó là cố ý a được rồi cùng đứa ngốc không có gì kế hay so sánh lúc này lục viễn vài phút thì đổi tới quản lý đại viện ba người xuống xe vừa tiến vào đại viện thì đã nhìn thấy trong góc bọ h u n g kéo dài xe ái h o a lão cha cùng cùng thôn hai cái người trẻ tuổi chuẩn ở chỗ này không có chạy với lại con người được một cố dị hương ân đặng tiểu đội trưởng hiểu sâu biết rộng chảy nước b ọ t nó i ra hoặc xa trùng cái nổi đây a hương bà còn hương rất nhanh hắn thì ý thức được tám mươi là quản lý đại viện con sai tại thịt hầm hầm sa trùng thịt thẩm ái toa lão cha kéo tới bán xa t r u n g thịt này hình như trái với nha môn không cầm bách tính ăn uống quy định thế là cùng nhau bước vào đại lâu văn phòng đã nhìn thấy trong đại sảnh một đống đội nón tinh linh vây quanh một n g ụ m bút lên n h i ệ t khí nổi lớn bọn họ cười toét toét chỉ chỉ t r ò t r ò cảm giác vô cùng sung sướng dáng vẻ ái toa cấp bách lớn tiếng hỏi uy các người đem cha ta nhốt vào đi nơi nào hả có hai cái đái mạo tử con sai xoay mặt nhìn về phía ba người nhất là nhìn thấy lục viễn về sau sửng sốt sau đó không hẹn mà cùng thì phát ra cao â m c kêu sợ hãi a cứu mạng nhân ngư đánh tới chạy mau a hình như chọc tổ hong v à o vẽ mười cái đái mạo tử con sai ngay lập tức lộn nhào chạy trốn tứ phía tranh né liền giống bị chó d ợ t nhìn giống nhau đem lục viễn cũng thấy vậy bó tay rồi lại tới cũng may lại ân đặng tiểu đội trưởng đồng hành lập tức cao giọng giải thích mọi người đừng hoảng hốt không phải nhân ngư là làm tinh khách tới lục tiên sinh là mang theo hữu hảo cùng hòa bình tới đừng sợ đừng chạy a thanh âm của hắn tương đối có lực xuyên t ấ u trong đại s ả n h phát ra trận trận tiếng vọng bảo đảm mỗi cái tinh linh quan sai đều có thể nghe được qua một hồi thật lâu những thứ này quan sai mới kinh hồn táng đảm thò đầu ra uy các ngươi là ai đúng là ta phi phàm giả tiểu đội ân đặng tiểu đội trưởng ta là ba lạp thôn ái h o a lục viên t h ở d à i không bao giờ nghĩ tới hình tượng của mình thế mà đây quỷ còn khủng bố ta là tới từ lam tinh lục viễn vì toàn bộ vũ trụ hòa bình ta là nhân loại không phải nhân ngư trùng hô hô đám này đái mạo từ quan sai liên tục xác nhận xác thực có người biết nhau ân đặng tiểu đội trưởng cuối cùng cuối cùng một gian đại đội trưởng văn phòng một l ỡ n nhìn bụng phát tướng tử xanh quắc quắc ra đây bàn bạc ba người k h u k h u đúng là ta quản lý đại đội trưởng các ngươi muộn như vậy đến rốt cục có chuyện gì ái hoa đành phải đem sự việc lại lặp lại một lần chỉ vào phía ngoài bò hung kéo dài xe nói đó chính là cha mình còn có đáy nổi hầm sa trùng thịt cũng thế quản lý đại đội trưởng lập tức trừng mắt lên cái gì là cha ngươi vào đại viện chính là chúng ta lục viễn kinh ngạc hỏi không có đạo lý kia a ngươi là người ngoài hành tinh không hiểu chúng ta nơi này quy củ cha của hắn không chứng bậy quậy bán hàng bán t h ị phạm vào tội hắn tất cả mọi thứ tại chúng ta này gọi gần biển đánh bắt hợp tình hợp pháp các ngươi nếu k h ô n g phục đại khái có thể đi nha môn nói với ái hoa nghi ngờ hỏi khi nào bảy quầy bán hàng cần giấy chứng nhận bụng lớn xanh quắc quắc cản r ỡ cười to nói h ắ c nay không khéo rồi sao chính là hôm nay cha ngươi bảy quẩy bán hàng về sau chúng ta ban bố ái hoa tức giận chất vấn các ngươi chính là nghĩ nuốt ăn trà ta xa trùng thịt thật quá mức a bụng lớn xanh quắc quắc gật đầu đương nhiên nói hi, hi hi ngươi mới biết được chúng ta làm việc luôn luôn chính là như vậy à ngươi nhất định phải giảng luật pháp đi chính quy con đường tuyệt đối không thể làm ậu a lục v i ễ n trong lòng tự nhủ đám gia hỏa này thật mẹ nó đen à giữa ban ngày đều muốn thắp đèn lồng chẳng qua cũng may ân đặng tiểu đội trưởng cũng như thế bên trong thể chế một phần tử hắn ra đây đem bụng lớn xanh quắp quắp kéo đến một bên cắn một hồi lỗ thai dường như quản lý đại đội trưởng cố mà làm bật đầu sau đó ân đặng tiểu đội trưởng quay về nói ra chỉ cần các ngươi bỏ cuộc xa trùng thị cùng kéo dài xe cha ngươi cùng kia hai cái người trẻ tuổi có thể trở về ra ái hoa có chút không cam tâm nhưng mà ân đặng tiểu đội trưởng nói ra nhà đầu ta đến qua mới đây ngươi ăn cơm cũng nhiều nghe ta một lời khuyên ăn thiệt thòi là phúc ngươi thì có cả đời ăn không hết phúc bằng không cha ngươi sẽ phải bị tội đứt tay đứt chân đều là nhẹ lỡ như lại làm cái uống nước nhẹ chết ăn cơm trứng chết đi ngủ ngạt chết ngươi cũng không có điệu nói do lý lẽ đi hắn kiểu nói này ái hoa thì sợ hãi kia、yeah, được rồi mau đem cha ta bọn họ thả ra ân đặng tiểu đội trưởng lại qua cùng bụng lớn xanh quắc quắc nói vài câu thiên kia khinh thường s ô n g thủ hạ sau lưng k h o á t q u á t tay đi đem ba cái kia nhà quế thả nói xong nhìn cũng không nhìn lục viễn cùng ái hoa nên ngang làm được nổi lớn bên cạnh <cười> tới tới tới mấy ca một viên nhân lúc còn nón g ăn nói thật cho các ngươi b i ế ta t đây chính là chân chính độ tốt đại bộ a thế là một bang chó săn bắt đầu không biết xấu hổ quý liếm lãnh đạo lãnh đạo anh minh lãnh đạo tri thức thật biến bác cảm tạ lãnh đạo ân điển ta cả đ ờ i làm chó của ngươi ha ha ha bụng lớn xanh quắc q u ắ c hồng quang đầy mặt dơ ly rượu lên đến xa trùng phối rượu càng uống càng có đi một cái lục viễn nhìn xem lên người đám gia hòa này bắt nạt bách tính cũng quá khoa trương thực sự là quá không để ý liêm sỉ lại qua một hồi ái hoa lão cha cùng hai cái người trẻ tuổi bị mang ngũ quan sai xô xô đẩy đẩy chạy ra cảnh cáo các người a c ú t nhanh lên đừng gây chuyện lại nháo đánh chết chẳng đánh d... tinh hệ ô n h a giống như đen ái hoa nhìn lao cha cùng cùng phía sau thôn sinh trên mặt mặt mũi bầm rập tối mới tiểu nói tại sáu chín thư đi đầu phát thật tượng ân đặng tiểu đội trưởng nói như vậy không ít bị đánh nếu không kịp thời cứu ra rất có thể sẽ bị đám này cầu vật đánh chết ư ơ i quá mẹ nó bắt nạt người lục viễn là thực sự tức giận đến phổi đều nhanh nổ hắn thật nghĩ xuất ra dễ đi kiếm ánh sáng đem đám này đái mạo từ con sai toàn bộ học chẳng qua là khảo sát trải nghiệm viên tốt nhất đừng quá độ can thiệp tinh cầu nội bộ sự vụ rốt cuộc ta đi vào ta nhìn thấy ta ghi chép ế tất nhiên nếu thật sự là không thể nhịn được nữa vậy liền đem một câu cuối cùng đ ổ i thành ta chinh phục cũng là có thể dù sao cao đẳng văn minh đối với cấp thấp văn minh chính là tùy tâm sở dục nghiên ép rốt cuộc trong vũ trụ văn minh rất rất nhiều diệt cũng liền diệt không chút nào khuyết đại dường như nhân loại dẫm chết một con kiến căn bản sao cũng được đang do dự ở giữa ái h a nào tới ôm lão cha khốc lên cha ngại không có sao chứ ái h a lão cha vẻ mặt vẻ u sầu lại trái lương tâm trấn an con gái nha đầu chà không sao dự. người trong thành sáo lộ sâu chúng ta vội vàng hồi hương xuống đi ân đặng tiểu đội trưởng lắc đầu nói ra đúng thế đúng thế đi về trước đi hảo hảo sống qua ngày tận lực ít đến một đoàn người đi ra ngoài đến rồi cửa đại viện ái h o a nhìn hai bên một chút a lam tinh lao đại lục đại ca đâu ân đặng tiểu đội trưởng mười phần kinh ngạc dự. khắc lại chạy về đi tìm bụng lớn xanh q u ắ c q u ắ c phiền phật ca hắn vừa đi trở về đã nhìn thấy lục viễn theo đại sành ra đây lục tiên sinh không có sao chứ lục viễn cười hì hì nói không sao không sao chúng ta trở về đi r a việt tử lục viên triệu hồi ra thủy tích xa chào hỏi đoàn người vào trong ân đặng t i ể u đội trưởng khách khí nói ra ta còn có việc sẽ không tiễn các ngươi rồi đúng thứ này trả lại cho ngươi nói xong hắn đem trong túi siêu cấp tính viết vọng lấy ra lục viên thủy ý nói gặp mặt chính là duyên phận đưa cho ngươi dù sao thứ này dùng siêu cấp ba d máy đánh chữ vài phút đóng dấu mấy trăm không đáng tiền ân đặng t i ể u đội trưởng hai mắt tỏa ánh sáng túi đầu không lưng nói ai nha nha rất c à n tạ lục tiên sinh tạm biệt đi thong thả ái h a lão cha cùng hai cái người trẻ tuổi tiến vào thủy tích xa trong phù phù phù phù tất cả đều q u ẳ n g xuống đất ái loa vội vàng nâng ái loa lão cha nhìn trước mắt không gian lớn như vậy quả thực không thể tin được thiên gia chuyện ra sao a bên ngoài nhỏ như vậy sau khi đi vào thế nào bịa đặt lớn như vậy lục viễn thì mặc kệ sông ân đặng tiểu đội trưởng phất phất tay đem chân ga dẫm vào trong hộp thư hô một chút trực trùng vân tiêu vài phút liền trở về ba lạc thôn ra xe ái loa cùng lão cha vừa định về nhà lục viễn lại nói chờ một chút ta mang theo đồ vật quay về nói xong xuất ra tùy thân bọc nhỏ sách khẽ đạo một đống lớn sa trùng thịt chút xuống trong chớp mắt xếp thành một toàn núi thịt a tất cả mọi người trận tròn mắt n à y không đúng a không phải là bị đại đội trưởng tịch thu hết sao ngươi là từ nơi nào lấy được ái hoa láo cha bị dọa lục quý khách đây là sao mập chuyện lục viễn cười nói bọn họ thực sự quá bắt nạt người ta liền đến cái của về chủ cũ vật quy nguyên chủ yên tâm những thứ này thịt đều là các người rồi ăn không được có thể phân cho thốt hơn dân thế nhưng bọn họ nếu tìm đến làm sao bây giờ lục viễn sao cũng được nói người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta vô hạn tự vệ quyền vừa nói vừa dẫn bọc nhỏ r u lên hào hào dắt xuống một đống lớn vũ khí trang bị đem ánh mắt của mọi người cũng nhìn thẳng hào gia hỏa thực sự là hào gia hỏa ngươi cái này quản lý đại viện kho vũ khí đánh cướp lục viễn lại r u lên lần này r ắ t xuống một đồng lớn sáng lấp lánh chân bảo ừng tất cả đều là hạ tinh t đồng tiền mạnh những thứ này đoán chừng năng lực mua một trăm chiếc bọ hung kéo dài xe ái hoa lao trà, p h ủ p h ủ một chút thì q u ỷ rồi chết chắc rồi quản lý đại đội trưởng khẳng định phải điên ái hoa cũng có chút sợ sệt lục đại ca bọn họ quay về trả thù đừng sợ đại ca bảo kê ngươi thật muốn chọc r n ta trực tiếp để ngươi làm nữ vương ái hoa nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm thật sao ta có thể làm nữ vương hh ắ c ắ c một bữa ăn sáng ái hoa láo cha vẻ mặt đau khổ nhưng mà thì không có cách lam tinh quý khách quá lợi hại rồi không thể trêu vào vậy chỉ có thể chủ tùy khách t i ệ n thế là chỉ có thể đem toàn thôn tinh linh đều gọi đến bàn bạc các vị lao thiếu ra môn lam tinh quý khách nói những vật này đoàn người cũng điểm hơn một trăm linh tất cả đều mắt trợn bọn họ cả đời cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy độ tốt có người nghe ngóng chuyện ra sao đi theo láo cha hai cái người trẻ tuổi liền đem chân tướng nói một lần có thôn dân sợ sệt lo lắng bị trả thù có cảm thấy lục viễn rất lợi hại dù sao năng lực g i ế t xa trùng tuyệt đối châu bò còn có cảm thấy phải chết điều hướng lên trên không chết vạn và năm có tiện nghi không chiếm nhân ngư trứng mặc kệ cái khác năng lực ăn được xa trùng thịt thì sống không v ố n g lần này thế là đoàn người bắt đầu chia cắt ba lạp thôn hơn bốn mươi hộ từng nhà cũng phân đến thật nhiều đồ ăn vũ khí đồng tiền mạnh hoàn tiên hỷ đ i ệ chia xong sau đó lục viễn nói ra trời không còn sớm tắm một cái ngủ đi cũng đem tâm phóng trong bụng thuần p h á t thôn dân cũng đều an tâm về nhà ngủ mà quản lý đại viện rượu đủ thịt no bụng bụng lớn xanh q u ắ c q u ắ c về đến văn phòng phát hiện loạn một thất dơm d ạ chính mơ hồ đâu đột nhiên thủ hạ thất kinh báo lại nói với lão đại kho vũ khí bị trộm lãnh đạo s a trùng thịt đều không thấy việc lớn không tốt rồi p h ò n g tài vụ kết sắt được mở ra bụng lớn xanh q u ắ c q u ắ c lập tức bệnh tim phát tác cơ thể cứng đở ngã nhào xuống đất may thủ hạ ba chân bốn tẳng bóp tinh linh t r ò n đem hắn cứu sống nhanh đến nhường phi phạm giả tiểu đội đến hoạt động cha cha rõ không có mấy phút sau ân đặng tiểu đội trưởng lại được vời gọi rồi tìm hiểu tình huống về sau một phi phạm giả tiến hành tự n h ậ t tái hiện hư cầu hoa trên mặt một bóng người vì tốc độ như t i a chớp điên cuồng cướp sạch quản lý đ ạ i viện làm hình tượng dừng lại lúc ân đặng tiểu đội trưởng cùng bụng lớn xanh q u ắ c q u ắ c mới như ở trong ngộng mới tỉnh lại là làm tinh khách tới trộm cướp tốc độ của hắn cũng quá nhanh đi nhưng mà đại đội trưởng cũng không để ý ngay lập tức gọi điện thoại triệu tập một trăm linh thành phòng quân sáng sớm ngày mai diệt bà là thôn làm tờ mở sáng ánh dạng đông đến lúc năm chiếc tạo hình phục cổ hơi nước động lực thiết giáp xe x quắc quắc, ba lạc thôn, đoàn đoàn thôn các tinh linh nghe các người đã bị vây quanh lập tức bỏ vũ khí xuống hai tay ôm đầu đi ra phàm là kháng mệnh bất t u â n người phàm là ẩn nút kẻ chạy trốn giết không tha ba l ạ p thôn các tinh linh run lẩy bảy nhìn về phía ái và ra làm tinh quý khách đâu đã nói xong bảo hộ chúng ta đâu van cầu ông trời giả cũng đừng là lường gạt thần côn á t h ư ơ n g ba trăm bốn mươi năm nhiệt tình hữu hảo khóc nhạc bỉ chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chương ba trăm bốn mươi lăm nhiệt tình hữu hảo khóc n h ạ t bỉ chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đại quân chuyện gia cháu trai đã từng nói tốt nhất tiến công là phòng thủ lục viễn nghe phía bên ngoài náo ầm ầm liền từ nhà tranh trong ra đây bụng lớn xanh quắc quắc mang theo một trăm cái con ve mã tử cầm đao kim loại thường cung tiễn đặc biệt có mấy cái còn đang ở đầu xe mang lấy tượng phòng cháy ống nước thứ gì đó lục viễn nhìn lướt qua hắn tầm nhìn bên trên phán định là hơi nước đầu thạch khí ừ n nên tính hạt tinh công nghệ tiên tiến là một cái yêu quý hòa bình người không thể gặp chém chém giết riết làm sao bây giờ đâu、có. vận chuyển đường bộ xuất ra bắt giữ khí d ọ g đến năng lượng phòng ngự hình thức điện kỹ khởi động cái nút ông một đạo trong suốt vô hình mái vòm trong n g á y mắt đem ba lạc thôn hoàn toàn bao lại lục viên thái độ thành khẩn nói ra Tốt, các đồng hương đừng sợ mã chiếu chạy mua chiếu nhảy một trăm năm đều vô sự yên tâm ta người này coi trọng nhất danh dự rồi lừa đảo chết cả nhà nhưng mà ba lạc thôn dân hay là vô cùng lo lắng bởi vì bọn họ cái gì thì nhìn không thấy ái hoa làm sao xử lý nha lam tinh quý khách nói cái gì a ai nha Binh hình như muốn A ha ha tin tin, quắc quắc từng đ cái con ve mã nhóm ngay lập tức nghe lời bưng đao lên thương khởi xướng công kích và ảnh xông vào trước nhất đầu to con con ve mã đột nhiên ngửa mặt chỉ lên trời ngã về phía sau phía sau hắn đồng bạn không hiểu ra sao sau m ộ t khắc b à n h bành bành ba bốn con ve mã tất cả đều ô m cái chán ngồi xuống t r á n g đầu hoa mắt lại xuống m ộ t khắc lại là liên tiếp b à n h bành bành ba bốn con ve mã học theo ô m đầu ngồi xuống thống khổ gào lên còn lại con ve mã nhóm cũng dọa sợ trần trờ dừng lại bụng lớn xanh quắc q u ắ c đội trưởng dẫn đi lên nắm xiết cái đại thảo ta nhường điêu dân ô m đầu không có để các ngươi những thứ này ngốc thiếu ô m đầu náo loại nào a tám cái các ngươi tích mau mau làm việc chẳng những hắn không hiểu ngay cả ba lạc thôn thôn dân cũng đều mượi phần mơ hồ thế nào những người này chạy trước chạy trước thế nào thì ngồi xuống đây đột quỵ nhưng mà rất nhiều con vẽ mã nhìn không thích hợp liền tiến lên đưa tay chạm đến a sao cứng rắn đây là cái gì a bọn họ trên dưới sở tới sở lui còn cần đ a o thương đi đâm đi g õ đến rồi này lại bọn họ mới phát g i á c phía trước có l ớ p kín vô hình trong suốt tưởng phi thường lớn rất cứng rắn hình như không có giới hạn bình thường bụng lớn xanh quắc quắc nghe được báo cáo khẳng định không thể tin tưởng trong suốt tưởng nói đùa cái gì bàn đại đội trưởng là kiên định chủ nghĩa duy vật chiến sĩ coi trọng nhất khoa học dân chủ không để mình bị đẩy vòng vòng mơ mơ hồ hồ phong kiến mê tín các người nếu là dám lừa gạt buồn đội trưởng xem ta như thế nào thu thập các ngươi hắn luẫn nhìn bụng lớn từ trên xe bước xuống lung la lung lay đi vào vô hình tường chức đưa tay sở đi lên ồ、oh, em ạ thật là có đồ vật này đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi hắn lại tự mình hướng hai bên thăm dò c h ẳ n g đến ta đi thật đúng là vô biên vô hạn là thứ đồ gì lại có như thế đại hắn điểm r ồ i hai cái khiến đau thương cho sun nói ra nhanh đến cho bản đại đội trưởng dùng sức nệm đem quỷ này đổ chơi đập ra hai cái tiểu con ve mã vung lên đau t h ư ờ n g hết sức lại n g ệ lại gõ đinh linh lạch cạch có thể vô hình tường vẫn không nhúc ních hai cái làm việc tiểu con ve mã lại bị chấn động đến tay đau bụng lớn xanh q u ắ c q u ắ c đội trưởng lại điểm rồi hai người thủ hạ ngươi còn có ngươi theo thứ này hướng hai bên xem xét hai người thủ hạ ngay lập tức sở lấy vô hình tường hướng về hai bên phải trái di động hạ, nhìn hai người dần dần đi xa phương hướng tất cả mọi người đột nhiên đã hiểu rồi này vô hình tường tựa hồ là cái rất lớn hình trụ bụng lớn xanh quát các không quan tâm nói cung binh bắn hai mũi tên xem xét Cung binh khoảng cách m ư i bước hội đầy cung điêu như trăng t r ọ n ngón tay buông lỏng b ă n g siêu g i a n g d ắ c hai cây vũ tiễn lại bẻ gãy rơi xuống tại vô hình d ư ớ i tưởng nhìn tới phòng ngự đây háo giáp còn tốt hơn không được lúc này nhất định phải sử dụng công nghệ tiên tiến bụng lớn xanh q u ắ c quắc ngay lập tức trở về xe bên cạnh chỉ về đằng trước nói ra hơi nước máy ném đá cho ta đánh nát cái đồ chơi này n g ẹ n chết xe ở lệ những kia ngồi xổm ở phía trước thương binh bị đồng bạn kéo ra lưu lại đầy đủ không gian nèn đá tay mở ra hơi nước kết nối c h ố mở hô hô hô To thêm thách trướng tay lớn lượng, Làm nước nước năng lượng, nhanh chóng thêm chủ đến, vắn đường ống.、Làm、ống nước đỉnh bành trướng như cái bóng rổ, ném đá tay di chuyển có súng. hơi chủ khí, Bình! cái di có ra đầu đá rổ, trụm ô một cỗ xương trắng phun ra trong x ư ơ n g mù khói trắng bay ra một viên tròn vo đạn đá mang theo tiếng gạo mang theo cường đại động năng trong khoảnh khắc đánh trúng vô hình tường b à n h mọi người khẩn trương chằm chằm vào v ụ n g lớn xanh quắc quắc u ố t d â u mỉm cười hắc hắc cơ t r í như ta lần này xuất động đại s á t khí nhất định có thể đem quỷ này đồ chơi đánh lao nhuẹn đợi chút nữa liền đem mấy cái này g ê tởm nêu dân hết thể bắt lại nam làm có nô nữ hợp lý ý án phụ nhưng mà ở đây mỗi cái con ve mã lại không trông thấy vô hình tường phá thoái ngược lại nghe được một loại khiếu ơ âm ô gian g rắc đinh linh lạch cạch a a a ta bị đánh trúng rồi cứu mạng a mọi người giật mình ngay lập tức nhìn một phía rất nhanh có người phát hiện ai nha b á c tại sao bị thương cửa sổ thủy tinh thì phá ai làm mọi người xem xét kinh ngạc trợn mắt há h ố c m ồ m quả nhiên phát s ạ hơi nước đầu thạch khí chiếc xe kia bên cạnh một chiếc xe tiền kính chăn gió miệm thủy tinh bay loạn bác tài bà vai còn chảy ra hàng loạt máu tơi ư màu lục cũng đem hắn nửa người cũng nhiễm tái rồi ai làm ách không phải ta trốn tránh trách nhiệm chỉ cần hiện t r ư ờ n g trí thông minh online tinh linh trên cơ bản đều có thể trở lại như cũ chân tướng sự t ì n h a một đám con ve mã không tự chủ được sôi nổi nhìn về phía bụng lớn xanh quắc quắc đại đội trưởng n h ị n không được cái mặt già này một xanh gào to nói k heo nhìn cái gì vậy còn không mau cứu người a nha mấy cái con ve mã vội vàng đụng lên đi đem bác tài kéo xuống đến băng bó cứu chữa bụng lớn xanh quắc quắc lần nữa tiến lên cẩn thận xem xét vô hình tường trên đạn đá điểm đạn, đạn rơi một không lớn dấu vết lây dính một chút bột đá nhưng vô hình tường bên trên cũng không xuất hiện bất kỳ tổn hại hoặc vết giả n ư ớ c hắn nhịu nhữ mày lấy tay đi lau sạch điểm đạn rơi trên bột đá khi hắn dịch chuyển khỏi ngón tay cảnh tượng trước mắt nhường đầu hắn ra tóc ma vì không có bột đá vô hình tường sạch sẽ cái gì cũng không có cái này cũng thì mang ý nghĩa hơi nước đầu thạch khí căn bản không thể thương tổn hắn mảy may phải biết ngay cả sắt thép chế tạo khâu giáp bị một phát đạn đá cũng sẽ nghiêm trọng biến hình thế nhưng trước mắt vô hình tường thế mà ngay cả một chút biến hóa đều không có quá mạnh mẽ nếu không phải đối diện đ i ê u dân còn đang ở châu đầu ghé thai h ắ n cũng hoài nghi vừa nãy một màn này căn bản chưa từng xảy ra đơn thuần chính mình suy nghĩ chủ quan quan binh một phương này nghi t h ầ n n g h i quỷ trong lòng tượng m ộ ư ơ i năm cái thùng nước bất ổn có thể ba lạc thôn thôn dân cũng thấy rõ ràng rồi quan phương mới n h ấ t khoa học kỹ thuật đại sắc khí hơi nước đầu thạch khí đạn đá tối mới tiểu nói tại sáu chín thư đi đầu phát thế mà bị cái quái gì thế bắn ngược trở về còn đả thương chính bọn họ người quả thực có thể xương thân tích Thái、hoa cuối cùng t h ở phào n h ẹ nhóm ô m lục viễn hát lớn hoa lục đại ca thật tuyệt nha bọn quan binh vào không được đi cũng đã không thể khi dễ chúng ta có tinh linh hỏi bọn họ có thể hay không từ phía trên bò vào đến lục viễn lắc đầu nói ra sẽ không phía trên phong kín cái lồng đây thụ cao một chút a có phải thật vậy hay không rất dễ dàng phán đoán có mấy cái tinh linh lập tức v ô cánh bay cao bay thẳng đến đ ế ngọn n cây nhọn sau đó đưa tay hướng lên chạm đến tại chỗ thì vui mừng ồ thật đây này là đại cái nắp sau đó mấy cái tinh linh từ trên x u ố n g d ư ớ i từ khác nhau phương hướng chạm đến tiếp theo lần này cuối cùng đạt được rồi xác nhận một cỡ lớn hình tròn mái vòm lồng p h o n g ngự đem ba lạc thôn tất cả bảo vệ lại có người để tâm vào chuyện vụ vặt vậy nếu là bọn họ từ phía dưới đảo đất đạo đi vào đâu lục viễn nún núi bay bất đắc dĩ nói ra nếu thật là không yên lòng chính ngươi đi đào đào nhìn xem thôi chẳng phải cái gì đều biết sao đừng nói thật là có mấy cái tiểu bằng hữu bao gồm ái hoa đệ, đệ ở bên trong cầm hòn đá nhỏ đa hòn đá nhỏ bữa chạy tới bình c h ư ớ bên cạnh đỏ móc phía ngoài quân minh thì nhìn thấy bên trong tinh linh làm việc lập tức giật mình kinh ngạc không thể nào thế mà đem thôn tre đại rừng lớn như vậy vô hình tưởng từ trước đến giờ đều không có nghe qua làm sao bây giờ a bụng lớn xanh q u ắ c q u ắ c đội trưởng vừa giận dỗi hung tận kêu gào nói ta cũng không tin làm bọn hắn không chết nhanh đi hướng châu phủ báo cáo tăng phái quân đội lại nhiều mời cao thủ đến một cỗ hơi nước xe ngay lập tức q u a y đầu mở đủ mã lực về thành hướng thượng cấp nha môn gọi điện thoại viện binh gặp quan binh nhóm canh giữ ở bên ngoài không chịu rút lui các thôn dân lại cuống lần này làm sao bây giờ nha chúng ta không ra được đại gia hỏa ăn cái gì uống cái gì a ái hoa tức không nhịn nổi lớn tiếng nói các ngươi không phải lấy đi thật nhiều xa trung thịt còn có vũ khí cùng đồng tiền mạnh có hàng xóm ngượng ngùng nói ra có thể quan binh rõ ràng không chịu bỏ qua dáng vẻ chúng ta cũng không thể cả đời không đi ra đi kia không cũng ngồi tủ giống nhau sao lục viễn khoát khoát tay nói ra ta nghĩ sẽ không thật không được các ngươi thì đẩy lên trên người của ta nói ta bắt cóc các ngươi hoặc là các ngươi hiện tại muốn đi ra ngoài ta có thể rút một tay、ách. ai dám ra ngoài đoàn ngươi cũng bị lục viễn chỉnh bó tay rồi hiện tại quan binh đại đội trưởng rõ ràng tại đang tức giận ai ra ngoài liền làm muốn chết chỉ có thể chờ một chút đi lục viên thì thầm nói cho ái hoa đừng sợ thật chọc g i ậ n ta thì ra ngoài đem bọn hắn toàn bộ giết sạch tới bao nhiêu giết bấy nhiêu giết tới bọn họ sợ sệt không dám tìm p h i ế n phức mới thôi ái hoa vừa mừng vừa sợ cả kinh là lam tinh khách tới rất giống bạo lực p h ầ n tử vui chính là lục đại ca luôn luôn quan tâm chính mình loại cảm giác này thật không tệ k ì hì, hì đấu truyền tinh di đến rồi ngày thứ hai bình minh thời gian xa xa chuyển đến rầm rập âm thanh một mảnh đùi đất tung bay xem ra là có đại đội nhân ma đến không lâu sau mấy chục chiếc xe t ả i cùng mấy trăm con ve mã quan binh chạy đến v ụ n g lớn xanh quắc quắc lập tức chạy tới nền đón tới là châu phủ phủ binh doanh trưởng còn có mười mấy cao dài phi p h ả m giả cùng ân đặng tiểu đội trưởng khác nhau là cao dài phi p h ả m giả có c à n g cường đại càng thần kỳ pháp thuật bọn họ có phun lửa có biến ra cự thạch còn có dùng b ă n g truy dùng sức hướng phòng ngự mái vòm trên trào hỏi nhưng mà tất cả cũng không có hiệu quả một chút dấu vết đều không có lưu lại cuối cùng doanh trưởng không thể không tuyên bố sử dụng túi thuốc nổ thế là c ô nhóm g b i n con v chuyển đến mấy bao lửa tuyến nhanh chóng tiêu đốt chui xuống dưới đất toát ra một sợi la biên tiếp lấy chỉ nghe thấy vê anh một tiếng văng trầm nương theo lấy màu đỏ đen ngọn lửa bốc lên hàng loạt bùn đất đá cội phóng lên tận trời khói lửa qua đi mái vòm bình yên vô sự hoa、wow. tất cả mọi người sợ hai thán phục cho thứ này quá cương đại công binh cùng cao giai phi phàm giả tiến lên cẩn thận kiểm tra nổ tung lưu lại đại hố đất một phen c h â u đầu ghé thai sau đó cũng cảm thấy cái đồ chơi này không phải bọn họ có thể đối phó p h ủ binh doanh trưởng không có cách t i ể u này phi tự nhiên hiện tượng hắn cũng không thể r ú t bụng lớn xanh quắc quắc có nồi chỉ có thể hướng vương quốc binh bộ cùng phi phàm giả tổng hội báo cáo cũng cầu viện cho nên bọn họ mở ra máy địa báo tích tí tích đáp phát ra mật điện rất nhanh bọn họ thì nhận được gửi điện trả lời đến rồi chạm vào tối nương theo lấy x o a y cánh nhanh chóng xoay tròn âm thanh một khung c h e kín đinh tán hơi nước máy bay trực thăng đáp xuống mái vòm bên cạnh trên máy bay tiếp theo một đám rõ ràng quần áo hoa mỹ cao cấp quan viên ngay bụng lớn xanh q u ắ c q u ắ c cùng phủ binh doanh dài dàng thuật về sau những thứ này đại quan rõ ràng chia làm hai loại ý kiến một loại là dù là tiêu diệt hơn một trăm h thôn dân cũng muốn vận dụng vũ khí bí mật phá hủy mái vòm còn có một loại là khai thác câu thông đàm phán cách thức giải quyết lần này làm tinh khách tới sự kiện cuối cùng, đàm phán phái lên trước đến dùng viết chữ phương thức cùng lục viễn đ á m người giao lưu làm t i n h quý khách chúng ta khóc nhạc bị vương quốc lịch sử lâu đời đất rộng của nhiều cũng là n h i ệ tình t nhất hiếu khách dân tộc hy vọng có thể cùng ngươi hòa bình xử lý lần này bất ngờ sự kiện lục viễn hơi cười một chút đưa ra hai cái yêu cầu đầu tiên vĩnh viễn không cho phép q u a y dối ba lạp thôn t h ô n dân cái thứ hai nghiêm trị bụng lớn xanh quắc quắc cùng phủ binh doanh t r ư ở n g vi phạm giả phó hội trưởng cùng binh bộ lang trung hỏi vấn đề thứ, nhất không lớn. Cái thứ hai muốn nghiêm trị đến loại tình trạng nào lục viễn hỏi ngược lại lạm sát kẻ vô tội tại quốc gia các ngươi luật pháp trong hội xử lý như thế nào hai quan lớn lập tức mặt lộ vẻ làm khó k h ó c nhạc bị vương quốc mặc dù ban bố luật pháp tuyên dương người người bình đẳng nhưng trên thực tế treo đầu dê bán thịt chó một mực là quan lại bao che cho nhau hình không lên đại phu bất kể quan viên phạm lớn hơn nữa tội cũng sẽ không bị xử tử thực sự náo loạn đến không ra bộ dáng cũng liền tự phạt ba chén thì xong việc làm tinh quý khách chúng ta có chính mình tình hình trong nước đầu thứ hai có thể hay không bàn bạc g i n xếp một chút lục viễn cười lạnh một tiếng lắc đầu quay đầu rời đi đàm phán vỡ tan chủ chiến phái ngay lập tức yêu cầu sử dụng vũ khí bí mật đàm phán phái dự cảm đến lục viễn không dễ trọng nhưng mà thực sự thì không có cách thế là chỉ có thể theo dõi chủ chiến phái mãnh liệt yêu cầu ngoài thôn tất cả cỗ xe lại bắt đầu về sau rút lui luôn luôn rút lui đến năm trăm bước bên ngoài ái và hỏi lục đại ca bọn họ muốn đi sao không phải bọn họ là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không lâu sau một hồi giống như sấm rèn tiếng vang c u ầ n c u ộ n mà đến chương ba trăm bốn mươi sáu lấy bạo chế bạo trả thù hành động chương ba trăm bốn mươi sáu lấy bạo chế bạo trả t h ủ hành động hô hù h hù. hù hù h một chiếc cực lớn đỏ trắng hai màu bầu dục hình phi thuyền chậm rãi tới gần nhìn ra chiếc này phi thuyền tối thiểu có hai trăm l i n trưởng một trăm l i n rộng cách mặt đất ba bốn trăm l i n thể tích to lớn như vậy phóng xuống bóng tối tự nhiên nhỏ không được khi nó lơ lửng cho ba lạp thôn ngay phía trên lúc lục viễn cảm giác tượng nhật thực và phần tất cả thôn đều bị bao phủ trong bóng đêm kiểu này cảm giác gáp bách máy liệt nhường ngôi cái ngưỡng vọng thôn dân cũng lo sợ bất an bọn họ không bao giờ nghe qua có kiểu này công nghệ tiên tiến trang bị thậm chí có trẻ con cũng sợ tới mức khóc lên các thôn dân khóc bọn quân binh tự nhiên mừng rỡ phủ binh doanh trưởng hoàng sợ nói trời ạ như thế đại nó là thế nào làm ra binh bộ lang trung dương dương tự đã nói kiến tạo dạng này k ỳ rổ hàng không vũ trụ phi thuyền cần ba cái cỡ lớn than đá thép liên hợp thể cần ba mươi trở lên xưởng sắt thép cần bối rẽ n đờ nặng công viện nghiên cứu cỡ l í nghi trị hàng k h ô n g viện nghiên cứu sáu trăm tên nhà khoa học cao cấp công tượng cần tất cả vương quốc thu nhập năm hai thành bao gồm chúng ta vĩ đại lại quan g huy đại bị quốc vương anh minh quyết sách vi phạm giả tổng hội phó hội trưởng nói ra cũng đúng thế thật chúng ta dùng để đối phó nhân m ư chủng cuối cùng đại sắc khí vĩ đại đại bị quốc vương chắc chắn quét qua xu hướng suy tàn chân chính chinh phục thất hải v ụ n g lớn xanh quắp quắp tự nhiên là vui vẻ ha ha kỳ rổ phi thuyền không hổ là vũ khí bí mật thật quá lợi hại quá ba khí chẳng qua nó muốn làm sao mới có thể công kích đâu lời nói xuống dốc địa chỉ thấy kỳ rổ phi thuyền dưới đáy cửa khoang tả hữu trong điểm một viên mập mạp đen không kéo mấy như cái bí đỏ lớn thứ gì đó tại một hồi ghê răng tiếng vang lên qua đi cố định hắn tám con tập c h ụ đồng thời tự động văng ra tạch tạch hữu bí đỏ lớn lên tiếng rơi xuống rõ ràng giảm bất phụ trọng cảm giác phi thuyền chỉnh thể nổi lên rồi mấy thước D... m a u nhìn trên phi thuyền rơi mất thứ gì binh bộ lan g trung vớt dâu cười nói đó là phi thuyền tại ném bom chính là ném mạnh đại bom chỉ cần khoảng cách ba trăm bước trong toàn bộ đều sẽ hóa thành b ộ t có người mới bừng tỉnh đại ngộ chẳng trách muốn để chúng ta lui năm trăm bước nếu không phải đại nhân chỉ điểm chúng ta mời không cho phép cùng một thời gian lục viễn tự nhiên thì thấy rõ kỳ r ồ phi thuyền ở trên đỉnh đầu mở ra cửa khoang điều này tư thế nhất định n ẹ n lấy hỏng chẳng qua lục viễn hay là không hoảng hốt chút nào hắn nhiều hứng thú đối với thấp thỏm không chừng ái hoa nói ra mao nhìn cái đồ chơi này muốn đẻ trứng ái hoa còn chưa kịp nhìn về phía lục viễn chỉ thấy phi thuyền bụng trong khoang thuyền bí đỏ lớn thản nhiên rớt xuống a cẩn thận nàng chỉ vào bí đỏ lớn kinh ngạc hết lớn dường như mỗi người cũng đem tầm mắt tập trung ở cái này vật kỳ quái bên trên xuất hiện ở một n g a y mắt dường như đứng im hoặc đột nhiên bước vào động tác chậm bí đỏ lớn từng chút một tiếp cận mái vòm làm va chạm xảy ra lúc bí đỏ lớn nội bộ phong châm đánh trúng lửa có sẵn dẫn phát cương liệt thuốc nổ kịch liệt tiêu đốt và thôi hóa lập tức hàng loạt thuốc nổ cùng công nghệ tiên tiến vật liệu bị dẫn bạo một đại đoàn màu đỏ thấp ngọn lửa dường như trong nháy mắt bị nhét lửa phun ra nhiệt độ siêu cao độ nóng hổi năng lượng nhanh chóng bành trướng b à n h hai lần buộc phát hiệu quả n h ư ngọn n g lửa đem không khí chung quanh hấp thụ không còn s á t nhập sinh đặc biệt phụ fu trên cơ bản tại công kích phạm vi bên trong sinh vật 99 không bị thiếu chết cũng sẽ bị n í n chết sau một khắc ngọn lửa trở thành bốn phía chạy xuôi hòa dịch theo mái vòm độ dốc xuống dưới lưu động giống một đạo ngọn lửa thắt nước rất là hữu vĩ trừ ra cực ít người biết ngọn lửa này chủ thành phần là lân trắng cái đồ chơi này một khi dính vào nào cũng nào không diệt hộn luôn luôn đốt tới trong thịt. đầu khớp k h xương. c n h ạ c bị v ư ơ n g qua ố c cứu c quân vương. Nghiên h tự ạ phốt pho trắng, xung môn n để đối nhìn g nước loại uy lực này đoan chừng tám thành là nổ mặc vào a nhưng mà ái b a thấy được rõ ràng mái vòm nội bộ một chút khói lượn đều không có chẳng qua đại bom lợi hại hơn thủ đoạn theo sát phía sau phát tác đó chính là sóng xung kích hình như một hồi gió lốc phong bạo đột nhiên sinh ra hướng bốn phía nhanh chóng chuyển rời đây vận tốc gâm thanh c à n g nhanh sóng xung kích đem ba l ạ p thôn vòng bảo hộ bên ngoài tất cả xa cây cỏ mộc kiến trúc toàn bộ tàn phá mấy lần cắt bụi tràn ngập về sau hình thành một đen như mực khét lẹt dán đường tính ba trăm l i n c hình tròn duy chỉ có ba lạp thôn hoàn hảo không chút tổn hại làm sóng xung kích đến quan minh vị trí lực lượng thật tỏ cắt giảm nhưng mà quân quận mà đến bùi bắm phi dương không thể tranh nẽ một đám quan binh sôi nổi xoay người sang chỗ khác tránh nẽ bao cắt x khi bọn hắn xoay người một màn trước mắt tất cả đều mắt tròn váng h ò a hoạn qua đi tràn g c á n h trong tượng đảo hoang ba lạp thôn hoàn hảo như lúc ban đầu mạnh liệt độ tư ơ n g phản nhường ngôi cái quan binh cũng hít sâu một hơi ta là cái đâu đây rốt cuộc là vật gì bí mật đại sát khí lân trắng bom thì không dùng được bọn quan binh trầm mặc không nói cao quan môn nhìn nhau s ư n g sờ trang diện này tốt lúng túng nha siêu cấp kỳ rổ phi thuyền phát hiện công kích bất phá phỏng rất kinh ngạc nhưng dựa theo thói quen nghề nghiệp một khi công kích bất lợi nhất định phải lập tức rút lui rốt cuộc cái đồ chơi này chế tạo một quá phi tiền còn muốn giữ lại chinh phục thất hải đánh người ngư trùng đấy hô long hô long hô ù như sấm xét hơi nước tọa bịn phát ra hoanh m ì n h phần đôi bốn cái to lớn cánh quạt chuyển động lên làm cơ sở lớp phi thuyền cung cấp liên tục không ngừng l ư ợ c đẩy khiến cho có thể không trở ngại chút nào tranh bá bầu trời p h i phạm giả phó hội trưởng lẩm bẩm nói ra thứ này rất cổ quái quả thực không phù hợp khoa học lý niệm binh bộ lang trung gật đầu phụ hòa nói ừ n tất nhiên là ác ma thủ đoạn ba lạc thôn khẳng định không có kết quả tốt ái hoa nhìn bóng đen từng tấp từng tấp rời khỏi diễm lệ ánh nắng lại lần nữa chiếu dọi thôn n à n g có một loại dục hỏa trùng sinh thoải mái cảm giác cuối cùng kết thúc không còn chưa kết thúc mọi người hết sức kinh ngạc nhìn về phía lục viễn không biết hắn vì sao nói như vậy ái hoa khẩn trương hỏi lục đại ca chẳng lẽ lại bọn họ còn phải lại dùng cái gì đồ vật đánh chúng ta sao lục viễn hơi cười một chút nói ra ta không biết a kêu lục đại ca nghĩa là gì a lục viễn chỉ vào dần dần ra tốc siêu cấp kỳ rộ phi thuyền lạnh lùng nói bọn họ không nghe lời khuyên nói đến là đến nói nổ thì nổ coi nơi này là vườn rau xanh làm ta là hẻo lộ ca tì phạm ba lạc thôn người sa đâu cũng giết ái ba cảm thấy lục đại ca nói chuyện thật là khí phách thật quá khốc thế nhưng bọn họ đã bay mất lục viễn cười ha ha nói ừ muốn chạy muốn cũng không có nhìn thật kỹ xem ta như thế nào xử lý bọn họ báo thủ cho các ngươi c ầ m luyến d ọ t nước phi hành khí dây hiện lục viễn trực tiếp chui vào quan bế cửa khoang không cấp đổi tốc độ năng lượng hạch tâm khởi động không ba trăm cây số gia tốc hô d ọ t nước phi hành khí trực tiếp thoáng hiện đến mái vòm bên ngoài tượng một đạo rực rỡ lưu tinh thẳng đến siêu cấp kỳ rộ phi thuyền mà đi binh bộ lan trung cũng là phi phản giả thị lực rất giỏi dường như tại g i ọ t nước phi hành khí thoáng hiện một s á t na liền bị hắn phát hiện không tốt bọn họ muốn đâm cháy phi thuyền phi phạm giả phó hội trưởng thì theo sát phía sau phát hiện không đúng kinh nhưng mà không đợi hắn hô ra miệng đã nhìn thấy một chút l ạ n h mang chính xác đâm vào trong phi thuyền bộ vị trí h ạ c h tâm hắn biết rõ đó là phi thuyền năng lượng tri nguyên máy hơi nước b à ảnh phi thuyền vách khoa ngay lập tức phá một cái hố sau đó dường như dao nóng s ẹ t qua mỡ bỏ g i ọ t nước phi hành khí không tốn sức chút nào đầu thuyền máy hơi nước tiếp theo từ khắp một bên xuyên tấu mà ra dọn nước phi hành khí năng lượng cường đại tăng thêm hơi nước tọa bìn nội bộ khủng bố sức chịu nén dẫn đến hơi nước tọa bìn lỗ hỏng phun ra hai cái to lớn hỏa lòng đang phi thuyền khoang nội bộ tàn sát bừa bãi tối mới tiểu nói tại sáu chín m ư đi đầu phát phi thuyền là thiết m ộ t hỗn hợp chất liệu trong nháy mắt động lực thất thì trở thành biển lửa thế lửa dọc theo lục viễn mở ra lỗ hỏng ở trên phi thuyền nhanh chóng lan tràn ra lúc này phi thuyền đã nổi lên đến sáu trăm l i n độ cao lục viễn lai phi hành khí tại to lớn khí năng trên chui ra bảy tám chỗ chỗ thủng siêu cấp kỳ rổ phi thuyền chỗ đặc biệt h ã n to lớn khí năng chia làm thật nhiều ngăn cách lại gọi là phân thể thức khí năng thất. mỗi cái khí năng thất cũng tương đối độc lập một hai cái phá không có gì đáng ngại có thể để cao thật lớn sinh tồn tỷ lệ nhưng mà lục viễn phi hành khí từ đầu tới c u i xuyên qua cho dù thần tiên đến rồi thì khó cứu bởi vậy tại s o n g trọng đá cấp dưới mình đầy thương tích siêu cấp kỷ rộ phi thuyền rốt cuộc không có cách nào phục vụ khách hàng sức hút trái đất đánh lây xoáy nhanh chóng hạ xuống lục viễn nhìn hao phí món tiền khổng lồ chế tạo phi thuyền chẳng thèm nó tới thì hẳn phải chết không nghi ngờ hơn sáu trăm mét độ cao hỏa hoạn tràn ngập gần như không có khả năng có người sống sót hô hô lục viễn hoặc là không làm đã làm thì cho xong quay đầu phóng tới quan binh vị trí binh bộ lang chung cùng phi phạm giả hiệp hội phó hộ i trưởng thấy cảnh này choáng váng không thể nào không thể nào lẽ nào cái này làm tinh k h á c h tới muốn đ ố i bọn quan binh đại khai sát giới sao đinh chúc mừng ngươi đ á p đúng lục viễn ra tốc đạo năm trăm km mỗi giây trực tiếp xuyên thủng quan binh bên này toàn bộ máy bay trực thăng hơi nước ô tô tất cả hơi nước tỏa biển liên tiếp mãnh liệt nổ tung sợ tới mức châu chấu b ì n h sĩ chạy trốn chết mà làm quan thấy tình thế không ổn thì ngay lập tức trốn mất lục viễn cũng sẽ không tùy tiện bung tha Chẳng thủ chiến giết sạch đám này ăn người không n h ả xương quan viên Ừm, ngay cả tiểu đội trưởng cũng không bung tha l a r e nhắm chuẩn khai hỏa ba ba ba một người một súng mai đánh c h ú n g một thì cũng d i m chết con dẹp giống như sàng khoái rất nhanh một năm làm quan liền bị giết sạch rồi mấy ngàn làm lính châu chấu tinh linh sợ tới mức liệu mạng chạy trốn từ đây cũng không dám lại có làm quan ý nghĩ làm quan chết được thật thảm thật là đáng sợ lục viễn hoặc là không làm đã làm thì cho xong tư thế phi hành khí lao thẳng tới dễ đình thành nhanh chóng săn rết quan viên thiên hạ quạ đen đồng dạng đen l a m quan không có người tốt hoặc nói người tốt không đảm đương nội quan cho nên toàn bộ rết sạch một chút sai đều không có ba ba ba cách rất nhanh dễ đình thành tất cả quan viên tất cả đều trở thành từng bãi từng bãi huyết đ ụ c lục viễn ngay lập tức bay hướng p h ụ thành tiếp tục tàn sát p h ụ thành quan viên p h ụ thành quan viên đây dễ đình thành nhiều cấp ba cũng may dọn nước phi hành khí tốc độ ra sức vắn tỉa tinh chuẩn Một khắc đồng hồ, mấy vì sao lục viễn năng lực xác định ai là con ai là máy tính vì lục viễn có hệ thống máy quá ta chỉ cần đem nó xây dựng kiểm tra quan viên hình thức tất cả quan viên dường như đem hẹ bên trong đông đóm rất sáng lời ừng rết sạch phụ thành còn không được nhất định phải đem đô thành bên trong tham quan ôn lại cũng đều làm thịt không tới mấy phút lục viễn trực tiếp theo thủ vệ quan g i ế t lên ba ba ba nhắm chuẩn hệ thống tự động quá chặt tự động khai hỏa một người một súng g i ế t đến gọi là một thật hăng hái lục viễn giết sạch thủ vệ quan cùng quân bảo vệ thành sĩ quan bắt đầu một phiến khu một phiến khu thanh lý mất quan viên lớn nhỏ không thể không nói đô thành bên trong văn quan võ tướng c u n g hoàng tộc hân quý là thật nhiều đây cầu nhiều hơn rồi cho dù lục viễn tốc độ lại nhanh cũng đầy đủ g i ế t nửa giờ bốn năm ngàn tham quan ô lại đầu nợ hoa nét mặt cũng vô cùng bình tĩnh cuối cùng lục viễn giết tiến cung thành lúc này mở ra tự do vô tuyến hình thức gặp người thì dết bao gồm nhưng không giới hạn trong vương hậu phi tử mỹ nhân thái giám cung b ệ c u n g nữ còn có một đống lớn vương tử vương nữ tất cả đều là cùng một cái kết cục đến cuối cùng tại cực lạc cung lục viễn tìm thấy đang ăn uống chơi bởi khóc nhạc bị vương quốc người nói chuyện ba t ba ba trong đại điện a duân định hót tiểu nhân tinh linh tất cả đều bị giết sạch chỉ còn hoa dâm dâu tóc l á o quốc vườn một đại hiệp h ả o hán xin tham ạ n g ta cho ngươi tiền cho ngươi làm đại quan ngươi muốn cái gì ta cho cái gì lục viễn cười h á h á nói ngươi làm điều ngang ngược khiến cho dân chúng lầm than bách tính cũng hy vọng ngươi đi chết không nhạc bị quốc vương d ọ a sợ phù phù quỳ xuống đau khổ cầu khẩn ta sai rồi ta chết tiệt ta về sau nhất định đối với bách tính tốt ta muốn làm một hữu dụng tốt quốc vương lục viên cười nói ừ m ta nghĩ được lao quốc vương đại hỉ cúng q u y ế t dập đầu nhưng sau một khắc lao xe b ì m trở thành một dây thường bộ tinh chuẩn bọc tại quốc vương trên cổ lao quốc vương quá sợ hãi c u n g q u y ế t lấy tay đi xe rách lao dây t h ư ờ n g nhưng hắn căn bản không có cách nào giải được mở lục viên không quan tâm trực tiếp lái xe bay lên không nhạc bị quốc vương cổ bị dìm quá chặt chẽ cả ngón tay cũng không chen vào lọn lục viên thẳng đến đô thành trung tâm quảng trường nơi này có một cái cao tới mười hai mét của cờ hắn đem thiếu dưỡng mà ngất l a o quốc vương d á n tại phía trên bây giờ không phải là bà tiên trên quảng trường thật nhiều nhân mắt thấy này dọa người một màn sôi nổi kinh hô lên chơi ạ chỗ ấy treo một người đó là ai như vậy m ậ p tám chín mươi phần trăm là cái đó đại q u a n a uy các ngươi nhìn xem t h ư ợ n h ư là đại vương hải gi... nói vậy đại vương làm sao lại như vậy d á n tại em ạ chưa nói xong thật có chút giống lúc này trong thành quan viên cùng hoàng tộc đều bị g i ế t sạch rồi có chút bách tính cũng nghe đến rồi tiếng gió thế là càng nhiều lao bách tính đến trung tâm quảng trường nhìn xem náo nhiệt nghe nói không đông thành bên đấy thật nhiều đại quan chết rồi không thể nào chết như thế nào không biết nghe nói là đầu bị đánh nát rồi đều là đầu bị làm nát đúng chợ phía tây bên ấ y thì có võ tướng bị giết rồi hay là bên đ ư ờ n giết g quá tàn bạo đúng đúng thật giống như ta tới lúc cũng nhìn thấy dân chúng lẫn nhau nghe ngóng nhìn rất nhanh đến mức ve sầu toàn thành quan viên lớn nhỏ đều bị tàn sát không còn nói cách khác quốc gia này bách tính trên người không còn có hấp huyết quỷ rồi nhưng mà kế tiếp vấn đề tùy theo mà đến không có quốc vương dân chúng phải làm sao đâu、ở、chương ba trăm bốn mươi bảy hạt tinh h ò a bình chúa cứu thế ái hoa thành thủ hộ nữ vương chương ba trăm bốn mươi bảy hạt tinh h ò a bình chúa cứu thế ái hoa thành thủ hộ nữ vương từ trước đến giờ cũng không có cái gì thần tiên hoàng đế từ trước đến giờ liền không có cái gì chúa cứu thế dù sao lục viễn làm để cử chế ở chính giữa hoa vận hành rất tốt quốc gia từng ngày cương thịnh bách tính chất lượng sinh hoạt thì càng ngày càng cao chẳng qua lục viên không có cưỡng chế ban bố mà là nhường khốc nhạc bị quốc dân tự mình lựa chọn ban đầu thế đạo rất hỗn loạn rất nhiều c ư ờ n g lực nhân viên nhìn thấy cơ hội trời cho liên kéo bẹ kéo cánh xưng vương xưng bá khi nam phép nữ biến thành mới kẻ bóc lột nhưng mà sau đó những thứ này bạo lực thành viên đều bị lục viên chèm giết liên tiếp giết m ư ờ i mấy gậy đầu người c u ộ n c u ộ n xanh huyết như đệm cuối cùng dân chúng dần dần minh bạch q u a đến ỷ thế hiếp người bị cấm chỉ thế là bọn họ tự phát tạo thành trưởng lão nghị sự hội để cử đức cao vọng trọng trưởng giả chủ trì cuộc diện những trưởng lão này lên đài về sau lần này chẳng những nhận hối lộ trưởng lão bị giết đút lót gian nhân cũng bị cùng nhau luận tội đầu một nơi thân một mèo đương nhiên cũng không phải là tất cả trưởng lão cũng nhận hối lộ làm loạn những kia gìn giữ chính trực thiện lương t r ư ở n g lão thì bình an vô sự kết quả có mãnh liệt dẫn hướng tính bởi vậy không nhạc bị vương quốc tập tục dần dần trở nên tốt đẹp giữa người và người cũng đều trở nên văn minh lên người, người hướng thiện tất cả xã hội rồi sẽ đi đến phát triển xe tốt hành đạo m ặ chuyện dù k ố c nhạc vương bị q ố c đ ị này ý nghĩa là tất cả đông thắng đại lục tất cả đều bị khốc nhạc bỉ chỗ gồm đủ thống nhất làm đông thắng đại lục xuất hiện khốc nhạc bỉ hình thức đối với ngoài ra ba cái đại lục tầng dưới chót nhân dân mà nói rất có sức hấp dẫn cho nên khác ba cái đại lục tự do cùng tiến bộ xã hội vận động gió nổi mây phun nhắc lên mỗi cái thành bang độc lập mới cao trào thì như nam chiêm đại lục đập thành bang d i ậ n dữ dơ lên độc lập đại kỳ tự xưng cô tinh thành kiên quyết thoát ly mặc ca vương triều tàn bạo thống trị mặc ca vương triều hiểu rõ đông thắng đại lục có thần minh phù hộ không dám hành động thiếu suy nghĩ mặc cho cô tinh thành bang tự sinh tự d i ệ t cùng lúc đó bắc lô đại lục cao tốt thành bang thì tuyên bố thoát ly hổ làng tri quốc tây sát đế quốc kiên quyết độc lập thành bang không biết tây sát đế quốc chúng cái gì đó lại tuyên bố n g h i ê n cả nước trăm vạn chi minh thế tất thảo phạt nhỏ nhỏ cao tốt thành bang lục viễn tự nhiên không thể nung chiều đám này tứ chi phát triển ý nghĩ đơn giản ngu xuẩn bởi vậy trực tiếp từ nhỏ đội trưởng bắt đầu giết lên đem trăm vạn đại quân tất cả sĩ quan tinh chuẩn đánh chết các binh sĩ tiếng hoan hô như s ấ m động chẳng những quỷ xuống cầu nguyện còn sôi nổi ca tụng trảm thủ hành động cứu được trăm vạn bách tính con cháu một mạng lục viễn đem tây sát đế quốc hoàng tộc toàn bộ treo cổ tại khắc cung trên cửa lớn bao gồm vị thành niên hoàng tử công chúa triệt để chạm thảo trừ căn có rồi đông thắng đại lục làm tấm gương vừa được lợi ích quyền quỹ cùng kẻ g i tâm ngay lập tức như cha mẹ chết thống cải thiên k h ô nhưng g còn dám có làm quan dám làm t ế hiếp n g ờ i ý h đối đ với i ể mà ấy, lục viễn cấp lục cho độ cao cho viễn Mọi người đều biết, tán dương. ban h độ đều dù những luật là, luật lúc lai, quy chuyện. qua vậy tại tắc, thể trước thanh toán triển tương trị pháp, kịp pháp không hướng hiện không sánh, nhường chúng nghĩa. Nhưng h giá vọng cũng ngược cùng cẳng có cùng đúng dòng dụng dân đi, ý ý mà, sử So thứ này quyền quý một khi chết quyền thế thì rơi vào giống như người bình thường đãi ngộ rất nhiều trước đây bị sỉ nhục hung á c tầng dưới c h ố t quan lại cùng b á y tính tuyệt sẽ không công tha bọn họ dự định thừa người không sẵn sàng làm phục hồi nay một rõ ràng phản động nói chuyện hành động ngay lập tức cảnh nộ rộng lớn dân chúng tự phát thẩm phán tất cả thiếu nhân dân nợ máu quan to quý tộc đều bị công khai hoặc âm thẩm sử t ử treo cổ lần này tây sát đế quốc trăm vạn quân đội rắn m ấ t đầu trì trệ không tiến thấy sĩ quan tất cả đều chết oan chết h u n g thật nhiều người lập tức trên lưng bọc hành lý trốn đi cầm cố quang vinh đào binh nhưng mà lục viễn không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này mặc cho tây sát quân tự động giải tán xem thời cơ linh quỷ nhóm vượt lên trước trốn về trong nhà mà chuyện không có càng nhiều binh sĩ thì đánh bạo học theo kết bạn hồi hương Bác Lục, quốc Lô là Đại đế ạ Tây sát m n hh n ấ trẻ lại náo loạn náo đến a ba ma vong quốc phá. Còn lại mười mấy thành nhỏ nguyên quốc quái quyền lúc phá. phát lại mười triển mấy thấy vậy, thủ. sự ra r dây sợ bị dồi, chủ động giao ra quyền lực. Hắc hắc. Trẻ con là dễ dạy trải qua hai lần đông thắng bắc lô sự kiện tây n h u cùng nam chiêm đại lục quân chủ vì bảo trụ thân gia tính mệnh chủ động bỏ cuộc quyền lực cùng quân đội dài đến mấy ngàn năm phong kiến thời đại trong khoảnh khắc sụp đổ cuối cùng hạt tinh tứ đại lục tất cả thành bang tất cả đều áp dụng trưởng lao đề cử chế chính thể thật sự thực hiện toàn cầu tổng thể cục diện thật tốt đương nhiên hạt tinh cao đẳng sinh vật có trí khôn cũng không phải là chỉ có lục sinh tinh linh chủng còn có sinh hoạt tại thất vũ hải dương nhân ngư chủng sâu lớn chưa quên lời nói tiên văn có nói qua nhân ngư chủng khoa học kỹ thuật thực lực hơi thắng tinh linh chủng một bậc ếch đây là cái gì nguyên do đâu tình huống chân thật không phức tạp vì hạt tinh nước biển g i à u có giờ hờ a giờ hờ a tục xưng ơ nao hoàng kim có trợ giúp sinh vật trí lực d ậ y thì người nghĩ a nhân ngư chủng suốt ngày ngâm mình ở nao hoàng kim trong năng lực không thông minh sao vì nhân ngư chủng phổ biến đây tinh linh chủng thông minh bởi vậy hải dương văn minh khoa học kỹ thuật tiến trình càng phát đạt một ít tỷ như k h ố c nhạc bị tập hợp đủ q u ố c t r í lực phát minh siêu cấp kỳ rộ phi thuyền nhưng nhân ngư chủng kỳ thực đã sớm có càng hơn một bậc đại sắc khí siêu cấp sống lưỡng cư công kích mẫu h ạ m trên thực tế tỷ như cùng k h ố c nhạc bị vương quốc liền nhau bàn cổ hải hán úc anh vũ hảo chiến hạm chủ lực có thể lặn xuống nước có thể lên phủ còn có thể dùng tiền đưa thuẫn cấu cơ đào móc lục địa lối đi thậm chí còn có tiền bán hình sáu hoạ tiễn tầm bắn không ít hơn năm trăm mét cũng là lục viễn ra tay sớm bằng không k h ô n nhạc bị, bị treo cổ quốc vương thật đem siêu cấp kỷ rộ phi thuyền dọn đến mặt biển tiến công nhân ngư chủng tám chín mươi sẽ bị đánh rơi ửng bất kể nói thế nào nhân ngư khoa học kỹ thuật xác thực mạnh hơn tinh linh có thể mạnh hơn thì mạnh chẳng qua tay cầm tam cấp văn minh lục viễn hắn không phải một người tại chiến đấu sau lưng của hắn có nguyên một cường đại ngân hà liên minh bởi vậy làm tinh linh chủng phong kiến thời đại kết thúc mỗi cái thành bang hoặc thành bang liên minh đại hành kỳ đạo lúc nhân ngư chủng cho rằng tinh linh chủng chẳng qua là năm bẹ bẻ, bẻ mạng thế là quyết định phát động toàn diện tổng tiến công đối mặt sinh vật biển tiến công triều dân hòa bình thiện lương tinh linh chủng s ử trí không kịp đề phòng binh bại như núi đổ mắt thấy lục sinh văn minh sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát thân làm tinh linh chủng thủ hộ thần lục viễn quả quyết ra tay dơ lên tiêu diệt thất hải liên minh hạm đội khổng lồ đồng thời đem thất hải c h i vương quý tộc cùng sĩ quan toàn bộ tẩy trừ rồi một lần nhưng mà sinh vật b i ể n ngóc đầu trở lại liên tục phát động ba lần phản công đáng tiếc là là không cấp ba mươi b ố văn minh nhân ngư chủng làm tất cả đều là vô ích nỗ lực hàng tỷ sinh vật biện đại giới bao gồm tất cả kẻ g i tâm cùng bạo lực phân tử nhân ngư chủng nhóm ý thức được thủ hộ thần cường đại không thể vượt qua cuối cùng bọn họ không thể không khuất phục tại hiện thực thật tâm thật ý tỏ vẻ nguyện ý cùng tinh linh chủng chung sống hòa bình đến tận đây vài vạn năm quần thể xung đột băng cứng bắt đầu hòa tan trải qua hữu hảo hiệp thương tinh linh chủng cùng nhân ngư chủng cộng b ì n h cùng tồn tại lẫn nhau lượng nhường nhị n lẫn nhau hai bên thành lập rồi đại nhất thống ban trị sự xác lập thượng cấp luật công bằng công chính cân đối hai bên cùng với mỗi cái thành bang lợi ích cử động lần này mang ý nghĩa s ố c lên rồi hạt tinh lịch sử phần mới tinh linh chủng, chủng thứ đây tự do tự tại sinh hoạt tại cùng một mảnh dưới bầu trời không còn có chiến tranh cùng bóc lột làm bạo lực cùng không bình đẳng biến mất bình thường tinh linh chủng cùng nhân ngư chủng đạt được rồi cực lớn phát triển cơ hội từng mục một phát minh như mang mọc sau mưa tiến bộ khoa học kỹ thuật nhanh chóng được sưng ơ tụng biến chuyển từng ngày hạt tinh văn minh giống như vạn vật khôi phục mùa xuân tại mỗi cái phương diện cũng buộc phát ra đột phá kinh người chi thức nổ lớn thời đại theo nhau mà tới hơi nước văn minh tiến hóa đến điện khí văn minh lại từ điện khí văn minh tiến hóa đến thông tin hóa thời đại tại đây cái giai đoạn bất kể tinh linh chủng cùng nhân ngư chủng đều có thể thông qua internet lạc tiến hành câu thông biểu hiện ra bản thân có một câu biến thành danh ngôn người cũng không biết tại trên internet cùng người nói chuyện trời đất có phải hay không một con bọ hùng lục v i ễ n cũng không biết hắn làm như thế hội sinh ra hậu quả gì rốt cuộc vi phạm v ớ i ta đi vào ta nhìn thấy ta ghi chép nguyên tắc nhưng hắn không hối hận tổng quát mà nói trừ bạo giúp kẻ yếu giữ gìn công bằng là m ỗ i cái chính trực người thiện lương tất nhiên lựa chọn nhìn hạt tinh vui vẻ phù ninh tuế n g u y ệ t t i n h hảo hắn cảm thấy là lúc nên rời đi rồi nhưng mà hắn quyết định về đến ban đầu chỗ nhìn một chút toa độ đông thắng đại lục khốc nhạc bỉ vương quốc căn đình thành bà lạc t hôn hay là kia phiến thảo nguyên hay là từng đầu mập phì đại thanh trùng mục trùng nữ ái hoa vẫn như cũ cao mày nín thở theo côn trùng c ử a sau móc t r ứ n g trùng lục viễn hạ xuống tới cười lấy đi ra tòa giá này ái hoa xin chào ái hoa quay đầu phát hiện là mất tích rất lâu lục đại ca kêu lên một tiếng ném một cái gửi t r ứ n g trùng nào tới hoa nha lục đại ca người đi đâu vậy rồi ta rất nhớ n g ư ơ i n h a tối mới tiểu nói tại sáu chín thư đi đầu phát lục viễn cùng ái hoa ngồi ở nham thạch bên trên ăn lấy đồ ăn vặt uống vào góp lạnh mập c h ạ c thủy giàn thuật lẫn nhau trong khoảng thời gian này trải nghiệm hoa ta đã nói rồi sau các quốc gia một chút thì biến hòa bình rồi thậm chí ngay cả thất vũ hải dương nhân ngư trùng cũng không cùng chúng ta khai chiến nguyên lai、like, những thứ này sửa đổi đều là lục đại ca công lao ngươi quá tuyệt vời quá vĩ đại rồi quá thần kỳ lục viễn khẽ cười nói ta là một vô cùng bình thường người chỉ làm từng chút một chuyện vẽ nhỏ không đáng kể thực sự không coi là vĩ đại kỳ thực chính là ngàn ngàn vạn vạn người bình thường tạo nên hạ tinh t bọn họ bao gồm ngươi mới là hạ tinh quý giá nhất tài nguyên cũng là mỹ hảo tương lai hy vọng thật lòng ta hy vọng ái h a có thể mỗi ngày đều vui vẻ vui vẻ không buồn không lo đời sống ái hoa cũng không đ ầ n nghe đến đó thì phẩm vị ra lục viễn ngụ ý là dự định rời đi nàng nhìn một chút xa xôi nhìn không thấy lam tinh lưu luyến không rời mà hỏi lục đại ca vậy là ngươi phải đi về s a o lục viễn lạnh nhạt nói đúng nha ra đây lâu như vậy thì xác thực đến rồi nên rời đi lúc ái hoa hỏi dò kia lục đại ca về sau còn có thể lại đến hà tinh sao lục viễn lắc đầu nói thật ta thật không rõ lắm tương lai sẽ như thế nào chẳng qua có thể xác định là chỉ cần có cơ hội ta rất tình nguyện về đến xinh đẹp hà tinh ái h a kéo lục viết tay nói ra đi ta một dẫn người đi một chỗ. lục viên không biết vì sao đi theo đối phương chạy đến một chỗ sườn núi nhỏ bên trên ái hoa chỉ vào ba lạp thôn phương hướng kích động nói ra nhìn xem chỗ nào lục viên tầm mắt rất tốt xa xa nhìn lại chỉ thấy một mảnh hát thổ địa trong ba lạp thôn trung tâm đứng vững một tòa đầy t h ủ cao hơn pho tượng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạ n g rỡ đó là lục viên người pho tượng nói cho đúng là cầm trong tay kiếm ánh sáng oai hùng oai hùng hai mắt sáng ngời có thần phảng phất muốn phun ra lửa đốt sạch thế gian tất cả tội ác hoa vì tinh linh chủng nhỏ yếu thân thể muốn nắp lên như thế một tòa to lớn pho tượng không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực lục đại ca thích không lục viễn ngượng n g ù người c thích là ưa thích chính là cái này thỉnh thoảng quá mức khoa trương một chút đây là căn đình thành tất cả mọi người dân tiếng lòng ta tin tưởng cũng là hạt tinh toàn bộ sinh linh kỳ vọng ngươi là chúng ta chúa cứu thế lục viễn lắc đầu không thể làm gì hắn tình cảm chân thực chán ghét thần tiên hoàng đế bao gồm chúa cứu thế hắn làm vẹn vẹn là dễ như t r ở bàn tay đây là sự thực không có gạt người nhưng thuần phát thiện lương hạt tinh nhân dân lại dùng hành động thực tế qua lại báo cảm kích chi tâm chẳng biết lúc nào phía tây mặt trời xuống núi rồi Chân cùng Lục khắp rắn viễn trời xuất diễm bày lệ vô vương đỏ. bạch sau đối phương. a đó hắn phất phất tay quay người ngồi lên d ọ t nước phi hành khí h ư u một tiếng phá không mà đi mà mang lên vương miện ái hoa lại giật mình sững sờ ở tại chỗ vì thời khắc này đầu góc của nàng trong hải lượng tri thức điên cùng tràn vào ngôn ngữ toán học logic học sinh vật hóa học vật lý địa lý lịch sử tự nhiên dường như thể hồ quán đỉnh giống nhau quần quần k hiện ô n g dứt, tại r t thần ái khoa c à hiểu rõ toàn bộ tự nhiên loại pháp thuật đồng thời còn có thể dung hợp điệt ra sinh ra ra hoàn toàn mới pháp thuật kia、yeah, nàng rốt c ụ c lợi hại tới trình độ nào đâu không ra đùa dân nói nàng có thể còn đầu phi phạm giả bản g danh sách một trăm người đứng đầu theo nàng não bộ khai phát cao tốc thời đoạn kết thúc cái hoa đại nào khai phát trình độ đã vượt qua ba mươi phần trình ă m t r độ này chính là siêu nhân l ụ c thể của nàng cường độ bình thường c u n g tiến đạn bất phá phỏng hoàn toàn có thể đối kháng đen bí đỏ hô như ở trong ngậm mới tỉnh ái hoa lấy xuống vương miệng đại não c h i thức quán thâu hướng nào bộ lĩnh vực khai phát ngay lập tức gián đoạn quả là thế nàng nhìn về phía lục diễn biến mất phương hướng thật sâu bái lục đại ca ta hiểu rồi tâm ý của ngươi h ạ t i n h liền từ ta đến thủ hộ đi chương ba trăm bốn mươi tám hôm nay ta là thẩm bắc huyền chương ba trăm bốn mươi tám hôm nay ta là thẩm bắc huyền dọc nước phi hành khí trở về mẫu ham lúc lục viễn mắt tối sầm lại sớm có chuẩn bị tâm tư hắn nhịn không được cầu nguyện thiên linh linh địa linh linh lần này về đến nguyên lai thời không đi nhưng mà xuyên qua thời không không lấy cá nhân ý chí là rời đi hét lên một tiếng phát ngươi bình bình bình lục viễn mở hai mắt ra sợ tới mức một dun toa đối diện khói mù l ậ lờ cái gì cũng thấy không rõ bên cạnh mình n a m ngửa n g ồ n ngang lộn s ộ n trang phục h ắ n tử thật nhiều máu người chạy đầy địa phát ra thống khổ kêu thảm kêu trên chuyện ra sao đông nhiên trong óc thần kinh nguyên đồng loạt kích hoạt À, lại là một dị thờ i không nơi này là xịt đ ạ i lục t ỷ p h ạ vương quốc cực đông quận kỳ là bang hiện nay t ỷ p h ạ quốc vương cổ cách tử thế thuê nước bạn dương thương đội trong trận bắt giết dị giáo đồ rất không may tên là t h ẩ m bắc huyền lục viễn là một tên thành tín bái hỏa giáo đồ ừ n cũng là quốc vương trong miệng dị giáo đồ khói lửa p h i u tán lục viễn thấy rất rõ ràng năm mươi bước bên ngoài đều nhịp đứng ba hàng mặt đỏ trắng giao nhau quân phục dương tương h đội thô sơ giản lược xem chừng có hai ba trăm n g ư ờ i thực tế hàng thứ nhất binh sĩ đã đồng loạt ngưng lên họng súng đội ngũ ngoài cùng bên phải nhất cầm gương chỉ huy sĩ quan bạch đem l ư ỡ i lao lần nữa chỉ hướng dị giáo đ ổ phúc đến thì lòng cũng sáng ra lục viên quắt to một tiếng a sau đó tay t r e ngực khẩu chậm rãi ngã xuống vừa đúng đổ vào bị thương giáo h ư u sau lưng tật lực hạ thấp để nằm ngang cơ thể có vị rất nổi danh tướng quân đã từng nói phải suy nghĩ một chút ngươi vì sao mà chiến lục viên đối với tướng quân rất tán thành tại không có hiểu rõ ai là địch nhân trước đó hắn không định tác chiến cho dù thiên vương lao tử cha ruột mẹ ruột đến rồi hắn cũng kiên quyết không đánh phát ngươi bình bình bình Á á á á. cầm đại đao trường ngâu công kích bái hỏa giáo đồ trong nháy mắt lại ngã xuống mười mấy cái tiếng kêu thảm thiết càng nhiều hai bên gần ngay trước mắt bái hỏa giáo trong có người hô to giáo h ư u nhóm là giáo chủ hiến thân xông lên a sau khi chết lên thiên đường ăn ngon uống sướng còn có đến không hết t h á n h nữ phục thị hàng trăm hàng ngàn a d u giáo đồ dường như liên tùng đỏ hầm mắt chen trúc chạy trốn giết. giết giết giết tất cả vì giáo chủ phát ngươi bình bình bình Á a a phát ngươi bình bình bình Á a a bái hỏa giáo người đề xuất hải công kích dương thương đội một bên triệt thoái phía sau một bên nhét vào đạn, đạn dược bận địu mà bất loạn rõ ràng là nghiêm chỉnh huấn luyện mặc kệ là điều động linh khí hay là triệu hoán tam cấp văn minh phi hành khí lục viễn mấy lần nếm thử đều không kết quả nhìn tới nơi này là một không có linh khí dị năng bình thường thế giới vậy quên đi trước cầu một đợt lại nói hắn đứng hàng trận địa bên trái bên này giáo đ ổ nhân sỗi hắn miễn cưỡng mơ hồ trông thấy dương thương đội đội hình hàng thứ nhất phát xạ về sau ngay lập tức hướng về sau chạy nhét vào đạn, đạn dược hàng thứ hai thì nhất thương n g h e lệnh s ạ c kích thứ bậc hai hàng đánh xong đồng dạng hướng phía sau cùng chạy tới lắp đạn hàng thứ ba g i ơ súng s ạ c kích như thế vòng đi vòng lại liên miên bất tuyệt lục viễn rất nhanh liền ý thức được đây là đại danh đỉnh đỉnh súng kíp tam đoạn bắn chiến thuật nhưng mà làm hắn không hiểu là theo quan chỉ huy cách mỗi ba giây thì phát ngơi một lần tốc độ để phán đoán nhanh chóng như vậy nhét vào đạn dược súng ống rõ ràng không phải mạ tờ lọc hoặc súng kíp nhưng muốn nói là cái chốt di chuyển súng trường đi vậy cũng không cần thiết làm kiểu này v ư ơ ngữ h tam đoạn bắn thật chứ khó bể phân biệt dương thương đội tam đoạn bắn nước chảy mây trôi nhưng cuối cùng không ai biện chiến thuật lợi hại nỗ lực vài trăm người thương vong đại giới bái hỏa giáo đồ khoảng cách đối phương hàng thứ nhất thương thủ vẹn vẹn vài chục bước nhanh lời nói hai ba giây có thể tiến lên nhưng mà quan chỉ huy không còn hô phát ngươi mà là thổi lên rồi dồn dập huýt sáo nhai nhai ngay nghe được coi h u t dương thương đội toàn thể q u a n người hướng về sau sải bước rút lui hàng ngàn hàng vạn bái hỏa giáo đồ ngay lập tức phát hiện dương thương đội sau lưng lộ ra tam đài cổ quái kỳ lạ kim trúc tạo vật đây là cái gì có làm được cái gì không đợi bọn họ nghĩ kỹ có người hô lớn sông vịt dương thương đội h ù chạy nhanh sông đi lên giết sạch bọn họ hoa nha nha đoàn người lại bắt đầu đánh máu gà kiên trì công kích nhưng mà tam đài trên máy móc mâm tròn q u à n chuyển động lên phía bên phải một cái dây vải không ngừng mà lay động Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, tam đài máy móc giống nhau như lúc phun ra màu vỏ quýt ngọn lửa với lại máy móc nửa bộ phận trên có hơi chuyển động góc độ những tia chính liều chết công kích bái hỏa giáo đồ từng cái bổ nhào đứt tay đứt chân ngực phần bụng toàn bộ là vết đạn mà lúc này dương thương đội thì lại lần nữa sửa lại đội ngũ ung dung nhắm chuẩn tại mưa bom bao đạn dưới may mắn sống sót dị giáo đ ổ phượng m a u lân r á c phát ngươi bình bình bình rất có ăn ý liên phát thương thủ cùng một phát thương thủ phân chia riêng phần mình đả kích khu vực hình thành bao trùm toàn trường hỏa lực đan sen nhưng mà bái hỏa giáo đ ổ nhóm không hiểu cái gì là khoa học cũng không hiểu vũ khí thay mặt kém đáng sợ chỉ biết là đi theo chỉ lệnh đi theo giáo hữu liệu mạng sông về phía trước một n ó m nga xuống đám tiếp theo tiếp lấy bên trên dường như vĩnh viên không khô cạn giao chúng tri hải mặc dù chiếm cứ nhân số trên ưu thế tuyệt đối nhưng mà hơn ngàn tên dị giáo đồ lại bị dương thương đội đánh thây ngang khắp đồng nửa bước không thể vào thời gian dần trôi qua trên chiến trường xuất hiện lấp kín thi thể tường tam đài liên phát súng k i ế p phía trước càng là hơn sinh ra ba đống núi thây khoảng chừng hơn phân nửa người cao nhìn ra chỉ ít có gần hai ngàn giáo đồ m ơ mịt u y ệ t vọng đổ vào đạn phía dưới còn có những kia bị thương giáo đồ càng thêm t h ế thảm muốn sống không thể muốn chết không được kỳ thực đang nghe cục cục cục. liên tục khai hỏa âm thanh lục viên thì phán đoán bái hỏa giáo bày ra đồng phát lên vũ lực bạo động chỉ định không thành được dương thương đội có tam đài s ú n g máy còn có hai ba trăm khoái thương thủ đừng nói bái hỏa giáo đ ổ chỉ có sáu bảy ngàn người cho dù là tăng gấp đôi thì như thường cho không vì tình huống bình thường một c h i bộ đội chỉ cần thương vong hai thành sĩ khí liền không có hiện tại bái hỏa giáo tiến công đã xuất hiện hỗn loạn trước mặt hướng về sau chạy phía sau lại chặn lấy đường hai bên vặn ba cùng nhau mật độ lớn hơn dương thương đội binh sĩ từ từ nhắm hai mắt nổ súng đều có thể đánh trúng bái hỏa giáo tan vỡ lửa xém lông mày chết giáo hưu không chết b ẩ n giáo lục v i ễ n quyết định không làm giáo chủ địa đỡ đạn thế là hướng về sau bốn phía nhìn quanh tựa hồ là một tòa thành thị nhưng bọn hắn vị trí là một mảnh khoáng đạt quảng trường một trăm mét bên ngoài chính là liên miên liên miên khu dân cư nhất định phải nhanh đ à o tàu đứng lên chạy đó là m u ố n chết chỉ có thể nằm giảm xuống đi tới cũng may trong trí nhớ các loại chiến thuật mấu chốt đều vô cùng rõ ràng thế là lục v i ễ n đệ thấp thân hình dùng cả tay chân nhanh chóng c h u n đi hắn bỏ lên sắp có ba mươi mét chỉ nghe thấy sau lưng p anh một chút mơ hồ có người kêu khóc nói、Bạ. dương thương đội quá lợi hại b ã i hoa đúng lúc này là một hồi lung tung tiếng bước chân chuyển đến càng ngày càng gần ngu mội d u n g cảm bãi hỏa giáo đ ồ nhóm cuối cùng nên đón cuối cùng đại tăng vỡ không tốt giả bộ chết rất dễ dàng bị dẫm đạp nhường vài trăm người dẫm lên lục viễn không chết cũng phải lột ra không do dự nữa hai tay của hắn chống đất nhanh chóng cong lên phía sau lưng hóp lưng lại như mèo đi c h ậ m chậm hướng dân cư phương hướng chạy gấp xiu xiu thỉnh thoảng có đạn theo bên cạnh lướt qua nhưng lục viễn bất chấp cái khác dùng hết lực khí toàn thân bỏ mạng phi nước đại h ắ bởi vậy bái hỏa giáo mới có thể tụ tập nhiều như vậy giáo đồ đối kháng quan phủ thì bởi vậy quan phủ mới biết dụ sứ bái hỏa giáo giáo đồ hội tụ ở tại kéo quảng trường lại phái dương thương đội huyết tinh chấn áp tóm lại Bái hỏa giáo g i ã tâm mừng mừng mà quan phủ đa mưu tốc trí m à cao một thước ba trăm n g ư ờ i số không thương vong đánh chết đả thương hơn hai đánh tan bảy dị giáo đồ dương thương đội bách chiến bách thắng u y danh hiền hách lại một lần nữa đạt được đầy đủ n g h i ệ n chứng lục viên bỗng nhiên giật mình lạc hậu muốn bị đánh những lời này quả thực là lời lẽ chí lý đương nhiên xa xa rất trước đường rẽ vượt qua chỉ cần không lật xe nhất định có thể thắng hơn nữa là cả hai cùng có lợi thắng hai lần cái chủng loại kia a l à n tay chữ v đáng yêu t r ạ n đánh tan dị giáo đồ về sau dương thương đội quan chỉ huy lập tức cả đội chia thành t ố t nhỏ chia ra làm ba mỗi cái tiểu đội mang theo một khung cấp kỳ tư bàn quay xuống máy chia làm ba phương hướng truy kích mà lúc này kỳ lạc ban quân bảo vệ thành cũng biến thành sinh động dũng cảm t ố t năm top ba chủ động vượt lên trước truy kích những người này đã từng được thăng chức hỏa giáo đồ tối mới tiểu nói tại sáu chín thư đi đ ầ u phát đánh t r ậ t vật chạy trốn trốn ở thành bang cao ốc hoảng sợ không chịu nổi một ngày hiện tại kiến thức đến dương thương đội lợi hại bọn họ trong nháy mắt khôi phục lòng tin có thể bảo gan đánh một trận thuận gió cầm những người này xông vào quảng trường đống người chết một bên bổ đao bổ thường một bên lục x o á t treo tài vật làm dương thương đội ba đường thúc đẩy lúc lục viên thị thì thầm một mình xuyên đường phố đi ngõ hẻm hướng vương bắt chạy trốn tình huống dưới mắt nhiều người mục tiêu lớn lỡ như bị chặn ở trong thành chỉ có thể mặc cho nhân n g ư thịt cuối cùng hắn chạy ra kỳ lạp thành bang bắc môn dựa theo trong trí nhớ địa chỉ đi bộ tiến lên nam vân chấn xích h à thôn cuối thôn cây huệ lớn bên cạnh chính là hiện nay cỗ thân thể này ra trước khi hoàng hôn lục viên về tới nhà chồng cha mẹ còn có biểu mội cũng kinh ngạc nhìn đây c h ó lang thang càng chật vật thẩm b ắ c huyền ca n g ư ờ i đây là thế nào lục viễn ngồi liệt tại ngưỡng cửa liếm lắp dạn nước m ô i thở hồng hộc nói ta khát cầm thủy a nha biểu mội thẩm đan phượng vội vàng chạy vào phong bếp giấy lát bưng lấy một đại gáo nước đến ca cho lục viễn liếc một cái ghét bỏ nói không có nước nóng à nước lã không vệ sinh nhiễm bệnh làm sao bây giờ thẩm đan phượng lôi kinh ngạc trời ơi ca ca vào thành một chuyến quay về thế nào thần thần hồ hồ thẩm lao cha tức giận đến ngã nõ yếu tử nha đầu ngươi thì không nên phản ứng hắn nhường chính hắn d ạ y vỏ đi hay là lao nương đau nhi tử nói ra tiểu phượng đi lò bình trong múc nước vừa chưa đốt lăn thẩm lao cha hận hận mắng mẹ chiều con hư sớm muộn cũng có một ngày hắn đem nhà này bại quang hừ nói xong quay người bước vào bông trong hạ d quên rồi chính mình trong nhà này thuộc về người hô không nghe quỷ hô thẳng chạy chính tông lăng đầu thanh cũng là toàn thôn công nhận cà lơ phất p ơ chơi bởi lêu lỏng bại gia tử t bắt đầu hỗ trời t i ê n lôi quần quận biểu n ộ i bưng lấy bát nước lớn đến rồi ửng cuối cùng có thể uống tối thiểu nhất là nước sôi để ngội không có gì vi khuẩn bệnh khuẩn ừ ngực n g ừ ngực n g uống hai đại khẩu khu k h u quá mau bị sặc k chậm một chút uống l ò binh trong còn có đ â y này lau khoe miệng lục viên thả chậm tốc độ rất uống nhanh hết một chén nước lớn khát nước triệu chứng biến mất quan sát đến t h ầ m bắc h u y ề n á n h mắt thầm đan phượng tò mò cũng hỏi giò k trong thành rốt cục lạ dạng gì a khắp nơi đều là người chết chết rồi tối thiểu hai ba ngàn á ai nha biểu n ộ i sợ tới mức kém chút đem bát nước lớn ngã thật không dễ dàng mới ôm vào trong ngực Ca, người giấu người làm sao có khả năng chết nhiều người như vậy là thực sự b á i hỏa giáo tụ tập hơn ngàn người bang chủ rộng đến dương thương đội không đến hai k h ắ c đồng hồ thì đánh chết mấy ngàn người kỳ lạ quảng trường thi thể đống được có chiều cao hơn một người trên mặt đất huyết không có qua m u bàn chân quá thảm rồi lao nương sau khi nghe nửa tin nửa ngờ mà hỏi thăm không phải nói b á i hỏa giáo bây giờ muốn phát hủ tiêu sao bang chủ vì sao muốn giết người lục viễn lắc đầu mệt mỏi nói ra không rõ ràng nhưng ta nghĩ trong này khẳng định có âm mưu thẩm đan phượng kỳ lạ mà hỏi thăm cái gì âm mưu lục viễn cẩn thận hồi tưởng sau đó nói luôn cảm giác giáo hội nói phát mễ bột lên men hẳn là gặp người có người hy vọng nhìn thấy chúng ta bị dương thương đội đánh chết thẩm đan phượng cùng lão nương kiến thức không nhiều thì không có gì văn hóa căn bản không h i ể u thẩm b ắ c người nói là có ý gì ngược lại là thẩm lão cha ở trong nhà nghe được khiếp sợ như vậy thông tin không chịu nổi lại chạy đến người nói đều là thật lục viễn gật đầu là ta nhìn thấy nếu không phải chạy nhanh thì không về được dương thương đội cùng thành phòng binh khẳng định phải phong tỏa cửa thành tối nay chết người sẽ chỉ càng nhiều thẩm lao cha c h ầ m c h ầ m vào nhi tử n h ì n một hồi không có phát hiện mánh khỏe ngươi mấy ngày nay cái nào đều không cho đi ngay tại ra đợi nghe không t ố t a cả nhà cũng kinh ngạc dựa theo dĩ vãng tình huống lao cha nói đông thẩm bác huyền khẳng định chỉ tây chẳng lẽ lại hôm nay đại dương muốn đánh phía tây ra đây lúc này thẩm đan phượng chợt nhớ tới cái gì vội vàng hỏi ca s o n g hỉ cùng thủy sinh ca cũng quay về rồi sao lục viên hết sức hồi tưởng một lần lắc đầu lúc đó hắn chỉ lo được đoạn bệnh phi nước đại ở đâu còn quản được rồi chết sống của người khác không nhìn thấy lúc đó thực sự q u á loạn vậy bọn hắn có thể hay không tiểu nha đầu có rồi dự cảm không tốt lục viên thở dài miễn cưỡng an đ u ổ i chết sống có số nhìn xem ông trời đi màn đêm buông xuống đầu hạ thời tiết trong thôn thông tin linh thông nhân sĩ tại đầu thôn sinh động như thật truyền bá làm người nghe kinh sợ đường nhỏ thông tin nghe nói không trong thành bây giờ g i ế t hơn vạn giáo dân trên đường lớn toàn bộ là mồ hôi đầu toàn thành cũng ngâm mình ở h u y ế t thủy trong a không thể nào làm sao không biết ta tại trấn trên nghe quan sai nói ban chủ mời đến dương tương đội một phát súng xuống dưới mười người cũng có thể đánh cho xuyên ai có thể chống đỡ được dương thương đội sừng dê làm đầu thương hh ắ c ắ c không kiến thức đi dương nhân thương năng lực phun lửa có thể đánh xa mấy chục trượng lão lệ hại n g ư ơ i nói một chút bang chủ vì sao muốn giết giáo dân cái này sao ta nghe nói bái hỏa giáo bất kính quốc vương còn nói quốc vương là bại hoại cho nên à bái hỏa giáo trên dưới tất cả đều là sau đầu trưởng phản q u ố c bị tặc khẳng định phải tiêu diện người tới lê mau giúp nắm tay đột nhiên cửa thôn cách đó không xa có người kêu to lên chương ba trăm bốn mươi chín đúng là ta cái thối bán cá chương ba trăm bốn mươi chín đúng là ta cái thối bán cá vai trái trúng đạn cố thủy sinh bị thôn dân phát hiện lúc đã hấp hối nửa bên quần áo đều bị máu nhuộm đỏ rồi hắn v é xịu lúc khoảng cách xích hà thôn còn có ba giam đ i ệ n nếu không phải có thôn dân đi ngang qua chỉ định sống không được có trời mới biết hắn là thế nào theo trong thành chỗ tới cố thủy sinh bị mang tới từ đường tưới lau băng bó vết thương còn có người đi chấn trên tìm đại phu người cố ra tự nhiên khóc sức nước thầm đan p ư ợ n g nghe hỏi đi lên hỗ trợ nhưng mà tần nhà của xong hỉ người lại trong lòng nóng như lửa đốt tìm t h ầ m bác huyền nghe ngóng nhi t ử tung tích tiểu huyền tử trông thấy ngươi s o n g hỉ ca không ba các ngươi thế nhưng cùng nhau đi trong thành a thế nào còn chưa có trở lại đâu t h ầ m bác huyền trừ ra lắc đầu còn có thể nói cái gì hắn coi như là sớm nhất một nhóm rút khỏi kỳ lạp thành đoán chừng bị thương cố thủy sinh là nhóm thứ hai về phần có hay không có nhóm thứ ba tần gia lão nương khóc không ra nước mắt chắp tay trước ngực lẩm bẩm nói ra ami phò phò c â y dừa gạt bụng phù hộ xong hỉ bình an lục viễn không thể gặp cái này liền b ư ớ ra về nhà xa xa trông thấy -10. Quả sức. nếu có thể chống nổi tối nay có lẽ có cứu thẩm lao cha xứng sở theo bản năng mà hỏi đại phu đã tới phía trước đi mời rồi lại được một hồi đâu xích hà thôn đến nam vân chấn tước chừng trong vòng ba bốn dặm đường tức trình vừa đi một lần trí ít nửa canh giờ thẩm lao cha do dự một lát thở dài về sau sống yên ổn làm ruộng bên ngoài không có gì chuyện tốt đặt thường ngày thẩm bác huyền không phải cùng hắn lao tử dựa vào lý lẽ biện luận thật không nghĩ đến lục viễn bình tĩnh gật đầu t h ấ p giọng nói ra cha nói đúng ta ngủ trước rồi ngày d ư ớ i đáy không chuyện mới mẻ so sánh nông thôn thị trấn cùng thành thị cố nhiên phát đạt lại tiện lợi nhưng mà ước hiếp bóc lột cùng ngươi l ừ a ta g ạ t và phụ năng lượng lại hiện lên dãy số nhân tiêu thăng mặc kệ nam nữ l a hấu không k h i là mình đầy thương tích thể xác tinh thần hay bạn lục viễn còn nhớ có người nói qua tại cốt thép xi măng trong rừng mỗi người đều bị súng săn nhắm chuẩn đi chết tiệt bái h ỏ a giáo đi chết tiệt q u ă n phủ tùy các ngươi sao d à y vò lao tử đ ờ i này ngay tại xích hà thôn làm ruộng nuôi heo thật ra chỉ có ba gian gạch m ộ t nhà tranh trước phòng là một mảnh không lớn thổ bãi một gốc cây đảo còn có một gốc cũng là cây lê sau phòng là chuông heo ổ gà cùng tiểu thủy đường bình thường điển hình nông g i a trạch viện đông phòng là cha mẹ ở ở giữa là nhà chính tây khoảng cách thành hai đoạn t h m bác huyền cùng đan phượng phân ra ở biểu mội năm nay m ư ơ i năm đây ca ca nhỏ hơn ba tuổi tại nông thôn cũng coi là đại cô nửng nhớ ra rồi thầm đan phượng cùng mày dẫm mắt to cô thủy sinh dường như đi rất gần tại thẩm lao cha tâm lý đối với phản n ị c h nhi tử một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn cũng không kỳ lạ ăn một hố không ngoan nhìn xa trông rộng trải qua náo động nhìn qua người chết không sợ không thay đổi mới có quỷ đi ngủ đi bước vào trong phòng trong hậu viện lao nương một bên cầm nấu qua thủy thảo cho heo ăn một bên dùng một bá kiểm tra cất heo h e o hơi trổ cành thời tiết tập mẹ nó năng lực ăn có thể kéo dựa theo ký ức lục viễn ngủ ở tây ngoài phòng ở giữa dơm dạ trải lên chỉ có một đỉnh pha t r ư n g một giường chăn mỏng ngay cả cái gối đầu đều không có nhập ra tùy t ụ lòng yên tĩnh tự nhiên ngủ trong h i quần áo a q u mơ hồ lục viễn bị khóc thút thít bừng, Hô. bừng tỉnh ngồi dậy nghiêng hai lắng nghe nhà chính trong biểu mội cùng cha mẹ nói chuyện thủy sinh ca trước khi chết nói ô ô nói xong hỉ trong thành đầu đập nát rồi lao cha không nói chuyện chỉ bẹp miệng đoán chừng đang hút thuốc lá túi cái nổi lao nương ngược lại là thở dài đều làm mệnh á hào hào không ở trong nhà lợi không nên đi xem náo nhiệt như thế rất tốt đem mệnh nhìn xem hết rồi đi t h ầ m đan phượng liền nức nở liền hỏi thủy sinh ra thì hắn một cái dòng độc đinh miêu về sau có thể thế nào qua cha mẹ đều không có lên tiếng thế nào qua tuyệt hậu chỉ có thể được t r ă n g hay c h ớ thôi nếu không còn có thể thế nào Mười dằm tắm thẩm mắt. Mặc hương, người như đời đời đời trời kiếp kiếp tiếp biết nhiêu tiêu hai coi theo. ta, thanh tức tần Không không sánh nhà, vong. ông bao So lao vô vô có có cố có sau ra là Lao ngây ư ơ n thơ thời kỳ tình cảm trí mạng nhất phật ra nói nhân sinh quý báu nhất không ai qua được không chiếm được cùng đã mất đi đối với chỉ có một mươi năm tuổi thẩm đàn phượng mà nói trơ mắt nhìn ngưỡng mộ trong lòng đồng bạn tan biến ở trước mắt chỉ sợ khó mà tiếp nhận có thể chẳng có mở tỏ đầy vơi người có vui buồn ly hợp chuyện này từ xưa đến nay thậm chí đến tương lai chỉ sợ cũng không có cách nào giải quyết người không trải qua chuyện liền sẽ không trưởng thành tương lai năm tháng còn dài mà thời gian nhoáng một cái ba tháng trôi qua bước vào hạ m ạ n xích hà thôn thời tiết như cũ k h ô nóng chẳng qua t h ẩ m ra lãng tử hồi đầu thu hoạch rõ ràng tốt hơn nhiều nguyên lai ra m i ệ n g thịt mềm lăng đầu thanh trở thành trong trong ngoài ngoài một tay hảo thủ nhường người cả thôn cái cảm không biết ngã nát bao nhiêu lần ngày mùa qua đi vùng đồng ruộn không có nhiều việc nhà nông nhưng lục viên có thể không chịu ngồi yên không phải sao lại dẫn biểu mội đến không người trông coi l ạ c h ngoài hồ xa trong mò cá bắt t ô m ngay sau đó không có thuốc trừ sâu phân hóa học t h a i h o ạ t ô m cá cua ba b à cái đỉnh cái đại hai ngày này hai huynh m g ộ i bắt trọn vẹn hai ba trăm cân cùng nhau đến nam vân t r ấ n trên bán thế mà mang về nhà ba trăm đồng điền rất là nhường cha mẹ vui mừng không thôi phải biết dân quê xuống đất làm việc nhìn xem thiên ăn cơm không bị đổi đầu xuân gió thổi phận căn bản không có chỗ kiếm tiền một năm bận đến đầu lại cần cú nông hộ cũng chưa chắc năng lực tích chữ trên dưới một trăm mỗi kỳ thực là lục viễn thèm ăn rồi mấu chốc là trong nhà thái không có chất béo còn nhặt n g ẽ o m ố i rất đắt xuân khốn hạ ngủ thu g i a n phiêu nhất định phải bổ một chút hai trăm cân ngư lấy được kỳ thực bán không sai biệt lắm tiểu tứ trăm mỗi lục viễn mua mỡ heo v ả i đông ngọn đèn kim chỉ và đều là trong nhà dùng được đồ vật đúng còn cho biểu nội mua ngân châm cùng cái gương nhỏ cũng đại cô nương thích cách gan m ặ c là chuyện đứng đắn húng chi anh cả như cha duy nhất biểu nội luôn luôn muốn phú dưỡng sáng sớm lên còn chưa tới giữa trưa lại chứa đầy hai giọt r ú c không sai biệt lắm bảy tám mươi cân dán vẻ được rồi bây giờ cũng nhiều như vậy đi đi lục viễn một tay trước một tay về sau ngôi thẳng lên khơi mào đ ọ n đánh hướng thị trấn x à i bước nhanh lời nói còn có thể gặp phải nhà khác cơm trưa t h ầ m đan phượng có chút mơ hồ uy ca, đi nhầm thị trấn tại phía nam lục viễn cười nói không sai chúng ta đi t a m xoa phô a biểu n ộ i không hiểu đuổi theo tới truy vấn vì sao muốn đi t a m xoa phô chỗ ấy có thể so sánh ta thị trấn xa một nửa cước trình đấy ồ trong này có chú ý chính là cung tiêu quan hệ quan hệ gì lục viễn một bên vững vàng nợ bờ ruộng ngược lên đi một bên kiên nhận giải thích chúng ta đi nam vân trần bốn hồi ngày thứ nhất nửa canh giờ bán xong ngày thứ hai một canh giờ hôm qua luôn luôn bán được gần đen hơn nữa là giá thấp bán đồ bán tháo ngươi hiểu được là cái gì đạo lý không c k ngươi nói rốt cục là cái gì đạo lý vì nam vân chấn cứ như vậy nhiều người ăn ngư ăn tôm ăn mới mẹ không thể nào ngừng lại ăn mỗi ngày ăn do đó liên tiếp bốn ngày năng lực mua được hầu như đều nến qua rồi làm tôm cá nước ngọt mới mẹ cảm giác hết rồi mua người rồi sẽ b i ế n ít tự nhiên bán không giá khởi điểm n h a ta đã hiểu chúng ta hôm nay đi tam xoa phô khẳng định hội bán tốt giá tiền đúng không ha <haha> ha làm ăn có thể hay không kiếm tiền tối mới tiểu nói tại sáu chín thư đi đầu phát chủ yếu là thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được ngoài ra còn phải xem vật khí treo lên n ắ n gắt g lục viễn cùng biểu mội cuối cùng tại buổi trưa đổi tới tam xoa phô tam xoa phô kỳ thực chính là ngã ba đường năm tháng biên thiên dân số dần dần rời chỗ ở tụ tập tăng nhiều ở vào tam c h ấ n giao hội chi yếu điệp mà độc lập thành c h ấ n thời đại này không có chuyên môn nông sản phẩm siêu thị hoặc chợ nông dân lục viễn dường như cái hóa lang gánh dường như mang theo biểu mội từng nhà giao hàng ngư lấy được là chân chính đưa hàng tới cửa vì lục viễn hàng nhân tình tiêu g i a rất lợi ích thực tế bình quân tính được một cân tôm cá chỉ cần hai văn tả h ư u năng lực tại trấn trên đời sống bao nhiêu có thành thạo một nghề hoặc là ăn chiều đình cơm không kém kia ba dưa hai táo lục tục nao g ngoe có không ít người ra mua sắm cải thiện cơm nước mắt thấy trong túi thu nhập gần trăm văn t h ầ m đan phượng hai mắt cười đến tượng còn con n g u y ệ t nha nhi lục v i ễ n thì thật vui vẻ bán càng nhanh gánh càng nhẹ sớm chút bán xong về nhà sớm ai ngờ đối diện đến rồi ba cái lăng đầu thanh nghiêng nghiêng đụng đem lên đến hắc cố ý đến gây chuyện lục viễn dù bận vận đ u n g d u n g lui về phía sau nửa bước ngăn tại biểu mộ trước người các vị ý gì dẫn đầu thiếu niên bất lương ở mọ cười một tiếng ngươi là đánh ở đâu ra không biết tam xòa phô q u ý củ thẩm đan phượng không hiểu ra sao cái gì q u ý củ cùng chúng ta có quan hệ gì lục viễn lại rất hiểu rõ là cái này điển hình ở không đi gây sự hắn thì không h o à n g hốt phóng đánh chắp tay ngu nơ mà hỏi thăm tại hạ nam nói xích hà thẩm bắc huyền ba vị huynh đài nếu có chuyện không ngại nói thẳng hắc ngươi cùng với a i huynh đệ đâu nam nói thông minh tài giỏi diễ phô vớt quá giới hạn mặc à u đ ư dù thế giới này không có linh lực cũng không có dị năng nhưng vì lục viễn trải nghiệm thân pháp mánh khóe cùng vật lộn kỹ năng đó là không kém thực tế ba tháng này hắn đã luyện thân tâm hợp nhất nước chảy mây trôi ba ba ba ba cái đường phố máng ánh mắt hoa lên riêng phần mình bị một vả tất cả đều bị đánh trói rồi ba vị ta hiện tại thì đi về sau không tới có thể chứ rất nhanh dẫn đầu nhị l a g tử hậu chi hậu giác cáo kỉnh lên t à thao đại gia ngươi cùng nhau hôm nay không phải giết chết hắn không thể b ạ c h hắn rút ra sau lưng cài lấy c ắ m tử mà hai người khác cũng đều từ trong ngực lấy ra đ ồ n đồng đổ ập xuống sông lục viên đánh tới a thầm a n phượng sợ tới mức hét dầm lên lục viên ánh mắt run lên động thủ động ước ảnh p h ấ c dẫn đầu bị hắn một c ư ớ c quật ngã lại một cái trái đấm móc phóng tới một tiếp theo một cái nắm lây cái cuối cùng lưu manh cổ tay qua loa dùng sức kia lưu manh trực tiếp ném đi đoạn đồng như là như mổ heo kêu lên a đau đau đau h ả o hán tha mạng lục viễn một c ư ớ c đá vào hắn mông bên trên lưu manh lập tức ngã cái miệng cầm đất lục viễn khơi m à c gánh lôi kéo biểu mọi bước nhanh rời khỏi hắn hiểu rõ đám này đường phố mắng cũng không giữ chữ tín rất có thể còn có thể kiếm chuyện quả nhiên mới ra thị trấn sau lưng một nhóm người đuổi theo uy trước mặt k h ô n nạn đứng lại chết người trẻ tuổi đừng chạy rồi hôm nay ngươi nhất định phải chết thẩm đan phượng sợ hỏi ca làm sao xử lý a lục v i ễ n đứng ở đường cái trung ương cầm lên đòn đánh sông biểu mọi c ư ờ i nói chạm xa một chút nhìn kỹ ca của ngươi lúc này một tám m ư ờ i tới này ba thanh niên trai tráng không nhiều không ít vừa vặn m ư ờ i người thấy lục viễn đại mã kim đao đứng lại lưu manh n h ó m g đội theo khoảng cách ba bước lại dừng lại cùng nhìn nhau không dám lỗ mãng lục viễn lớn tiếng dọn g ư ờ i các vị tìm chỗ khoan dung mà độ lượng không cần thiết dồn ép không tha a cuối cùng ban đầu ba cái kia đường vô máng hung t ợ nói ra người cái người bên ngoài chạy tới tam xoa phô đánh người liền muốn chạy làm gì có chuyện ngon ăn như thế lục v i ệ n nói ra vậy ta còn có mười mấy cân tôm cá cũng t i ễ n các ngươi là nhận lỗi đánh giám đem tiền toàn bộ g i a o ra đây lại để cho chúng ta đánh một trận chút giận về sau không cho phép đến lục v i ệ n trầm giọng hỏi nói như vậy không có thương lượng thế nào hiện tại còn muốn đùa dẫn hành lục v i ệ n cười ha ha đúng là ta đùa dẫn ngang các ngươi cũng có thể làm gì được ta ba cái đường phố máng mặc dù còn nếm qua đau khổ sao nhưng mà không tin thẩm bắc huyền một t á m mươi bọn họ kêu gào nói các n g n h đệ chúng ta tam xoa phô ra môn nếu sợ rồi sau này coi như rốt cuộc không ngóc đầu lên được đúng hắn chỉ có một người sợ cái chim này trên đoa người trẻ tuổi vốn là xúc động cho nên vẩy một cái gậy đám người này nhiệt huyết dâng lên t i xung s u đi qua vừa nãy ba người ăn phải cái lô vốn lần này bọn họ có chuẩn bị mà đến người người cũng cầm trưởng ra hòa chuyện thế nhưng ở trong mắt lục viễn những thứ này đầu đường lưu manh vương b ắ t quyền nông thôn kỹ năng ở đâu đủ nhìn xem hổ bộ long hành trái cản phải đánh vài phút thì đánh ngã ba bốn tích cực nhất lúc này còn có sáu cái lưu manh thì phân ra thông minh lanh lợi rồi có hai cái xuất công không xuất lực ở ngoại vi đi khắp không tới gần tách tách và n h nhất biển đ a m hạ đi lại đánh n g ã một tên lại bay lên một cước trực tiếp đem ban đầu dẫn đầu lưu manh đã bay ra ngoài chỉ ít xa một t r ư ợ n g đột nhiên một hồi tiếng v õ ngựa từ xa mà đến gần chương ba trăm năm mươi thầm bắc huyền gặp phải nữ đại vương chương ba trăm năm mươi thầm bắc huyền gặp phải nữ đại vương tam xoa phô chia ra liên tiếp n ă m nói chu tiên độc sơn tam trấn giao thông m ư ơ i phần tiện lợi giữa ban ngày người đến xe đi đúng là bình thường chẳng qua lần này tới không phải tầm thường thương khách mà là đứng đắn kỵ binh tổng cộng hơn ba mươi kỵ dẫn đầu là hai cái nam nữ trẻ tuổi quần áo hoa mỹ nhìn lên tới thân phận bất phàm thấy hương dân trên đường ẩu đả cầm y nam tử liền tìm chặt n g ự a c ư ơ n g chỉ nhìn lướt qua hiện trường đã đại khái hiểu rõ tình hình không hề nghi ngờ bị vây quanh ở bên trong cầm đòn gánh nam tử là hai con sọt cá chủ nhân đứng ở bên đường có chút khẩn trương nữ hoa tử không biết là bán cá hán biểu nổi hay là cô vợ nhỏ về phần vì sao ẩu đả hơn mười người cầm trong tay dụng cụ tất nhiên là tam xoa phâu người bàn đ i ệ vì sao như thế phán đoán căn cứ vào lẽ thường nếu là người bên ngoài vây đánh dân bản xứ sớm đã bị dân chấn vây công từ hiện tại canh giờ suy đoán bán cá hán tất nhiên vào trấn bán cá cùng địa phương lưu manh dậy rồi xung đột thế là bán cá hán mang theo nữ hoa hoa rời khỏi nhưng mà ăn phải cái lô vốn bản địa lưu manh không chịu từ bỏ ý đồ đuổi theo ra đến tiếp tục dây dưa không thể không nói cẩm y nam tử tư duy lo dịp rất cường đại chỉ thoáng nhìn liền suy luận tám chín phần m ộ ư ơ i cao thật sự là cao mà hoa phục nữ tử lại chằm chằm vào lục viễn lưu ý thân pháp của hắn cùng vật lộn kỹ xảo nhìn xem say xe sương ân lành một người đánh m ư ờ i người nông thôn giã ngoại tầm thường không gặp được như thế tinh diệu kích kỹ cao tay t a m xoa phô lưu manh bên ngoài hương b á n cá hán trên tay căn bản không chiếm được lợi ích bởi vậy càng đánh càng hiệu xịu hơi chút dứt khoát đổ vào ven đường giả c h ế t cầu mà thua thiệt qua lưu manh càng là hơn khai thác cẩn thận xét lược làm hết sức đi khắp tại đòn gánh phạm vi công kích bên ngoài đến rồi này lại bộ này là không hạ được đi lục viễn ngược lại cũng không nghĩ sinh thêm sự cố trực tiếp mua danh học bà vương hắn phối hợp đứng ở đường cái một bên đem đòn gánh gánh tại trên bay bày ra một bộ tùy thời p h ụ đổi tư thế lưu manh lưu manh thực sự nuốt không trôi một hơi này nhưng mà tài nghệ không bằng người không thể nhịn được nữa cũng chỉ có thể tiếp tục lại nhẫn dẫn đầu cái đó lăng đầu thanh liếc mắt mắt gần trong gang tấp kỵ binh t h ấ p giọng cùng đồng bạn bàn bạc rất nhanh bọn họ đạt thành nhất trí quyết định không xong chạy mau chẳng qua dựa theo lệ cũ trước khi đi đặt xuống vài câu lời hung ác là phải có chi nghĩa thôi bán cá c ú t nhanh lên cho tiểu ra nhớ kỹ sau này như còn dám thông minh tài giỏi diễ phô gặp một lần đánh một lần ừ nếu không phải nể tình quân ra trên mặt mũi nhất định phải ngươi đ ẹ mắt nói xong những người này dắt dịu nhau liền định trốn đi không ngờ hoa phục nữ tử lại quát chậm đã các ngươi chớ vội đi a lưu manh lưu manh s ữ n g sở ánh mắt phức tạp nhìn về phía kỵ binh đội kỵ mã có cơ linh vội vàng hỏi ý không biết quân g i a có gì phân phó hoa phục nữ tử cười hì hì nói các ngươi mới vừa nói cái gì nhìn xem quân g i a mặt m ũ i kỳ thực thực sự không cần chúng ta chỉ là đi ngang qua c h ờ các ngươi lẫn nhau đánh xong tiếp qua cũng không muộn ách lưu manh lưu manh kém chút quỳ xuống cô nãi mãi người xem không ra sao nay không phải lẫn nhau đánh rõ ràng là h ắ n đơn phương ẩu đả chúng ta một đám đứa bé lanh lợi vẻ mặt đau khổ nói ra quân ra trước mặt chúng tiểu nhân sao dám làm càn không sao tha thứ các ngươi vô tội tuy tiện đánh bông ra đánh không đánh không được ba lưu manh xạ mặt m lại vì sao kêu không đánh không được lục viễn cùng thẩm đan phượng nghe vậy cũng không khỏi nhìn về phía manh tướng minh ngươi chạm chỗ nào a lưu manh lưu manh lần này lúng túng không được bọn họ không dám tìm lục viễn p h i ề n phức lại không dám vi phạm kỵ binh nữ đầu linh ý nghĩa cứ như vậy xử tại ven đường tượng cột điện tử dường như người ra hương vị không đúng kia không m i khéo người trên mặt lúc này bị một roi theo ma phải đến má trái đám một cái màu trắng vết roi có thể thấy rõ ràng bên trong roi người lúc này ngã trên mặt đất quay cuồng ai nha đau quá đau đau đau lần này vượt quá lục viễn cùng thẩm đàn phượng ngoài ý liệu vị này tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ thật chứ trở mặt đây là sách nhanh đến kỳ thực chuyện này vẫn đúng là không thể không nguyên do ba tháng trước là triệt để tiêu diệt bái hỏa giáo bạo loạn kỳ lạ ban g thuê dương thương đội tại đánh tan tiêu diệt đại bộ phận bái hỏa giáo dân về sau dương thương đội liền công thành lui thân trở về đông bộ ven biển ni t â y cảng mặc dù đại cổ bái hỏa giáo đổ vì mình ngu mội vô tri tính tiền nhưng giáo hội cao tầm phán còn có tương đối lớn phạm vi cơ bản bàn bởi vậy không cam tâm thất bại thả ra lời hung ác thánh hỏa không diệt báo thủ không chỉ từ đó cho thấy bái hỏa giáo cao tầng kiên trì đi bạo lực lật đổ quan phủ đường lối chung đã như vậy kỳ lạc bang bang trụt thì không còn nhìn lập tức khai thác lấy bạo chế bạo thủ đoạn thiết huyết chiêu mộ dân đoàn triệt để vây quét bái hỏa giáo đổ một tháng sau đại đa số có chút thế lực giáo dân đoàn thể đều bị quân bảo vệ thành cùng dân đoàn liên thủ công phạt t á n sát hầu như không còn bái hỏa giáo giáo chủ cùng với một ư ơ i tám tấm bài bộ kẹ danh sách tất cả đều bị câu quyết chém đầu gian chúng việc này ký hiệu nhìn trận này giáo dân bạo động triệt để đi về phía cơn sóng nhỏ giải quyết xong bái hỏa giáo kỳ lạc bang chủ g i ậ mình h á n chính lệnh không ra được kỳ l ạ p thành mười tám dân chấn đoàn đã đuôi to khó vẫy vừa sợ vừa giận ban chủ bắt đầu chuyển hướng tức bỏ thuộc địa muốn giải trừ dân đoàn vũ trang hưởng này vô cùng phù hợp siêu cấp hai không bản tá ma giết lựa tư tưởng lích k ỳ tinh thần chẳng qua bãi hỏa giáo mặc dù không thể thành công nhưng bách tính con mắt là sáng như tuyết tan uống cá cược chơi gái rút kỳ l ạ p thành phòng ngự binh sức chiến đấu ngay cả tam lưu ngụy quân nhị c ộ tử cũng không bằng bởi vậy tức bỏ thuộc địa căn bản là không có cách thúc đẩy mà càng chết là các nơi hảo cường dần dần có bao đoàn s ư i ấm dấu hiệu nay một đội k�� chính là khống chế chu tiên đài lão chu gia nhân mã cầm y nam tử chu anh tuấn hoa phục nữ tử là m g ộ i m g ộ i của hắn chu địch bọn họ tới mục đích chính là uy hiếp tam xoa p h ô người nói chuyện cùng chu tiên đài liên hợp để lớn mạnh hai nhà thực lực cộng đồng đối kháng ban chủ tức bỏ thuộc địa nói là liên hợp trên thực chất chính là cá lớn nuốt cá bé chiếm đoạt vì vậy chu gia huy ngội mới biết đối với tam xoa phô lưu manh không n ể mặt tốt nhất năng lực dẫn xuất c h ú t chuyện bưng không như thế bọn họ sao có lấy cớ gây hấn nổi lên đâu lưu manh nga xuống chu địch cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngay lập tức kêu lên còn dám mắng chửi người đây là chúng ta chu tiên đài bất kính có ai không tất cả đều bắt lại chín cái lưu manh dọa sợ ngay lập tức nhanh chân liền chạy thế nhưng hai cái đ u ổ i chạy thế nào qua được bốn chân chu ra dân đoàn mười mấy kỵ binh lao ra vài phút đem bọn hắn t ó m lấy thấy không thiếu một cái chu địch ngược lại không có hứng thú dày vò lưu manh nàng thúc d i ụ c chiến mã đi vào lục viễn trước mặt nhìn một chút hỏi tên gọi là gì người ở nơi nào thầm bắc huyền nam nói xích hạ thôn chu địch lại chỉ vào ven đường sọc cá hỏi người là đánh cá lục viễn không muốn gây chuyện liền biết vâng lời đáp tiểu nhân ở nhà làm ruộng có thời gian dỗi bắt điểm tôn cá buôn bán chính là muốn đổi chút dầu mối chu lịch lần nữa nhìn một chút lục viễn lại nhìn về phía kia ban lưu manh bọn họ muốn cướp ngươi ngư ừm một mình ngươi đánh nhiều người như vậy thân thủ thật không tệ a lục viễn vội và nói g n xuống nông thôn kỹ năng không đáng giá nhắc tới gọi quân ra chê cười nông thôn kỹ năng sao ta thế nào cảm giác đây trong quân kỹ thuật giết người sắc bén hơn lục viễn thầm than một tiếng trên đời này liền không có kẻm ố c mặc dù tại kỵ binh đến lúc mình đã giấu dốt nhưng vẫn bị đối phương nhìn ra dấu vết hồi nhỏ cũng dạo chơi lao đạo học chút g a lông cái khác tiểu nhân thật không rõ ràng ha ha chu lịch đột nhiên càn rỡ cười to nói người sợ cái gì nha ta cũng sẽ không ăn ngươi đúng nếu không loại khác đ i ể n đánh cá người đến cho ta đích thân b ì n h bao ăn bao ở nam hiểm mơ kim lục viễn quả thực im lặng hôm nay đi ra ngoài quên rồi nhìn xem hoàng lịch phía trước là lưu manh lưu manh phía sau gặp phải nữ đại vương mặc dù hắn thân thủ bất phàm có thể kỵ binh cùng lưu manh hoàn toàn khác biệt đừng nói bọn họ trang bị đầy đủ thậm chí nam lĩnh đội yên trên cầu còn nằm ngang một chi xuống trường cho dù có thể đem bọn họ cũng xử lý người ta phía sau khẳng định còn có đại đội nhân mã nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tối mới tiểu nói tại sáu chín thư đi đầu phát quân g i a tiểu nhân trong nhà còn có phụ mẫu muốn hiếu kính phía dưới còn có biểu mội muốn chăm sóc cũng may chu anh tuấn không nghĩ chậm trễ chính sự một lần hạ lệnh áp lấy lưu manh đi tới một bên thúc giục biểu mội đi rồi vào thị trấn chu địch quay mặt nhìn một chút ca ca g i ò n tan địa đáp ứng nói lập tức tới nàng lại quay đầu nói với lục viễn đã có duyên quen biết đó chính là bằng hữu ngươi về nhà đã suy nghĩ kỹ tùy thời đến chu tiên này báo danh hảo của ta chu cựu công tử nói xong q u a n voi hoa phóng ngựa đuổi theo đội ngũ hô lục viễn thở phào nhẹ nhõm vị này tiểu thư cho hắn áp lực còn rất lớn nơi thị phi không thể ở lâu vội vàng khơi màu xọ cá lôi kéo biểu mọi hướng trở về chu đ ị c h chu anh tuấn sát khí đằng đằng sông vào tam xoa phô đi vào dân đoàn đầu lĩnh ngoài cửa viện chúng ta chu tiên đài vốn là có hảo ý các ngươi tam xoa phô chính là như thế đối đãi bằng hữu sao tam xoa phô dân đoàn đầu lĩnh tại dân phòng t r ê n trúc giới nơp n lo sợ ra đây hỏi nguyên do hai bên thực lực cách xa hắn không cứng nổi ai nha, nha? nguyên lai、like、là chu công tử cựu công tử chuyện gì gây hai vị nổi trận lôi đình chu địch h ắ t h ắ t cười lạnh các ngươi người chẳng những cấp đoạt bằng hữu của ta còn mở miệng kiêu ngạo chúng ta kính ngươi là tiền bối ngươi nói đi bây giờ việc này rốt cục tính thế nào tam xoa phô đầu lĩnh nhìn s ư n g mặt sưng mũi lưu manh lưu manh dẫn không chỗ phát tiết đám này thiên sát tiểu h ữ n đản g hảo hảo mà gây chu tiên đài người làm gì nhưng mà hắn là tam xoa phâu người nói chuyện cũng không thể k hiệu tay xoay ra bên ngoài chỉ có thể dày mặt nói mềm lợi nói hai vị công tử thân phận cỡ nào kim quý không đáng là đám này bẩn t h i u hàng tức giận hàn xá đã chuẩn bị cơm rau dưa vừa ăn v t h ự chu c mội cũng anh tuấn cười hắc h á n nói tất nhiên tiền bối mở miệng cầu tình mặt mũi này chúng ta làm văn bối vẫn là phải cho thả người kỵ binh lạnh lùng quát còn không mau cút đi mười cái lưu manh như được đại xá ngay lập tức tan tác như chim ông bước vào đầu lĩnh trong nội viện ba người lên tịch hàn huyên sau đó dần dần cắt vào chính đề chu anh tuấn nghiêm mặt hỏi cha ta để cho chúng ta đến hỏi một chút trước đó vài ngày nói hai nhà liên minh một chuyện tiền bối cái kia có quyết định a đầu linh tại tam xoa phô làm mưa làm gió khẳng định không nghĩ phụ thuộc thế là hàm hàm hồ hồ nói ra lệnh tôn nói tự nhiên là cực tốt thế nhưng tam xoa phô các phương làm dâu t r ă m họ có thể hay không hoán lại một chút cho lão hủ từng cái h ả o h ả o khuyên đủ chu địch cười lệnh hỏi nói như vậy là tiền bối tán thành những người khác phản đối đi đầu linh thuận miệng nói ra cái này sao cũng không thể nói phản đối thật sự là việc này lớn cần theo trường so đo chu địch nâng g cốc chén dừng lại nghiêm nghị nói ra chúng ta kính trọng tiền bối mới lặp đi lặp lại nhiều lần hảo n ô n khuyên bảo như quý phương lần nữa từ chối chẳng lẽ thật muốn đao binh gặp nhau không phải vậy hai vị công tử lão hủ là thật không có ý tứ này chu anh tuấn trực tiếp để lại bên cạnh súng trường quát hỏi văn bối hôm nay đến đây chỉ có một câu liên minh sự tỉnh tiền bối đồng ý hoặc không cho phép hoặc hắc hắc cái này lão hoạt đầu có phải hay không cảm thấy chúng ta dễ khi dễ chu anh tuấn một tay giơ súng đè vào tam xoa phô đầu lĩnh cái chán xin thứ cho văn bối vô lễ r a phụ mệnh ta hai mươi nguội mời tiền bối đến chu tiên đài ở đầu lĩnh sau lưng hai tên dân phòng trận mắt há hớp mồm bọn họ không ngờ rằng chu tiên đài lại giữa ban này bắt cóc người nói chuyện thu người tiền tài cùng người tiêu thay bọn họ vừa định rút đao đã thấy chu địch tay phải vung lên trường tiên ngay lập tức dìm chặt một người p h ầ n cổ tay trái rút ra kiếm l ư ấ i mảnh cực kỳ nguy cấp đẻ vào một cái k h ắ c dân phòng tim chớ lộn xộn nếu không vào đi thần tiên thì khó cứu t à m xoa phô đầu lĩnh biết rõ một khi đi chu tiên này đoán chừng đừng nghĩ còn sống trở về không thể làm gì phía dưới chỉ có thể gật đầu như giã tỏi hai vị công tử không động tới giận vạn sự dễ thương lượng liên minh chúng ta vui lòng liên minh chu anh tuấn cười hì hì nói h sớm nói như vậy nhiều bất việc nếu không cẩn thận cất cỏ đả thương tiền bối vãn bối coi như sai lầm lớn để tránh đêm dài lắm rộng chu gia huynh ngụy ngay lập tức buộc tam xoa phô người nói chuyện giao ra bình quyền tam xoa phô hai thường trú dân số dân đoàn hơn một trăm hai mươi người chu tiên đài là đại trấn tổng cộng có hơn năm cư dân dân đoàn thanh niên trai tráng ba trăm n g ư ờ i dựa theo lão chu kế hoạch một khi khống chế tam xoa phô đầu lĩnh liên nhường chu địch mang tam xoa phô một nửa dân phòng lập tức trở về chu tiên đài sau đó lại mang một trăm chu tiên đài dân phòng đi tam xoa phô như vậy chu anh tuấn trên tay có một trăm hai mươi người khống chế tam xoa phô dư giả thân gặp mặt l o ạ n thế kỳ lạp ba mươi tám cái chấn đã bước vào hào cường gồm đủ thời kỳ cá lớn nuốt cá bé tiểu ngư ăn con tôm tiết mục mỗi thời mỗi khắc cũng ở trên diễn dựa theo tương đối thời thượng lời giải thích nhanh tay có chấm tay không rất nhiều nhỏ yếu người nói chuyện cơ bản cũng sẽ không kết thúc yên lành chu tiên đài cầm xuống tam xoa phô về sau lao chu bắt đầu ước lượng đ ộ c sơn chấn cùng nam vân chấn đ ộ c sơn chấn có mỏ có d ự liệu lâm sản địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công nam vân chấn tới gần ban thành dân số dày đặc tương đối giàu có nghe nói có hai ba trăm dân phòng tóm lại hai địa phương này đều là không tốt lắm gặm xương cứng đánh cái nào. khá hơn một chút đâu n g à y kế tiếp chu đ ị c h đưa xong một trăm dân phòng đi tam xoa phô quay về trông thấy lao chu cau mảy mình tư khổ tưởng hiếu k ỳ hỏi cha gặp gỡ cái gì vừa khó lao chu sùng ái nhất lao k i ự u cái này yêu nữ vừa cười vừa nói tiểu k i ự u ngươi cảm thấy cầm xuống tam xoa phô bước kế tiếp nên làm cái gì đó còn cần phải nói khẳng định phải tại tam xoa phô trộn lẫn hạ cát c h ế t để k h ô n g chế ừ n k h ô n g chế sau đó đâu chu đ ị c h minh bạch qua đến hỏi cha là hỏi hạ cái mục tiêu là ai đúng không ừ n đọc sơn cùng nam nói ngươi nghĩ như thế nào chu lịch không chút do dự nói nếu ta thì đánh chương 351. hát bạch thủ đoạn chu anh tuấn chơi tặc lưu chương 351. hát bạch thủ đoạn chu anh tuấn chơi tặc lưu nam nói vì sao đâu lao chu rất là kỳ lạ theo phe tấn công góc độ tuy nói đ ộ c sơn có địa lợi chi tiện có thể s ơ n khu giao thông không tiện chỉ cần kẹp lại yếu đạo cạn lương thực đoạn tuổi đoán chừng m ộ ư ơ i ngày nửa tháng sau đó có thể không đánh mà thắng cầm xuống trái lại nam vân t r ấ n chỗ bình nguyên lại dòng sông tung hành lại tới gần ban thành mấu chốt nhất là chấn trên thanh niên trai tráng dân số không thể so với chu tiên đại thiếu một khi hai bên thật vạch mặt đánh tức giận cho dù năng lực cầm xuống chu tiên đài cũng sẽ thương cân động cốt đến lúc đó phía sau nếu là nhảy ra một con hoàng tước coi như cho người khác làm áo cưới chu cựu nói năng hùng hồn đầy lý l ẽ nói cha nam vân nhất hướng là chạy xuôi mật cùng sữa bỏ g i à u có nơi mà kẻ có tiền phần lớn đều sợ chết nghe nói bọn họ dân đoàn nội bộ cũng không một lòng có thể dùng kế ly dán dẫn phát trong bọn họ đấu đến lúc đó chúng ta lại khu s ó i nước hổ lấy nhỏ thang lớn lao chu không còn nghi ngờ gì nữa còn đang ở chân trước chu địch tiếp tục phân tích nói d ư n g t i ê n nước độc g a điệu dân độc sơn chấn dân phong tư hãn có rất nhiều am hiểu đi săn bố trí mai phục s â n dân một khi đánh nhau hiệu chết vào tay a i còn chưa thể biết được chỉ cần chúng ta cầm xuống nam nói lại dùng tiền thu mua đọc sơn chấn s â n dân vậy sẽ trở nên dễ như trở bàn tay lao chu khẽ gật đầu con gái nói chưa chắc không có đạo lý nhưng mà quyết định vận mệnh tiền đặc cược cũng không phải tốt như vậy ở dưới một khi hạ sai đầy bàn đều thua n a m vùng tam xoa phô chu anh tuấn rất tức giận vì sao tức giận vì tam xoa phô người dần dần minh bạch qua đến chu tiên đài là muốn trần trụi chiếm đoạt chúng ta bài ngoại ở chỗ nào cũng có chỉ là trình độ nặng nhẹ khác nhau bởi vậy chu anh tuấn phát khởi q u ê n tiền thật trả lọt vào chưa từng có lệnh n h ạ t sớm định ra thập tam hành trưởng đông ra đến đây cùng bàn đại kế nhưng mà đến giờ đừng nói đông ra một không đến thậm chí ngay cả cái người làm thuê nhân viên đều không có thật quá không cho mặt mũi anh tuấn rất tức giận vấn đề rất nghiêm trọng nhưng hắn vẫn đúng là không thể đối với thập tam hành động thô nếu không dân phòng bên trong tam xoa phâu người rồi sẽ khâm phục chẳng qua chu anh tuấn luôn luôn tâm tư k í náo đ tất h nhiên công khai không được vậy liền vụ trộm thu thập đám này không biết điều khó nạn rất nhanh thân vệ ra ngoài một lát sau l i ê n dẫn mười cái lưu manh lưu manh quay về chính là bị lục viễn thu thập qua kia một nhóm tam xoa phô đột nhiên biến thiên đám gia hỏa này sợ sệt trốn ở trong nhà không dám ra ngoài đột nhiên bị thân vệ đem lại không ai hiểu rõ tam xoa phô mới người nói chuyện sẽ có, có chuyện ó c gì đoán chừng có thể khoảng cùng chu cựu tiểu thư liên quan đến có thể bước vào đại đường phát hiện phía trên ngồi là công tử g à o g ấ m phù phù lưu manh nhóm toàn viên q u ỳ xuống chu công tử đầu lĩnh mạnh khỏe chu anh tuấn nhàn nhạt quét bọn họ một chút từng cái tặc mi thử nhãn cùng hình ngắc tướng trong sương cũng bước lên ý nghĩ xấu nhưng mà phủ đầu bang tiên là tìm n cớ làm chi vị uy các người ban ngày ban mặt cất đoạn tụ chúng lẩu đả có biết tội sao nghe được chu công tử giọng nói bất thiện dù côn nhóm sợ tệ ra quần liên tục không ngừng tiêu lên cầu công tử khai ân tha cho chúng ta một cái mạng chó chu anh tuấn con mắt hơi chuyển động không mang theo tình cảm địa trách mắng bản công tử cũng không phải không nói lý người nhưng các ngươi nhất định phải đem sự việc m n g u ồ n thành thành thật thật giao phó hiểu rõ rất nhanh đám hôn đảng kia liền đem sự việc nói cái đ ấ y rơi đương nhiên bảy cái lưu manh đem trách nhiệm cũng giao cho trước hết nhất lên xung đột du côn với lại kiên trì nói mình chỉ là vì huynh đệ nghĩa khí không hề có chủ quan ác ý chu anh tuấn tự nhiên không chú ý bọn họ nghĩa khí mà là hiên ngang l ắ m liền nói dựa theo luật pháp cướp đoạt tài vật cao nhất có thể t r a n thủ mà tụ chúng kéo bệ kết phái ba chiếm nhỏ yếu khổ dịch ba đến năm năm tội lỗi của các ngươi cũng không nhỏ nha công tử khai ân công tử tha mạng nhưng mà chu anh tuấn vẫn như c ũ không n ể mặt lạnh lùng nhìn chăm chú đường q u ỷ xuống nhìn bọn côn đồ đột nhiên trên mặt có vết roi k h ô n khéo người hô lớn tiểu nhân nguyện ý vì công tử đi theo làm tùy tùng ra sức châu ngựa chu anh tuấn hơi cười một chút cố ý hỏi n h a ngươi nói rất đúng lời thật lòng kia khôn khéo người vui vô cùng ngay lập tức lớn tiếng nói như có nửa câu lời nói dối tiểu nhân tình nguyện trời đánh ngũ lôi chu anh tuấn ha ha cười nói ha ha kia t r ư ớ học hai tiếng chó sủa tới nghe một chút kia lưu manh không chút do dự ngay lập tức kêu lên lương t r ọ n g g â u g â u g â u Kêu lên sau đó còn đề tay le l ư ỡ i làm chu huyền hình chu anh tuấn cố ý giả ra vui vẻ dán g vẻ cười ha ha nói tốt Kêu không sai lên qua một bên lợi không khéo lưu manh ngay lập tức sáng mắt tâm sáng g â u g â u chó con cảm tạ công tử nói xong đứng dậy lui sang một bên mắt thấy ra hỏa này được tốt cái khác lưu manh cũng đều tỉnh ngộ lại lập tức bắt t r ư ớ c sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý vì công tử đầu lĩnh ra sức châu n g a có chó sủa có cửa bò còn có lăn lộn đầy đất từng cái làm cho hề chu anh tuấn cũng liền thuận thế bông u tha bọn họ rốt cuộc còn muốn dùng đám này ác ôn trừng trị phú thương Hắn các ngươi ngược lại là kêu hoan bản công tử ngược lại là vô cùng đau đầu đấy không khéo lưu manh lại là cái thứ nhất đứng ra công tử chớ buồn bản cậu cái này đi mời trần trên lan trung hờ à à à chu anh tuấn kém chút phá phỏng cuối cùng khắt chế lắc đầu nói mời lan trung không dùng được vì có người chuyên môn cùng bản công tử đối nghịch cho nên dám hỏi công tử là người phương nào đối nghịch bản cậu cái này đi đánh nằm bẹp hắn dừng lại là công tử chút giận thật sao trở lại công tử đây ngọc trai cũng thật là như thế này này t r n trên do đó các ngươi cảm thấy nên làm cái gì chu anh tuấn đem thập tam làm được ác ý giảng thuật một lần cố ý hỏi k h ô n khéo lưu manh con mắt hơi chuyển động ý nghĩ xấu cuồn cuộn a công tử bản cầu có một biện pháp ba l ạ c ba l ạ c như thế bảo q u ả n để bọn hắn kẻ ra quần chu anh tuấn cười lấy gật đầu ừng như vậy giết gà giật mình khỉ lấy trước hai nhà làm em bé d á n g vẻ các ngươi một mực đi náo bản công tử chính là các ngươi kiên cường hậu thuẫn sau khi chuyện thành công rượu thịt bao ăn no tạ công tử gân điện bản cầu cái này đi náo dù côn vô lại giống như không dám trêu chọc có tiền có thế gia đình giàu có bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có quan phủ bối cảnh nhưng bây giờ kỳ lạc bang rất h ố n loạn quân h u n g đồng thời làm theo ý mình đầu tường biến ả o đại vương kỳ bang thành bang chủ quân uy cảnh ngộ cực lớn suy yếu nông thôn hiện thực là ai nắm giữ dân đoàn người đó là vương pháp bây giờ có chu công tử cùng dân đoàn chỗ dựa đám này lưu manh lòng tin cùng lực lượng thì dâng lên từng cái ma quyền sát trưởng cắn răng n g lợi sát khi đằng đằng liền xông ra ngoài trước hết nhất gặp nạn là chu đoạn trang cùng hàn thịt có sâu đại hội hỏi vì sao là hai nhà này đâu vì hai nhà này làm là kẻ có tiền mua bán vốn liếng vô cùng giàu có mặt khác cho dù cả sụp đổ hai nhà này làm ăn cũng sẽ không ảnh hưởng dân chấn sinh hoạt hàng ngày thế là mười cái lưu manh liền cố ý tới cửa tìm cớ t r ấ n tây nhai cho đại g i a rừng mười cân tinh thịt chặt thành thị thái t mười cân thịt mỡ cắt thành đinh t r ấ n tây nhai tự nhiên nhận ra đám này đường phố máng nhưng hắn không biết đám g i a hỏa này đã đầu nhập vào chu anh tuấn liền tức giận mắng mấy người các ngươi hà nát cũng cho lão tự chết xa một chút yêu hả trần tây n a i ta nhìn xem ngươi là chán sống tin hay không ra mấy cái đem ngươi sạp hàng phá hủy con mẹ nó các ngươi ngứa ra đúng không ngươi dám động một chút ta sống b ổ ngươi nói xong trấn tây ngai liền cầm lên bóng loáng sáng như tuyết đ a o m ổ heo nghĩ hù dọa một chút nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ rằng không khéo lưu manh lại không sợ hai chút nào cúi đầu còn đưa tay chỉ chính mình sau cái cổ đến hướng chỗ này chặt ngươi không chặt chính là cháu trai vốn bán hỏa khí sinh tài bên đường chém người khẳng định không thể được nhưng mà đám này lưu manh lại thực sự quá k h i n g ư ờ i thế là trấn tây n a i phóng đau m ù heo trực tiếp lấy tay xô đẩy đối phương k h ô n khéo lưu manh vốn chính là tìm c ớ thừa cơ rút lui mấy bước một đầu đụng vào sắt vách thái bày khiến cho rau quả bay loạn còn cố ý đệ lại ngực kêu to a trong lòng ta đau đau đau đau đau chết á trấn tây nhai ngây n g ẩ n cả người hắn dùng lực quả thật có chút lớn nhưng còn không đến mức hoa trương như vậy người mẹ nó nghĩ n g o à i nhân có phải hay không nhưng mà sau một khắc ba bốn lưu manh cùng nhau lớn tiếng kêu lên không có thiên l ý á trấn tây nhai khi hành p h á c thị chém người đánh người a nao ra nhân m ạ á thật vừa đúng lúc vừa vặn có một đội tuần tra dân phòng xuất hiện tiểu đội trưởng ngay lập tức tiến lên có chuyện gì vậy ai đánh người giết người lưu manh lưu manh cùng nhau chỉ hướng trấn tây nay chăm miệng một lời nói ra chính là trấn tây n a i quân gia ngươi nhìn xem hắn để người ta đánh thảm như vậy khẳng định có nội thương tiểu đội trưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói trấn tây n a i ngươi không h ả o h ả o buôn bán lại vô cớ tìm khe hở gây chuyện đánh nhau ẩu đả phá hoại an định đoàn kết cục diện thật tốt theo chúng ta đi một chuyến đi trấn tây nay lúc này phủ nhận quân gia minh giám a thật không phải ta làm cho hắn cố ý tìm cớ ta thì nhẹ nhàng chạm thử chính hắn ngược lại tiểu đội trưởng không nhịn được nói ra nói như vậy ngươi xác thực đánh người không sai a vậy phần là tìm cớ hay là cái gì khác đi với ta một chuyến thì rõ ràng trấn tây nhai m a u nói lời hữu ích lại từ tiền trong hộp xuất ra một tiểu xuyên đồng điền thì thẩm kín đáo đưa cho tiểu đội trưởng quân g i a mua chút nước t r à ta này còn có mua bán trời cực nóng cũng đ ừ n g phiền phức trưởng quan không ngờ tiểu đội trưởng dường như cương trực công chính hắn cố ý vừa này trôi đồng điền t r ọ n trên ngón tay biểu hiện ra cho mọi người vây xem chư vị cũng nhìn thấy là trốn tránh chịu tội trấn tây nhai công n h i n hối lộ chấp pháp nhân viên xúc phạm luật pháp có a y không trước đ e m hắn cầm xuống áp tải đi mấy người các người lập tức niêm phong thịt của hắn khô còn có gia sản của hắn trấn tây n mai đầu ông một chút bối rối đây đây là chuyện ra sao a một tiểu xuyên đồng điển thế nào thì trở thành hối lộ còn muốn xét nhà còn không đợi hắn nghĩ kỹ hai tên cường tráng dân phòng một trái một phải đi lên trực tiếp phản vận chặt hai cánh tay của hắn đưa hắn ép thành phun khí thức cảnh cáo người a thành thật một chút b a n g không chịu khổ chính là người chính mình phu cận một đám tiểu thương cũng nhìn ở trong mắt lại không người tiến lên n ú n g tay giúp đỡ đại bộ phật lạ quét t r ư ớ còn cửa c tuyết. có người cho r ằ người đánh đúng đến nhau cùng, hối lộ, đúng là minh minh bạch, chấn công sở hỏi đến một chút rất bình hối bạch bạch, hỏi chút h lộ, là một rất sở t n Còn n g g có ư ờ ngửi ra rồi một tia âm lưu hương vị dù côn vô lại cố ý tìm cớ dân đoàn đội tuần tra kịp thời xuất hiện những thứ này tham lam dân phòng lại chứng trạc đàng hoàng từ chối hối lộ thấy thế nào cũng giống như cố ý chính vì vậy bọn họ lại không dám lẫn vào trong đó sợ dẫn lửa thiêu thân mà trù đoạn trang thì đồng dạng tao nộ đường p ô máng hai bên đại náo một hồi một cái khác chi đội tuần tra theo nét đem hai bên giam giữ lại niêm phong cửa hàng cùng gia sản cho dù trấn tây nhai cùng chủ đoạn trang đông ra phản đối thì không làm nên chuyện gì ngay sau đó dân đoàn chính là vương pháp chu anh tuấn không chút k h á c h khí đem hai người trước theo quy củ đánh mười cái s á t p đ y côn hai cái ăn ngon uống sướng thương nhân cái nào nhận qua bực này ra thị nỗi khổ lập tức như g i ế t heo g ạ o lên đánh qua sau đó chu anh tuấn thì không vội mà thẩm án trước đem bốn nhóm người bắt giam vào nhà giam bọn côn đồ liền hùn vốn bắt nạt trấn tây nhai cùng tơ lụa thường đám này ưng khuyển ý thế hết người biến đổi pháp tra tấn hai người một bên đánh còn một bên trào phúng đe dọa tha mẹ nó người cũng không nhìn một chút đây là ai thiên hạ lá gan đủ mặc a ngay cả đầu lĩnh cũng không để vào mắt lúc này để ngươi nhớ lâu một chút phích lịch choàng một trận đánh t ơ i bời đánh cho hai người mặt mũi bầm dập đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế hai hộ nhà của thương gia người đến đồ ăn cũng bị lưu manh lưu manh ăn ngày thứ hai mình đầy thương tích bụng đói kêu vang tơ lụa thương cuối cùng đã rõ ràng rồi chu anh tuấn là mượn cơ hội trả thù người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu hắn sợ tiếp tục như vậy nữa mạng nhỏ khó đảm bảo thế là hướng mục tốt tỏ vẻ vui lòng ủng hộ chu anh tuấn cuối cùng tại chủ động vào hiến hai ngàn lượng bạc đồng thời đem chủ đoạn trang một đồng tiền bán cho chu o c h anh tuấn về sau, trực h thương phóng ơ lửa bị tiếp phán quyết sợ tội tự sát chép không có gia sản nhà của trấn tây ngai người nam ninh biếm thành nô lệ nữ nhân bán cho thanh lâu tất cả đều sống không bằng chết thấm gương lực lượng là vô tận biết được hai nhà này cảnh ngộ cái khác mười một được sợ tới mức vội vàng mang lên danh mục quà tặng thăm hỏi chu anh tuấn nhân giáo người sao cũng học không được chuyện dạy người một lần thì đã hiểu hung hăng vơ vét sau đó chu anh tuấn cầm đại bút tiền tài rất nhanh liền lung lạc để bạt ban một tâm bụng hắn đem phiên v â n phúc vũ thủ đoạn chơi tặc lưu vẹn vẹn trong vòng vài ngày t h i triệt để n ắ m trong tay t a m xoa phô ban đêm hôm ấy bị giam lỏng tại trấn công sở nguyên đồ lĩnh đột phát bệnh hiểm nghèo trong trấn đại phu đến rồi không có thuốc nào cứu được chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhanh chóng ốm chết tàm xoa phô cư dân trong âm thầm có các loại lời đồn đại truyền bá nhưng chu gia nắm giữ lấy cán đao tử lại đen trắng ăn sạch dân chúng tầm thường sao có thể đấu q u a được chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng làm châu làm ngựa thu thập trình đốn thỏa đáng chu anh tuấn liền an tâm trở về chu tiên đài đối với thứ tử tại tam xoa phô hành động lao chu hết sức hài lòng bồ tát tâm địa còn muốn được lôi đ ỉ n h thủ đoạn đâu huống chi nhất tướng công thành vạn c ố t khô những người này không chết không nên chu gia phồn vinh h ư n g thịnh chẳng qua đối với đọc sơn cùng năm nói chu anh tuấn ý kiến cùng biểu mội vừa vặn tương phản cha ta không đồng ý đánh trước nam nói Ồ, nói một chút ngươi lý do nam vân chấn quá lớn quá nhiều người quá tạm chúng ta bây giờ nhân viên còn thiếu rất nhiều lao chu không có tùy tiện phủ định mà hỏi thì cái vấn đề này chu anh tuấn nghe ra lão cha tâm ý hay là muốn đánh nam nói hắn có chút nóng này nói nếu chúng ta thấy thực lực tiêu hao quá lớn rất dễ dàng bị người khác thừa cơ mà vào cha hiểu rõ chu anh tuấn rất kỳ quái hỏi có thể cha vì sao hay là muốn đánh đâu lao chu nhai răng cười một tiếng đó là bởi vì chương ba trăm năm mươi hai lao chu thắng bại tay chu địch cùng lục viễn đùa thật tâm lợi nói đại mạo hiểm t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hai lao chu thắng bại tay chu địch cùng lục viễn đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm vì nam vân chấn là kỳ lạc ba mươi tám chư hầu thắng bại tay lao cha lời nói nhường chu anh tuấn k h ó hiểu cha này nói thế nào không như vạn thế người không đủ mưu nhất thời không như toàn cục người không đủ mưu nhất vực lao chu năm nay vừa vận năm mươi bởi vì cái gọi là năm mươi hiểu rõ thiên mệnh cùng chu anh tuấn cùng chu địch so sánh lao chu tầm mắt càng xa lớn hơn bất kể độc sân chấn hay là nam vân chấn đều là suy nghĩ cho chu tiên đài lập tức địa bàn cùng thực lực quân hùng hữu chiến mấy cường giả khởi điểm đại kém hay không cũng liền mang ý nghĩa kỳ lạc bang đều sẽ rất nhanh hình thành ba đến bốn cái cường lực tập đoàn cùng tồn tại cục diện này theo nhanh chóng phóng đại kỳ bước vào giữ lẫn nhau ổn định giai đoạn về sau đối với bất kỳ bên nào đều là thống khổ vì không cách nào thông qua chiếm đ o ạ n đạt được quá mức bổ sung ngược lại muốn ngày qua ngày gia tăng tiêu hao mỗi cỗ thế lực đều sẽ nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng hơi bất lưu thần rồi sẽ vì nội bộ mâu thuẫn dẫn đến phân liệt tiến tới triệt để tan vỡ lao cha giải thích n h ư n g chu anh tuấn đối với tương lai có rồi tương đối rõ ràng nhận biết hay là lao cha chu y anh ó có tuấn như có điều suy nghĩ chỉ một chút ẩm trà nói ra cha có ý tứ là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng chỉ cần thời cơ chín mùa ổi chúng ta lân cận tiến đánh ban thành là có thể thống ô m toàn cục lao chu gật đầu cười nói ừ m năng lực nhìn thấy điểm này coi như không tệ nhưng mà còn có một chút càng phải suy xét đến cái gì hiện tại mười tám lộ phản vương làm theo ý mình ban g chủ căn nhà nhỏ bé không ra nếu có hai nhà cường giả trước ta liên hợp phá thành lại phải làm như thế nào chu anh tuấn đã hiểu đoàn người đều là dã tâm hạng người chu ra nghĩ chiếm cứ ban g thành người khác không thể nào suy xét không đến hai ba ra liên thủ là mười phần có thể rốt cuộc ban g thành là lớn nhất thì mỡ pham la cắn một cái đây mệt gần chết đánh một hai cái thị trấn càng có lời hắn gật gật đầu nói kia tọa sơn quan h ổ đấu ngồi thu ngư ông thủ lợi lao chu lắc đầu nói ra không chúng ta phải cùng bang chủ liên hợp đạt thành công thủ đồng minh gạt bỏ có uy hiếp cường lực đoàn thể hấp chu anh tuấn kinh ngạc nhìn về phía lao cha cái này xáo lộ hắn thật không nghĩ tới bang chủ vì cắn giết bái hỏa giáo bạo động nuôi h ổ gây h o a làm cho chính lệnh không ra ban t hành mười tám lộ phản vương cầm binh tự trọng đều có lấy kia mà thay vào ý chí nhưng n à y lúc lao chu lại chủ động liên hợp bang chủ phản quá mức tiêu diệt các lộ chư hầu sao nghe cũng lộ ra một tia cổ q á i lao chu c h ầ m một hơi nói ra hiện tại ta muốn người bí mật chui vào ban thành gặp mặt ban chủ chỉ cần hắn phối hợp chúng ta cầm xuống nam vân trấn chúng ta thì bảo vệ hắn ban chủ vị trí n h a nguyên lai là như thế một giao dịch chu anh tuấn mới tính đã hiểu lao cha vì sao lòng tin tràn đầy t i ế n đánh nam nói nguyên lai là mượn đao giết người một hòn đá ném hai chim cây xác mặc kệ lao cha ý nghĩ có thể hay không thực hiện nhưng thì luận tâm nhan tạng ở tại kéo bang tối thiểu nhất là số một số hai mặc dù hiện tại vào thành hội bốc lên tương đối lớn mạo hiểm nhưng chu anh tuấn vẫn đang quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này cha ngươi sẽ không sợ ban g mục tiêu ám sát rồi ta hoặc là đem ta chụp làm con tin lao chu cười hát hát nói nói thật ta là tam xoa phâu người nói chuyện có khả năng nhưng bây giờ nhà chúng ta tay cầm hai c h ấ n ơ i hơn trăm tinh binh hắn là tuyệt đối không dám vậy hắn l ỡ như liên hợp nam vân chấn ông chúng ta làm sao bây giờ lao chu tiếu rồi cười thoải mái nói ừ m ngươi nói không phải là không có, có thể nhưng mà đâu nam vân chấn nội bộ có mâu thuẫn chúng ta có thể ở trên đây nhiều hạ hạ công phu chu anh tuấn dường như toàn bộ hiểu rõ về sau lòng tin càng đầy cha yên tâm ta cái này đi chuẩn bị buổi tối đi ban thành lao chu gật đầu hỏi đi hiểu rõ nói thế nào a chu anh tuấn làm ok thủ thế trong trẻo hồi đ ã lộ v à i rách nước mắt mắt nhìn nhi tử rời đi mạnh mẽ bóng lưng lao chu phi thường hài lòng thứ tử thân thể cường tráng trí d ụ n g song toàn với lại rất thông minh một chút liền rõ ràng các mặt thỏa đáng hầu như không cần chính mình quan tâm c h ẳ n g trách phía dưới có người mỉm cười nói sinh con làm như chu anh tuấn một cái khác là sùng ái nhất yêu nữ chu lịch tây dương tiểu thiếp phổ sở, sở sinh nhìn như hoa như ngọc da trắng mỹ mạo đôi chân dài nha đầu này không thích hồng trang yêu vũ trang một tay t r ư ờ n g tiên một tay kiếm l ư ấ i mảnh tầm thường ba bốn nam nhân gần không được thân chính là bởi vì này một đôi nhi nữ lao chu mới có thể kéo đội ngũ đầu tiên là chiếm cứ chu tiên đài tiếp lấy chiếm đoạt tam xoa phô tiếp theo tranh bá kỳ là bang chu anh tuấn sau khi rời khỏi đây gặp phái chu địch ngắn gọn trò chuyện b à i câu chu địch bội phụ c gật đầu ta nói sao n g u y ê n lai cha là như thế suy tính gừng càng già càng tay chu anh tuấn cười ha ha không sao chờ n g ư ờ i già bảy tám mươi tuổi cũng sẽ rất tay gừng còn có cá nướng thịt nướng cũng đều cần dùng đến ngươi đi luôn đi về sau có việc đừng tìm ta giúp đỡ chu anh tuấn vội và nói g n đ ừ n g nha ta đổ ù dỡn như vậy người muốn ăn cái gì ta theo trong thành mang cho ngươi ừ được rồi thì trạng nguyên lâu thủy tinh hào thịt được rồi đêm hôm khuyết khát cũng không biết có thể hay không mua được chu anh tuấn lần nữa lộ vải rách nước mắt mắt sau đó trở lại chính mình viện tử chuẩn bị nhân viên con ngựa biết được lao cha chuẩn bị xuống tay với nam vân chấn không biết sao chu đ ị c h trong đầu hiện ra gặp mặt một lần thối bàn cá thẩm bác huyện anh tử thật không nghĩ tới nho nhỏ xích hả thôn lại có bực này ngoạ hổ tàng long nhân vật hô hát càng nghĩ nàng thì thầm đi ra ngoài chở mình lên ngựa thân binh hỏi cựu công tử cần phải tiểu nhân đi cùng các ngươi nghỉ ngơi đi ta tùy tiện giải sầu một chút nói xong dơ roi rục ngựa mà đi dáng chiều chiếu dọi xích hà thôn yêu diễm mà rực rỡ thầm đan phượng vừa đi vừa đếm trong tay đồng điền n còn kém 160. Mang mũ dơm, chọn không Ca, kém gánh nhàn viễn, nhạt nhạt cười nói. nhạt rất tốt. So bên dĩ vãng trải nghiệm tựa như ngắm hoa trong màn xương mậu cảnh trang chu m ọ c điệp kỳ thực không đến cuối cùng thời khắc ai có thể hiểu rõ cả đợi mình cảm giác đến tất cả không phải là mậu đâu thẩm đan phượng không hài lòng phàn n à nói n khá tốt trước k i a mỗi ngày đều d ễ hơn một trăm đâu không thể nói như vậy hôm nay ngư lấy được chỉ có một nửa lại nói vôn ban chính là muốn tế thủy trường lưu có kiếm là được thẩm đan phượng nói lầm bầm đều do tam xoa phô đường phố máng quấy dối bằng không chúng ta có thể kiếm càng nhiều người trẻ tuổi từ trước đến giờ đều cho rằng hắn lấy được tất cả đều là do nhưng đều là thiên kinh địa nghĩa nhưng lại không biết cha mẹ của bọn hắn trưởng bối đã bị đời sống nghiền ép không t h ở được lục viễn gặp qua rất nhiều ngu m g ộ i vô tri thanh niên không chút nào hiểu rõ nhân gian khó khăn suốt ngày tại trong học đường ước mơ lấy hư hảo hùng vĩ tự sự từng cái thì cũng điên cuồng bệnh tâm thần giống nhau có thể đầu của bọn hắn sớm đã bị s i n h đẹp thang máy kẹp choáng tự cổ trí kim bao nhiêu đang thương vô tội con cháu nhà nông chết tại cây nghiệt lãnh huyết họa l dưới thành khắp nơi trên đất thi hải vẹn vẹn liền bì thay đổi triều đại ở chỗ này không thể không điểm tán một vị nào đó nổi tiếng tướng quân đinh hai nhức góc phát biểu phải suy nghĩ một chút rốt cục vì ai mà chiến lục viễn suy nghĩ miên man mang theo biểu mội về đến trong thôn cửa thôn đam trẻ con cười đùa nói ra nhà ngươi khách tới rồi a trong nhà khách tới người thâm sơn cung cốc nhà chỉ có bốn bức t ư ợ n g ai như thế không có nhãn lực thầm đan phượng hiếu kỳ truy vấn khách nhân là ai a một hoàng mau nha đầu mở ra để lọt ra miệng địa bộ nói là nữ cưới lấy đại mã bực mình phái thầm đan phượng giật mình nhìn về phía lục viễn k có phải hay không là vị kia tìm đến t h u ế t phức không cần biểu mộ nhắc nhở lục v i ễ n đã đoán được tám thành là chu tiên đài chu cựu sẽ không có chuyện gì đi thôi hai người bước nhanh chạy về nhà xa xa trông thấy cửa nhà quả nhiên có con chiến mã một vị nhung trang sĩ quan đang ngồi ở trên ghế trúc cùng thẩm tra thẩm lương nói xong chuyện phiếm nhìn lên tới giống như trò chuyện vui vẻ dáng vẻ bước nhanh đi tới cửa lục v i ễ n phóng đồng đánh c h ắ p tay ân cần thăm hỏi nói chu cựu công tử tốt chu địch thời mở cười nói vừa mới đi ngang qua phụ cận nhớ ra thẩm h u n h nhất thời hưng khởi đến đây thăm hỏi sẽ không gặp quái a lục viên thả tay xuống cười nói có bằng h ư u từ phương xa tới chẳng mừng làm sao nghe lời này c h u đ ị c h thật cao hứng gật gật đầu nói ta mang theo một chút đồ nhắm rượu cùng thẩm huynh uống rượu hai chén làm sao cố mong muốn hay không dám tử thẩm c h a thẩm nương nhìn thấy c h u đ ị c h tới chơi cảm thấy mặt mũi có ánh sáng đem b à n gỗ nhỏ chuyển đến ngoài cửa lại tại hậu viện giết gà nấu cơm đã sớm thu xếp lên nông thôn không cách nào chú ý cũng may c h u đ ị c h không ngại đem hai bình rượu lâu năm cắt miếng thịt bò quả khô các loại món n ậ thái theo trên chiến mã bã lộ bên trong lấy da gặt lên bản tăng thêm thẩm ra chuẩm bị thi khô gà xấy khô nấu trứng gà cùng với rau quả tươi và ngược lại cũng bày tràn đầy cả b à n c h u đ ị c h và lục viễn đẩy ra rượu nhét d ơ lên bình xứ trước lạ sau quen kính bằng hữu lục viễn gật đầu dùng bình xứ đụng đụng đối phương c á i bình tiếp đó c h u đ ị c h không nói lời nào lục viễn thì không hỏi hai người yên lặng uống rượu dùng nữa uống được một nửa cuối cùng hay là tuân theo nữ sĩ ưu tiên nguyên tác c h u đ ị c h nghiêng qua lục viễn một chút thẩm huynh không h i ể u kỳ ta vì sao mà đến sao lục viễn cười nói chẳng lẽ không phải chu công tử trùng hợp đi ngang qua người tin vì sao không tin du lịch meo cặp mắt lại hỏi ngày đó nói chuyện ngươi suy nghĩ ký chưa lục viễn nhìn về phía đối phương ý vị thâm trường hỏi ngược lại hiện tại sẽ nói cho ngươi biết đáp án sao chu đ ị c h xứng sở suy nghĩ một lúc do dự sau đó giơ chai rượu lên thoải mái cười nói được rồi vẫn là chờ sau này hay nói đi đến theo giúp ta uống rượu lục viễn nhấp một miếng thuần hương xông vào mũi đậm đặc hoàng i ể u rượu này ít nhất có mười năm trần có thể so với nữ nhi h ồ n g rồi thực sự là không thể nhiều nếm rượu ngon chu đ ị c h để chai rượu xuống ngước nhìn vương nam hoàng hôn chân trời thẩm huynh văn võ song toàn đối với hiện nay tình thế thấy thế nào lục viễn lắc đầu nói ra ta nghĩ là c g à y ruộng sau khi mò cá bắt t ô m năng lực hiếu kính phụ mẫu chiếu cố tốt biểu m ộ i cái k h á c quả thật không có nghi qua chu đ ị c h chầm rãi nói ra nghe nói ba tháng trước trường bạo động quý thôn có ba người may mắn gặp dịp cuối cùng chỉ có một người sống sót lại lông tóc không thương thật có thể nói là vận khí tốt đến bạo lục viễn đã hiểu đối phương khẳng định trong thôn nghe nóng Hết, đều do tại hạ ít không trải qua chuyện gặp gỡ hai bay vạ gió may mắn sống tạm vợ tôi sau này cũng không dám lại chạy lung tung ha ha như bái hỏa giáo thủ lĩnh dưới suối vàng có biết có người bởi vậy đại triệt đại ngộ không biết lại cái kia làm gì nghĩ lục viễn khinh thường nói chúng nó sẽ quan tâm sâu kiến sửa đổi sao c h u lịch lộ ra thần sắc kinh ngạc sao người tự hồ đối với bọn họ có thái độ ha ha cái nhìn của ta chính là những tia số ít đầu l i n h nhóm vì bản thân tư lợi l ừ a gạt nhiều người như vậy đi chịu chết quả thực đây xuất sinh cũng không bằng c h u lịch không ngờ rằng thần bác h u y ề n kích động như vậy có thể quan phủ s á c thực lấn áp bóc lột b á c h tính có thể đổi một nhóm người đi lên mọi người sẽ trôi qua tốt hơn đấy lục viễn lắc đầu nói ra ta nói chính là bái hỏa giáo dùng phát mễ bột lên men âm mưu d ụ s ứ số lớn vô tội giáo dân tham gia bạo động hán dụng tâm quá á c độc c h u lịch nói ra vì tốt hơn ngày mai hy sinh không thể tránh được lục viễn cười hát hát nói những kêu đầu lĩnh tại sao không đi hy sinh c h u lịch ngạc nhiên bản năng cảm thấy thẩm bác huyền tư tưởng rất nguy hiểm nàng tại còn đang do dự lục viễn tiếp tục nói nhân vô tín bất lập chúng nó dùng lừa gạt thủ đoạn hại chết nhiều như vậy bách tính đã nói lên bọn họ căn bản không đem bách tính l à người may mắn các ngươi đem những n à y hai họa triệt để diệt trừ bằng không, không biết còn muốn hại chết bao nhiêu người tựu xung điểm ấy ta kính ngươi c h u lịch lúng túng t h i ế u tiếu h d ơ chai rượu lên c h n g cốc uống một n g ụ m nàng hỏi dò nếu ta nói là nếu có một ngày kỳ lạc bang đổi mới rồi ban g chủ ngươi hy vọng hắn có thể làm đến nào chuyện lục viễn nhìn đối phương một chút suy nghĩ một lúc nói ra hết lòng tuân thủ hứa hẹn luật pháp công bằng công chính còn có đây này hết rồi chỉ cần có thể làm được này hai cái chính là một anh minh ban g chủ kỳ lạc bang b á c h tính tự nhiên sẽ được sống cuộc sống tốt c h u lịch kỳ lạ nói chỉ đơn giản như vậy đơn giản sao ngươi cảm thấy tự mình làm đến vị trí kia nhất định có thể làm đến c h u đ ị c h nháy mắt mấy cái hỏi ồ rất khó sao lục viễn cười nói có hứng thú chơi cái trò chơi nhỏ sao trò chơi gì lời thật lòng đại mạo hiểm c h u đ ị c h không hiểu hỏi đây là chơi như thế nào lục viễn giản yếu giới thiệu quy tắc trò chơi hỏi người tham dự có thể không trả lời nhưng không thể nói láo bằng không thì không có ý nghĩa rồi c h u đ ị c h không biết sâu cạn kích động được chúng ta tới chơi đi lục viễn không nói phong độ thân sĩ giành được tiên cơ đặt câu hỏi quyền nếu là luật pháp quy định dâm đạp h a màu tội chết ngươi chiến mã dâm đạp rồi rét hay không ách du lịch sửng sốt không khỏi nhìn về phía mình t ỏ a kỵ chiến mã là kỵ binh trung thực đồng bạn càng là hơn trên chiến trường đồng sinh cộng tử chiến hữu nếu xuất hiện tình huống như vậy c h u lịch không dám xác định chính mình hạ thủ được người không phải có cây ai mà có thể vô tình xoắn suýt rồi hơn nửa ngày nàng mới lên tiếng ta từ chối trả lời lục v i ễ n tiêu tiếu nói ra ừng đến l ư ợ t ngươi hỏi c h u lịch thật sâu hô hấp lắc lắc cổ sửa sang lại suy nghĩ về sau hỏi dò ngươi vì sao không nguyện ý làm thân bình của ta lục viên trong lòng lắc đầu nha đầu này vẫn đúng là chấp nhất được rồi tuân thủ quy tắc trò chơi nhất định phải ăn ngay nói thật ồ cái này sao chủ yếu là vì chương ba trăm năm mươi ba chu anh tuấn bị ban g chủ nhìn chúng chu địch lại tới chương ba trăm năm mươi ba chu anh tuấn bị ban g chủ nhìn chúng chu địch lại tới tương lai giả sử ngươi cùng huynh trưởng hoặc những nhà khác người d ậ y rồi xung đột bất kể ta làm thế nào theo ý của ngươi đều là sai và tương lai không phải mãi chẳng bằng ban đầu thì tránh như vậy chúng ta còn có thể có uống chút rượu nắm g phong cảnh cơ hội ngươi cứ nói đi lục viễn dơ chai rượu lên xa kính chu địch chu địch cười lấy lắc đầu không đồng ý nhấp một miếng rượu ngươi sẽ không châm n g ỏ i ta cùng phụ huynh quan hệ a lục viễn cười cười không nói gì lưu c a i ánh mắt nhường hôn huyết nha đầu chính mình trải nghiệm c h u đ ị c h tính cách tương đối thẳng thắn cũng liền không để trong lòng lục viễn cùng mình không thân chẳng quen lại từ chối đứng đội chính mình ly dán thân tình đơn thuần nói dỡn mà thôi uống rượu xong ăn ngon thái mang theo hơi say rượu c h u đ ị c h từ biệt thẩm bắc huyền tin mã do cương dẫm lên nhàn nhạt tinh huy trở về chu tiên đài đột nhiên đi ngang qua một vùng hồ nước trăng khuyết như câu giữa t h i ế niệu một mảnh thanh thản du lục đột nhiên phẩm vị gia tối nay đối thoại có một không hợp lý chỗ đó chính là thẩm bắc huyền ý nghĩ hắn làm thân binh của mình như vậy người nhà của mình tất nhiên sẽ có kịch liệt xung đột lợi ích vì sao xác định như vậy dựa theo chu lịch suy đoán cho dù lao cha lên làm ban chủ chính mình cùng nhị ca thì không cần thiết tranh đến chết đi sống lại cổ quái thật thật cổ quái n à n g q u a y người nhìn nhìn lúc đến đường đất xích hà thôn đã sớm nhìn không thấy rồi được rồi lần sau sẽ bản hỏi đi cung biểu nội tướng phản khinh x a giản làm được chu anh tuấn thì thầm chui vào ban thành quen thuộc sở đến bang chủ phủ cửa sau nghe nói có người muốn bãi kiến ban chủ quản gia đi vào cửa sau chu anh tuấn đưa lên cho thành chủ danh mục quà tặng đồng thời phụ trên một tấm hai mươi lượng ngân phiếu h i ê u kính quản gia rất hài lòng tiểu tử nhìn vô cùng tinh thần lại hiểu chuyện danh mục quà tặng thì không có t â m bệnh liền đem chu anh tuấn mời vào trong viện công tử phương nào nhân sĩ b á i kiến bang chủ có chuyện gì quan trọng lễ hạ cho người tất có sở cầu húng chi vào đêm đến đây tất nhiên không hề tầm thường chu anh tuấn nhìn hai bên một chút cười nói chuyện liên quan bí mật thỉnh cầu quản gia lui tả hữu quản gia gật đầu ra hiệu gia đình với lui nơi này là bang chủ phủ thủ vệ sông nghiêm l ư ợ n tiểu tử này không dám làm loạn thấy mọi người lui ra phía sau đến khoảng cách an toàn bên ngoài chu anh tuấn thấp giọng nói ra tại hạ chu tiên đài chu anh tuấn phụ dân đoàn thống lĩnh chi mệnh chuyên tới để bài kiến ban g chủ cùng bàn hòa bình đại kế chu anh tuấn tên quản gia hơi có nghe thấy lần nữa dò xét sau đó hắn hỏi cái gì hòa bình đại kế chu anh tuấn suy nghĩ một lúc thản nhiên nói ra kỳ lạ phong vân biến hóa khó lường cha ta vẫn luôn cho r ằ n g đấu thì hai tổn thương hợp lấy cả hai cùng có lợi không biết quản gia nghĩ có đúng không quản gia từ chối cho ý kiến mà không thay đổi nói hiểu rõ rồi tạm chờ nhìn đi trong thư phòng ban chủ đang đọc qua công văn quản gia đem chu anh tuấn sự việc nói một lần ban g chủ sờ lên cái cảm hỏi thực sự là lao chu gia tuấn người trẻ tuổi chủ tử nhìn phái đoàn tượng nên không thể giả ban g chủ suy nghĩ một lúc cảm thấy có chút ý tứ lao chu cầm xuống chu tiên n à i lại nuốt tam xoa phô hắn đã sớm đạt được rồi thông tin bao gồm cái khác hào cường thế lực không đủ kỳ thực hiện tại tất cả kỳ lạc ban g quần quận sóng ẩm ban g chủ cũng không lo lắng không có hỏa lực nặng dân đoàn vũ trang muốn tiến đánh tường phòng thủ cao dày ban thành không khác nào người si nói ngộng với lại hắn biết rõ nhân tính được điểm những thứ này vừa cỏ năng lực cùng chung hoạn nạn mà không thể tổng phú quý g ba ba ồ m trước phơi t định hắn một canh giờ lại nói đúng quản gia phân phó hai khác đồng hồ đổi một lần nước trà hảo hảo hầu hạ khách nhân nhưng không cho phép trả lời lưu ý phản ứng của đối phương lần đầu tiên đổi nước trà người làm trong nhà bầm báo khách nhân không tiêu không gấp ngồi yên như núi lần thứ hai vẫn như cũng nhàn nhã tự đắc không có chút nào thiếu kiên nhẫn lần thứ ba không nói một lời nhắm mắt dưỡng thần quản gia đem tình huống chi tiết hồi báo cho ban g chủ ban g chủ nhiều hứng thú nói ra đúng là khó được thanh niên t à i tuấn và đã đến giờ dẫn hắn vào đi đúng ngồi đây một canh giờ quản gia bước vào phòng nghỉ liên tục chắp tay nhận lỗi ai nha nha đều do lão nô tạm thời có việc sơ sẩy lãnh đạm c h ù công tử ban g chủ biết được về sau hung hăng dăn dậy lão nô không sẽ làm kém đặc biệt hướng công tử chịu tội chu anh tuấn sao có thể không biết đối phương cố ý khảo nghiệm chính mình hán t h ở i mở c ư ờ i nói ban g chủ một ngày trăm công n g à n việc quản gia ít nhất ít nhất cũng phải xử lý một ngàn sự kiện anh tuấn một đường chạy đến có chút mệt mỏi không nghĩ trộm được phụ sinh nửa ngày nhàn chính là lấy quản gia phúc ca quản gia cười ha ha nói ra chu công tử thật biết nói chuyện như thế cũng lao nô đến đây đi hai người xuyên cửa hành lang quanh đi quẩn lại lượn quanh một vòng mới đi đến phòng làm việc lớp lá sau cái bàn thân mang miên bảo ban g chủ híp hai mắt nhìn từ trên xuống dưới trẻ tuổi tiểu tử một m chín cái đầu mùi thẳng k h ẩ k h o á rất có ai hùng chi phí chu anh tuấn chắp tay trước ngực hành lễ văn bối bái kiến ban chủ gia phụ hướng ngài gây nên vì tối chân thành nhân cần thăm hỏi chúc bang chủ quan vận hành thông phúc thụy kéo dài bang chủ gật đầu chậm rãi nói ra miễn lễ lệnh tôn có lòng thân thể của hắn còn tốt đó chứ chu anh tuấn ngồi dậy hai tay bưng hỏng mỉm cười hồi đáp được bang chủ nhớ mong gia phụ cơ thể rất cường tráng chẳng những mỗi ngày bắn tên cưỡi ngựa mỗi bữa cơm đều muốn ăn một cái đùi dê so với bình thường tiểu tử cũng không kém ha ha hiểu rõ năm đó ở tại cái bang điêu dương đại hội bên trên cha ngươi chiếm đệ nhất dũng sĩ tên tuổi thực sự là không tầm thường v a n bối thay mặt gia phụ đa tạ bang chủ tàn dương bang chủ gật đầu thông qua vừa nãy hàn huyên hắn phát hiện chu anh tuấn tâm bình khí h ò a cũng không nhận được vừa nãy mạng đãi ảnh hướng trái chiều ừ n đêm hôn huyết h u á t cha ngươi gọi ngươi tới là có chuyện gì không chu anh tuấn không có khoe khoang mà là bình dị đem láo cha ý nghĩa nói một lần bang chủ gật đầu con mắt hơi chuyển động hỏi cha ngươi ý nghĩa bang thành nguy nắn lúc hắn sẽ ra tay tương trợ nhưng nếu luôn luôn không ai tiến đánh ban thành lại thế nào nói chu anh tuấn hơi cười một chút nếu quả thật xuất hiện loại đó tình hình chứng minh bang chủ anh minh thần võ chính h ư ơ n g nhân hòa thăng quan tiến tức cũng là bình thường ha ha bang chủ cười to thân thiết nói ra hiền chất ngược lại là ngày thường tốt một bộ nhanh mồm nhanh miệng thôi nói chính sự y cha ngươi nói trước cầm xuống nam vân chấn cụ thể sao cầm đầu chu anh tuấn quả quyết nói ra theo chúng ta chính c h i nam nói dân đoàn nhân số không đủ năm trăm hai bên đều ra một n g h n nhân mã tất phá vậy sau khi chuyện thành công chia 5 năm năm sổ sách bang chủ cười hết mắt lao chu a lao chu ngươi vẫn đúng là dám mở miệng thành phóng binh đầy biên một mươi ba người trừ bỏ ăn không hướng một còn lại hai n g h n nhân mã lại trừ bỏ lão nhược bệnh tàn có thể làm quân đánh trận nhiều nhất một n g h n sáu bảy thật đem một n g h n nhân mã kéo ra ngoài đánh trận lỡ như ai tới cái trộm ra ta chẳng phải là tại chỗ rơi vào tình huống khó xử đương nhiên lão chu là giao giá trên trời ban g chủ lập tức qua lang đài p h ụ thể ngay tại chỗ trả tiền hiền chất có chỗ không biết lão phu tự mình điều động ba trăm binh sĩ lập tức liền sẽ bị đồng nghiệp về tội một n g h n nhân mã đ ề cũng đừng nhắc chu anh tuấn lại nhữ mày đổi một loại giọng nói làm khó nói như đều ra ba trăm sợ là khó mà nhanh chóng kết thúc chiến đấu hiền chất lệnh tôn do lão phu bà bọc xuất binh không bị hạn chế đến lúc đó một mực b u n g tay đi đánh lao phu ở phía sau làm các ngươi kiên cường hậu thuẫn chu anh tuấn kém chút phá phỏng ai nha lời này làm sao nghe được như vậy quen thai đâu thật không biết xấu hổ ngươi làm hậu thuẫn chính là tiết mệnh để cho chúng ta đi làm bia lỡ đạn không có dễ dàng như vậy thế là hắn đổi lại một loại giọng nói tận lực bình thản nói ra bang chủ nam nói nhân khẩu thịnh vượng thanh niên trai tráng đông đảo một khi đánh thành g i ằ n g co đối với quý ta hai bên đều không lợi ồ vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao binh pháp nói vì chính hợp vì kỳ thắng không bằng chúng ta hồn vốn diễn vừa ra cho hay nhà cái gì tốt kịch h i ề n chất mau mau nói đi là như thế này ba trăm thành phòng binh thêm bốn năm trăm dân phu triển khai tư thế g i ó n g chống khua c h i ề n tiến về nam nói n g h e xong chu anh tuấn giảng thuật ban g chủ ngược lại cũng tán thành mặc kệ mưu kế có được hay không c h ỉ ít trước mặt cái này tiểu tử bảo trì bình thản tâm tư mười phần linh hoạt tương lai tiền đồ vô lượng tất thành đại khí rất nhanh ban g chủ tâm tư thì chuyển tới một cái khác cái trên đường đua hắn mỉm cười dò xét chu anh tuấn hỏi hiện chất trong nhà già sao tình hình chu anh tuấn xứng sở đang nói hay thế nào hỏi gia đình tình huống chẳng qua hắn vẫn là nói trở lại ban g chủ văn bối một h ì n h tam đệ ban g chủ cột thúy trực tiếp điểm rõ không biết hiền chất gia thất chu anh tuấn bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là dự định thông gia a trở lại ban g chủ văn bối một thê hai thiếp có một đôi nhi nữ ban g chủ rất hài lòng nói rõ tiểu tử vô cùng khỏe mạnh ha ha đại t r ư ở n g phu tam thê tứ thiếp cũng thuộc về bình thường lao phu có một chất nữ còn quê nữ chu anh tuấn tuyệt đối không ngờ tới đối phương lại tới đây một tay chẳng qua gia đình giàu có lẫn nhau thông gia quá bình thường cái này cũng mang ý nghĩa ban g chủ rất xem trọng lao chu gia ít nhất là có chính diện tích cực ý nghĩa mặc dù lập tức thời đại hôn nhân đại sự muốn phụ mẫu làm chủ nhưng chu anh tuấn cảm thấy chậm sợ sinh biến nhất định phải giải quyết dứt khoát trường giả ban thưởng văn bối không dám tử chỉ là còn cần bẩm báo trong nhà phụ mẫu a ha ha muốn được muốn được h i ệ n chất không cần phải lo lắng c ấ p bậc lễ nghĩa phương diện tự nhiên sẽ làm chu đáo thích hợp thấy ban g chủ mặt mày hớn hở chu anh tuấn thừa c ơ hỏi kia nam vân chấn chuyện đâu ban chủ hào sáng phất tay cao giọng nói ra liền coi như của hồi m ô tốt xem xét là cái này cáo già không khéo chỗ cùng chu gia thông ra có thể lôi kéo một đại hào cường thế lực phá hoại m ộ ư ơ i tám phản vương liên thủ uy hiếp đồng thời còn có thể bảo đảm địa vị của mình đem nửa cái nam vân chấn coi như của hồi môn có thể nói thần lai chí bút chẳng những thật sự tăng lên chất nữ kinh tế vị lại vì gia tộc kiếm mặt mũi hai bên tại trong màn đêm đánh cờ bên trong cũng lấy được có thể tiếp nhận kết quả tất cả đều vui vẻ một đêm không có chuyện gì xảy ra đợi cho canh năm gà gáy chu anh tuấn thu thập sẵn sàng cưỡ ngựa chạy về nhà bên trong lao chu nghe nói có thể đạt được nam vân chấn mặt mũi tràn đầy tỏ ánh sáng giọng nói cũng run r à y tốt tốt tốt thật sự là quá tốt chỉ cần cầm xuống năm nói độc sơn không cần tốn nhiều sức chu anh tuấn gật đầu nói có được bốn chấn nắm giữ hai ngàn dân đoàn lương tựa ban g thành chúng ta chu ra có thể lập cho thế bất bại sắp biến thành kỳ lạ bang bắc bộ bá chủ hai cha con rất là vui vẻ nhưng chu anh tuấn thoáng nhìn biểu m ộ i giường như thần bất thủ xá liền t r e o g ẹ o mà hỏi thăm thế nào tiểu cựu tối hôm qua ra ngoài ăn trồng gà n h a chu đ ị c h liếc qua huynh trưởng qua loa nói người mới ăn trồng gà không đúng người đáp ứng của ta thủy tinh hào thịt đâu ai nha quên lần sau thử chu địch mất hứng mân mê miệng nhỏ đem đầu p h i ế t hướng bên kia cưới vợ quên rồi muội ngươi thật đúng là trên đời này tốt nhất ca ca chu anh tuấn bị biểu mội chọc cho hết sức vui mừng theo bã lô bên trong lấy ra một con trắng bình u ố n g nhẹ nhàng phóng tới chu địch trước mặt quên rồi ai cũng không thể quên rồi cửu mội mau mở ra nhìn một cái đi nhìn bình u ố n g trên ngũ vị hương cư đánh dấu chu địch đổi giận thanh vui cười đến meo lại mắt hai tay bưng lấy võng h ồ n mỹ thực thích ngươi có lương tâm chu anh tuấn chép miệm một cái trêu chọc mà hỏi tham a vừa nãy hình như ta nghe được không phải nói như vậy a chu đ ị c h cười ha hả giả ngu ngươi thực sự là trên đời này tốt nhất ca ca hừng ta nhớ được nói như thế không sai t ố t ta trở về phòng rồi chu anh tuấn nhìn biểu mội một giải tiểu thoái bộ mặc dù h i ế u kỳ vì sao chu đ ị c h không như ngày xưa như vậy trực tiếp bắt đầu ăn nhưng mà thì không muốn quá nhiều lao chu nhìn huynh mội cười cười nói nói, lập tức lão hoài an u ổ i một đôi tiểu nhi nữ thành long thành phượng còn có thể cùng bang chủ gia tộc thông gia bởi vì cái gọi là một thuận trăm thuận gia hỏa vạn sự hưng cơ hội ngàn năm một thở thời gian không đợi ta thế là vội vàng kém quản g i a đi tìm bà mối đến trong thành đi cầu hôn thuận lợi trong một tháng đem ta m ô i sáu mời quá trình đi đến đến lúc đó nhân viên thì chuẩn bị bảy tám phần có thể xuống tay với nam vân trần lớn rồi cầm xuống năm nói lại vì nhi tử xử lý hôn sự xong hỉ lâm môn hh ắ c ắ c lao chu ra mộ tổ bước lên khói xanh cuối cùng năng lực ở tại kéo bang x ư ơ n g bá một phường vinh quang cửa nhà tới gần hoàng hôn chu đ ị c h con phình lên bạo lộ đi ra ngoài rắc ngựa đi d o n g trông thấy thân binh nàng khoác k h o tay dùng ngựa mau chóng đuổi theo nghe thấy cộc cộc cộc tiếng vó ngựa lục viên đi ra ngoài quả nhiên lại là hôn huyết đôi chân dài mỹ thiếu nữ thẩm đan phượng nói lầm b ầm hay thế nào lại tới lao nương là người t ừ n g trải một bên cười một bên nhẹ nhàng gõ khuê nữ một cái không biết nói chuyện thì câm miệng còn không đi thiếu hỏa thẩm đan phượng tức đi lên nhà giàu tiểu tỷ đến rồi chẳng những chiếm lấy ca ca ngay cả cha mẹ cũng khuôn mặt tươi cười và lấy chính mình ngược lại trở nên dư thừa chuyện này là sao a nương ta là nhặt được sao ừng theo ven đường nhặt người lớn như vậy lúc lao nương còn cố ý khoa tay một chút đem thẩm đan phượng tức giận đến n g h i răng thực sự là thật là không có thiên lý lục viễn là thật không nghĩ tới c h u đ ị c h năng lực tới như thế chịu khó lẽ nào chính mình nói còn chưa đủ rõ ràng sao chẳng qua giơ tay không đánh người đang cười khách nhân tới tự nhiên muốn chiêu đãi c h u đ ị c h chẳng những mang theo hai bình rượu lâu năm còn có nguyên một bình ngũ vị hương cư thủy tinh hào thịt bùn phong đều không có mở đập nát bùn phong x ú c lên v à i lụa một cỗ tươi hương chẳn g hẳn ra anh ta theo trong thành mang danh tiếng lâu năm thẩm huynh cùng nhau nếm thử đi vốn vào rượu lâu năm thưởng thức mỹ thực thưởng thức ánh trăng trong sáng kiểu hứng chính ngâm lúc du lịch mở miệng người hôm qua nói ý nghĩa ta cùng người nhà tất nhiên sẽ xảy ra xung đột vì sao lục v i ễ n lắc đầu nói ra ta không có đã nói như vậy ừng người rõ ràng chính là cái này ý nghĩa ý của ta cầm cố thân binh của ngươi ngươi cùng người nhà tất nhiên sẽ có xung đột ách mang theo một vòng mùi rượu cùng mùi thơm cơ thể hỗn hợp khí tức chu địch hai tay để lại mặt bàn xích lại gần thầm b á t huyền rốt cục nghĩa là gì người nói rõ một chút ý của ta chương ba trăm năm mươi bốn lục viên tiên đoán chu gia dương thương đội chương ba trăm năm mươi b ố lục v i ễ n tiên đoán chu gia dương thương đội người không nghĩ xa tất có lo gần đương nhiên cái này lo không phải hồ tư loạt tưởng cách suy diễn là một loại tương đối khoa học suy luận t ỷ như trông thấy một mảnh bay xuống hoàng lá cây nên hiểu rõ mùa thu không xa lục viễn sở dĩ có như thế phán đoán căn cứ vào hai giờ có vị nổi danh phu nhân nói qua khi ngươi thưởng thức qua quyền lực tư vị thì đã chú định kết cục tự cổ trí kim cung đình tranh đấu đều là thân nhân ở giữa giết chóc thuần thùng yêu vũ giết đan chu cả nhà y d ỉ doãn cầm tù thái giáp cho đồng cung ba năm sau thái giáp chạy ra đồng cung phản xát y d ỉ doãn hồ hợi biến thành tần như thế đem mười cái huynh đệ tỷ h bội tàn sát không còn thủ đoạn sự khốc liệt làm cho người sợ hãi anh minh thiên khả hãn huyền vũ muôn đối với móc s á t huynh giết đệ t h cha đến rồi tuổi già hắn thậm chí đem con ruột giết còn thừa không có mấy chu kỳ giác vì bảo trụ hoàng đế vị trí cầm tù huynh trưởng chu kỳ c h ấ n tám năm nam cung chi biến về sau lại lần nữa trở lại vị trí cũ đăng cơ chu kỳ c h ấ n không lưu tình chút nào giết chết đệ đệ cùng đối với minh triều có tái tạo chi công vu khiêm và một đám trọng thần có thể nói mỗi cái đế vương quyền quý thay đổi đều muốn lội qua một mảnh vết máu hải hiểu rõ đến dân đoàn chính nhanh chóng nổi lên lục viễn đối với chu anh tuấn cùng chu địch huynh muội tương lai có thể hay không duy trì huynh bạn m g ồ i cùng lục viễn dường như không ô m hy vọng có thể chu đ ị c h thế mà đánh vỡ n ồ i đất văn rốt cục vậy hắn cũng chỉ có thể thẳng t h á n người đối với tương lai có kế hoạch gì chu đ ị c h s ừ n g sốt suy nghĩ một lúc nói ra chờ không đánh trận rồi ta thì xây một tòa đại trang viên cả ngày và thân bằng hảo hữu cưỡi ngựa đi săn tiêu diêu tự tại lục viễn gật đầu tiếp tục hỏi ngươi cảm thấy khi nào mới có thể không đánh trận hoặc là người cho rằng phụ thân của ngươi h u y n trưởng có hay không có cắt cứ kỳ lạ bang tự lập ý nghĩ điểm này lao chu coi như tương đối hàm s ú c nhưng chu lịch không chỉ một lần nghe chu anh tuấn nói qua chu ra muốn chiếm cứ tất cả kỳ lạ bang với lại phụ thân không có không nhanh hoặc phản đối có hoặc không có khác nhau ở chỗ nào lục viễn mỉm cười nói có một số việc một khi bắt đầu không phải ngươi muốn ngừng có thể ngừng nhà ngươi đạt được chu tiên này lại cầm xuống tam xoa phô bước kế tiếp làm u ố n tiến công nam nói đi chu lịch kỳ lạ địa nhìn chằm chằm thầm bắc huyền một chút làm sao ngươi biết chẳng lẽ lại sẽ nhìn xem t i n tượng lục viễn lắc đầu uống một m ụ n rượu sau đó kẹp lên một cái tôm cá nhã nhép hỏi hiểu rõ dùng như thế nào ít nhất khí lực bắt được nhiều nhất ngư sao chu địch c h ầ m c h ầ m vào thầm bắc huyền trên chiếc búa ngư nhiều hứng thú mà hỏi nói một chút ta sẽ trước vây quanh hà đường khe xá chạy một lần xác định nơi nào tôm cá nhiều lại xuống đi bắt giữ như vậy có thể làm được bao nhanh tốt tỉnh chu địch gật đầu nhưng mà vẫn đang tiếp tục truy vấn mặc dù nam nói rất giàu thứ nhưng rõ ràng không tốt đánh làm không tốt thì lưỡng bại câu thương không phải sao lục viễn hơi cười một chút tàm xoa phô chuyện hai người các ngươi h u n h n ộ i đạo khách thành chủ chơi thực sự xinh đẹp dưới mắt kỳ lạp ban g các c h ấ n hảo cường long tranh h ổ đấu một bước chế, từng bước chế. nghe đồn nam nói dân đoàn nội bộ mâu thuẫn nặng nề đối với các ngươi mà nói cũng là một đĩa khai vị thức nhắm thôi c h u đ ị c h nhìn chăm chú thẩm bắc huyền thật lâu mới thoải mái lòng xuống sao cảm giác đối với nhà ta cầm xuống nam nói kế hoạch thẩm huynh dường như vui thấy thành công lục viễn lắc đầu cười nói nhà ta là tiểu lão b á c h tính ai làm trưởng c h ấ n ban chủ cũng không đáng kể c h u đ ị c h c h ợ t nhớ tới lạc đề rồi lại hỏi cho dù nhà chúng ta thành ban chủ ngươi cảm thấy tiếp súng sẽ như thế nào nhà các ngươi sẽ giống như hiện tại tiến công lân bang đánh ra quận trưởng vị trí cực đông quận trừ ra quận thành bên ngoài còn có chín cái ban thành tỷ như cùng kỳ lạc bang liền nhau đông phổ phổ dương tam bảo cùng thương thái bốn bang c h u lịch lắc đầu hoàn nhi cười một tiếng là như vậy sao nàng có phải không sẽ tin tưởng thẩm bắc h u y ề n cực đông quận tân hải đường thủy giao thông cực kỳ tiện lợi dương nhân mở phụ một giáp lâu rất nhiều người ở chỗ này kiếm được đồng tiền lớn thì bởi vậy cực đông quận lại bị ca tục là nhà mạo hiểm nhạc viên chu ra chẳng qua là hương trấn hảo cường khoảng cách cực đông quận thủ vị trí thực sự quá xa một chút lục viễn hơi cười một chút nói ra ba tháng trước nhà ngươi khẳng định không có hy vọng xa vời qua bang chủ vị trí như vậy ngươi đoán một chút ba năm sau nhà ngươi thế lực sẽ đạt tới trình độ nào chu đ ị c h sửng sốt nói thật ra nàng nhưng không có lớn như vậy dã tâm có thể trở thành một bang c h i chủ đã là bách l y hầu rồi đầy đủ nhà mình làm dạng dỡ tổ tông thế nhưng thầm bắc huyền lời nói nhường nàng lần đầu mở ra mê vụ địa đồ đối phương nói không sai mặc dù bây giờ thế lực không lớn có thể chỉ cần gìn giữ tiếp tục phóng đại sử dụng kỳ l ạ bang nhân khẩu ưu thế hoàn toàn có thể chiếm đoạt nhỏ yếu lân bang c ù ừm vô cùng hợp lý rừng a phải giống như ngươi nói dễ dàng như vậy khắp nơi đều có đại vương lục viên kẹp một viên thủy tinh hào thịt gác lại đũa yếu ớt nói ra trên đời không việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân du lịch cố ý khách hắn không ngờ rằng ngươi khoác l á c câu chuyện thật đây quyền cước hoa chương hơn tận chém gió lục viên thì không biện giải cười hì hì bồi tiếp đối phương uống rượu lại một lần nữa t ắ m rửa nhìn ánh trăng chu đ ị c h trở về chu tiên đài tình cờ gặp được đi ra ngoài chu anh tuấn tiểu k i ự u phía trước tìm không thấy ngươi đi đâu hì hì tìm bằng hưu uống một chút ít rượu ách rất nhanh cha có thể làm đại vương c a đ ư ơ n g thời tử chu anh tuấn vẻ mặt ngộng đưa tay sờ sờ biểu mội cải trán nói rất mê sằng đâu ngươi lá uống nhiều rượu đi làm gì ta còn không phải thế sao nói mỏ chu anh tuấn nhìn xem biểu m g ộ i vẻ say chân thành bước chân lảo đảo vội vàng chào hỏi nha hoàn nâng chu địch trở về phòng nghỉ ngơi cẩn thận một chút đ ú n g vậy ai nhanh đi nhường phong bếp cả điểm tỉnh tự thang cho tiểu cựu đưa qua chu anh tuấn không có đem m g ộ i m ộ i rượu nói để ở trong lòng rốt cuộc tam xoa phô còn có càng khẩn yếu hơn chuyện chờ lấy hắn đi xử lý giờ hợi hai mươi mốt h hai mươi ba h chu anh tuấn mang theo thân vệ cùng người mang tin tức đổi tới tam xoa phô dân đoàn đại viện trợ thủ của hắn ngay lập tức tiến lên bờ báo mới vừa lấy được thông tin nam nói nhân vật số bốn bị nhất hảo xử lý hạ chu anh tuấn trong đầu ngay lập tức hiện ra nam vân chấn thai to mặt lớn quan hệ đ ổ hắn thận trọng mà hỏi thăm thông tin xác thực sao sẽ không sai số bốn bị b e o đầu thì t r ú n g đầu thì treo ở dân đoàn viên mua lên ha ha quả nhiên không ngoài dự đoán nam vân chấn đã bắt đầu nội đấu bọn họ tốt nhất năng lực tiếp tục dối loạn chờ mình chuẩn bị thỏa đáng cầm xuống nam nói làm ít công to tốt tiếp tục c h ầ m c h ầ m vào lại tăng cường mật thám hoạt động đường sợ dùng tiền đem mục tiêu nhắm ngay nhất hảo tốt nhất dụ khiến cho bọn hắn sống mái với nhau chu ra nhìn chằm chằm có thể nam vân、chấn、không có chút nào phát giác bắt nguồn từ lợi ích phân tranh mấy đại thủ lĩnh mâu thuẫn dần dần công khai hóa cũng hơn lửa cũng vực sâu không thể l g h ị c h chuyển t r ư t xuống nam nói dân đoàn đại viện đao ra khỏi vỏ thương như rừng cung dường như trăn t r ọ n ngũ lục số bảy đầu mục vì số bốn cái chết cảm thấy nguy cơ bao đoàn đến đây hương sư v ấ n tội đại đội trưởng n g ư ơ i ý gì tùy tiện theo cái tội danh liền chặt lao tứ đầu không thích hợp a nói tốt có việc đoàn người cùng nhau thương lượng đi làm như vậy quá là không tử tế hôm nay năng lực giết lao tứ ngày mai có thể giết các vị đang ngồi ngàn vạn không thể lái cái này đầu nhất hào đầu lính không hề ý sợ hãi nam vân t r ấ n có tiền có người dân đoàn hơn bốn trăm n h ấ t hào dưới trướng thì có trăm người nhị hào đầu lĩnh có hơn sáu mươi người số ba hơn năm mươi số bốn hơn bốn mươi những người còn lại đều là hai ba mươi người không đáng để lo hắn liếc qua ba cái tiểu con tôm cười lạnh nói gia hỏa này nhất quán khi nam phép nữ suốt ngày hiếp đáp đồng hương còn nhu đồ bí mật b à y ra muốn đoạt quyền những việc này hai vị trung đội trưởng cũng rất rõ ràng dĩ vãng ta không cùng hắn so đo có thể tối nay uống rượu hắn đột nhiên như bị điên cầm dao t h ọ t a nếu không phải thân vệ liệu mình cả nao chỉ sợ sẽ là đầu của ta treo ở viên m u lên nhưng mà đoàn người đều không tại hiện trường thuyết pháp này chỉ là lời nói của một bên mặc dù thân vệ trên người s á t thực có v ế t đ a u có thể ai có thể chứng minh nhất định là số bốn chặt nhưng mà nhị hào số ba đều mang tâm tư lo lắng nam nói đại loạt đấu liền ba phải cho dù ngũ lục số bảy một lòng đoàn kết có thể đại thế không đứng ở bọn họ bên này nhao nhao đến nửa đêm vẫn là một bút sổ sách lung tung bao đoàn tổ ba người tức giận rời đi nhìn ba người bóng lưng nhất hào cố ý thở dài ta vốn đem lòng chiếu sáng nguyện lại hà minh nguyện chiếu cống ã n h chắc hẳn hai vị thì hiểu rõ kỳ l ạ bang bây giờ cục diện này thật đến rồi nguy như chồng chứng tình trạng nam nói lại không đoàn kết lời nói mặc dù lúc lại bị người khác mất mất nhị hào số ba trong lòng mà mẹ nó trên mặt cười hì hì ngươi chắc chắn có mặt nói vì sao không đoàn kết còn không phải ngươi lúng đoạn lương thực cùng đ ô n g gòn tiền đều bị ngươi một kiếm ngươi ăn ngon uống sướng đoàn người uống gió tây bắc không có o á n khí mới có quỷ nhưng mà nhất hào đối với số bốn thống hạ sát thủ quá mức đột nhiên làm bọn hắn hai nhà không mỏ ra nội t ì n h trong lúc nhất thời nên cũng không dám về mặt hy vọng đại đội trưởng sau này có thể lo liệu công tâm đường xa mới biết sức n g ư ợ lâu này mới rõ lòng người mà sau đó nhị hào số ba cùng nhau cáo tử nhất hào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức hạ lệnh đối với số bốn vốn có thủ hạ dân phòng phân biệt xét duyệt lại uy bức lợi dụng mau chóng tiêu hóa mà nhị hào số ba xét thấy tình thế nghiêm trọng cũng không thể không lẫn nhau thăm dò nhị ca do cái đến ta trong phòng uống hai chén nhị hào suy nghĩ một chút cười nói như vậy đi rõ trong đó buổi trưa ta tại tiểu thái bạch chờ ngươi tiểu thái bạch là chấn trên rượu ngon nhất quán coi như là công cộng địa bàn tương đối an toàn hơn lao tam hiểu rõ đối phương bị lao tứ cảnh ngộ dọa ra bóng ma tâm lý đến lúc đó không gặp không về có thể đ o á n được chết tín nhiệm nam nói mỗi cái đầu lĩnh lộ ra thế chân v ạ t lại thêm chu tiên đài mật thám đứng giữa cố ý thêm dầu vào lửa các loại loạn tượng sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng cuộc sống ngày ngày trôi qua chu anh tuấn cùng bang chủ gia tộc bí mật thông gia kết làm đồng minh nhằm vào nam vân chấn tiến công cử động đang có cái không lộn xộn chứng thực đạt được bang chủ ủng hộ chu tiên đài gia tốc tăng cường quân bị binh lực tăng mạnh đến tám trăm n g ư ờ i trong đó năm trăm tại bản địa còn có ba trăm chú đóng ở tam xoa phô dựa theo kế hoạch một khi khai chiến một k í c h toàn lực xử lý nam nói tám cái đầu mục cùng bọn hắn tâm bụng c ố t cán mà chu đ ị c h thường thường trộm đi đến xích hà thôn tim thầm bắt huyền uống rượu nói chuyện t i ế m thậm chí còn tỉ thí với nhau q u y ề n cước quan hệ của hai người thì ngày càng thân cận vẫn là câu nói kia cho dù nuôi con chó thời gian lâu dài cũng sẽ có tình cảm t r ậ t một ngày chu đ ị c h bị tiếng pháo nổ đánh thứ c nàng u ố t mắt rời giường n g h e ngóng cảm thấy không quá giống liền phủ thêm áo khoác tìm kiếm được hậu viện bên ngoài、Ủa? chỉ thấy chu anh tuấn chính mang theo hơn trăm người luyện tập súng kíp tam đoạn s ạ chu lịch cẩn thận đếm tổng cộng ba hàng mỗi sắp xếp mười tên hỏa xạ thủ hàng thứ nhất phóng thương về sau hướng về sau bên cạnh chạy hàng thứ hai tìm súng tiến lên như thế tuần hoàn không lướt mà nàng h u y n h trưởng chu anh tuấn chính đảm nhiệm quan chỉ huy nhân vật cầm gươm chỉ huy hô hào các loại khẩu hiệu vì chu tiên đài dân phòng nhóm lần đầu tiên luyện tập các loại bất ngờ tình hình liên tiếp phát sinh luôn có ngu xuẩn tao làm việc dẫn tới đoàn người cười vang chu đ ị c h tiến lên chu anh tuấn thì phát hiện biểu mội quan sát liền mường trợ thủ tiếp nhận chỉ huy dù sao chính là hô hô khẩu hiệu không có gì khó nhất thương nhắm chuẩn khai hỏa hàng thứ hai tiến lên nhất thương hắn đi đến bên người m u ộ i m u ộ i vừa cười vừa nói cha mua ba mươi cái súng k i ế p thế nào nhìn hoàn thành a lao cha hình như không cùng chính mình nói lên qua nhưng chu địch thì không có để ở trong lòng rốt cuộc chu ra chỉ có chu anh tuấn có một cây súng k i ế p thương pháp còn không tệ mỗi lần đi săn thời luôn có thu hoạch b u ô n bán đều biết làm quen không làm sinh nhường nhị ca mang súng k i ế p đội là thuận lý thành chương t r u y ệ n không ngờ sau một khắc chu anh tuấn mở ra bàn trên một con hộp gỗ nhỏ một con sinh sắn tinh xảo màu trắng bạc kim trúc tạo vật ánh vào chu địch tầm mắt nay gọi súng lục lại gọi hoa khẩu súng lục là bang chủ cố ý đưa cho ngươi ồ、oh. cái đồ chơi này ngừng mới lạ chu địch nhãn tình sáng lên ngay lập tức bị máy móc vẻ đẹp chinh phục rồi nàng theo trong hộp xuất r a b ờ r à o nỉnh m một nghìn chín trăm m ư ơ i lớn nhỏ phù hợp chịu nặng lạnh băng kim trúc cảm nhận đều bị nàng cảm thấy hưng phấn k thương này sao xứ ồ、oh. nhìn kỹ a ta chỉ nói một lần chu anh tuấn tiếp nhận súng lục cười ha h à nói hắn biết rõ biểu mội m ư ờ i phần thông minh đã gặp qua là không quên được e m hoa khẩu súng lục mở ra nhất nhất nói do bộ kiện một lần nữa lắp ráp tốt lại đặt bảy mai đạn ép vào băng đạn lại tích, một chút chứa vào bán g s ú n g hắn khẩu súng đưa cho c h u đ ị c h chỉ về đằng trước biệm ngắm nói ra khai hỏa lúc ba điểm trên một đường thẳng chính là con mắt đầu ngắm cùng mục tiêu người đi thử một chút c h u đ ị c h một tay cầm súng nhắm chuẩn biệm ngắm trung tâm bó cỏ tạch. đạn dược nhanh chóng cháy bụng cường đại động năng có thể trên họng xuống dương đạn căn bản không có trên biệm ngắm chu anh tuấn cười nói ha ha đừng nóng ộ i chấm đã điểm chú ý thân thể trọng tâm gìn giữ cân đối du lịch có chừng đếm nín thở chấm â m lại lần nữa nhắm chuẩn khai hỏa Còn trong ố t t ê bên n vòng n cái bia rồi, g à i l ầ này, n kích phát ra Chu Địch phát ra l ò hào trước h nhắm chuẩn xa kích. Tách, tách, tách. ắ n lần nữa g t o mắt chống không băng đạn tốt nhất thành tích là thất hoàn kỳ thực chu anh tuấn ngược lại không có hy vọng biểu bội là thần thương thủ cũng là tiêu khiển đồ chơi nhỏ này hai hộp viên đạn đều cho ngươi chính ngươi luyện đánh xong ta lại đi cho ngươi m u ố n hiểu rõ ca ca muốn luyện tập dương thương đội c h u đ ị c h ghét bỏ địa k h o á t k h á c tay được rồi ngươi đi giúp ngươi nói xong rút ra băng đạn chính mình hướng bên trong ép đạn tách tách tách không đến hai khắp đồng hồ chương ba trăm năm mươi năm ngẫu nhiên xung đột lục viễn đơn đấu nam vân đội kỵ binh chương ba trăm năm mươi năm ngẫu nhiên xung đột lục viễn đơn đấu nam vân đội kỵ binh đang lúc hoàng hôn hóa lan gánh đẩy ra cửa sân thì ý thức được không đúng quay đầu liền đi trong phòng tiểu đội trưởng quát o đứng lại có thể bán hóa lan g ném đánh bước đi như bay tiểu đội trưởng nổi giận máng lạc khối mụ mụ tích còn dám chạy cho láo tử truy bốn năm cái dân phòng cầm đao thương xông ra cửa sân thổi lên h u ý sáo bám đôi đổi bắt trong hẻm nhỏ trên đường lớn lập tức gà bay chó chạy hôm qua nam vân chấn dân đoàn tiếp vào quần chúng mật báo đem viện này hai vợ chồng bắt khảo vấn không ngờ rằng lại là là chu tiên đài đem sức lực phục vụ nội gián nhất hảo vừa sợ vừa giận hạ lệnh cha do ít nhất phải bắt được chu tiên đài người liên hệ sau đó nhân tăng cũng lấy được mới tốt tìm lao chu h ư n g sư v ấ n tội thế là tâm phúc của hắn cốt c á n liền tấm lưới mà đối đãi và hóa lang gánh văn môn liền hạ lệnh thu lưới nào có thể đoán được chu tiên đài trinh sát cũng là cực kỳ nhạy bén tại sao lưới tiền gửi được nguy hiểm quả quyết c h u n đi có một tiết mục n g n ó i cho săn truy con thọ vì sao tám chín mươi truy không đến、vì một cái là việc phải làm một cái là l i ề u mạng chu tiên đài trinh sát vén lên đôi chân dài đăng đăng đăng trực tiếp chạy ra thị trấn và tiểu đội trưởng cưỡi ngựa đuổi theo mại hóa lang lại chuyên môn hướng bờ ruộng trên phi nước đại giang nam ruộng nước mười phần vũng bùn bờ ruộng lại cực kỳ chật hẹp chiến mã trở đi người căn bản chạy không nổi chỉ có thể ở bên ngoài vòng dây một tới hai đi chu tiên đài trinh sát bị hai mươi cái dân phòng buộc chạy trốn tới xích hà thôn phụ cận mắt thấy tứ phía vây kín không thể trốn đi đâu được mãi hóa lan quyết tâm trực tiếp nhảy vào đại thủy đường đại thủy đường có trăm trượng xung quanh h ắ n hy vọng có thể tìm kiếm được cơ hội chạy trốn. lúc này hai mươi cái dân phòng phân tán tại đường canh bên trên gắt gao nhìn chằm chằm vẩy nước chu tiên đài mật thám nhìn đối phương tới gần chỗ nào thì đụng lên đi tiếp viện kể từ đó bất kể hóa lang ở đâu lên bờ đều muốn đối mặt trí ít ba tên dân phòng v y công sắp hao hết thể năng hóa lang rất rõ ràng lên bờ tương đương tặng đầu người thấy tiểu tử này không lên bờ hoàng hôn dần dần lên đợi thêm hạ muốn trời đã tối rồi Tiểu đội trưởng đội con một ắ t hơi chuyển đ n g hô. Đập cho Đập a tìm thật đầu. viên n đập chết cái này vật. Thế là, hơn 20 cái dân phòng xung quanh cậu vật. Thế là, l cái tháo. kiếm, i Sau tìm đạn đó, liên, liên tiếp vang chuyển đến, ném mạnh tiếp cùng bùn ọ t thanh. Tách. nước vang lên đóng viên Một b chính giữa hóa lang đầu đưa hắn đánh đầu v ó c tròn váng s ặ c một miệng lớn đường thủy bị buộc không cách nào hắn chỉ có thể dây rủi lấy hướng rời xa đường canh trung tâm m ớ i đi tiểu đội trưởng không ngờ tới con hàng này thà chết chứ không chịu khuất phục nảy sinh ác đ ư c nói xuống dưới mấy người bắt lên đến người dân nam nhiều sẽ v ẩ nước ngũ lục cái kỹ năng bơi tốt bỏ đi quần áo nhảy vào đường bên trong rất nhanh hai bên ở trong nước xoay làm một đoàn hóa lang thực sự quá mệt mỏi nam vân dân phòng chẳng những nhiều người hơn nữa còn đạt được rồi thở dốc tại bị rót mấy ngụm hồn thủy sau đó kéo lên rồi đường canh nhìn hấp hối mật thám tiểu đội trưởng nhảy xuống chiến mã một cước giấm tại hóa lang trên bụng thảo hại lao t ử chạy xa như vậy muốn chết không có dễ dàng như vậy p h ú c khu khu khu khu h ó a lang đột nhiên miệng lớn phun nước tiếp lấy kịch liệt ho khan mắt chợt trắng nhưng tiểu đội trưởng mặt đen lên không chút nào thương hại kéo dài trà tấn ngoài thôn dân phòng nhóm dòng chống k h u a chiêng bắt giàn tế xích hà thôn đại nhân trẻ con nghe hỏi đến đây vây xem đột nhiên một bóng người xinh đẹp đẩy ra đám người b ư ớ c nhanh về phía trước một cước đá văng tiểu đội trưởng dừng tay việc này phát sinh quá đột ngột tiểu đội trưởng một lệnh ra trồng ké nhào vào lúa trong ruộng các thôn dân vô tri vô hủy oanh đường tuổi to thẹn quá thành g i ậ n tiểu đội trưởng lập tức bỏ lên b ạ c h địa rút ra chiến ao chỉ hướng giữa sân vai hùng nữ tử tiểu nữ biểu nện tràn sống a hắn lúc này mới phát hiện nữ tử này hình dạng cùng trang phục rất giống trong truyền thuyết chu gia cửu muội mau nói ngươi ngươi là ở đâu ra mặc dù nhà mình trinh sát bị dạy vò đến không thành hình người nhưng tốt xấu còn có một hơi chu đ ị c h đứng dậy lấy ra hoa khẩu súng lục cười lạnh nói đi không đổi tên ngồi không đổi họ b ồ n tiểu thư chính là chu thiên n ạ i chu cửu sao chỉ bằng ngươi còn muốn cùng ta qua hai chiêu tiểu đội trưởng chưa từng thấy súng lục tự nhiên không sợ h ã i chút nào chẳng qua hắn lo lắng chính là lấy đối phương thân phận việc không có khả năng độc thân mạo hiểm đi vào nam vân khẳng định có đồng bọn thế nhưng nhìn bốn phía sau đó chung q a n h trừ g a thôn dân không nhìn thấy dân phòng hoặc bảo tiêu một nháy mắt to lớn mừng như điên sông lên đầu ha ha ô m thảo đánh cái mập con thỏ đem chu cựu bắt cùng nhau đưa đến nhất hào đầu l ĩ n h trước mặt tranh công xin thường nói không thể bay lên thứ trung đội trưởng mắt hắn hiếp lại nhìn lướt qua hoa khẩu x u ố n g lục không để ý hạt i ê u nguyên lai là chu cựu công tử không chào hỏi thì xâm phạm nam vân địa giới cùng ta đến trong c h ấ n đi một chuyến chu lịch dương lên súng trong tay cảnh cáo tiểu đội trưởng ta ngược lại thật ra muốn đi coi như sợ cái đồ chơi này không đáp ứng tiểu đội trưởng cười đùa tí tửng tiến lên ngươi chỉnh cái gì đồ chơi ta xem một chút ngay tại hắn đưa tay đi sờ lúc chu địch họng xuống g ờ i vững vàng bóc cỏ、Tách. tiểu đội trưởng toàn thân chấn động trong mắt ý cười còn chưa tiêu tán liền đọc lại qua khoảng hai giây hắn mới tốt h nhiên đặt mông ngồi xuống n h a răng trận mắt gào thét a chân của ta a đau đau chết một đám dân phòng sửng sốt nhìn về phía tiểu đội trưởng hai chân đáng tiếc ánh sáng tối tăm nhìn xem không rõ lắm nhưng mà tiểu đội trưởng đã ném đi chiến nào ô m đuổi gào thét quần quần lấy tiểu đội trưởng thì có tâm phúc nhìn thấy lao đại bị thường liền hổ gầm một tiếng n à o tới chu địch lui lại một bước đưa tay bắn một phát á á á đau đau chết tâm bụng ôm bụng thì đi theo quay cùng lên hào huynh đệ quả nhiên muốn thực tiễn có nạn c ũ n g chịu nghĩa khí tinh thần liên tiếp xuất hiện không cũng biết quái sự nam vân dân phòng trong lòng cũng sốc lên c h u đ ị c h một tay đỡ lên nhà mình trinh sát một tay tìm súng quắp không sợ chết một mực đi lên thấy dân phòng vẫn như c ũ vây quanh c h u đ ị c h lần nữa bóc cỏ Tách. á á. không biết tên quỷ xui xẻo thì nhu thuận n ắ m xuống kêu trên nhất cho đối phương vũ khí bí mật nam vân dân phòng lập tức t ứ c thời vọt đến một bên trơ mắt nhìn đối phương đem còn chưa ngộ nóng thù binh mang đi đi theo chủ địch đến lục viễn nhìn trận này ngoài ý liệu biến cố chỉ có thể im lặng thở dài mặc dù dân phòng nhóm ngủ rũ c o n g d ơ lên ba cái thương binh vội vàng mà đi nhưng hắn hiểu rõ nam vân dân đoàn chẳng mấy chốc sẽ quay về trả thù trả thù a i khẳng định không phải chú i ể u vì nàng lập tức liền muốn trở về chu tiên đ à i do đó chỉ có thể là xích thủy hà nhà mình vì sao đâu vì thẩm ra chiêu đãi chủ địch thuộc về điển hình trong thông ngoại địch nội gián kỳ thực lục viễn căn bản không có lẫn vào chuyện này nhưng mấy ngàn năm rồi bách tính cùng quan lão gia phân rõ phải trái có giảng thắng n ổ i sao làm sao bây giờ đâu tam thập lục kế t ẩ u vi thượng lập tức dọn nhà hắn giúp đỡ c h u đ ị c h nâng hóa lang về đến nhà lý chính thì nghe hỏi mà đến ai nha nha các ngươi thật không nên đánh tổn thương dân đoàn nha này lần này sao có thể tốt c h u đ ị c h một bên đỡ trinh sát lên ngựa vừa nói thật có lỗi chúng ta lập tức thì đi lý chính bất đắc dĩ nhìn về phía lục viễn người ta là chu cựu công tử nói đi cũng liền đi rồi nhà các ngươi chỉ sợ phải gặp khó khăn lục viễn nói ra cựu công tử ta cùng người nhà có thể hay không đến quý trấn ở tạm một quãng thời、gian. c h u đ ị c h thật cao hứng chí ít thầm b á c h u y ề n tại có thời điểm khó khăn có thể tưởng tượng đến chính mình chí ít mang ý nghĩa đối phương thật đem mình làm bằng hữu không sao hết b à o trên người ta lục v i ễ n nói với lý chính chúng ta thì đi đang chuẩn bị cơm tối thẩm đà thẩm nương còn không biết đã xảy ra chuyện gì đ ầ u góc mơ hồ hỏi huyền tử ra chuyện gì đi đâu đi lục v i ễ n nói ra trước đừng hỏi nữa vội vàng thu thập lập tức đi <cười> người đứa nhỏ này chuyện ra sao rốt cục thế nào sao lục viên một bên thu thập một lần thúc giục nói nương nhanh lên đi dân đoàn lập tức sẽ tới g i ế t đầu e m đẹp chúng ta lại không t r e o chọc bọn hắn vì sao muốn g i ế t đầu lục viễn chỉ có thể đối với lao cha nói ra cha mẹ tin tử một lần nhanh yên tâm ra trên đường sẽ từ đầu trí cuối nói cho các người biết thấy nhi tử gấp đến độ bức hỏa thẩm đa quyết định t h ậ t nhanh hai mẹ hắn khắc dày vò k h ố n khổ nhanh đến thu thập rời đi t h ẩ m nương nhìn cả bàn thái nói ra lại gấp cũng muốn ăn cơm đi nương cũng lúc nào còn nhớ thương ăn thầm đa ngược lại khúc khéo lấy ra nhi tử vừa mua tráng men trậu rửa mặt cầm thủy cơ cơ ơ sau đó đem đồ ăn tất cả đều đổ vào trong mang theo đi vừa đi vừa ăn đương g i a điệu lên tiếng thầm nương cuối cùng câm miệng nắm chặt thu thập thầm đan phượng tối nghe đại ca lời nói cái thứ nhất thu thập xong chính mình bao quần áo nhỏ sau đó giúp đỡ lao nương thu thập một k h ắ c đồng hồ về sau thầm ra bốn chiếc đi theo chu địch trong đêm hướng chu tiên đài rời đi sau nửa cách giờ nam vân chấn hơn hai mươi kỵ binh đoàn đinh giết tới xích hà thôn nhất hào đầu l ĩ n h tung lý chính c ổ áo hung tận hỏi người đâu lý chính sợ tới mức hồn bất cụ thể nói lắp bắp chạy toàn bộ chạy chu cựu vì sao lại tại ngươi trong thôn nhìn gác ở phần cổ lưới đao lý chính sắc mặt trắng bệnh giảng thuật nguyên do thẩm g i a thường thường chiêu đãi ta nào biết được nàng là chu gia tiểu tỷ càng không biết nàng sẽ đánh tổn thương dân phòng cái đó bọn họ mang theo gian thế cùng đi không sai biệt lắm nửa canh giờ nhất hào đầu lính không tin được áp lấy lý chính tìm thấy thẩm g i a bó đuốc chiếu d ọ i xuống thẩm g i a tình hình nhìn thì vô cùng lộn xộn không còn nghi ngờ gì nữa đi vô cùng gấp rút nhất hào đầu lính sắc mặt tái xanh đột nhiên đoạt lấy một chi bó đuốc ném tới trên nóc nhà nóc nhà cỏ tranh vốn là rất khô giáo gặp hòa liền thế lựa nhanh chóng lan tràn trong chớp mắt thì khói lựa bốc lên tham r a nhà chỉ định giữ không được truy đuổi tới chân trời cũng muốn giết bọn hắn cho huynh đệ đã chết nhóm báo thủ trên đ u ổ i chúng đạn t i ể u đội trưởng không sao nhưng ngoài ra hai cái dân phòng ngực bụng c h ú n g đạn thiếu y ít dược chân trên tăng thêm chậm trễ thời gian đều không có cứu lại quân lệnh như núi nam vân đội kỵ binh ngay lập tức hướng về chu tiên đài r ụ c ngựa đội theo có thể đ u ổ i hai khắc đồng hồ nhất hào đầu lĩnh cảm thấy không thích hợp phương hướng không sai dẫn đường dân phòng thề xin thề chắc chắn sẽ không sai là cái này gần đây đường nhất hào thủ lĩnh nhữ mày hắn cũng coi như l a thủ nhìn kỹ một lần mặt đất không có cái mới xuất hiện dấu vó ngựa không đúng bọn họ không đi con đường này lần này dẫn đường dân phòng hoang mang lên lẽ nào bọn họ cố ý lượn quanh đường xa nhất h à o thủ lĩnh cẩn thận hồi tưởng một lần nữa c h ả y vớt một lần đột nhiên hắn hiểu được rồi đi đi tam xoa phô hắn đoán đúng rồi xích hà thôn tam xoa phô cùng chu tiên đài hiện ra hình cung tam xoa phô tại cung bối đây chu tiên đài tới gần không sai biệt lắm một n ử a vì an toàn bọn họ khẳng định sẽ tới trước tam xoa phô bằng k ô n g kỵ binh đã sớm đổi tới không đến mức lãng phí hai khắp đồng hồ hiện tại bọn họ thay đổi phương hướng nên còn có thể đổi được chẳng qua nhất hào thủ lĩnh thô bên trong có mảnh lo lắng đối phương chia ra chạy trốn đặc biệt chỉ lệnh h ả i kỵ tiếp tục hướng chu tiên đài đuổi theo lục v i ễ n mang theo người nhà cùng chu đ ị c h cùng với trinh sát toàn lực rút lui hướng tam xoa phô nhưng thầm n ư ơ n g người yếu biểu mội tuổi nhỏ cũng đi không nhanh vừa đi vừa nghỉ đi đến hai phần ba lục v i ễ n phát hiện phía sau xuất hiện sáu bảy quan điểm nhìn tới là nam vân chấn kỵ binh đội kỵ mã đổi tới còn có ba d ạ n đường làm sao bây giờ chu lịch móc súng lục ra ba khí dò gì nói không đi cùng bọn hắn làm lục viễn cảm thấy không đáng tin cậy đối phương nhân số không rõ thương trong chỉ có tất h phát đạn tối thui còn chưa nhất định đánh cho chuẩn không ta ngăn trở bọn họ ngươi cưới ngựa trở về báo tin dẫn người đến tiếp viện c h u lịch xưng sở hỏi ngươi có thể đỡ nổi đừng nói nhiều nắm chặt thời gian càng nhanh càng tốt trinh sát này lại thì khôi phục rồi một chút hắn d á n g chống đỡ nhìn tung người xuống ngựa nói ra cựu công tử đi nhanh đi c h u lịch đem hoa khẩu súng lục đưa cho lục viễn nói ra bọn họ đuổi theo ngươi chụp cái này có súng hù dọa bọn họ t ậ n lực kéo dài thời gian nói xong trở mình lên ngựa lại chỉ vào thần sắc hốt hoàng t h ầ m đàn phượng nói ra đem tiểu bội ôm vào đến lục v i ễ n thì không nói nhảm trực tiếp đem biểu bội ôm vào đi chu lịch nói ra ôm sát e o của ta tuyệt đối đừng bung tay thẩm đàn phượng lập tức hai tay vây quanh ứ n g giá chiến mã trở đi hai người hướng tam xoa phô chạy đi lục viễn nhìn một chút cha mẹ cùng trinh sát nói ra các người đi xa một chút núp trong cống ngầm trồng bất kể như thế nào cũng chia ra đến lao nương lo lắng nói vậy ngươi làm sao lục viễn cười nói yên tâm đi ta sẽ hảo hảo cùng bọn hàn đảm tranh thủ hòa bình giải quyết thực sự không được ta còn có thể chạy các người đi nhanh lên thầm đa thở dài hai họa bất ngờ ai cũng không nghĩ nhưng hiện tại chỉ có thể dựa theo nhi tự ý kiến hãn vịn bạn già cùng trinh sát cùng nhau xuống đến trong ruộng sở lấy đen chậm rãi từng bước đi tới không bao lâu nam vân đội kỵ binh đuổi theo lục viễn nên ngang ngăn ở trên đường hướng đối phương hô là nam vân dân đ o à n sao thấy đối phương chỉ có một người nhất hào đầu lĩnh sợ sệt đối phương có mai phục liền nhường tâm bụng cốt c á n tiến lên thăm dò hư thực cốt cán không dám chống lại mệnh lệnh đánh lấy bó đốt g ụ ngựa tiến lên chu cựu đánh chết chúng ta người mau đem phạm nhân giao ra đây lục viễn thở dài giải thích nói chuyện này nhưng thật ra là một hồi hiểu lầm tốt nhất năng lực biến chiến tranh thành t ơ lụa bằng không thật đánh nhau rất nhiều người phải chết bớt nói nhảm lại không giao người c h ẳ n ngươi lục viễn lộ ra x u ố n g lục nói ra cái này ngươi nghe nói a u ố n g lục chính là cỡ nhỏ x u ố n g tiếp yếu hại chúng đạn không có thuốc nào cứu được ngươi cũng không muốn chết đi cốt cán giật mình xem xét hoa khẩu x u ố n g lục sinh lòng e ngại hắn liếm môi một cái t h u c ngựa quay đầu hướng nhất hào đầu lĩnh báo cáo lão đại làm sao bây giờ nhất hào đầu lĩnh vô cùng nóng mắt lục viễn súng lục liền nói ra hắn chỉ có một người ngươi sợ cái chim này a đoàn người cùng tiến lên sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên ai chém chết hắn lao tử thưởng thức m ộ ư ơ i khối đại dương hô tất cả kỵ binh cũng kích động làm dân phòng tương đương đem đầu k h á c dây lưng quần bên trên cầu phú quý trong nguy hiểm vì m ộ ư ơ i khối đại dương liều mạng làm làm thiệt hắn nhất hào đầu lĩnh rất hài lòng lập tức cổ vũ ủng hộ các huynh đệ xung vịt ta là các người kiên cường hậu thuẫn m ư ơ i cái kỵ binh dẫm mạnh mã gai chiến mã tê minh một tiếng phi nước đại hướng đáng thương nhỏ yếu lại cô đơn lục viễn Chương Lục Chương Lục Tách, tách, tách. thần thương binh, phải thần thương binh, phải viện viện gặp gặp lùi lao lùi lao biểu mội sói biểu mội sói dọa dọa kỵ kỵ xám. xám. đội kỵ mã tiên phong nhất một hai vị trí đầu sau hai trận chiến mã hư đều không có hư một tiếng một đầu ngã quỵ kỵ sĩ trực tiếp bị ném ra ngoài hai ba trượng đợt thứ hai lần kỵ sĩ vội vàng để cương theo ngã xuống đất chiến mã trên thi thể lướt qua tiếp tục gìn giữ s u n g kích tình thế tách, tách, tách. lục viễn ung dung bắc cỏ lần nữa đến rồi cái tam liên sáu con chiến mã đổ vào trên đường cái sáu tên kỵ sĩ tản mắt ở t r u n g quanh phát ra thống khổ kêu thảm bọn họ chỉ là thé bị thương cánh tay cùng đi đứng sáu con chiến mã thuần một s ắ c trong mi tâm viên đạn hai bên cách xa nhau mấy chục bước mượn nhờ bó đ u ố c ánh sáng chỉ đâu đánh đó nhi đối với lục viễn mà nói cũng không tính v i ệ c khó sáu con chiến mã thi thể đóng chặt hoàn toàn nam vân kỵ binh công kích tình thế hậu phương kỵ binh không thể không khẩn cấp ghìm chặt ngược ư ờ n g chặt ở rồi cùng nhau lục viễn hiểu rõ thương của hán trong chỉ còn cuối cùng một viên đạn nhưng vẫn như cũ không sợ hãi chư vị đều là quê hương ta vô ý đả thương người có thể hay không mời quản sự ra đây nói chuyện nhất hào đầu lĩnh bị đối phương không phát nào trượt k i n h trụ tại không rõ ràng viên đạn cho là vật gì tình huống dưới không còn dám hạ lệnh công kích rất rõ ràng đối phương súng lục liên chiến mã đều có thể tiêu diệt quá sắc bén không sợ chết cùng chịu chết tuyệt đối là hai việc khác nhau xác nhận qua chiến mã cái chán v ớ i đạn nhất hào thủ lĩnh trong lòng lạnh một nửa lần này đã t r u n g thiết bản chu ra cho chỗ tốt gì đáng giá ngươi thay bọn họ bán mạng lục viễn lạnh nhật nói mặc kệ ngươi tin không tin ta đều không có bán nam vân suy nhất hào thủ lĩnh không còn nghi ngờ gì nữa không tin ngươi không có làm việc trái với lương tâm chạy cái gì vì mặc kệ giải thích như vậy các ngươi đều sẽ không tin nhà ta nhà bị ngươi l ố t đi đúng không ách nhất hào đầu lĩnh có chút lúng túng bắt không được người bắt người ta tổ trạch phát tiết có chút bị hủi nhưng mà hắn thì nhìn ra t h ầ m ra tiểu tử này không đơn giản、Tốt. ta ố t t tạm thời tin ngươi một lần như vậy chỉ cần ngươi khẳng tới giúp ta ta chuyện cũ sẽ bỏ qua nay hắn thấy đã là tể tướng trong bụng năng lực chống thuyền tài đức sáng suốt quân chủ không ngờ lục viễn lắc đầu nói ra cảm ơn ngươi h ả o ý nhưng mà ta đã quyết định ai cũng không giúp đừng chính là ta thì cự tuyệt chủ cử mời nhất hào đầu lĩnh buồn bực hỏi nhìn xem ngươi cũng vậy có bản lĩnh lẽ nào không muốn ra đầu người địa làm dạng dỡ tổ tông lục viễn cười nói s ắ c thực không nghĩ tới ta chỉ hy vọng cùng người nhà cùng nhau an ổn sống qua ngày nhất hào đầu lĩnh nói ra loạn thế đến không phải ngươi nghĩ an ổn có thể an ổn lúc này hắn cắn răng hấp dẫn nói chỉ cần ngươi khẳng đầu nhập vào ta lập tức liền có thể làm trung đội trưởng lục viễn cười một cái nói nói như vậy ngài chính là nhất hào đầu lĩnh đúng chính là ta thế nào ta nói chuyện giữ lời một n g ụ m nước miếng một khóa đinh lục viễn nói ra rất thật có lỗi ta nếu ngươi hiện tại sẽ mang theo các huynh đệ bình an rời khỏi nhất hào đầu lĩnh bỗng nhiên giật mình phản phất có tâm linh cảm ứng bình thường hắn nhìn về phía tam xoa phô phương hướng xa xa dần hiện ra mười mấy con quan điểm thảo chu anh tuấn đội kỵ binh hắn lập tức quay đầu ngựa các huynh đệ tất cả đều lên ngựa rút lui thủ hạ của hắn lập tức đem bị thương sáu cái kỵ binh nâng lên chiến hữu lập tức cùng nhau rút lui lúc này lục viễn nhịn không được nói ra thặng ngươi một câu lời khuyên thực sự không được đầu chu ra đi nhất hào đầu lính không hiểu ra sao quay đầu hỏi người ý gì lục viễn v ấ t phất tay thành khẩn nói ra chính là nghĩ chết ít chọn người tốt nhất một đều không chết nói thật cho ngươi biết chu ra thực lực quá mạnh mẽ nam vân không ngăn nổi ngươi dọa ta lục viễn thở dài nói ra ta lừa ngươi không có cái gì chỗ tốt không tin chính mình đi điều tra một chút đi nhanh lên đi ta sẽ tận lực ngăn chặn chu k i ự u cuối cùng nhìn một chút lắc lư hòa điểm nhất hào đầu lính tự rêu cười nói được coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình đi nam vân đội kỵ binh trong chớp mắt lùi sạch sẽ chu đ ị c h chu anh tuấn mang theo năm mươi kỵ binh lúc chạy đến lục viễn đã đem cha mẹ còn có bị thương trinh sát tiếp vào ven đường nhìn trên đường ngã lăn chiến mã chu anh tuấn kinh nghi bất định hỏi nam vân người cứ đi như thế lục viễn đem khẩu súng còn cho chu đ ị c h không t i ê u ngạo không tự tin nói các người đến bọn họ thì không chiếm được lợi ích ta khuyên rồi dẫn đầu hai câu bọn họ liền đi chu anh tuấn còn không phải thế sao sơ ý người nhìn qua sáu con chiến mã vết thương chật chật tán thưởng nhìn không ra hay là cái thần thương thủ người ở chỗ nào học t h ư pháp lục viễn cười, cười nói ra cựu công tử giáo ba điểm trên một đường thẳng không phải có tay là được sao chu đ ị c h chấp chấp mắt to cảm thấy lục viên quá trang bức nàng luyện nửa tháng ngẫu nhiên có thể đánh chúng vào mười cơ bản cũng ổn định tại bảy tám hoàn đội nàng đến sáu phát lục chung cũng đều đánh chung chiến mã trên đỉnh đầu tâm vậy tuyệt đối làm không được nàng còn nhớ rất rõ ràng tại tối nay trước đó lục viên tuyệt đối không có sở qua thương một lần đều không có có thể người ta vừa ra tay mỗi một súng nổ đầu thương pháp này quả thực quá n g tiên đội trưởng kỵ binh nhìn phía xa hòa tinh xin chỉ thị chu anh tuấn công tử có muốn đuổi theo hay không đi lên chơi h à n nhóm chu anh tuấn rõ ràng đối với thẩm bắc huyền càng cảm thấy hứng thú đương nhiên còn có trinh sát mang về tình huống mới nhất hắn k h o á t k h o á t tay nói ra binh pháp nói q uy sư chờ á c giặc cùng đường chớ đuổi đem chỗ này thu thập một chút hết thể chờ ngày mai rồi nói sau mặc dù trên chiến mã cái giảm yên ngựa bàn đạp và linh kiện đều bị nam vân người lấy đi nhưng tại vật tư thiếu thốn niên đại sáu con chiến mã vẫn là tốt nhất t ăn thịt năng lực miễn phí cho các minh đệ thêm đồ ăn nửa tháng sao lại không làm thầm đa cùng bạn già trốn ở một bên nước ống trộn lẫn thất súng chật vật không được nhưng cũng coi như đạt được rồi nghỉ ngơi thế là tại dẫn ngựa kỵ binh hộ tống d ư ớ i chạy tới tam xoa phô vì sao kỵ binh sẽ dẫn ngựa đương nhiên là đau lòng chiến mã a phổ biến rộng khắp một chút vũ khí lạnh thời đại quân sự thưởng thức trừ ra hành quân gấp hoặc thi hành nhiệm vụ tất cả chuyên nghiệp kỵ binh đều là dẫn ngựa hành quân chủ yếu là bảo tồn con ngựa sức chiến đấu tùy thời có thể vì dùng trạng thái tốt nhất công kích chém giết một cái khác hiện thực là kỵ binh không bằng chiến mã đáng i á ngay cả tam xoa phô tri chủ chu anh tuấn thì số ngựa đi bộ rốt cuộc cũng liền ba g i m đường tùy tiện đi một chút đã đến hơn nữa còn năng lực mượn cơ hội. Cùng t xem xét thẩm lão đệ chính là người sàng khoái ta thì không che giấu nói chắn ra có hứng thú hay không đi theo ta làm một trận điều kiện gì tùy ngươi mở lục viễn càng ư dứt khoát nhị công tử thứ lôi tại hạ trong nhà còn có phụ mẫu cùng tiểu mội muốn chăm sóc thực sự xin lỗi vô cùng chu đ ị c h đột nhiên cười nói nhị ca ta đã sớm hỏi qua rồi đừng làm khó người ta chu anh tuấn thật cũng không tức giận cười ha ha một tiếng không sao không sao về sau a chu tiên đài chính là các ngươi nhà mới yên tâm ở không ai dám chê chọc các ngươi đi chưa được mấy bước chu anh tuấn lại bắt đầu lời nói khách sáo thầm lão đệ ngươi súng bắn chuẩn như vậy có cái gì bí quyết sao ồ ta cũng không biết chính là tập trung tinh thần chằm chằm vào đầu ngắm cùng mục tiêu sau đó chụp cỏ súng nhà như thế có hứng ngày mai hai ta tìm thời gian luận bàn một chút cung kính không bằng tuân mệnh đúng rồi ngươi về sau bắt ngư đường đi giao hàng trực tiếp đưa tới quân doanh ta toàn bao cảm ơn nhị công tử chỗ nào lời nói đều là bằng hưu nói tạ liền khách khí rồi cứ như vậy một thoại hoa thoại nói chuyện lúng túng một đoàn người cuối cùng bước vào tam xoa phô thị trấn đến rồi dân đoàn đại viện chu anh tuấn mệnh lệnh lính cần vụ cho thẩm g i a sắp đặt một gian khách phòng nghỉ ngơi ở lại còn cố ý phân phó phòng bếp cho thẩm ra làm dừng lại nóng hồi l n khuya hắn lưu lại biểu mọi chiều cố sau đó chính mình vội vàng chạy tới hỏi hóa lang trinh sát trên thực tế chỉ có nam vân nội bộ số ít mấy cái cao cấp nhân viên những người khác rất khó hiểu được sự kiện toàn cảnh còn có một chuyện khác đối với chu anh tuấn mà nói càng nặng càng nóng lòng đại chiến hết sức căng thẳng không có mật thắm cụ thể tình báo chu ra giường như mù loà kẻ điếc loạn đả làm bừa là muốn trả giá bằng máu nhất định phải lại lần nữa đi về phía nam nói chấn sắp đặt gián điệp dò hỏi quân tình hóa lang trinh sát không còn nghi ngờ gì nữa không thể dùng lại thuyền ai đi dùng cái gì hình tượng khai thác loại phương thức nào ẩn vào nam vân đều là tốn công tốn sức người nhà họ thẩm sửa sang lại sau đó lên giường nghỉ ngơi dân đoàn trụ sở cùng quân doanh cùng loại một nhà bốn miệng đều ngủ tại giường chung bên trên chu lan vượng trước khi ngủ hỏi chúng ta lúc nào có thể về nhà a thầm đa cùng bạn già im lặng im lặng đột nhiên cảnh lộ trận này hay bay vào g bọn hắn hôm nay đã là trôi g ạ khắp nơi thậm chí ngay cả trong nhà địa cũng mất đi tương lai sao sinh sống về phần khi nào về nhà chỉ có trời biết được lục viễn suy nghĩ một lúc nói ra đừng lo lắng chỉ cần chúng ta cùng nhau bất kể ở chỗ nào đều là ra nghe ca ca lời nói thầm đan phượng suy nghĩ một lúc cảm thấy có đạo lý ừ m về sau ta cùng ca nhiều bắt cá đi bán kiếm tiền hiếu kính cha mẹ lao nương trong lòng thở dài chẳng qua lại t r ầ n an nói không còn sớm ngày mai còn muốn đi đường ngủ đi chu lịch tới gặp chu anh tuấn nói xong nam vân trần biến hóa chu anh tuấn nói ra cho dù không có tình báo chúng ta cứng rắn thôi cũng có thể cầm xuống chu định hỏi kỳ thực có thể theo bang chủ bên ấy sắp xếp người quá khứ chu anh tuấn suy nghĩ một lúc cảm thấy cũng là một cách dù sao trước kia nói tốt đánh xuống một nhà một nửa tuy nói bang chủ tướng hắn xem như của hồi môn nhưng bây giờ trừ ra tình huống chỉ có thể đồng sức đồng lòng ừng ta biết rồi đúng ngươi cùng tiểu thẩm là chuyện gì xảy ra cái gì có chuyện gì vậy chu anh tuấn hỏi ngươi gần đây luôn luôn hướng hắn ra chạy sẽ không, không có duyên cơ a bằng hữu chính là bằng hữu bình thường mà thôi chu anh tuấn khẳng định không thể tin sao không thấy ngươi hướng cái khác bằng hữu bình thường ra chạy đâu đừng hiểu lầm a ta là cảm thấy ngươi thì trưởng thành c h u đ ị c h trận hai mắt lên thử một tiếng quay đầu liền đi thấy biểu mội không muốn nói chuyện này chu anh tuấn càng phát ra kỳ lạ tình huống gì a ngươi nếu thích tiểu t ử kia nhà ta chiêu cái người ở rể thì vấn đề không lớn có thể nhìn manh mối hình như cũng không phải có chuyện như vậy kỳ kỳ quái quái làm cái gì thành t h u chẳng qua sự vụ của hắn tặng nhiều dù sao biểu mội h ô n sự cuối cùng là lao cha đánh nhịp hắn ngược lại mừng rỡ thanh nhàn ngày thứ hai du lịch đan bài một chiếc xe ngựa chở hai cái lão một tiểu nhân tăng thêm lục viễn cưỡ c ù nói thật không có ý tứ nói chính mình trong đầu tiền mấy đời ấn tượng cũng tại liền cười nói không có cách hình như trời sinh rồi sẽ giống như mọi mâm cảng bắt cảng nông biết làm cơm nấu ăn một chút mắt chu địch cười nói a vậy ngươi nói tới ngay một chút đều sẽ làm cái gì thái a lục viễn dứt khoát thẳng thắn nói như vậy trên bầu trời bay trên mặt đất bỏ trong nước dù trên xào nấu nổ không có ta sẽ không Tốt. đây chính là người nói ta quay đầu đến liền chuẩn bị vật liệu không cho phép chơi xấu a lục viết làm ok hình nói ra để lọt vài rách nước mắt mắt đi đến nửa trình tìm cái hoang dã ở giữa chỗ hẻo lánh mọi người nghỉ ngơi một lát cái kia đổ nước đổ nước cái kia hoạt động một chút rồi r ú i chân đi hai bước cái gì thầm đan phượng quá mót nàng thẹn thùng hướng trong rừng đi dài tay còn thầm đan phượng vừa tiến vào rừng cây liền truyền đến hoảng sợ tiếng hô a cứu mạng lục viễn trước hết nhất phản ứng một bước xa xông tới chỉ thấy một đầu hôi lang chính khoác lên thẩm đan phượng trên lưng điên cuồng n g e nhìn con mồi cổ họng mà thẩm đan phượng hai tay ôm chặt lấy đầu liều mạng hoảng sợ gà o t h é t tuyệt đối không ngờ tới nơi này lại có lang、Vụt. lục viễn tốc độ ánh sáng giống như bay người lên trước h u n g hăng một cước đ ã tới nga ô con kia hôi lang lại bị đá bay cách xa hơn một trượng chu lên vài tiếng không còn nghi ngờ gì nữa bị đập nhẹ nhưng x u ấ t sinh chính là xúc sinh không những không sợ ngược lại n h a răng trợn mắt lại lần nữa nhào tới lục viễn đã lôi kéo lên bửa vội hắn một bên hỏi Một b bị bị ba ba ba. ê tách, tách, tách. nhưng c m mà hôi lang hình a y k h thể tương đối nhỏ tư thế rất thấp hành động cũng không có nhân loại tốt dự phán bởi vậy này ba phát cũng đánh hụt trong chất mắt đầu này bụng đói kêu vang cô lang thì biến mất giữa rừng cây âm tín đều không thầm đan phượng rất nhanh khôi phục rồi chấn định giảng thuật cảnh ngộ ban đầu nàng ngồi xuống lúc chỉ nghe thấy sau lưng có tiếng động rất nhỏ có thể nàng quay đầu lúc không có cái gì phát hiện còn tưởng rằng là gió thổi lá rụng cũng liền không để ý nhưng làm nàng quay đầu trở lại lúc con t i ê n lão s ó i s á m đột nhiên từ phía sau lưng khởi xướng tập kích nhào tới trải qua kiểm tra trừ ra trên hai tay phần cổ trên đầu có chút vết cào cùng chảy ra vấn đề không tính quá lớn du lịch mang theo t r o người thuốc trị thương cho thẩm đan phượng thanh tẩy qua vết thương lại đắp lên thuốc bột dùng vải đâm một chút là được chẳng qua bởi vì lần này nhận kinh hãi sát xuất lớn sẽ trở thành nàng trên tâm lý bóng tối Hạt d... binh hoang mã loạn niên đại vạn vật chó dơm trải qua như thế một trí hoãn lục v i ệ n đám người mãi đến khi buổi chiều mới đổi tới chu tiên đ ạ i thẩm đa thẩm nương nhìn náo nhiệt đại tập trấn rất là buồn dầu như tử hôm nay nhà ta ở chỗ nào đâu chương ba trăm năm mươi bảy nam vân chuẩn bị chiến đấu để phòng mất mùa cuối cùng cờ kém một nước chương ba trăm năm mươi bảy nam vân chuẩn bị chiến đấu để phòng mất mùa cuối cùng cờ kém một nước thẩm g i a được gan trí tại chu gia đại viện thiên viện biết được thẩm bắc h u y ề n giúp đỡ con gái cản trở địch lão chu không nói hai lời vì khách đ á i chi phân phó người làm trong nhà đưa ra thiên viện lại lần nữa q u é t dọn cung cấp thẩm g i a tạm thời đặt chân ngàn q u â n dễ có một tướng k h ó cầu t i ự u sung người ta thân thủ cùng vô cùng kỳ diệu thương pháp kết một thiện duyên có trăm ích không một hại thẩm đa thẩm nương cùng thẩm đan phượng bước vào sân nhỏ lập tức bị trong viện tinh mỹ bày biện xinh đẹp tràng cảnh trấn trụ đậu xanh rau má tương viện thật cao đường đá thật là dễ nhìn hoa hữu hoa đàn mưa hành lang đình nghỉ mát hà hoa chỉ còn có thật nhiều bơi qua bơi lại cá chép. như thế xa hoa tinh mỹ đại viện sợ không phải chỉ có huyện thái gia mới có thể ở a n à y ba phản ứng cùng nét mặt cùng chu đ ị c h phỏng đoán đại kém hay không thế nhưng nàng lưu ý đến t h ầ m bác huyện á n h mắt giống như không hề bận thơm cũng không hưng phấn thì không chê thật giống như ăn cơm uống nước như vậy tự nhiên hạt yêu nhìn qua rất có điểm binh lục không sợ hãi xem tiền tài như c ặ n bã hương vị vì sao một nông thôn lớp người q u ê mùa có thể làm đến như thế lạnh nhạt bước đầu chu đ ị c h nghĩ mại không thông chẳng qua nàng thì không có lộ ra dù sao hiện tại nhất thời bắn hội hắn thì không có chỗ để đi về sau có nhiều thời gian c h u đ ị c h từ nhỏ đã nghe qua người huấn luyện thú thuần hóa mánh cầm mánh thú sẽ tiêu thời gian rất lâu có thậm chí muốn tốt mấy năm không sao dù sao ta có nhiều kiên nhẫn nàng có kiên nhẫn nhưng nam vân chấn lại không được bắt thám tử chết rồi hai đả thương một đội kỵ binh truy kích lại ném đi sáu con chiến mã hai bút trướng thua thiệt đến nhà bà ngoại thế là nam vân mấy cái đầu lĩnh một bàn bạc chuyện này quyết không thể cứ tính như vậy nhất định phải tìm lao chu ra lấy lại công đạo bằng không đoàn người cũng đừng ở tại kéo bang lăn lộn hai ba đầu lĩnh tỏ vẻ nhất định phải phái ra sứ giả lời lẽ chính nghĩa chất vấn chu tiên đài bảo đảm về sau không xảy ra nữa cùng loại sự kiện ba cái tiểu đầu lĩnh cùng tiến cùng lui tỏ vẻ nhất định phải cường ngạnh đối đãi lệnh cưỡng chế lao chu ra giao ra hung thủ đánh người nhất hào đầu lĩnh đối hai nhóm người trong lòng nghĩ cái gì hiểu rõ như lòng bàn tay dù sao hắn là lao đại không ra mặt lấy lại công đạo tự nhiên bị chửi cầu hết u y lâm đầu danh dự sẽ không thế nhưng hắn cùng lao chu ra một khi náo sập khẳng định sẽ l o n g tranh hồ đấu mà đám hôn đạn g kia là có thể thoải mái nhản nhã tọa sơn quan hồ đấu chờ hắn thực lực đại tồn lúc liền thay vào đó hh ban tính này đánh thật khất khéo xem ta như thế nào chính các ngươi tâm niệm k h a động nhất hào đầu lĩnh lời lẽ chính nghĩa nói đây còn phải nói tất nhiên bọn họ giết nam vân người chúng ta chẳng những muốn quát lớn bọn họ càng nên tập hợp binh lực cùng bọn hắn khai chiến ai tán thành ai phản đối hả một đám đầu lĩnh nét mặt khác nhau trong lúc nhất thời không phản b ắ t được chu tiên đài thực lực nguyên bản thì rất mạnh lại thêm tam s o a p phô rõ ràng vượt qua nam vân thực lực một khi khai chiến chỉ sợ lưỡng bại câu thương càng quan trọng chính là nam vân bên này có một cái quy củ bất thành văn chỉ cần khai chiến nhất hào đầu lĩnh có giọng binh quyền Tức, tất cả dân đoàn dân phòng đều thuộc về hắn một người chỉ huy trong lúc vô hình tương đương đem đoàn người v ô liếng cũng giao cho trên tay đối phương đây là tuyệt đối không được chầm mặc một lát tam hảo đầu lĩnh dẫn đầu nói đại đầu l ĩ n h nói không sai chẳng qua nha chúng ta là lễ nghi t r í bàng cũng muốn tiên lễ hậu binh mới tốt các ngươi nói sao đả kích tâm tư cơ bản không sai bị lắm thế là còn lại mấy cái đầu lĩnh cũng đều sôi nổi phụ h o a ta thấy được họ trước cái mình mình bạch đúng cho dù muốn đánh cũng muốn sư xuất hữu danh ư mừng để đánh tùy thời đều có thể đánh thận trọng trên hết chúng ta hay là đi trước dò xét một chút chờ bọn hắn đều nói xong nhất hào đầu lĩnh cười nói a như vậy tức là các huynh đệ ý nghĩa lần này đi trước hỏi một chút nhị hào đầu lĩnh bất đắc dĩ gật đầu nói ừ m chúng ta cấp bậc lễ nghĩa cho đến người khác cũng nói không ra lời nói tới nhưng mà ta nghĩ chỉ l à như vậy chỉ sợ còn chưa đủ nhất hào thủ lĩnh hỏi vậy ngươi muốn thế nào nhị hào đầu lĩnh nói ra lao chu gia dã tâm mừng mừng ta nghĩ là lúc cho chúng ta nam vân tìm hai cái giúp đỡ một viên báo đoàn sưởi ấm đến lúc đó thật đánh nhau môi hở răng lệnh cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau các ngươi nói sao cái c h ủ ý này nghe tới không sai nhưng mà nhị hào đầu lĩnh cũng là có tư tâm vì nam vân chấn trừ ra cùng tam xoa phô liền nhau còn cùng đào r a g ắ c cùng với trên xa tương liên mà hai ba đương ra t ỉ n h c ỡ cùng hai địa phương này quan hệ m ậ t thiết một khi ba c h â m kết minh bọn hắn thực lực sẽ phản s i ê u nhất hào đầu lĩnh không thể không nói nam vân chấn đầu lĩnh không có một cái là đèn cạn dầu trong lòng đều dài rồi bảy mươi hai cái l ô i thủng con mắt nhất hào đầu lĩnh mỉm cười nói vậy thì tốt thì làm phiền nhị đệ mau chóng đi báo tin trên xa đến chúng ta chỗ này trao đổi nhị hào đầu lĩnh hỏi nếu không cùng nhau báo tin bọn họ chạy tới vậy cũng không được cùng nhau đàm làm dâu c h ă n g họ khẳng định chuyện gì thì không thể đồng ý hay là cùng bọn hắn từng cái từng cái đàm ngược lại tốt đàm điểm nam vân đối đầu này hai khối hậu hoa viên đơn đấu chắc thắng không thể nghi ngờ như vậy có thể đầy đủ cho đối thủ tạo áp lực từ đó ở tại đàm phán vì bản thân phương tranh thủ nhiều hơn nữa chỗ tốt cái này xáo lộ đoàn người đều hiểu nhị hào đương ra cũng không thể vi phạm chú ý lập tức gật đầu đồng ý thế là đoàn người trước đó nói tốt mai kia chia ra cùng hai nhà mục tiêu đồng minh đơn độc đàm phán mà nhất hào đầu lĩnh bên này cũng sẽ phái ra đại biểu hướng lao chu ra biểu đạt kháng nghị cùng thương lượng đấu truyền tinh di ngày thứ hai thoáng qua đi vào nhất hào đầu lĩnh sứ giả đi vào tam xoa phô nhìn thấy chu anh tuấn chúng ta hy vọng quý phương cho một lời giải thích chu anh tuấn hơi cười một chút các ngươi có cái gì bằng chứng sao người mang tin tất cả gan nói ra thương thế của chúng ta người còn sống chết người tại qua đầu thất cũng còn không có hạ t á n g chu công tử nếu không tin đại khái có thể đi chúng ta chấn trên tận mắt nhìn xem liền biết chu anh tuấn cười nói thật có lôi ta hiện tại công vụ rất bận rộn thực sự đi không được thân nếu không ngươi về trước đi chờ sau này có thời gian ta nhất định sẽ đi thăm hỏi mặc dù nam vân người mang tin tức còn muốn nói điều gì lại bị chu anh tuấn t ù y tùng cưỡng ép mang về phòng nghỉ không đánh không mắng ăn ngon uống sướng chu anh tuấn cách làm rất đơn giản chính là trước biểu hiện ra cường thế cùng k ê u căng đây không phải cho sứ giả nhìn xem mà là thông qua đối phương miệng hướng nam đ á mây lĩnh nhóm nói ra chính mình k ê u ngạo vì trầm hắn tâm đều nói k ê u binh thất bại ai binh t ấ t thắng tận lực nhường đối thủ xuất hiện bộ phán đối với mình mà nói chính là một loại thật sự lợi tốt vì đ ạ t thành một trận chiến này thuật mục đích chu anh tuấn cô ý tại tam xoa phô bố trí một phen bao gồm nhưng không giới hạt tròng quản lý thư giãn quân k ỳ tăng dân dã dân phòng tụ cượng say rượu bắt nạt bách tính vả các loại việc xấu loang lổ hành vi quả nhiên người mang tin tức bị đổi ra dân đoàn tổng bộ không lâu trinh sát báo lại gia hỏa này tại trong chấn bốn phía dạ bộ tặc mi thử nhãn nhìn đông nhìn tây xem xét chính là đến thám thính tình huống ha ha đừng cản nhường hắn nhìn xem nhìn xem cái đủ cùng lúc đó bang chủ phái ra thuế lại thì đã tới nam vân chấn biết được bang chủ muốn nhận một năm tiền thuế nhất hào đầu lĩnh không tốt công khai từ chối dứt khoát đến rồi cái trốn mất t â m t r ố n tìm thế nhưng thuế lại cùng người đi theo liền bốn phía tìm kiếm nhanh ngóng náo loạn đến gà bay cho chạy lại không thu hoạch được gì chạy vạng t ố i lúc thuế lại nói nghiêm túc các ngươi chờ lấy lao tử ngày mai sẽ còn trở lại mấy cái đầu lĩnh nhìn thuế lại không công mà lui mừng rỡ ha ha cười không ngừng cứ tới đi dù sao ngươi tìm không thấy người nói chuyện vĩnh viễn cũng là toi công bận rộn còn muốn thu nam vân tiền thuế tiếp sau đi trên xa người đến nam vân buổi tối uống rượu với nhau lúc nhất hào đầu lĩnh thẳng thắn nam vân trên xa ở rất gần nhau hợp tác cùng có lợi điểm thì hai hại, thì kết t h à n h đ ồ n g minh đối với lẫn nhau đều、tốt. trên ố t t xa đại biểu biểu hiện rất đồng rất ý, v đồng đồng là, là lão giang h hồ vẹn vẹn khách khí tỏ vẻ trở về thì thông báo trên xa đ ầ i lĩnh mau chóng trả lời trước đây sao đàm phán chính là có kẻ mặc cả quá trình không có một lần tính thỏa đàm nếu có tám thành hưu miêu dính cách một ngày đào ra g i á c đại biểu đến nhất hào đầu lĩnh bắt t r ư ớ c làm theo đem đồng dạng điều kiện cho đến đối phương đào ra g i á c đại biểu tương đối cây tặc nói ra nam vân mạnh hơn chúng ta có phải không tranh sự thực từ trước đến giờ đều là mạnh đỡ yếu không nghe nói yếu trợ mạnh nam vân như thật có thành ý nên đại lực trợ giúp đào ra g i á c mới là nhất hào đầu lĩnh ngựa mặt lên trời cười to thế đạo này cá lớn nuốt cá bé tiểu ngư ăn có tôm chỉ có nam vân càng cường đại mới có thể giữ được quý địa bàn của ta nếu các ngươi ngay cả điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ cũng không nỡ lòng nói thế nào kết minh đâu đào gia rác đại biểu thấy nam vân bên này không giả vờ hiểu rõ tại thương ngôn thương đạo lý rốt cuộc phe mình không cách nào cùng đối phương chống lại dùng tiền mua bình an cũng là bất đắc dĩ lựa chọn chẳng qua hắn lại đổi một cái thuyết pháp đào gia rác nhân khẩu không đủ tiền tài thiếu cực kỳ không bằng bên ta tài trợ một nhóm sợi gai trúc mộc đào gia rác công thương không có thành tựu i nhưng nông lâm nghiệp nghiệp coi như xuất sắc liền muốn nhìn hàng chống đỡ phương t h ứ nhất hào đầu lĩnh mặc dù không hài lòng lắm, nhưng sợi gai trúc mộc cũng coi như chuẩn bị chiến đấu vật chất có còn hơn không được rồi đã như vậy ta thì không muốn ép buộc liên mời quý phương tại trong vòng năm ngày đưa ra một đại dương hàng hóa đào gia giác đại biểu gật đầu đồng ý rốt cuộc một đại dương hàng hóa dựa theo giá trị để tính cũng liền năm sáu trăm đại dương đối bọn họ là có lợi nhất cứ như vậy nam vân t r ấ n cùng đào gia giác coi như là đạt sơ bộ thành chuẩn quân sự đồng minh mục đích mà thượng sa c h ầ n thì còn đang ở cùng nam vân t r ấ n thứ nhất một lần cãi vã bang chủ thuế lại cùng người đi theo trước sau đến rồi nam vân chấn ba lần mỗi lần cũng toi công bận rộn một hồi chuyện này rất nhanh thành nam vân quân dân cho cười rõ ràng cái gì cũng v ẫ t không đến còn tới tặc chữ khó người trong thành t h ầ t đốc mãi đến khi treo xương ngày đó kỳ lạc bang chủ cho nam vân nhất hào đầu lĩnh phát tới mời nói là tham gia bang chủ chất nữ lệ đính hôn nam vân mấy cái đầu lĩnh vừa thương lượng cảm thấy bang chủ không có ý tốt nhất hào đầu lĩnh khẳng định không thể đi lỡ như bị t r ụ p thì không về được mặc dù nội bộ bọn họ phân tranh không ngừng nhưng đối ngoại nhưng vẫn là năng lực một lòng một ý nhưng mà người ta tất nhiên mời các bậc lễ nghĩa nhất định phải đúng chỗ thế là đoàn người tiếp cận hai trăm đại dương tăng thêm một xe món quà đưa vào ban thành thế nhưng ban g chủ kiến đến xứ giả giận tí m ặ t giận dữ mắng mỏ nam vân người không biết c ấ t nhắc chẳng những đem món quà toàn bộ lũy v ề còn hạ lệnh ba trăm quân bảo vệ thành ra khỏi thành tới gần nam vân chấn làm ra tư thế công kích nam vân mấy cái đầu lính không hiểu ra sao sao này lao cẩu không phải là ngại y ta đầu năm nay có thu thì ami p h ỏ p h ỏ đi ba trăm quân bảo vệ thành đến tiến đánh nam vân suy nghĩ nhiều a tin hay không đến quận thủ phủ báo cáo ngươi tự tiện dọc binh công báo tư thủ hh hắc hắc, mặc kệ cũng không có việc gì khẳng định đủ ngươi uống một mình nam vân chấn một mặt điểm binh khiển tướng tích cực chuẩn bị chiến đấu một mặt phái gia sứ giả hướng quân bảo vệ thành tỏ vẻ biến chiến tranh thành tơ lụa mời bọn họ chệ binh có thể quân bảo vệ thành mang binh quan không chút nào là gì chuyển ngại quá thượng phong có lệnh theo thông lệ luyện tập muốn làm ba ngày đúng lần này chúng ta chỉ dẫn theo hai trăm chín mươi chín người các ngươi một mực đi quận trong mật báo ai nha nam vân mấy cái đầu lĩnh có chút b ố i r ố i mềm không ăn cứng rắn thì không ăn này bang chủ u ố n g lộn thuốc chứ giữa t r ư a lúc khoảng cách thị trấn mặt phía nam chỉ có ba dặm điện nhất tuyến trận đ i ệ chuyên đến từng trận đánh sắp xếp tử thương tiếng súng Chúng vào lúc ban đêm nam vân chân phòng thủ dân phòng đã ăn cơm rồi vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi lại nghe thấy thành phòng bình khua chiên gót trống kiên nhịp chống cảm giác giống như là muốn tiến công mọi người sợ tới mức vội vàng bước vào phòng thủ trận địa gắt gao nhìn chằm chằm phía trước có thể đợi một hồi lâu vẫn đang không thấy động tĩnh ba bốn trăm linh dân phòng cùng với thanh niên trai tráng cũng trời ư ở n g ằ nằm sợ n bóng sợ gió một hồi, thế là lần nữa về đến phòng cùng áo nằm ngủ. Không n g gió g sợ sợ hồi, một thế là về áo t ớ rồi trận trước, Trời cái tiếng lúc lên súng. có chỗ, cùng nửa、đêm. Nhất tuyến vang kèn địa phía đêm. mấy cái chỗ, vang lên kèn cùng tiếng súng. ơi đoàn người bị bừng tỉnh tức giận tới mức chửi mẹ đám này cậu vật đêm h ô m khuya khoác không ngủ được chơi đuổi l u n g t u n g cái gì nhưng mà ra tập loại chiến thuật này không phòng còn không được thế là đoàn người tại đầu lĩnh chỉ huy dưới mặc lên giày lớp mười chân thấp một chân lần nữa về đến phòng tuyến sương nặng đêm lạnh bị dày vỏ mơ mơ màng màng nam vân dân phòng tại dài rằng giặc nhàm chán trong khi chờ đợi cũng biến thành mổ tóc gà con đột nhiên không biết khi nào có một ít nhỏ xíu tiếng súng văng lên nhưng mỗi người đều không tải ý rồi chỉ cần quân bảo vệ thành không chính diện công kích mặc kệ nó a buồn ngủ quá a tiếp tục híp mắt một hồi đ ê m nhưng mà hai k h ắ c đồng hồ về sau nhìn thở không ra hơi gõ mo cầm canh người nam vân một đám đầu l ĩ n h sợ ngây người cái gì đồ chơi số lớn chu tiên đài nhân mã chiếm lĩnh thị trấn bọn họ từ nơi nào xuất hiện rất nhanh cơ bản khỏi bệnh hóa lang trinh sát thản nhiên xuất hiện tại chúng đầu lính trước mặt các vị đầu lính ta đại biểu chu tiên đài dân đoàn cùng các người đàm phán nam vân đầu lĩnh n ó n g mặt xám như cho tàn tình thế bây giờ đối bọn họ quá bất lợi rồi tiền có quân bảo vệ thành sau có chu t i ê n đại, bọn họ bị bao vây càng chết là từ trên xuống dưới có một tính một tất cả mọi người gia sản cùng một nhà lao tiểu đều bị đối phương nắm ở trong tay thế thì còn đánh như thế nào nhất hào đầu lĩnh trợt nhớ tới xích hà thôn ra người trẻ tuổi lời khuyên. thật ầ m ra trẻ người khuyên. lời tuổi t h không nghĩ tới hôm nay nơi đây lại bị hắn trước giờ một lời thành sấm các ngươi nghĩa là gì bỏ vũ khí xuống có thể tha các ngươi không chết nếu phối hợp chúng ta còn có thể đưa tặng một bút v ò nghèo bảo đảm các ngươi cùng người nhà bình an rời khỏi nhị hào đầu lĩnh nhịn không được hét lớn các ngươi cái này cùng đổi tận giết tuyệt khác nhau ở chỗ nào quá phận quá đáng đi hóa lang trinh sát l ệ n h nhạt nói công tử nhà ta không có đem dân phòng ra thuộc bắt giữ lấy trước trận đã thật là nhân tử mọi người không khỏi dùng mình một cái bọn họ rất rõ ràng một khi xuất hiện trường hợp như vậy nam vân dân đoàn toàn thể dân phòng khẳng định sẽ băng đừng nói dân phòng nếu đem người nhà của bọn hắn áp đến các vị đầu lĩnh cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói ta như cá nằm trên thớt nắm lô múi cũng phải nhẫn tại i cưới tiệc cưới ệ c Chương Bắc Chủ, Phương trên sát. trên sát. t ám ám Ba bang chủ phối hợp tác chiến d ư ớ i chu anh tuấn tự mình dẫn ba trăm tinh nhuệ tập kích bất ngờ nam vân vì số không thương vong đại giới đại hoạch toàn thắng đem nam vân c h ấ n thu vào trong túi trải qua hai bên hiệp thương đàm phán đặt thành chung nhận thức một hai ba số linh giao ra da nhân mã mang ra quyến cùng vàng bạc tế nhuyễn rời đi nơi khác đối với năm sáu số bảy tiểu đầu lĩnh chu anh tuấn rất đại độ giúp cho chứa chấp đồng thời tất cả đều quan thăng nhất cấp nhưng mà đối bọn họ đóng giữ địa điểm tiến hành điều động số bảy lưu thủ nam vân số sáu rời đi tam xoa phô số năm đến chu tiên đ à i như vậy là có thể đánh tan nam vân thế lực hệ thống nam vân vị trí địa lý trọng yếu phi thường bởi vậy chu anh tuấn trụ sở theo tam xoa phô rời đi nam vân trấn hắn có ba trăm dòng chính thêm một trăm chỉnh biên dân phòng lại thêm số bảy năm mươi cái thủ hạ nam vân trấn dân đoàn binh lực đạt tới bốn trăm năm mươi người mà tam xoa phô thì giao cho cựu công tử chu địch phân phối một trăm dân phòng tăng thêm số sáu đầu lĩnh ba mươi người duy trì thường ngày quản lý dư giả về phần chu tiên này lão chu cho tam xoa phô một trăm n g ư ờ i do nam vân chỉnh biên một trăm dân phòng bồ đủ lại thêm số năm đầu lĩnh năm mươi người tổng cộng năm trăm năm mươi người đến tận đây chu ra quân tổng binh lực một một trăm tám mươi ngoài ra mặc dù không có mỏ được bao nhiêu tiền mặt có thể tiếp q u ả n một hai ba số lĩnh làm ăn bất động sản ruộng đồng nhường chu anh tuấn ăn một miếng thành mập mạp thực tế nghe nói thượng sa c h ấ n còn chưa giao phí bảo kê chu anh tuấn trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh tối hậu thư trong ba ngày không đưa đến nam vân hắn sẽ đích thân đi lấy trên xa thấy nam vân ngay cả một buổi tối đều không có chống nổi sợ tới mức ngày thứ hai rất là vui vẻ mang theo năm mươi tráng đinh cùng năm trăm đồng bạc cống lên nếm đến ngon n g ọ t chu anh tuấn tìm người cho đ ộ c sơn chấn tiện thể nhắn lệnh cưỡng chế trên đ ó cống nếu như nói ban đầu đ ộ c sơn còn có thể ỉ vào địa lý ưu thế cùng chu tiên đài đánh tới đánh lui nhưng dưới mắt chu gia q u ầ n đã biến thành kỳ lạc bang phương bắc bá chủ không cho chỗ tốt là không được xoắn suýt đến ngày thứ ba đ ộ c sơn mấy cái gia chủ cuối cùng chịu thua mang theo tráng đinh cùng đồng bạc đến nam vân cống lên đến tận đây không chế lục trấn cả người cả của vận chu gia hắn xưng ba trạng thái dần dần lộ ra chân dùng lao chu ra thận trọng từng bước những người khác cũng không cam chịu tình mịch ban g thành đông nam trương thị tam hùng nắm giữ năm cái thị trấn ở bảng nhãn ban g thành phía tây lý gia vợ chồng n ă n cầm xuống bôn trấn biến thành thắng hoa còn có ba cỗ thế lực ở giữa ba cái tiểu trấn ăn bữa nay lo bữa mai hoảng sợ không chịu nổi một ngày ai có thể biến thành kỳ là bang số một lục viễn cũng không quan tâm một mươi tám chấn đoạt thành kết quả cuối cùng mặc dù không địa có thể trùng lại mỗi ngày tốn buổi sáng công phu mỏ cá bắt tôm chỉ cần kiếm cái mấy t r ù n môi liền có thể tiêu riêu tự tại về phần biểu mỗi thẩm đán p ư ợ n g lục viễn mua một cái chân heo tăng thêm hai giỏ tôm cá hai con gà mái một túi lương thực tại lao phu tử tư thục trong học chữ kỳ thực thầm đa lão nương cũng cảm thấy nữ tử không tài chính là đức lại nói gà đi con gái tắt nước ra ngoài nhi tử đơn thuần mỏ mẫm lãng phí tiền nhưng thầm bác huyền rất nhẹ nhàng liền nói động cha mẹ tiểu mội năng lực đọc sẽ viết biết c o i b ó i cũng không cần bị người lừa gạt nói không chừng còn có thể gả người tốt ra xính lệ cũng sẽ nhiều tương lai phát đạt nhà ta không phải cũng đi theo được nhờ cứ như vậy thầm đan phượng lần đầu tiên đeo đọc sách bước vào học đường lao phu tử nhìn thấy người nữ học sinh này rất là khó chịu vì sao đâu vì nàng đại ca giao học phí lúc có một cái yêu cầu tiểu mội có bất kỳ sai lầm mời tiên sinh đánh ta chính là như vậy càng có thể khiến cho tiểu mội trưởng trí nhớ tiểu này cổ quá yêu cầu lão phu từ từ trước đến giờ chưa từng ngày qua nhưng làm sao bây giờ đâu người ta đại ca cho thực sự quá nhiều rồi nam vân chi chiến sau mười ngày chu đ ị c h đột nhiên tự mình đến tiễn tiệc cưới nói cho đúng là h ắ n nhị ca chu anh tuấn cùng ban g chủ chất nữ tiệc cưới chỉ cần người đi là được món quà ta đã dự bị rồi lục viễn suy nghĩ một lúc hỏi nhất định phải đi chu lịch cũng muốn nghĩ n g h o đầu nói ra ừ n coi như theo giúp ta đi một chuyến lục viễn nhìn một chút đối phương chậm dãi nói ra như vậy a mẫu được rồi c h u đ ị c h rõ ràng cao hứng trở lại vừa cười vừa nói thiên chuyển sang lạnh lẽo rồi ngươi cũng không sợ nước lạnh ngồi sổm ở ngang neo sâu trong nước cái gì cũng không mặc lục viễn tức giận nói hiểu rõ lạnh còn không xoay người sang chỗ khác dân quê trang phục quý giá vô cùng xuống sông hạ đường đều là một thủy bởi chuồng c h u đ ị c h cùng giống như tỷ phạ vương quốc nữ hải khác nhau nàng bị thân mẫu ảnh hưởng tương đối lớn tính tình như lửa rất trực tiếp chẳng qua nha nhập ra tùy tục c h u đ ị c h cũng là hiểu rõ nam nữ đại p h ó n g quan niệm nàng hai tay che mắt bất mãn nói lầm bầm cũng thời đại mới rồi sao ngươi còn như thế phong kiến đấy này như vậy cũng có thể đi đối phương khe hở rộng năng lực tắc hạ bóc vỏ trứng gà lục viên trong lòng thở dài nói đến sắc ai nói nữ tử không bằng nam hắn cũng chỉ có thể tận lực những người đứng lên một cái đủ đến bên bờ u ầ n lót về sau lại thật nhanh m ặ c lên sau đó hai tay k h ẽ chống vượt lên đường canh nhặt lên trên đất khăn bại lau chùi thân thể trên lưu lại nước đọng du lịch cũng không giống nhau lục viên nói chuyện trực tiếp buông tay xuống sắc mặt hồng hồng mà hỏi thăm trên người ngươi như thế nào bước lên nhật ký cái k i a không phải phát xuất đi nha đầu này thuộc thái địch thường thường quân lấy chính mình vĩnh viễn có kỳ kỳ quái quái vấn đề lục viễn mới sẽ không nói nếu không ngươi sờ một cái xem nói như vậy liền chúng phải đối phương g i a n kế ừ n phát xuất rồi trở về uống canh gừng lục viễn mặc quần áo dày đi mưa sau đó khơi màu xọt cá đi trở về những thứ này tôm cá có hơn năm mươi cân tất cả đều đưa đến chu gia quân nhà bếp nửa bán nửa tặng một đồng tiền một cân miễn cưỡng coi như là hồi báo chu gia chứa chấp đương nhiên nếu đơn độc thuê sân nhỏ một tháng không dậy nổi hai trăm mỗi nhưng ở tại chu gia thiên viện trong lúc vô hình chỗ tốt coi như nhiều tối thiểu nhất toàn chấn không ai dám có ý đồ với thẩm gia ít đi rất nhiều không cần thiết thị thị phi phi lao chu ngược lại không thiếu điểm ấy tôn cá nhưng hắn gần đây học lại xuân thu xúc động coi thẩm bác huyền là môn khách vôi ngay cả cướp gà trộm chó chi đồ cũng có thể có tác dụng lớn huống chi nhi nữ khen không dứt miệng vô song m á n h sĩ là chu gia con người sáng lập là chu gia linh hồn nhân vật lao chu tất nhiên nghe nói con gái cùng môn khách đi gần nhưng hắn cũng biết thẩm bác huyền luôn luôn quy quy củ, củ thủ vững bản n g à n phần cái này rất tốt hiểu rõ có chừng có mực là làm người yêu cầu cơ bản nhất nếu thẩm bắc huyền có r ồ i ý nghĩ xấu hắn không ngại đến một hồi nguyên h á t phong cao tiết mục kiểu đoạn hoặc là hoang dã bất ngờ chết bối dù sao đầu năm nay không hiểu ra sao bỏ mệnh hoặc lì kỳ mất tích nhiều người như lông châu không kém hắn một đương nhiên dưới mắt quan trọng nhất chính là nhi t ử tờ cưới c vì xem trọng ban g chủ tờ cưới c định ở trong thành số một p h à n lâu lâu trên bắc bản lâu dưới bắc bản mời tân khách đều là kỳ l ạ bang thai tò m ặ lớn thậm chí ngay cả trương thị tam huynh đệ cùng lý gia vợ chồng ngăn cũng phải phát bài viết lần đầu nhìn thấy hùng vĩ cao lớn ban thành thần đan phượng cái cằm cũng rất bể mấy viên vê đốt hoặc vê đốt tường thanh thật cao hoa thành ngôn lâu tử thật lớn đường phố thật nhiều người nha mau nhìn cái đó ngồi còn có thể chạy nhanh như vậy là cái gì đồ chơi xe đạp ca ngươi nhìn xem đó là cái gì a phim đèn chiếu lại gọi tây dương kính vậy vậy cái chuyện không ngừng địa đâu tiêm cắt tóc cạo đầu đến rồi trong thành thập tự nhai khẩu cổ kính phản lâu gần ngay trước mắt khi phái mái công nhanh đến bệnh đến nam thiên môn rồi chu gia quân đã sắp đặt thượng nhân tay đứng gác phiên trực ngoài ra ban g chủ thì phái một lớp thành p h ò n g binh đặc biệt đến đây c h ấ n chấn tràng tử chu anh tuấn ăn mặc giày da đen đỏ giao nhau lễ phục có vẻ trang trọng mà vui mừng hắn đang đối với thủ hạ phân phối nhìn cái gì một đợt thủ hạ gật đầu đồng ý lập tức tản đi chật lại có thuộc hạ đến đây báo cáo tình huống thật không dễ dàng đổi rồi thủ hạ Bạn n điệu u xoay a q hai chú n Tuấn h m ớ lên trước, cùng biểu mọi đám người trước, bắt c biểu mỗi đám huynh ệ ngụy i gi... Ta tùy n h hiểu rõ. tiện cười nói có vẻ thân mật lại thoải mái nói lên chỗ ngồi bồ cục chu anh tuấn thẳng thắn chu địch cùng lục viễn cũng ngồi ở lầu hai nhưng không tại cùng một cái cái bản người tới quá nhiều ta lo lắng sẽ có đột phát tình huống mặc dù sắp đặt hơn người t â y hiện tại tăng thêm các ngươi ở trên lầu không t r à n g sẽ an toàn hơn một chút k yên tâm lầu hai thì giao cho chúng ta ai dám không cho nhà ta mặt mũi ta muốn hắn nằm ngựa ra ngoài lục viễn thì đi theo gật đầu phụ h o ạ n dù sao nhà mình hai người đến ăn không tốn tiền xa hoa t i ệ t rượu cũng muốn giúp cái việc nhỏ ra thêm chút sức cái gì ba người lên tới lầu hai đồ vật đối diện đều có bốn tờ bản mắt tiên du lịch nhìn một chút lựa chọn nhắm hướng đông một mặt lục viễn sao cũng được định tại phía đông dù sao mỗi thức ăn trên b à n phẩm đều như thế uống chút trà gặm chút hạt dưa không sai biệt lắm mặt trời lặn h o à n hôn lầu dưới náo n h i ệ t lên khách quý ngựa xe như nước như mây mà đến lao chu ngồi ở lầu một chủ trên bàn chu anh tuấn cùng ban g chủ chất nữ mặc lễ phục cùng nhau đứng ngoài cửa tiếp khách thi nghi thỉnh thoảng gọi tên mô mô giải đến mô mô hội trưởng đến tiệc cưới chính thức bắt đầu là sáu giờ còn có hai khắp đồng hồ tân khách đã tới được bảy tám phần trương thị tam huynh đệ đến rồi cái lao tam mà lý ra vợ chồng bản tôn không đến nhưng cũng phái đại biểu đưa đại lễ một ngàn cái đại dương k h á c h quả t ặ n g một số khoảng cách khai thiệp một k h á c h đồng hồ lớn nhất khách quý kỳ lạc bang ban chủ tại thân vệ hộ vệ dưới cuối cùng ngồi bốn khiêng t i ệ u cuối cùng đám tràng chu anh tuấn cùng tân nương t ử đi theo cùng nhau bước vào phần lâu lục viễn là lần đầu tiên trông thấy vị này đại lão nhã nhặn hai tóc mai hơi xương ước chừng có chừng năm mươi tuổi hắn trong ánh mắt liễm động tác không chậm không nhanh nhìn qua rất có lòng dạ dáng vẻ quan phụ mẫu gia lâm cổ nhạc cùng văng lên thi nghi run r ậ y quát t ầ p lên ban chủ gia lâm chư vị chào mừng hơn một trăm tân khách đồng loạt đứng lên sôi nổi vô tay ban chủ một mặt sông xung quanh phất tay thăm hỏi một mặt đi về phía chủ bàn hắn trông thấy lao chu lộ ra mỉm cười gật đầu chúc mừng thân gia lao chu cười ha ha cùng vui cùng vui thân gia mau mau ngồi vào vị trí hai người giả ý khiêm nhuộm một phen cuối cùng vẫn ban chủ ngồi thủ tịch theo ti nghi vui tính hài hước giới thiệu cùng dẫn đạo tiệc cưới dựa theo quá trình dần dần triển khai f a n lâu đặc điểm là lâu một có một biểu diễn sân khấu đang hồng nghệ sĩ nhóm hoặc sướng khúc nhảy múa hoặc diễn nghệ gánh siếc rất thủ khách nhân chào mừng hôm nay cũng không ngoại lệ có mấy gậy gánh hát gánh siếc danh linh vũ nư và chương trình diễn xuất qua ba lần rượu thái quang ngũ vị tân lang tân nương tử đang bái t h i ê n địa, bái cao đường phu thê ra bái mà trên sân khấu gánh xiếc nghệ sĩ đang biểu diễn đại biến người sống một người mặc rất mát lạnh mất cô nàng trang điểm đậm lên n à i mà ma thuật sư trợ thủ chuyển đến một con hòm gỗ lớn ma thuật sư mở ra nắp dương hướng mọi người biểu hiện ra cũng không lỗ hổng hoặc khe hở mốt cô nàng tiến vào trong dương ma thuật sư đắp lên cái nắp trợ thủ thì dùng xiềng xích buộc chặt lôi kéo hòm gỗ lớn bốn phía xoay tròn đột nhiên ma thuật sư vỗ tay phát ra tiếng trợ thủ ngay lập tức đình chỉ động tác tiếp theo khởi ra xiềng xích ma thuật sư cười nhẹ nhàng hướng khách n h â n hỏi chư vị khách quý đoán xem nhìn xem phương phương t i ể u t ỷ đến tột cùng có ở đó hay không hòm gỗ lớn bên trong lần này rất nhiều người đều nợ nụ cười có nói tại có nói không tại còn có nhìn bốn phía hy vọng có thể phát hiện mánh khỏe tóm lại bầu không khí rất sinh động chư vị chứng kiến kỳ tích thời khắc đến ma thuật sư tay run r ậ y mở ra nắp dương cùng lúc đó phàn lâu cửa đột nhiên xuất hiện một đợt mấy chục cái mê đầu mặt d ơ bẩn dựng mục trượng kẻ lang thang tên ă n mày bọn họ hướng ra chị vệ thành phòng binh cùng dân phòng chen trúc trong miệng hò hét đòi diệm mừng c ơ canh phụ trách tiểu đầu mục một bên quát lớn một bên xô đẩy hai bên rất nhanh vật l ộ n lên xung đột lập tức bộc phát p h a n lâu trên sân khấu tình hình đem tất cả mọi người kinh choáng váng vì sao đâu vì trong dương là hai người hai người nam với lại trong tay bọn họ cầm một đống lớn ra h ỏ a chuyện đ a o thương cung nỏ thậm chí còn có mấy cái đen xì tròn vo、Bom. bọn họ chui ra họ gỗ ma thuật sư cùng trợ thủ ngay lập tức tiếp nhận vũ khí cùng đeo lên quát to bang chủ tàn bạo bất nhân chúng ta cách án mệnh là bái hỏa giáo mấy vạn anh linh báo thủ giết xảy ra ám sát thật nhiều tân khách sợ tới mức hồn phi p h é c tán chạy từ phía bang chủ hòa lao c h ú t thì không ngờ rằng gánh hát trong thế mà lẫn vào rồi b á i hỏa giáo d ư n g h i ệ t lập tức hô lớn người tới hộ giá đồng thời đứng dậy rời tiệc hướng về sau rút lui cửa giá trị vệ cùng với thân binh hướng vào phía trong sông vừa vặn cùng chạy tân khách đối với sông hỗn loạn phu phủ phu p h Xì. Xì xì. hai viên b ư ớ c lên k i a lửa bom dẫn đầu nhìn về phía chủ bàn theo sát lấy bốn bãi hỏa giáo sát thủ theo hai bên bọc đánh bang chủ chu anh tuấn hiểu sâu biết rộng hiểu rõ cái đồ chơi này sắp vỡ một mảng lớn hai cái bom nếu toàn bộ nổ đoán chừng chủ bàn c h ế t sạch hắn bất chấp nhiều như vậy không chút do dự lôi kéo tân n ư ơ n g tử b a y đầu liền chạy vê anh vê anh bình ốm trong thuốc nổ trong nháy mắt cháy bùng đỏ tươi ánh lửa lấp lánh đen nhánh khói lửa bốc lên lâu một đại đường các nơi trong nháy mắt vang lên kinh hãi tê thảm lúc này chu đ ị c h phản ứng tập nhanh ngay lập tức lấy ra hoa khẩu súng lục nhắm ngay cầm vũ khí ma thuật sư ôm hỏa ba trăm năm mươi chín kiếm được một số tiền lớn gặp được vô thường song sát t r ư ơ n g ba trăm năm mươi chín kiếm được một số tiền lớn gặp được vô thường song sát siêu hai tên che chở bang chủ hậu cận có một kêu thảm một tiếng thẳng tắp ngã xuống bại lộ lỗ hổng cho tên thứ hai sát thủ sáng tạo ra cơ hội tuyệt hảo khi hắn ngắm lấy bang chủ đầu lâu chuẩn bị bóp cơ có lúc l ầ u hai bay ra một thân ảnh lăng không như đại bảng dương cánh lao thẳng tới sát thủ v à n h b ă n g sát thủ bị vừa bay chân ngã văng ra ngoài nhưng hắn thì chụp xuống cơ quan tên nọ bắn ra như là cỗ sao chổi đánh chúng bang chủ mũ quan đoạt một tiếng tên nọ tính cả mũ quan bị đinh tại chất gỗ bình phong bên trên run rẩy a run rẩy bang chủ chỉ cảm thấy d a đầu đau r á p cho là mình dính trưởng sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất mà đổi thành một sát thủ phát hiện sắp thành lại bại quả quyết vứt xuống cung nỏ từ sau hông t ú m ra đòn đao nhảy lên bàn ăn dự định ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống nào h tới b ổ đao nhưng phá hoại ám sát cao thủ là lầu hai bay xuống l g ư c viễn chật lách người thì đột tiến đến bên cạnh bàn đưa tay túm lấy sát thủ mắt cá chân đem nó lôi kéo xuống giờ phút này cuối cùng có thân vệ cùng gia đình xông phá tân khách hỗn loạn tụ tập tại bang chủ một phía mà c h u đ ị c h tại đánh chết ma thuật sư về sau thì phi thân nhảy xuống bưng lấy súng lục canh giữ ở l á o cha trước người ma thuật sư trợ thủ ý thức được ám sát thất bại lại kéo dài thì không làm nên chuyện gì ngay lập tức hô không xong chạy mau nói xong tiến vào trong đám người trốn ra phía ngoài đi mà trước hết nhất xạ kích tên nọ sát thủ thì quả quyết tiến vào cái bàn d ư ớ i đáy nhanh chóng biến mất c h u đ ị c h để bảo vệ phụ thân làm chủ yếu trách nhiệm cũng không dám mạo m ộ i t r ú n g sát tay nổ súng rốt cuộc đang ngồi đều là kỳ l ạ ban quân quý đánh lấy ai cũng là phiến thức dù sao bây giờ nhìn lại cục diện có thể khống chế nàng liền duy trì cảnh giới cùng lục viễn đánh đối mặt nọ thủ đem ám sát thất bại phẫn nộ tất cả đều chút xuống đến đối diện lục viễn trên đầu đỏ lên hai mắt cơ đ ò nao xông lên liệu mạng và gai lục viễn không hoảng hốt chút nào đứng ở bên cạnh bàn thiện tay cơ lấy chén dĩa ném về phía điên như mánh hổ sát thủ ba ba ba cầm đ a o sát thủ chẳng những không thể dựa vào gần lục viễn ngược lại bị dội cho một thân canh thừa thịt nguội s ắ c hương vị đều đủ sau đó bị như lang như hổ thành phòng binh ép đến một trận đánh tới bời kéo ra ngoài nhìn thấy đại cục đã định bang chủ lần nữa khôi phục chân định hắn đội lên thủng mũ quan hạ lệnh thường lớn toàn thành bắt lấy bái hỏa giáo đồng đảng sau đó đi đến chu đ ị c h cùng lục viễn trước mặt lao chu ngay lập tức là ông thông gia giới thiệu đối bọn họ lâm nguy không sợ xuất thủ tương trợ cho thật to ca ngợi ha ha quả như là hổ phụ không sinh quyền nữ ông thông gia có p h ú c lớn lao chu liên tục khiêm tốn nói ra nơi nào nơi nào tiểu nữ rất là ngang bướng mong rằng bang chủ đại nhân nhiều hơn chỉ điểm tiếp lấy bang chủ nói với lục viễn t r ắ n g sĩ thân thủ tốt nếu có tâm là triều đình đem sức lực phục vụ nha môn vẫn luôn hướng người rộng mở lục viễn chắp tay khéo lời từ chối nhận được đại nhân có yêu t ngày sau giả sử ngươi gặp phải phiền toái cùng khó khăn có thể tùy thời tới tìm ta đón lấy hai cây giấy đỏ bọc lấy đồng bạc tốt lục viên vừa cười vừa nói cảm ơn đại nhân bang chủ nói xong liền tại hộ vệ trên trúc giới trực tiếp rời khỏi dẹp đường hội phủ chủ yếu là bị thích khách sợ tới mức hồng lâu thanh lâu không bằng nhà mình tiểu lâu lúc này chu anh tuấn thì trở về hiện trường tất cả k h á c h nhân dường như cũng chạy hết còn có rất nhiều khác h nhân bị tạc viên đạn bình gốm mảnh vỡ quẹt làm bị thương bị người đỡ lấy đi tìm đại phu trị liệu may mắn là hát h ỏ a dược nếu là đổi thành cương liệt thuốc nổ hoặc là trộn lẫn điểm đường trắng đ o á n chừng cả tòa tiểu lâu đều có thể bị t ạ c sợ hào hào tết cưới bị bất ngờ quay nhiều rồi không thể bảo là điểm xấu nhưng đây hết thạy lại trách ai được bái hỏa giáo truyền bá thực sự có rộng dựa vào thống kê không trọn vẹn kỳ l ạ bang tổng nhân khẩu hơn bốn mươi vạn mà tin giáo người không có m ư ơ i vạn thì có tám vạn có chút còn sót lại ngoan cố cốt cán phân tử tại q u â n nhiệt tín ngưỡng dưới hung hãn không sợ chết thật là khiến người đau đầu vì sao vì bái hỏa giáo tại đại vây quét sau đó rút kinh nghiệm sương máu tất nhiên quan phủ nghiêm cấm truyền giáo vậy liền bên trên có chính sách dưới có đối sách có người thông minh làm cái tảng giáo cho dân buổi tối mặc vào giáo bảo chính là giáo đ ổ bạch thiên khởi giáo bảo chính là lao bách tính ngươi n h ư ờ n g thành phòng bình cùng dân đoàn sao cha cũng không thể cái gì thì không được cả ngày đi theo người ta càng chết là bái hỏa giáo hiện tại cũng là chuyên miệng hôn nhẹ cùng ẩn rất nhiều t thôn chỉnh thể tin giáo đại đội nhân mã lùng bắt mách tính không thể làm gì nhưng nếu là ít người rồi sẽ bị hợp nhau tấn công kỳ lạc bang thế lực có thể chia làm tam phái vì bang chủ thành phòng ngự binh làm đại biểu quan phụ phái vì tam đại hảo cường làm chủ dân văn phái về sau một là hành tung quỷ bí kết cấu lỏng lèo bái hòa giáo tam phái ở giữa ân đoán tình cựu đầy alexander kết còn d ư ờ n giả chém không đứt lý còn loạn mặc dù bạo phát tám sát á n nhưng đời sống hay là phải tiếp tục qua sổ dưới nhận được hai trăm đồng bạc lục viễn thành nhân sinh doanh gia một viên đồng bạc một ngàn môi không sai biệt làm muốn bán nửa tháng tôm cá nói cách khác thẩm ra n ằ m nửa tám năm không kiếm sống thì không nói chết trên đường về nhà thẩm đan phượng hung hăng địa liếc trộm đại ca nói thật thích khách ném lại bom còn lấy được đao tiễn giết lung tùng bắp chân của nàng cũng như nộn ra thực tế làm lục viễn thả người nhảy xuống lúc thẩm đan phượng tâm kem chút nhảy ra cúng họng may mà đại ca thân thủ tốt mới có thể biến nguy thành an áo mi phò phò lục viễn vừa đi vừa cười hỏi nhìn ta làm gì đại ca ngươi thế nào thì dám nhảy đi xuống không sợ chết sao là người rồi sẽ sợ chết nhưng mà ta nghĩ mục tiêu của bọn hắn là bán chủ cho nên cho nên ngươi thì xuất thủ cứu rút đều là đáng thương người bị người che mắt mà thôi thẩm đan phượng nghi ngờ hỏi phải không thế nhưng ta nghe nói bái hỏa giáo người rất không tệ còn cho người miễn phí xem bệnh đấy lục viên ánh mắt một chút lang lệ người là nghe ai nói là đồng học tại nghỉ giữa khóa nói chuyện t i ế m có mấy cái đang nói không nói với ngươi không ta nghe đại ca không lẫn vào những sự t ì n h kia hô lục viên thở phào nhẹ nhõm vì lịch sử giáo h ấ n nhường lục viên rất lo lắng người nhà sẽ bị b á i hỏa giáo cuốn vào trong đó hắn thấy cái gì b á i hỏa giáo cùng quan phủ hào cường trên bản chất không có khác nhau duy nhất khác nhau là b á i hỏa giáo không có thưởng thức qua quyền lực nội vị một khi bọn họ nắm giữ quyền lực s á c suất lớn sẽ tàn khốc hơn lấn áp bách tính từ điện đánh dấu minh minh bạch bạch quốc gia bản chất là bạo lực cơ quan nhớ kỹ bọn họ nói chuyện không muốn tin bọn họ làm chuyện kiên quyết không thể lất vào xem xét đại ca sắc mặt thẩm đan phượng thẻ l ư ỡ i thận trọng nói ra ừ n ca ta nhớ kỹ về sau không cùng bọn hắn chơi chính là theo kỳ lạp thành đến chu tiên đài mười dặm đường tả hữu hai huynh m g ồ i dẫm lên ó n g ánh sư n g u y ệ t kết bạn đồng hành không dường như có người theo đôi lục viết tâm một chút thì nhấc lên nếu như là hắn một thân một mình tuyệt sẽ không sợ sệt thế nhưng có biểu m ộ i thẩm đan phụ tại nguy hiểm hệ số hiện lên hình học tiêu t h ă n g mẹ nó sớm biết nghe chu địch lưu tại trong thành ở một đêm liền tốt đáng tiếc là trên đời từ trước đến giờ đều không có bán thuốc hối hận nhưng đồng thời một cái ý niệm trong đầu tự nhiên sinh ra ai biết c h ầ m c h ầ m chính mình sao chu địch làm quái không thể nào cũng không phải ba tuổi h ả i tử lẽ nào là bang chủ chiêu hiền như khác thôi đừng chém gió người ta tiền thưởng cũng cho lại nói thì không đáng a bài trừ tất cả không thể nào như vậy chỉ còn lại có cái cuối cùng đáp án bái hỏa giáo thích khách nhìn tới trừ g a ma thuật ban tử bọn họ tại hiện trường còn có cái khác đồng bọn rời ba dặm nhiều địa cách chu tiên đài còn có sáu dặm nhiều này bốn phía là không người hoang dã địa điểm này chọn vẫn đúng là chú ý được rồi tất nhiên trốn không thoát vậy lên i đường đường chính chính đối mặt chẳng qua muốn trước c á an bài tốt biểu mội lục viễn nói khẽ với biểu mội nói ra ngươi đừng lên tiếng phía sau có người đi theo chúng ta đừng quay đầu thẩm đan phượng sắc mặt đại biến lấy tay che miệng cố nén bay đầu xúc động lục viễn tiếp tục thắp giọng bàn giao nói hiện tại ngươi chạy về phía trước mặc kệ xảy ra cái gì cũng đừng q a y đầu thẩm đan p ư ợ n g đã hiểu các ca, ca muốn lưu lại ngăn lại người xấu nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi ca hai ta một viên chạy đi lục viễn nhẹ giọng cười nói đừng lo lắng ca của ngươi ta thân thủ tốt g â y gớm mấu chốt là ngươi chỉ cần ngươi an toàn ta mới có thể bông u tay bông u chân cùng bọn hắn làm có thể mặc dù biết nguy hiểm tiến đến thẩm đan phượng lại không nỡ đại ca lục viễn nói ra thế nào ngươi không nghe đại ca lời nói thẩm đan phượng hiểu rõ chính mình lưu lại chỉ làm liên lụy đại ca nước mắt của nàng kìm lòng không được chạy xuống nghẹn ngào nói、tốt. ta nghe đại ca ngươi nhất định phải cẩn thận nói xong nàng một đường tiểu t h á i bộ về phía trước chạy một bên chạy còn một bên quay đầu hướng về sau mặt nhìn xem lục viễn lại nằm ngang ở đường cái bên trong hướng phía sau gọi hàng là cái nào đường bằng hữu tìm ta ra đây gặp một lần a quả nhiên theo trong bóng tối đi ra hai cái che mặt bóng đen một cao một thấp một béo một gầy hả lục viễn cảm giác đầu tiên hai cái này lén lén lút lút ra hỏa không q u á giống bái hỏa giáo phong cách một ý nghĩ chợt lóe ở giữa hắn hiểu chết tiệt đụng tới c ư ớ p đường rồi khẳng định là kêu hai trăm đại dương gây họa tiền tài dẫn ra giang hồ nhân sĩ tâm nghĩ thông suốt tầng này tâm tình của hắn bắt đầu chuyển biến tốt đẹp kẻ c ư ớ p sơn tặc cái gì đơn giản là đồ tài nếu nhiều người cho bọn hắn chính là nếu ít người hắc hắc vậy liền xin lỗi rồi thì hai người các ngươi m ậ p gầy giặc cướp có chỗ rửa không sợ địa hỏi ngược lại thế nào xem thường vô thường song sát ồ đây đều là cái gì vô dụng tục xáo lộ lục viễn gọn gàng dứt khoát hỏi hai vị hảo hán đi theo tại h ạ có việc béo vô thường ha ha cười nói nghe nói lao đệ tối nay phát một phen phát tài chúng ta đây vừa vặn trong tay có chút gấp có thể hay không mượn ít tiền tiêu xài một chút lục viễn gật đầu xác thực trên người của ta có hai trăm đại dương chẳng qua chúng ta không quen bằng cái gì muốn mượn cho người Bạch. người gầy đột nhiên theo áo khoác bên trong lấy ra một chi, thương chạm vật đẩy ra chốt đánh lao tử chỉ bằng cái này có cho hay không dưới ánh trăng hai bên cách xa nhau m ư ờ i bước lục viễn thị lực rất tốt trong tay đối phương là một chi xưa c ũ một phát tay súng trên đường giống như xưng là độc cọc gông ngắn hoặc là chỉ tập trung làm một việc cái đồ chơi này bình thường đều là tư nhân công tượng thủ công cùng súng hơi không sai biệt lắm tiền đưa nhét vào thuốc nổ viên đạn có độc đầu viên đạn thì có giảm thanh vượt qua ba mươi mét cơ bản không có bao lớn lực sát thương chẳng qua dưới mắt khoảng cách song phương chỉ có mười mét vẫn đang có uy hiếp rất lớn lục v i ễ n đem tầm mắt khóa chặt tại người gầy vai phải bình thường muốn nổ súng trên tay khẳng định có động tác phần tay có động tác trước hết nhất thể hiện tại vai nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ hắn không cho phép mạo hiểm rốt cuộc tiền tài chỉ là vật ngoài thân hết rồi có thể kiếm lại nha có chuyện nói rõ ràng làm gì động đao động tương h đâu người gầy tự hồ có chút nóng nảy hung tận nói ra ít lại n ả i lão tử đến ba tiếng không đem tiền ném qua đến thì đánh chết ngươi một chờ một chút ta có chuyện muốn nói các ngươi có phải hay không bái hòa giáo mập mạp ư ớ n g sở tiếp theo cười nói hai anh em ta độc lai độc vãng không có quan hệ gì với người khác người g â y lại không hề bị lay động địa tiếp tục đ ế m số hai lục viên gật đầu cười nói đừng nóng đ ộ i ta cái này bỏ tiền nói xong từ trong ngực lấy ra một cái đồng b ạ c tốt vì đường vòng cung phương thức ném về phía vô thường song sát mập mạp đột nhiên trở nên rất mạnh mẽ khẽ vươn tay liền vững vàng tiếp được đồng b ạ c tốt h ắ n ước lượng phân lượng cảm thấy không sao hết liền mặt lộ vẻ vui mừng đĩa thuốc dục nói thành thật một chút còn có một cái nhanh đến ném qua đến lục viễn cười nói tốt tốt tốt hảo hán chớ đi hỏa ta cái này cho các ngươi cầm một bên nói hắn một bên từ trong lực cẩn thận địa lấy ra cái thứ hai chiếu nặng đồng bạc tốt lần nữa vì đường vòng cung phương thức ném về hai tên giặc cướp vô thường s o n g sát ngựa đầu phát hiện giữa không trung đồng bạc tốt đột nhiên xảy ra biến hóa thách ra hào hào hào cắt thành hai đoạn đồng bạc tốt bí mật mang theo một hai chục mai đồng bạc nện ở hai tên giặc cướp trên đầu trên người dường như hạ một hồi đồng bạc mưa mà cầm súng gậy vô thượng bản ă n g nhắm mắt lại đúng lúc này lục viễn phát động rồi một năm giặc người tượng là báo đi săn đột nhiên bắn ra đi trong c h ư ớ c mắt hắn đã xông ra ba bước một cái t r ú n g thiên tháo chính giữa gậy vô thường cái cảm mà đối phương căn bản không có phản ứng vừa mới mở to mắt đây đá cẩm thạch còn c ứ n g r ắ n nằm đấm lôi đến cái cằm vào bọc b ả n h a đinh b ă n g vì cơ thể c ó vào thương thủ bóc cỏ độc cọc gông ngắn chốt đánh nện ở thuốc nổ tổ bên trong trong nháy mắt dẫn đốt nòng súng trong hát hòa dược họng súng tuôn ra một m ả n g lớn hỏa hoa một chùm h ạ sắt tử hiện lên hình quạt phun ra họng súng phía trước ba mươi mét nổi lên một đợt bão kim loại đương nhiên phía trước cái gì cũng không có thuần túy là đánh cái tịch mịt gậy vô thường bị lục viễn một quyển co tất cả thân thể bay lên không hướng về sau bay ném ra béo vô thường t r ò n váng mặc dù biết tiểu tử này thân thủ tắc tốt t nhưng tuyệt đối không ngờ tới thế mà còn vô cùng âm hiểm vừa nãy trận kia đồng bạc mưa khẳng định là cố ý không sai lục viễn vì sao cẩn thận từng ly từng tí xuất ra đồng bạc tốt chính là hắn ở bên trong trực tiếp đem nó bẻ gãy sau đó nắm chặt đứt g ã y vị trí rơi vãi chính là vì tranh thủ mấu chốt một giây đồng hồ may mắn hắn làm được sống còn thời khắc hắn cũng không dám qua loa vừa nãy đối với gậy vô thường ra đòn mạnh không có mấy phút sau Tiểu tử kia chương ô n đứng g dậy c Mà mập mạp, h ba trăm sáu mươi bị bắt làm tù binh lục viễn thành quyền quý cho săn chương ba trăm sáu mươi bị bắt làm tù binh lục viễn thành quyền quý cho săn phù phù béo vô thường quả quyết cho lục viễn quý xuống hai tay của hắn đem đồng bạc tốt đủ số hoàn trả mang theo tiếng khóc nước nở nói ra anh hùng chúng ta cũng không dám nữa thà chúng ta đi bên trên có tám mươi lão mẫu dưới có tám tuổi h ả i tử cả một nhà cũng trông cậy vào chúng ta công việc đâu lục viên thu hồi đồng bạc tốt không nói gì nhặt lên hôn mê người gầy trong tay đ ậ c cọc gông ngắn lại từ trên người hắn tìm ra chứa thuốc nổ cùng hạ s á t túi ra đem đồng bạc nhặt lên béo vô thường không dám không làm theo ngồi sổm trên mặt đất nhặt đồng bạc cũng may ánh trăng chiếu xạ tản mát đồng bạc tất cả đều phản quang rất tốt thu thập béo vô thường rất chú đáo đem một trăm cái đại dương toàn bộ cất vào chính mình mang bộ đình túi tiền sau đó giao cho lục viễn lục viễn nói ra thương cho ta mượn chơi mấy ngày về sau khác làm này rơi đầu chuyện nói xong hắn quay người nhanh nhẹn mà đi béo vô thường vớt một cái mồ hôi chán <cười> chúng ta nhất định hối cải để làm người mới anh hùng đi thong thả có r ả n h đến khổ trong giếng tiểu nhân khẳng định hào h à o chiêu đãi lục viễn tâm hệ biểu mụi một đường x à i bước đuổi theo đi về phía trước không bao lâu lục viễn một hồi lạch băng ta đi ba muốn hay không như thế thái quá trên đường cái bị lục viễn bước đi thầm đàn ư ợ n g bị hai tên bóng đen trục đấy trông thấy lục v i ễ n đến nàng dường như vô cùng kích động bắt đầu d r y r u ộ n hai cái áp lây là người ngay lập tức quát thành thật một chút nếu không trả n g ư ờ i tại ba người bên cạnh còn có cái trang điểm đầm nữ nhân chính giống như cười mà không phải cười đánh giá lục viễn ba người này lục viễn có ấn tượng là bái hỏa giáo thích khách tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ thế mà năng lực thần thông q u ả n g đại trốn ra từ môn phong tỏa kỳ lạ thành bọn họ muốn làm gì chẳng qua theo bái hỏa giáo chính mình là nồi giáo chó giả đồng l o ạ chó san như vậy đối phương là đến trần trụi không che giấu chút nào trả thù tốt một chiêu bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại h ậ u một ý nghĩ chợt lóe ở giữa lục viên cất bước tiến lên thả m g ộ i m g ự a ta các ngươi có việc hướng ta đến h ừ ngươi đầu này quỳ liếm quan phụ chó săn còn dám cùng chúng ta nói điều kiện quỳ xuống nếu không ta liền giết nàng một bóng đen r ơ i lên a o g ắ t ở thẩm đan phượng trên cổ sâu kiến còn h a m sống h ú n g chi hoa q u ý thiếu nữ lợi nhận phong hàn thẩm thấu ra thịt tại cuối thu đầu mùa đông trong bóng đêm nhường tiểu nha đầu dậy rồi một lớp da gà thẩm đan phượng bởi vì sợ không chịu được giữa hàm răng phát ra cách cách nhỏ bé tiếng vang phù phù lục viễn quả quyết q u y xuống trước đây không lâu phát ra bù mẹ giảng rất nhanh đánh trúng thẩm bắc huyền ấn đường hậu thế chuyên gia đàm phán tiêu chuẩn một trong tại không có năm chắc trước thuận theo bọn c ư ớ p yêu cầu có thể hữu hiệu tránh thế cuộc tiến một bước chuyển biến xấu mặc dù q u y xuống nhưng hắn sẽ không ngồi chờ chết các vị hảo hán các ngươi hẳn là sẽ không làm có một chưa thành niên trẻ con a mỗi m ộ i ta còn nhỏ nàng là vô tội như vậy h o à n có đầu nợ có chủ ta đem chính mình giao cho các ngươi nhận đánh nhận phạt chúng hay không trang điểm đậm thố nữ lang mặc ra lông áo khoác một bên tiến lên một bên đắc ý nói ngươi đầu này q u ê n quý cho săn đừng có đùa hoa văn nói xong nàng đi đến lục viễn sau lưng xuất ra dây thừng nhỏ đem lục viễn chói tay sau lưng thành tương đối chuyên nghiệp mai r ù a chói liên tiếp đi vòng thêm rồi m ấ y đạo xác nhận không gì phá nổi mới yên lòng nói ra y theo tâm tư của ta hiện tại thì tiễn ngươi về tây thiên nhưng mà ta nghĩ như thế quá tiện nghi rồi đợi đến ngày mai lại coi ngươi là chúng thiên đ à o v t quả hai cái sát thủ trông thấy lục viễn bị c h ó i tốt t h ở p h à o nhẹ nhõm đem thẩm đan phượng bông ra nha đầu chúng ta là bái hỏa giáo trừ g i n đội không lạm sát kẻ vô tội ngươi mau về nhà đi thôi thẩm đan phượng lại không đi ngược lại cho bọn sát thủ quỳ xuống thay ca ca cầu tỉnh van cầu các ngươi thả anh ta đi hắn không giết ngươi nhóm người lúc này yêu diễm cô nàng lại cầm tìm ra tới đồng bạc tốt cùng túi tiền nghiêm nghị nói ra xem xét đây chính là hắn đầu nhập vào q u y ề n quý hai họa giáo hữu chứng cứ phạm tội giết hắn là trừng phạt đúng tội gieo gió gật bão lần này thẩm đan phượng cũng không biết giải thích thế nào rồi lục viễn vội và nói g n đan phượng mau về nhà hào hào đợi ta cùng đám này anh hùng hào hắn quá khứ tâm sự ca nghe lời a đừng lo lắng ngày mai có thể quay về sát thủ cười nhạo nói không có nhanh như vậy ít nhất phải chờ bảy ngày hả vì sao muốn chờ bảy ngày sau một khắc sát thủ kia chủ động giải thích nói chặt đầu ca của ngươi liền chết chỉ có ngày thứ bảy nửa đêm hắn mới có thể hồn về quê cũ chính là tục sưng hồi hồn đêm lúc này yêu diễm cô nàng tìm ra đọc cọc gông ngắn cùng đạn rượt túi trong lòng vui mừng hiểu sâu biết rộng nàng hiểu rõ cái đồ chơi này là ám sát lợi khí một tám một mảng lớn ba mươi bước phạm vi bên trong không chết thì cũng trọng thương nàng bốn phía lại sờ s o ạ một hồi xác nhận lục viễn trên người không có những vật khác liền đứng dậy nói ra được rồi mang lên hắn chúng ta đi nhìn thấy đại ca khập hiễng bị bọn sát thủ xô xô đ ầ y đầy thẩm đan phượng cấp bách đại ca đại ca lục viễn một bên lạo đ ả o một bên bình tĩnh nói nghe lời về nhà ta sẽ không có chuyện gì làm thẩm đan phượng muốn lên tiền ngăn cả lúc yêu diễm cô nàng vung tay cho một cái tát đưa nàng quật ngã trên mặt đất lại hung ba ba nói ngươi lại quấy dối ta hiện tại liền giết ca của ngươi sau đó nên ngang rời đi thẩm đan phượng không thể làm gì chỉ có thể nhìn đại ca càng chạy càng xa biến mất tại cuối đường đầu hồ thiên không nên gọi điện mất linh nàng chỉ có thể khóc sức mướt một đường chạy về chu tiên đài la bị tù binh quyền quý cho săn lục viễn một bên gian nan bun ba vừa cùng ba cái sát thủ cầu thông tình cảm dám hỏi các vị anh hùng hào hán cao tính đại danh một sát thủ khinh thường nói ngươi đều phải chết rồi hỏi cũng vô dụng d... thánh nhân nói đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được do đó có thể hiểu rõ ba vị đại danh ta chết thì nhắm mắt sát thủ kêu nhìn một chút lục viễn hoài nghi hỏi sao còn muốn chạy trốn lại mang quan binh đến bắt chúng ta không có không có ta xin t h ề tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy bằng không trời đánh ngũ lôi đừng nói tại ngu nội lạc hậu chỗ thực tế điên c u ồ n g tứ chi phát triển giáo đồ trong lòng thề x i n t h ề hiệu quả vô cùng bà sờ sát thủ kia không còn nghi ngờ gì nữa tin tưởng lục viễn liền nói ra ta họ hầu đ ư ợ c ba trên đường gọi ta hầu tam ca lục viễn vội và nói g n t ố t có thể chết trên tay hầu tam ca không lỗ nói xong hắn chuyển hướng một cái khác sát thủ vị này hảo hắn đâu có một nói căn cứ lây nhiễm tâm lý học những người khác cũng sẽ đi theo để bày tỏ bày ra theo chúng tâm lý ta họ quan gọi ta đại lao quan tốt lục viễn gật đầu đại lao quan tên này quả nhiên là uy vũ b a khí ha ha giống nhau giống nhau á lục viễn nhìn yêu d i ễ m cô nàng cười lấy hỏi uy vị mỹ nữ kia anh hùng ngại phương danh xưng hô như thế nào yêu d i ễ m cô nàng lướt qua lạnh lùng nói ngươi có thể gọi ta vợ lách phải đạo lục viễn ra vẻ kinh ngạc nói ra nói như vậy mỹ nữ đã kết hôn rồi trợ phu ngươi đâu câm miệng lục viễn không biết sống chết tiếp tục hỏi thế nào không thể là thực sự chết rồi đi hắn vẫn nói không ngừng đã thấy yêu d i ễ m cô nàng đột nhiên không có dấu hiệu nào p h ấ t tay hướng chó săn bụng dưới hung hăng đảo rồi một q u y ề n b à n h á c h lục viễn bị đánh được nghiêng về phía trước thân hình đau nói không ra lời h ừ là cái này lắm miệng kết cục ngươi nói hiệu nói v ừ a nữa ta thì cắt đầu lưỡi của ngươi cho chó ăn rất nhanh lục viễn khôi phục sau đó tiếp tục tiến lên hầu tam ca chúng ta đây là đi hướng nào a đừng hỏi đến rồi liền biết lục viễn con mắt hơi chuyển động giọng nói thâm trầm nói ra kỳ thực đi các ngươi tại bốn tháng trước khiến cho lần kia quảng trường bạo động ta còn đi cùng nhìn xem may mắn chạy nhanh bằng không sớm bị dương thương đội đánh chết lần này ba cái sát thủ cũng liếc nhìn lục viễn một cái vì lúc trước tham gia bạo động giáo đồ giáo dân có thể còn sống sót ít càng thêm ít lúc đó trên quảng trường rốt cục đã xảy ra chuyện gì chúng thuyết phân vân chưa kết luận được tiến tới diễn hóa thành rất nhiều phiên bản là bái hỏa giáo mới phát triển giáo đồ bọn họ cũng đối với ngày đó tình huống tràn ngập tò mò hầu tam ca dẫn đầu hỏi người thật tại hiện trường ồ thật lúc đó nói là phát mễ bột lên men chúng ta thôn tổng cộng ba người vào thành một trong thành bị tại chỗ đánh chết Còn có một cái trúng thương, một rồi khi sau trở về vào lúc ban đó ê m Tam liền lành, nghe sương ngon n tắt thở. Hầu tam nghe được say được i đ ba trăm dương thương đội mặc màu đỏ trắng quân phục sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề bọn họ phóng một loạt thương thì thối lui đến phía sau sau đó hàng thứ hai làm ấ y ngàn giáo đổ s ô n g lên trước lúc dương thương đội đột nhiên triệt thoái phía sau lộ ra ba cái súng máy đột đột đột, đột, đột, đột âm thanh vang lên không ngừng rất nhanh trên quảng trường thì chất thành ba toàn núi thây trên mặt đất khắp nơi là huyết thủy thật thàm đấy lục viễn sinh động như thật g i ả n thuật còn cố ý sen kẽ rồi có chút của bộ đặc tảo miêu tả nhường ba vị chưa từng kinh nghiệm bản thân sát thủ thân lâm kỳ cảnh vừa sợ vừa giận hầu tam đem răng cắn được cách cách rung động hai mắt đều nhanh đỏ phun máu rồi b ợ lách phải đ ả o mí môi nắm chặt quyền nước mắt vô thanh vô tức rơi lạ t r ã ngược lại là đại lão quan lắc đầu thờ dài d... rõ ràng chính là quan phủ chủ mưu đồ sát trong giao các tiền bối tất cả đều bị lừa rồi không công chịu chết thật là đáng tiếc nếu có thể nhẫn mại một thời gian ngắn nữa cục diện thực sự không phải bộ dáng như hiện tại rồi b ợ lách p h à i đạo lao đi nước mắt đột nhiên đối với lục viễn hận hận nói ra đã ngươi đều trải qua vì sao còn giúp nhìn cậu quan phá hoại chúng ta ám sát lục viễn lại đơn giản đem hắn cùng lão chu ra chuyện nói một lần do đó ta không thể mắt thấy người chu gia lâm vào nguy hiểm khoanh tay đứng nhìn coi như là báo ân đi đại lao quan đến không có như vậy xúc động phẫn nộ gật gật đầu nói vậy nếu là nói như vậy ngươi cũng coi là người ân đoán phân minh chẳng qua ngươi làm hư kế hoạch của chúng ta hại chết minh đệ của chúng ta không thể nào thả ngươi lục viễn lơ đ ế n nói ra không sao chuyện nào ra chuyện đó ta hiểu không trách các ngươi tối thiểu nhất các ngươi nói chuyện giữ lời không có làm khó mội mội ta hầu tam ca ứng ngực kiêu ngạo mà nói ra đó là đương nhiên chúng ta là thay trời hành đạo vì dân trừ hại cũng không bắt nạt lao bách tính cứ như vậy bốn người một đường đi một đường trò chuyện bất chi bất giác đi vào một tòa không biết tên thôn xóm nhỏ ngay tại phải vào thốt lúc lục viễn đột nhiên hỏi cái kia ta hỏi một chút ta bằng hữu của các ngươi bị bắt nếu hắn chịu không nổi tra tấn thảo vấn đem các ngươi mọc ra đến làm sao bây giờ lời vừa nói ra không khí giống như ngưng kết vợ lách phải đạo suy nghĩ một lúc hung hăng t r ừ n g lục viễn một chút còn không phải ngươi làm chuyện tốt nếu quan binh đến rồi cái thứ nhất bắt người tế thiên đại lao quan do dự một lát nói ra hắn nói có đạo lý nơi này tạm thời không thể đợi chuyển sang nơi khác hầu tam ca gãi đầu một cái hỏi tối nay sẽ không có chuyện gì à. nếu không vào thôn ăn chút uống chút ngủ một giấc lên ngày mai lại đi cẩn thận chạy được vạn năm thuyền an toàn đệ nhất chúng ta đi đại lao quan tuổi khá lớn kinh nghiệm giang hồ tương đối phong phú hiện nay đảm nhận đoàn trong đội quân sư nhân vật quyết định của hắn hầu tam cùng bờ lách phải đ ã không có phản đối rốt cuộc vất vả một chút dù sao cũng so bỏ m ệ n h mạnh đi qua thôn bên cạnh đổi tới kế tiếp thôn tràng đại l a o quan tiên tiến thôn tìm hiểu lúc này phương đông đã lộ ra không rõ mắt thấy muốn trời đã sáng đuổi đến một đêm con đường lục viễn có chút khát nước liền hỏi cái kia các ngươi mang nước sao hầu tam cùng bờ lách phải đ ư kinh ngạc nhìn về phía quyền quý cho săn một hồi lâu hầu tam mới lên tiếng này ngươi bên cạnh không phải liền là thủy sao nhìn một chút bên cạnh danh nước nhỏ mặc dù thủy thanh thấy đáy nhưng lục viễn sợ sẽ không vệ sinh thực tế vùng đồng ruộng ú c vạn thường thấy nhất hắn liếm liếm dạn g nước môi thở dài nói được rồi đến chỗ đặt chân rồi nói sau vợ lách phải đào dễu cần nói ngươi không phải làm rộn u g sao thế nào còn như thế cùng chú ý trong nước có tiểu côn trùng làm không tốt muốn n h ư ễ m bệnh nói vậy nước này sạch sẽ ở đâu ra côn trùng lục v i ệ n nói ra có chút côn trùng quá nhỏ nhìn bằng mắt thường không thấy phải dùng kính hiển vi được rồi nói các ngươi cũng sẽ không tin vợ lách phải đ ư ợ hiếu kỳ hỏi cái gì kính hiển vi ách chính là có thể đem đồ vật phóng đại gấp trăm lần một ngàn lần tấm gương ha ha n g ư ơ i chắc chắn năng lực sống của ở ví từ trước đến giờ đều không có nghe qua nhà ai tấm gương năng lực phóng lớn như vậy lục viễn cười cười không nói lời nào nhận biết thứ này dưới đại đa số tình huống rất ngoan cố có chút n g u mọi người vô luận nói như thế nào hắn đều không tin càng kỳ quái hơn là có ít người biết rất rõ ràng cuộc đời mình tại một đống nói dối cùng lừa gạt bên trong lại dùng lộ dịch biện chứng đến gây tê chính mình bởi vì cái gọi là nhân giáo người không dạy nổi chuyện dạy người một lần thì nhớ kỹ rất nhanh đại lao quan quay về rồi sau đó mang theo ba người tại cuối cùng một vòng trong b ó n g tối chui vào t h ô n trang tiến vào một nhà rách nát cọc tranh tiểu viện gia đình này là một đôi đôi vợ chồng trung niên nhìn thành thật chất phác đối với ba cái sát thủ nói gì ngay nấy bị chỉ điểm xoay quanh cùng đi nhóm lửa nấu cơm một hồi lại làm ra mấy chén nước lục viễn đón o chừng đây đều là nước lã liền nói ra phiền p h ư ớ c đại thúc cho ta đổi nửa b á t nước cháo có được hay không không ngờ vợ lách phải đ ả o nhưng thật giống như đặc biệt nhằm vào lục viễn suy chim sẻ trong ổ bay ra kim vợ hoàng uy đều không cho phản ứng hắn muốn uống thì uống không uống là xong ai còn quen được ngươi nhìn vợ lách v à i đã hung ba ba ánh mắt đôi vợ chồng trung niên cũng không dám vi phạm liền đi lòng bếp ở giữa bận rộn lục viên thở dài hổ xuống đồng bằng bị chó khinh n à y vợ lách v à i đảo trợ phu khẳng định là chết ở trong bạo đ ộ c rồi cho nên bởi vì hận sinh hận mình trở thành nơi chút giận không lâu sau sắc trời dần dần sáng lên nhà tranh bên trong thì đã nổi lên cơm mùi thơm bốn b á t bốc lên bong bóng nhỏ r a u dại cháo được bưng lên cũ nát bàn gỗ nhỏ ba cái sát thủ chờ không nổi nâng lên bát hấp hút t r ợ t t r ợ t uống nhưng mà lục viên không có tay làm thế nào chương ba trăm sáu mươi một giết bang chủ quá dễ dàng t r u n g diệu bít ivan sinh ra chương ba trăm sáu mươi mốt giết bang chủ quá dễ dàng t r u n g diệu bít ivan sinh ra vợ lách phải đập chính uống vào mỹ vị thái cháo lơ đã ngầm đầu nhìn sang ngoài ra nâng bắt hút cháo ba người nhất là nàng túi đầu một sát naonu nội tâm gợn sóng không thắng gió mát thẻ thùng dường như hình như khoảng có thể có lẽ không đúng chỗ nào thế là nàng nghi ngờ lần nữa ngầm đầu hầu tam ca rất bình thường đại lao quan không sao hết tù binh tiểu xuất ca đột nhiên trong điện quan g hỏa thạch nội tâm của nàng như là siêu cấp lệm mạch xung tinh đại bạo phát đảng đ i ệ một chút vợ lách vải đào đứng lên v ớ t xuống biển làm bát nàng bản năng nắm lên trên bàn độc cọc gâu ngắn chỉ hướng thẩm b ắ c h u y ề n ngươi ngươi không được đúc đ í c h chính vui thích đại lão quan cùng hầu tam ca lập tức giật mình cùng nhau nhìn về phía lục viễn ổ tiểu t ử này hai tay nâm bát thế nhưng trên người dây thường nhỏ đâu không có ai nói c ở i ra h ắ n a gặp ủy thực chất vợ lách vải đập tại buộc chặt lúc lục viễn liền cố ý tại phần tay vận khí phồng lên đồng thời cố ý sai trôi một chút buộc chặt sau xả hơi ngôi dận về sau rồi sẽ trừ lại có thể xê d ị c không gian sự thật chứng minh cách làm này có thể thần không biết quỷ không hay tự động giải trừ phần tay buộc chặt tay có thể hoạt động cái khác buộc chặt cũng liền không đáng giá nhắc tới vì vậy thừa dịp ba cái bái hỏa giáo sát thủ ăn uống thả cửa đứng không lục viễn phi tốc c ở i ra dây thường nhỏ đi theo đối phương ba người một viên hút cháo nhìn thấy bị phát hiện rồi lục viễn nhàn nhạt đối hắc quả phụ cười nói trước chứa thuốc nổ giả bộ lấp hạt s á t hoặc là độc đầu viên đạn cuối cùng tại thuốc nổ tổ bên trong giải lên một chút nhóm l ử a thuốc bột nếu không cái đồ chơi này đánh không vang nhiều nhất chính là cái cục sắt v ợ l á phải đào đỏ mặt vừa nay quá bối rối đến mức cầm đem súng rông đến uy hiếp tù binh thế nhưng hiện tại chứa còn kịp sao nàng dơ đ ộ c cọc gâu ngắn nét mặt biến ảo khó lường kinh nghi hối hận mơ hồ hốt trượt trượt u ố n g xong rau dại cháo lục viên cảm giác khát nước triệu chứng thật to giảm bớt nhẹ nhàng phóng có lỗ hổng viền lam bát hắn mỉm cười nói không sao người có thể chứa lấp t a chờ. lúc này đại lao quan cùng hầu tam ca cũng coi như hồi tỉnh lại thầm bác huyền thân thủ bọn họ tận mắt nhìn thấy từ lầu hai nhảy xuống như là thần binh trên trời rơi xuống xoáy phát nổ còn cùng số một thích khách ra tay đánh nhau quyền cước tăng theo cấp số cộng rõ ràng không rơi xuống hạ phong dạng này võ lâm c ư ờ n g thủ chắc chắn không phải bọn họ có thể ngăn cản nói cách khác nếu lục viễn muốn giết bọn họ bọn họ mộ phần thảo cũng cao bao nhiêu ba cái sát thủ dần dần cùng tiến tới vợ lách o ả i đã hơi cả gân hỏi ngươi ngươi nghĩa là gì lục viễn nhún nhún vai nói ra ngươi không phải muốn cầm súng bắn ta sao không lắp đạn dược đánh như thế nào ngươi cho rằng không dám giết ngươi lục viễn cười ha hả nói ra mọi người quen như vậy chém chém giết giết thì không có ý nghĩa a nếu không như vậy đi chúng ta đàm luận điều kiện phàm là có thể làm đến ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi hầu tam ca cùng đại lao quan lộ ra nhiều hứng thú nét mặt theo tối hôm qua cùng một chỗ đến lục viễn thân thủ khẩu tài cùng b á c văn dậu biết đã nhanh bọn họ chinh phục rồi nhưng mà vợ lách vải là khinh mệt hỏi ngược lại t h ừ ngươi cho chân sẽ có hảo tâm như vậy ồ cái này muốn nhìn xem chính các ngươi thử một chút đi lỡ như ta thật có hảo tâm như vậy cũng nói không chừng đấy chứ kỳ thực ba cái sát thủ cũng đều biết lục viễn không phải triều đình quan phụ chó săn chỉ là bởi vì lần này hành động ám sát thất bại nói đến cho dù không có lục viễn cũng sẽ có cái khác thân vệ quân bảo vệ thành vui lòng liệu mạng bảo hộ ban chủ một cái nữa bọn họ giáo nghĩa luôn luôn k i n h l ư ơ n g đánh bại thế gian quyền quý thầm bác huyền là nông hộ xuất thân còn đang ở mỗi ngày bắt cá khẳng định không thể tính bắt nạt người nghèo quyền quý lao ra đại lao quan hiểu rõ nếu tiểu tử này thật muốn đối phó bọn họ dường như dễ như chở bàn tay do đó chị ít không có rõ ràng như vậy ác ý hắn s ô n g bờ lách v à i đ ả o nói ra đã như vậy vậy liền tạm thời tin tưởng hắn một lần bỏ súng xuống vợ lách vải đào cũng cảm thấy cầm một không có gì dùng cục sắt thực sự không ra bộ dáng cũng liền thuận nước đẩy thuyền bỏ súng xuống, xuống đại lao quan lần nữa ngồi xuống đánh giá thẩm bắc huyền một hồi lâu mới hỏi như vậy đi ngươi đây cũng là tình có thể hiểu lần này liền xem như không đánh nhau thì không quen biết không ai nợ ai về sau chúng ta tiểu quy tiểu đường đường về lục viễn cười lấy hỏi thế nào không muốn bất kỳ điều kiện gì vợ lách v h ả i đạo d ễ cần nói ta muốn ngươi giết bang chủ ngươi năng lực vui lòng lục viễn thản nhiên nói kỳ thực giúp các ngươi giết chết bang chủ cũng không phải nhiều khó khăn chuyện hạt i ê u chỉ bằng ngươi ta có thể cứu người tự nhiên cũng có thể giết người tin hay không tùy ngươi dừng có quỷ mới tin đâu chẳng qua đại lao quan lại nhiều hứng thú hỏi nếu không ngươi nói trước đi nói như thế nào mới có thể giết chết ban chủ lục viễn nói ra muốn ám sát ban chủ nhất định phải hiểu rõ hắn xuất hành quy luật tại hắn cần phải trải qua điểm bố trí mai phục sát xuất thành công không thua kém năm thành đại lao quan lắc đầu nói ra chúng ta trước đó thì hiểu qua nhưng mà kia lão cầu rất sợ chết mỗi lần đi ra ngoài cũng tiền hô hậu ủ n g mang m ộ ư ơ i cái vệ binh căn bản không có cơ hội ra tay cho dù ra tay thì không đả thương được hắn chỉ có lần này là tiếp cận nhất thành công một lần vợ lách n o ạ i đạo lần nữa hung hăng nhìn chằm chằm lục viễn một chút lục viễn cười nói ma cao một thước đạo cao một trượng cho dù là phòng thủ nghiêm mật cũng sẽ có sơ hở chỉ cần tìm được điểm mấu chốt giết chết hắn dễ như t r ở bàn tay vợ lách n o ạ i đạo rốt cuộc nhẫn nhịn không được nổi giận đùng đùng chất vấn động động một mép tất nhiên nói được nhẹ nhàng linh hoạt ngươi thật sự có bản lĩnh thì giết một ta xem một chút lục viễn thì không tức giận nói ra được ta nói ba cái biện pháp nhất định có thể giết chết ban chủ cái thứ nhất trước l à một cái dương thương chỉ cần luyện bắn rất hay chờ ở hắn phải qua đường ở trên cao nhìn xuống giết hắn như giết con gà con lục viễn nhìn thoáng qua đ ộ c cọc g u ngắn nói ra đ o à n thương không được nhất định phải là trường thương tầm bắn xa nhất một trăm bước cho dù đánh không t r ú n g thương thủ chạy trốn cũng được ồ trước mắt mọi người sáng lên đây đúng là cái đáng tin cậy ám sát phương án chẳng qua bờ lách v ạ i nó c ò n đang ở treo chọc quân bảo vệ thành trong dương thương trông giữ cực kỳ nghiêm đi đâu đi làm lục viễn cười nói buổi tối trực ban vệ binh có đôi khi sẽ đánh trầm mắt hầu tam ca nhãn tỉnh sáng lên lập tức gật đầu nói đúng a thủ vệ cũng có dương thương với lại chỉ có một người chúng ta có thể núp trong bóng tối chờ hắn không có phòng bị lúc đánh một t ì n h lình đoạt thì đi vợ lách p h à i đặt chừng to mắt nhìn lục viễn không có lên tiếng ai nha tiểu tử này ý đồ xấu vẫn đúng là nhiều đại lao qua n gật đầu đại đội nhân mã bọn họ s á t thực chơi không lại có thể đối với lạc đàn tiêu vị làm đánh lén là bọn họ sở trường cho hay chỉ cần làm đến một cây dương thương tự ly xa khai hỏa tính bí mật tính bất ngờ tất nhiên sẽ đ ể cao mạnh tiểu tử này có chút muôn đạo ừ n cái thứ hai biện pháp đâu dùng bom tạo thành phạm vi làm hại có thể khai thác dự đoán trôn thiết cùng khoảng cách gần ném mạnh hai loại thôi đi chúng ta đầu hai viên bom kia l á o cậu còn không phải thí sự không có nhiều nhất chính là nghe cái vang hù dọa người ồ đó là các ngươi cách điều chế không đúng hiệu quả tự nhiên không tốt hả ba vị sát thủ nhìn về phía lục viễn trong mắt đều mang mãnh liệt chất vấn ngươi nói cái gì cách điều chế không đúng lẽ nào ngươi còn hiểu được thuốc nổ phối trộn các ngươi cách điều chế có phải hay không nhất mới hai lưu huỳnh tam mộc than ba người lấy làm kinh hãi kiểu này tuyệt mật cách điều chế lại thật bị đối phương biết được chỉ sợ hắn thật có tốt hơn cách điều chế đại lao quan vội vàng khiêm tốn tỉnh giáo vậy ngươi nói một chút càng lợi hại cách điều chế đúng đúng cái gì nhất mối hai lưu hình năm tháng tuổi trộn lẫn điểm đường trắng bít ivan đổi thủy t r ộ n đều trà sắt thành lớn chừng hạt đậu hạt tròn hong khô đẻ thêm thực bịt kín cuối cùng vợ lách phải cảm thấy lẫn lộn mà hỏi thăm vì sao kêu bít ivan lục viễn cười nói chính là một loại ma cô trứng ngươi về sau sẽ biết không ngờ hầu tam ca từ trong ngực lấy ra mấy cái túi tiền vô lên bàn đến dựa theo ngươi nói làm ra bít ivan đến lục viễn nhìn một chút chỉ có bạch hoàng hát tam trùng bột phấn hẳn là tiêu lưu hình than ba nguyên liệu nhìn tới trong tiệm cơm hai cái bom đều là tác phẩm của hắn hắn hỏi ngươi có thể lấy được đường trắng sao đối với nông thôn mà nói m ố i không rẻ, có thể đường trắng quý hơn cơ hồ tương đương với xa xỉ phẩm đại lao quan lời gì cũng không nói lấy ra một viên đồng bạc nói với vợ lách vải đ ả o đi tập trên xem xét nếu như mà có thì mua chút vợ lách vải không nói hai lời cầm lấy đồng bạc xoay người rời đi vì nàng là nữ sẽ không quá để người chú ý đại lao quan nói ra đừng chỉ mua đường trắng tài mễ dầu muối nhiều mua mấy thứ mỗi dạng cũng đừng nhiều hiểu rồi ta sẽ chú ý lục v i ễ n nói ra lại mua một đôi nhỏ nhất chung rượu một con dưới đ ấ y đánh một cái lỗ nhỏ vợ lách v à i đảo s ư ơ n g sở hỏi người muốn uống rượu nhưng đánh động chung rượu thì không cho pháp thịt rượu tiểu tử này cổ cổ quái quái lục v i ễ n giải thích nói không phải hai con chung rượu chứa thuốc nổ kiểm tra hiệu quả nhỏ như vậy có cái gì dùng được rồi sẽ mua nói xong vợ lách v à i đập thì thầm rời khỏi nhà tranh c h u ẩ n ra thốt trang sau nửa canh giờ vợ lách v à i đập quỷ mị bình thường từ cửa sau vào phòng nàng đem một bao không lớn bao lá sen đặt lên bàn ây đường trắng mua được lục viên mở ra c ử i là phương pháp sản xuất thô sơ chế biến đường đỏ cái này cần tiến một bước chiết xuất hầu tam ca hỏi sao chiết xuất đơn giản dùng n ồ i nấu chín liền tốt nhà này vợ chồng hai người đã xuống đất làm việc thế là bốn người tự lực cánh sinh đường đỏ hóa thủy hỏa hoạn nấu chín nấu ba lần trên cơ bản trở thành không màu trong suốt nước đường đợi hắn làm lạnh lục viễn lấy ra cục đường đập nát lại mai thành phấn đại công cáo thành sau đó lục viễn đại khái tính toán tỷ lệ đem bốn loại nguyên liệu hỗn hợp đội thủy quái hỗn hợp trà sắt thành đậu xanh quy mô dài mảnh đại lao quan cùng hầu tam ca cầm đồn ao lam nấu biết cẩn thận đem nó cắt thành lớn chừng hạt đầu hạt tròn và những thứ này hạt tròn bị phơi khô về sau lục viễn đem nó cất vào hai con trung rượu ép chặt đất xét b ị kín lại dùng vải đem hai chỉ trung rượu một mực quấn quanh buộc chặt cùng nhau cuối cùng tướng hầu tam ca trong túi nhóm l ử a tuyến theo trung rượu dưới đáy dự lưu động cắm đi vào tất cả ok hầu tam ca nhìn đối phương trong tay bỏ túi bom vồn bực hỏi thầm l ắ o đệ cái đồ chơi này thật có thể có tác dụng lục viễn cười thần bí có nhiều thứ không nhìn lớn nhỏ nhìn xem năng lượng bao lớn uy lực không tốt làm nói nhưng đây n ơ i kê hai cái bom chỉ cao hơn chứ không thấp hơn phải không chúng ta tìm một chỗ thử một chút thử một chút thì thử một chút thế là bốn người thì thẩm chuồn ra thôn chuyên hướng hoang dã chỗ không người đi rất nhanh bọn họ đi vào một mảnh c ỏ cây tươi tốt đ ổ i núi khu vực thì nơi này đi phụ cận không người gì ra lục viễn bước lên kiên cố bùn đất ngưỡng thì chỗ này đi đào hố đem bom vùi vào đi đại lao q u a n nóng lòng h i ể u rõ mới cách điều chế có được hay không xứ ngay lập tức lấy ra đòn n o thuần t h ụ đào ra một năm đấm luôn hố lục viễn nhường hắn xuống chút nữa đào sâu chút thế là đại lao quăn lại đào một năm đấm chiều sâu lục viễn cảm giác nên không sai biệt lắm liền đem t r u n g rượu bom cho v à o g i ấ m thực sau đó đối với ba vị sát thủ nói ra các ngươi lui ra phía sau mười bước nằm xuống ta muốn châm lửa rồi khắc băng nhìn chỗ nào chỉ có đại lao quan nghe khuyên lập tức nằm xuống vợ lách p h à i c ù n g hầu tam ca lại cảm thấy cứ như vậy châm lửa dược lại trôn được sâu như vậy nào có n g ư ờ i nói như vậy tà dị chỉ là nửa ngồi nhìn còn đưa cổ quan sát cầm hỏa chiết tử châm lửa về sau xì. Xì xì. một đường hỏa hoa mang tiệm điện lục viễn lập tức đẻ thấp thân hình đột nhiên hướng ra phía ngoài chạy vội trọn vẹn chạy ra mười bước bên ngoài một chửa xúc nằm vật xuống vợ lách v à i đạo nhìn hắn sợ h ã i dạng n h ì n không được trong lòng trào phúng rừng a thực sự là đồ h è n nhát trong c h ư ớ c mắt nhóm lửa tuyến tiến vào trong đất phiêu khởi một sợi khói xanh một giây hai giây lập tức trong mắt hầu t ă m ca thế giới tựa như bước vào động tác chậm một tấm một tấm phát ra hắn nhìn t r ô n lấy bom k i u phiến bùn đất địa đột nhiên sinh ra mặt cầu hở ra tiếp theo vợ lách vải đạo thình lình bị người một cái kéo ngã xuống đất sau một khắc trong mơ hồ dường như còn nghe thấy vô số v ù v ù tiếng xẻ gió hầu t a m ca phát ra kêu to một tiếng đột nhiên nằm xuống đất bên trên theo sát lấy một mảnh vụn vặt lẹ tẻ bùn đất mưa từ trên trời r i a n g xuống sôi nổi rơi đập tại bốn người trên thân Á á á, đau quá tham dò nhìn quanh hầu t a m ca bất hạnh t r ú n g chiêu hắn lỗ thai trái bị mảnh xứ vỡ phiến gọt sạch gần một nửa biến thành trung d i ệ u bom cái thứ nhất người bị hại cũng may bọn họ đều là liếm máu trên lưới đao sát thủ thuốc trị thương băng g ạ c đều là thói quen tùy thân mang theo xong một cái thai hầu t ă n ca mọi người lại đi xem xét bom hố、Hấp. đại lao quăn hít sâu mù hơi h nàng l đ á h c đang nghĩ nếu sớm một chút đạt được lợi hại như thế cách điều chế ban chủ khẳng định không sống được chẳng qua tốt công việc không sợ mượn hiện tại bọn họ nắm giữ cách điều chế chỉ cần chuẩn bị kỹ càng càng lớn bom tìm thấy cơ hội nhất định có thể nổ chết làm nhiều việc các ban chủ là trượng phu cùng các tiền bối báo thủ thậm chí nàng sáng tạo tính tích nghĩ đến một quý hiếm ở phía xa b á n tỉa một ném bom lòng bàn tay ném gần ném hai bút cùng vẽ bảo đảm nhất kích tất sát đại lao quan lấy lại tinh thần đối với lục viên ôm quyền nói t h ầ m lão đệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được chúng ta còn có chuyện muốn đi xử lý như vậy cáo tử nhìn ba cái sát thủ chù trừ mãn trí bóng lưng lục viên thở dài lắc đầu các ngươi thật giống như còn chưa hỏi cái thứ ba biện pháp được rồi hữu duyên còn gặp lại đi lục viên trí nhớ rất tốt dường như dựa vào tối hôm qua lai lịch một đường đi trở về chu tiên này vừa tới chu ra thiên viện chỉ nghe thấy biểu mội khóc thốt thì nói cựu t ỷ t ỷ anh ta có thể làm sao xử lý ai những người kia giết người không chớp mắt anh ta hắn h ắ n hu hu hu giọng chu địch vâng lên t i ể u m vội đừng khóc ca ngươi yên tâm đi ta cái này để người đi tìm nhất định sẽ đem người ca cứu ra lục cha lục nương thì luôn miệng nói lời càng tạng lục viễn đẩy cửa vào ta trở về a muốn lúc gai chương ba trăm sáu mươi hai nho nhỏ than tổ ho ngẩn chứa to lớn bạo lợi chương ba trăm sáu mươi hai nho nhỏ than tổ ho ngẩn chứa to lớn bạo lợi mặc dù thẩm bắc liền đem tiền căn hậu quả nói có phần năng lực tự viên ký thuyết c h u lịch nghe xong vẫn đang cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng không có bằng chứng cũng chỉ có thể đem điểm khả nghi trôn sâu đáy lòng ồ tất nhiên bình an quay về liên h ả o h ả o nghỉ ngơi đi ta còn có việc cáo tử thời gian như nước chảy tại thời gian biến ảo bên trong róc rách c h ả y xuôi chu anh tuấn không ngừng chiêu binh m a i mã không tiết số tiền lớn mua sắm dương thương chu ra thực lực tiến một bước tăng cường biến thành kỳ lạc bang gần với quan phụ tồn tại b ư ớ c bách tại chu ra hùng hổ dọa người tình thế trương thị tam hùng cùng lý gia vợ chồng cuối cùng p h ó n định kiến kết thành đồng minh liên thủ đối kháng bất lợi thế cuộc chiếm cứ vị trí hạch tâm ban chủ thì khai thác gái m ộ i tư thế duy trì nam bắc hai bên cân đối đón lấy trong ngày mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên thẩm ra theo chu tiên n à i chuyển về xích hà thôn chu đ ị c h dùng tiền tại thẩm ra địa chỉ ban đầu xây dựng ba gian đại nhà ngói đồng thời còn xây dựng thêm rồi trước sân sau tử phía trước dùng xì mặn g sân bằng có thể coi như phơi n ắ n g c h ẳ n g vô cùng thuận tiện thẩm ra sân nhỏ biến thành thôn bọn họ trồng t ị n h lệ nhất một phong cảnh tuyến mùa đông t h ẩ m bắc huyền không cách nào tượng mùa hẹ giống nhau xuống nước bắt cá hắn gần đây đang nghiên cứu than đá độc sơn chấn có phong phú than đá sắt tài nguyên chẳng qua vì vị trí địa lý vắng vẻ chi phí vận chuyển chuyện bởi vậy các loại khoáng sản giá cả tương đối cao mong đợi mùa đông đến rồi đông tuyết nương theo lấy bắc phong gào thét dài đến năm tháng mùa đông khiến cho kéo bang các loại nhiên liệu giá cả nhanh chóng kéo lên dân chúng hỉ nên tất t r ư ớ n g một trăm cân than đá độc sơn chấn hai mươi văn là có thể mua được t a m xoa phô muốn bốn mươi văn vẫn đến bang thành thì biến thành năm mươi văn tại không có đại xe tại cùng đường cái thời đại tinh khiết tiền nhân công tự nhiên không rẻ đương nhiên những người giàu mặc kệ đắc cỡ nào cũng mua được đáng thương bần hàn tầng dưới chót máy tính chỉ có thể ở trong gió lạnh hát run lại nhải lại nhải chi ca lục viễn vì sao sẽ nghiên cứu than đá đâu vì một ngẫu nhiên tình huống hắn trông thấy thật nhiều nhà nghèo h ả i tử mỗi sáng sớm đến nhà giàu có cửa nhặt than đá hạch có thể có người không rõ ràng vì sao kêu than đá hạch thời đại này người giàu có đốt than đá đều là đem than đá ép thành bụi phấn lại đổi thủy làm thành một tiểu đống một tiểu đống than nắm hong a khô sau thu lại theo lấy theo dùng vì thật tâm than nắm u cục thường thường đốt không thấu trung tâm khoảng một phần năm bộ phận vẫn đang có lợi dụng giá trị nhà giàu có không quan tâm trực tiếp ném đi tại người nghèo nhìn tới là cái này biến phế thành báo tốt nhiên liệu dường như phát động rồi nào đó ký ức chốt mở lục viễn lập tức trở về nghĩ đến tại sơ thủy thế giới lúc nhỏ trong nhà dùng l ò than đốt than tổ hong c h ẳ n g cảnh lục viễn còn nhớ rất rõ ràng than tổ hong có thể trăm phần trăm thiêu đốt với lại thiêu đốt nhiệt lực giá trị đây thật tâm than nắm cao bốn thành mấu chốt nhất là than tổ hong trong còn trộn lẫn rồi một phần ba bùn đất ba khắp nơi đều có bùn đất ba mấy văn tiền làm một xe tương đương lấy không giống nhau bán đi một vạn cân than tổ hong cực kỳ tối thiểu năng lực bạch kiếm ba ngàn cân than đá tiền đây là thật sự bạo lợi a ừ ta không được thối bán cá đổi làm than tổ hong đại vương kiếm một vô lớn nói làm liền làm lục viễn theo tam xoa phô chọn lấy một trăm cân than đá về nhà không dùng tiền vì sao đâu vì than đá làm ăn đã bị lao chu ra lũng đoạn tam xoa phâu người nói chuyện chu địch cảm thấy thu anh em tốt mấy chục văn tiền quá mất mặt ngay tại lục viễn chọn lấy đất vàng tại sân nhỏ chơi đ ù a than tổ hồng lúc đã nông nhàn hàng xóm cạnh cùng đến đây nhìn xem mới mẻ huyên tử lại là than đá lại là tổ còn có này gỗ thiết bị rốt cục làm cái gì lai tam thẩm ta làm lò than cùng than tổ h n g lò than, than tổ h n g làm gì lò than thêm than tổ hong có thể nấu cơm xào rau nấu nước cái gì nhà ngươi không cần thổ lò à nha dùng chẳng qua có rồi cái này dễ dàng hơn sẽ không cần hun khói lửa cháy lại có người cười nói huyền tử ca là kẻ có tiền ở đ ạ i nhà ngói cùng chúng ta không đồng dạng lục viễn nhìn một chút cười nói m ã n t u â n lúc trước gọi ngươi cùng nhau bắt cá bán lấy tiền ngươi không được hiện tại còn nói kiểu này nói nhảm ngươi cũng không cảm thấy ngại m ã n t u â n họ triệu năm nay mười bảy tuổi đây lục viễn nhỏ hai tuổi thể trạm thì tiểu một vòng cũng coi như trong nhà tráng lao lực mùa hè lúc vội vàng xuống đất làm việc lại bị cha hắn nói lục viễn bất chính làm cho nên thì không có cùng lục viễn cùng nhau dạy thu nhập thêm hiện tại nhìn thấy lục viễn ra thời gian thay đổi tốt hơn nói không hối hận là giả huyền t ử ca ta cũng không nói quái thoại là thật tâm cảm thấy ngươi rất có năng lực ngay tại lúc này trời lạnh hạ không được thủy nếu không nhất định cho ngươi t r ợ thủ lục viễn cười hì hì nói ra hiện tại cũng không m u ộ n a muốn thật n g h ị giúp đỡ ngươi liền đem bùn cùng cục than đá đập nát Vừa chưa mời ngươi uống rượu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nghe nói có rượu uống triệu mãn chuyên liền đảm nhiệm nhân lực mài cơ cầm viên đá xanh cạch cạch cạch, nện than đá và bùn đất một lát sau hắn hỏi huyền tử ca nện thành dặn gì nện thanh phấn a người muốn không được coi như ta chưa nói đừng ta nện còn không được mà ấp úng ấp úng triệu mãn c h u y ề n bắt đầu t ú i đầu làm việc nông ra hán tử tuyệt đối không trộm gian dùng m ạ n h lưới lục viên thì cầm cái kéo lớn đ ú a cùng dây kẽm gõ gõ đập đập t h ẩ m đa t h ẩ m lương thì tại hậu viện làm rau muối mùa đông không có lục diệp thái ăn liền dựa vào xu hào bắp cải cùng rau muối sống qua ngày kỳ thực lục viên đã từng nghĩ tới làm nhà ấm lều lớn đáng tiếc trong tay không đủ tiền với lại cũng không có m à n g n i lông mỏng đắp lên dơm dạ bịt kín chậu lớn trùng ma câu ngược lại là có thể nhưng lại không địa mua c ủ a trùng hắn đối với b ả o tử loại thu hoạch không hiểu nhiều được đến rồi thế giới này thần nông đều trả lại hệ thống lục viên chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất ký ức tìm tòi đi tới hạch chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đột nhiên có người hỏi hạch huyền tử ca ngươi đây là đang làm gì vậy lục viên vừa ngầm đầu mãn chuân lại tích cực đập đáp tú nương đến rồi à huyền tử ca muốn làm lo than cùng than tổ h n g nói là nấu cơm dùng ta giúp hắn n ệ n c ù n đâu tôn tú nương cùng mãn chuân cùng năm trong phòng ngoài phòng cũng chịu khó kỳ thực lúc trước t h ầ m b á c huyền cùng mãn chuân cũng thích tú nương nhưng mà đi tôn gia ghét bỏ t h ầ m b á c huyền bất chính làm căn bản không thể nào đồng ý thế nhưng đâu tôn tú nương lại không coi trọng khờ đầu khờ nào triệu mãn chuân nay tam giác quan hệ đến bây giờ còn dây dựa không rõ nhưng nói trở lại nửa năm này t h ầ m b á c huyền to lớn sửa đổi người trong thôn rõ như ban ngày tiệm mới tinh ba gian đại nhà ngói nhà ai nhìn không chảy nước miếng với lại thẩm gia cùng lao chu ra quan hệ đã sớm chuyển khắp mười dặm tám hương do đó thẩm gia vừa về đến tôn gia phụ mẫu thì khuyến khích con gái cũng không có việc gì liền đến liên lạc tình cảm tôn tú nương kỳ thực trong lòng s á c thực luôn luôn thích thẩm bắc huyền có thể nhưng mà lúc trước cha mẹ không ít ép buộc đối phương người ta hiện tại có tiền phát đạt cũng không biết còn có thể hay không coi trọng chính mình a là như thế này a tôn tú nương mặc dù đáp lời mãn c h u â n lời nói ánh mắt lại luôn luôn nhìn về phía thẩm bắc huyền lưu ý lấy đối phương nét mặt biến hóa lục viễn trong trí nhớ tự nhiên có quan hệ với tú nương đoạn ngắn thậm chí còn có hai người cùng nhau vụng trộm nắm tay tay nhỏ tràn cảnh hắn cười cười cởi nói tú nương ngộ tử đừng ở đứng ở phía ngoài đi vào ngồi đi chính là sân nhỏ loạn một chút tôn tú nương trong lòng mừng khắc khởi lập tức cười lấy đáp ta thì không có công việc vừa vặn giúp đỡ thu thập một chút có rồi tú nương gia nhập t h ầ m ra trong viện trở nên hoạt bắt lên mãn c h u â n thỉnh thoảng không sao tìm lời nói bắt chuyện tú nương một bên ứng phó mãn c h u â n một bên hướng thẩm bắc h u y ề n cầu nghi giải thích nghi hoặc thẩm bắc h u y ề n lại có cái không lộn xộn địa chỉ huy hai người hiệp đồng làm việc một nện một si than đá thổ dựa theo thất ba mở thời gian dần trôi qua lục viễn bên này dựa theo bản vẽ đem lỏ than giàn không cùng thiết bị chuẩn bị xong rồi hắn đơn độc làm một đống thổ đội thủy cùng bùn triệu mãn c h â n nhìn hào hào kỳ lạ huyền tử ca ngươi lại làm gì ồ、oh, đây là dùng để làm logan không cần như vậy mạnh mẫu vật lò than không cần thiết như vậy tinh tế thuần thủ công không lâu sau công phu một cái vòng tròn trụ thể bùn phôi logan thì biến thành lục viễn cầm cây thước đo một chút trong k í n h bên ngoài k í n h qua loa không có trở ngại thế là chen vào dưới đáy rào cách lại một bên h o n g khô làm than tổ hong m ẫ u chốt là một cái loại cầm tay than nắm cơ lục viễn gặp qua tam liên xếp than cầu cơ cái đó quá khó khăn phương pháp sản xuất thô sơ lên ngừa càng đơn giản càng tốt nguyên bản than nắm cơ nên căn g làm nhưng lục viễn dùng gỗ tạm một tạm thời dùng một chút là được và thật có thể thành lại đại lượng dùng gang chế tạo binh binh bang bang dưới sự giúp đỡ của tôn tú nương dừng lại búa khảm đau gọn cộng thêm truy đinh gõ đương đương đương chất gỗ than nắm cơ tươi tươi ra lò xem xét mãn chuân đập than đá và bùn đất cũng kém không nhiều liền bắt đầu điều hòa quấy để ự triệu mãn chuân nghi ngờ hỏi huyền tử ca nay than đá trong trộn lẫn rồi bùn năng điểm được n h ì sao tôn tú ư ơ n g cũng có chút không yên lỏng dưới gầm trời này từ trước đến giờ đều không có nghe qua dùng bùn nhóm lửa lục viễn cười thân、bí. chờ một chút liền để các ngươi chứng kiến kỳ tích cảm giác ướt át độ cùng dính độ không sai b i ệ t lắm hắn lấy ra than nắm cơ thẳng tắp hướng bùn than trồng lên đâm xuống dưới luôn luôn cắm r ố t c ụ sau đó còn m ả i m ả i nhắc lại đến một bên trên đất trống lục viễn hai tay tiếp tục đ ể tay ngón cái nén ở giữa đột xuất cây gỗ theo than nắm cơ dần dần dốc lên một viên đen xỉ viên trụ hình than nắm sôi nổi trước mắt mọi người m ạ n chuân lẹ lưỡi ai ra này than tổ hong khổ người thật to lớn đây tiểu than nắm lớn ba bốn ai có thể thiêu đến lên tôn tú nương tương đối thận trọng trông thấy than nắm bên trên sắp hàng trình tệ ba bốn mười cái lỗ trọn huyền tử ca phía trên này có lô rách chuyện ra sao lục viễn nhịn không được cười nói chính là có động mới tốt đốt nếu không thế nào gọi than tổ h o n g đâu các ngươi cố gắng nghĩ k i a tổ hong trên có phải hay không đều là l ỗ thủng động nhắc tử a ta nói sao nguyên lai、like、là chuyện như vậy vậy bây giờ năng lực đốt đi sao lục viễn một bên lắc đầu một bên làm cái thứ hai than nắm hiện tại than nắm hay là ở bớt điểm không đến trước tiên cần phải bắt bọn nó h o n g khô rồi dù sao lò than cũng phải hòng khô đợi đến buổi chiều còn kém không nhiều lục viễn càng làm càng nhanh thời gian nháy mắt đã làm mười cái triệu mãn chân nhìn chơi vui chủ động muốn tới làm than nắm lục viễn sao cũng được mừng rỡ thanh nhàn liền đem than nắm cơ giao cho đối phương giảng rồi vài câu làm việc điểm trọng yếu được rồi ta cũng nhớ kỹ huyền tử ca ngươi thì nhìn được rồi bảo quản làm nhanh hơn ngươi thế nhưng đi ra hỏa này càng nghĩ ngay trước mặt tú nương tú một cái kết quả lại vẫn cứ không như ý làm cho than nắm không phải siêu siêu vẹo vẹo chính là ngắn một nửa làm cho người kinh ngạc là mỗi cái than nắm độ cao cũng không giống nhau thật không biết hắn là thế nào làm được dù sao cùng lục viết làm phát phát thảo thảo than nắm so sánh dường như bức tranh đại sư cùng trẻ con vẽ xấu t r ê n lệch một màn này đem vây xem thôn dân cười đến ngựa tới ngựa lui chỉ chỉ t r ò t r ò triệu mãn c trân chính là sĩ diện nghiên kỷ lúc đó liền xuống không tới đài sửng sốt nói than nắm cơ làm hư khó dùng tôn tú nương lại nói nhường nàng thử một chút dù sao làm mấy cái than nắm thì không thế nào hoa khí lực triệu mãn c trân nói ra ngươi còn khác không tin thật làm hư được ngươi muốn thử thì thử đi kết quả tôn tú nương làm than nắm tự nhiên cùng lục viễn giống nhau rồi rào dây đặc nhìn thì dễ chịu lần này triệu mãn t u â n không có từ rồi nhìn mình chằm chằm làm than nắm nghị mãi không thông hắn không thể nói huyền tử ca bất công vì đối phương không có vụ trộm giáo tú nương bí quyết Hạt đây rốt cuộc là chuyện ra sao đâu bận rộn rồi cho tới trưa thầm nương đến phía trước chào hỏi ăn cơm trưa tôn tú nương có chút thẻ t h ù n g nói ra huyền tử ca ta trở về phòng ăn xong cơm lại đến giúp ngươi làm than tổ o n g lục viễn cười nói trở về làm cái gì ngay tại nhà ta ăn cái này không t ố t ta hắc ngươi giúp ta làm đi cho tới trưa c ô việc ăn bữa cơm thế nào đến nhà ta liền nghe của ta đi cũng về phía sau viện r ử a nắm tay lúc ăn cơm tôn tú nương nhìn thấy thẩm đan phượng kỳ lạ mà hỏi thăm tiểu phượng ở nhà a thế nào cho tới chưa không thấy ngươi đây thẩm đan phượng thở dài nói đừng nói nữa ta muốn đọc b à i khóa còn muốn chép sách lượt chữ anh của ta nói không chép hết không cho ăn cơm đến bây giờ đầu đều là hôn lục viễn nhìn một chút một điệt trên giấy viết lớn nhỏ bao nhiêu nhật n g u y ệ t thiên quang núi non sông ngòi xuân hạ thu đâu đừng đại chữ này c o lên còn có quăng cùng lưu phía trên điểm này cũng có tiến bộ cố lên thầm đan phượng như c h ú t được gánh nặng đem trang giấy ôm trở về hậu viện xưng phòng lại xung lại vội vàng ăn cơm ta đói bụng chết rồi cũ n g c h a i c h a i nữ tử ăn chết lao tử kỳ thực là hình dung người trẻ tuổi dậy thì giai đoạn thay cũ đổi mới tốc độ tặc nhanh đến trong phòng khách bốn hải tử một người một phương ba món ăn một món canh trứng cá ớt muối bắp cải thảo hầm n ấ u hũ tương ớt xào sợi củ cải còn có một nồi rong biển canh trứng phân lượng mười phần mỗi đạo thái đều cũng có chất béo thầm lương theo thói quen tại phòng bếp ăn thầm đa thì thích ngồi xổm ở cửa trên bậc thang ăn thầm bắ xuất gia h u đ ị c h đưa tới chứa m ộ ư ơ i cân cả đàn rượu lâu năm cho mình cùng mãn chân u huynh đệ cũng đổ một chén lớn rượu lâu năm hương vị hương nồng mùi thơm ngào ngạ đem triệu mãn chân u làm mê mội hốt trượt hắn nhịn không được trước nhấp một miếng k hít mắt một hồi lâu mới khơi mào ngón tay cái khen không dứt miệng tự vả a rượu ngon lục viễn phóng vào rượu vừa cười vừa nói nói nhảm chiều đại huynh đệ ta còn có thể cho ngươi uống nút nhát rượu đến hai anh em ta đi một ngụm thế là hai người ăn lấy uống vào nói xong cười lấy bầu không khí rất là hòa hợp thầm đan p ư ợ n g ăn tám thành no bụng Mò một bát c a n hiện trứng, chậm u vào tại n n nàng h xích hà thôn trong cũng liền thẩm bắc huyền ra ngoài thấy qua việc đời lời hắn nói tương đối đáng tin cậy triệu mãn chân lập tức nói ra huyền tử ca có thể hay không mang ta một bỏ qua ban cá đầu gió hắn cũng không muốn lại bỏ lỡ than tổ hòng cơ hội buôn bán chương n thăm h mà ba trăm sáu mươi ba than tổ hong kiếm tiền chu đại tiểu thư không thể nói lý chương ba trăm sáu mươi ba than tổ hong kiếm tiền chu đại tiểu thư không thể nói lý cuối cùng lục viễn than tổ hong làm ăn có rồi hai cái người làm thuê triệu mãn cho u nghiền n nát than đá và bùn đất ba cũng phụ trách đổi thủy quấy để ự tôn tú nương phụ trách dùng than nắm cơ làm ra tiêu chuẩn than tổ o n g lục viễn phụ trách chế tạo than tổ o n g lô lục viễn không hưng thú làm cổ đông chế bởi vì hắn còn có một chút t í c h xúc hắn cho hai cái người làm thuê mở ra mỗi người mỗi ngày m ộ ư ơ i năm văn tiền công đồng thời quản một bữa cơm trưa cái giá tiền này không cao thì không thấp nhưng triệu tôn hai nhà cũng rất vui vẻ rốt cuộc giữa mùa đông đi đâu đi tìm rời nhà gần còn có thể kiếm tiền công việc thế là đinh linh lại c ạ c một trận bận rộn ba ngày thời gian lục viễn đạt được rồi hai ngàn cân tiêu chuẩn than nắm mỗi cái hẹn nặng một cân còn có mười con tiêu chuẩn l ò than lòng lò có thể phóng ba con tiêu chuẩn than tổ hong ngày thứ tư sáng sớm thì lục viễn mang theo hai cái người làm thuê kéo lấy hai tay cứng nhắc xe lớn đi vào nam vân t r ấ n bên đường giao hàng than tổ hong cùng lò than đại thúc thím than tổ hong lò than thuận tiện nhẹ nhàng linh hoạt dùng tốt tiện nghi lục viễn mục tiêu rất đơn giản buôn bán người làm ăn những người này có tiền với lại lưu lượng khách không nhỏ rất dễ dàng đem than tổ hong chiêu bài đánh đi ra đương nhiên sản phẩm mới khai phát thị trường rất khó liên tiếp chạy năm sáu ra dường như cũng coi bọn họ là lừa đảo cái gì đồ chơi không muốn không muốn đi nhanh lên khắc sử tại cửa ra vào ngăn cản ta cửa hàng a yêu cái này lò muốn một trăm văn đoạt tiền a nguyên bản vô cùng cao hứng tràn ngập hy vọng triệu mãn c trân cùng tôn tú nương trong mắt quang hải từng chút từng chút tạm đạm xuống thực tế triệu mãn c trân lôi kéo xe lớn cảm giác phụ trọng ngàn cân trên thực tế là hai ngàn cân lại đi tới một nhà cửa hàng tình cờ là tiệm cơm lục viễn không có chút nào nhục trí vẫn như cũ cười hì hì tiến lên chào hàng lão bản chúc mừng phát tài trong tiệm không có khách nhân lão bản nhìn một chút lục viễn lại nhìn một chút triệu mãn c h â n kéo xe lớn ồ ngươi có chuyện gì lão bản chúng ta là xích hà thôn làm lò than cùng than tổ hong nấu cơm xào r a u nấu nước mọi thứ cũng thuận tiện một viên than tổ hong đốt hai canh giờ ba bốn viên có thể toàn bộ ngày không ngừng hỏa hơn nữa còn đặc biệt tiết kiệm tiền a chủ quán cơm hứng thú hỏi rõ. thật tốt như vậy năng lực toàn bộ ngày không ngừng hỏa nấu cơm cửa hàng trên cơ bản đều là thổ lò nổi lớn theo mười hát sáng đến tối bảy tám điểm l ò bếp trong liền không thể không đốt lửa mỗi ngày thiêu hủy tủi lửa hải rồi đi lục viễn lòng tin tràn đầy nói không tin ta tại chỗ đốt cho lão bản nhìn xem không hài lòng không trả tiền lão bản sợ dẫn xuất là không phải liền hỏi trước đ ừ n g h o a n g hốt ta hỏi ngươi lò bao nhiêu tiền một một viên than tổ hong bao nhiêu tiền lục v i ễ n sách lò than nói ra n à y lò chỉ cần một trăm văn trên xe than tổ hong bánh mỗi cái nặng một cân một đồng tiền hai con nhìn sáng lấp lánh s ắ p tây ra lò nhìn nhìn lại trên xe than đá bánh lão bản trong lòng tính toán một khoản mỗi ngày tuổi đốt h ỏ a phải tốn tám chín văn tiền nếu như đổi thành dạng này than nắm chỉ ít năng lực thừa hơn phân nửa cho dù tỉnh một nửa một năm tiếp theo cũng là rất khả quan mẫu chốc nhất thật có thể toàn bộ ngày không ngừng hỏa vậy liền quá thuận tiện được muốn thật giống ngươi như thế ta thì mua ngươi một con lỏ lại mua một trăm con than đá bánh lục viên đem mẫu vật lô lấy ra dùng mang theo mảnh gỗ vụn cùng tiểu một phiến làm nhóm l ử a vật lại dùng cặp gấp than kẹp một con than nắm để lên đi chủ quan cơm vô cùng kinh ngạc tiểu tử cứ như vậy điểm vụ bảo năng điểm nhìn thật tâm than nắm rất chỗ khó cần gấp ba bốn lần nhóm l ử a vật lục viên cười ha hả nói ra lão bản nhà ngươi có hay không có nấu nước cái nổi hiện tại để lên chứa lấy nước một hồi có thể ướt lên nha phải không lão bản à t h h n lão bản nương các ngươi đến xem lửa này đã thức dậy quả nhiên tại lão bản lão bản nương trong mắt đáy lò khối kia than tổ hồng bánh định chóc mặc dù là màu đen than đá nhưng dưới đáy đã nung đỏ mười cái lỗ thẳng vọt ngọn lửa lục viên nói với tôn tú nương tú nương kia cặp gấp than thọn một chút nhường hỏa thiêu vỡ hơn tôn tú nương cầm cặp gấp than theo than nắm mắt vừa thông đến đáy đem nhóm lửa vật c ắ n bã toàn bộ thọt đến lò than dưới đáy khoang lục viễn đem thủy n ồ i lại trên cậy đi mặc cho lò than tự động tiêu đốt một k h ắ c đồng hồ về sau trong nồi thủy đã sôi phản nóng hổi đốt lên lão bản lão bản nương thủy đốt lên rồi cầm lấy đi dùng đi lão bản nương bạch chơi rồi một nồi lớn nước sôi cười hì hì dùng khăn lau s á c h n ồ i thai trở lại phòng bếp lục viễn đem hoạt động cửa lò kéo lên lưu lại một phần tư đầu gió như vậy bên trong than tổ hong thì nước chậm sẽ không không đốt lửa lúc này ngài có thể đỡ một s i u nước hoặc là cần giữ ấm đồ ăn lại hoặc là làm cái đại trúc cái lồng tre đậy lên đem quần áo ướt xuống cái gì gắp lên đi chính nó là có thể chầm rãi hoa khô gặp gỡ mưa liên tục thời tiết cũng không tiếp tục sợ trang phục phơi không làm d... chỗ giang bắc hàng năm tháng m ư ờ i một phần mưa r ầ m quý dường như cũng không gặp được ánh nắng trang phục trồng chất khắp nơi trong nhà đều sẽ l ô n g dài lo cửa cứ như vậy hơi lơn chỗ nghĩ hoang khô quần áo phí t u ổ i lại phí người lão bản cuối cùng tâm động chăm nghe không bằng một thấy hôm nay tận mắt nhìn thấy một trăm cân than đá cũng kém không nhiều muốn bốn năm mươi văn bây giờ người ta làm cùng nhau dòng dã còn đánh động giá cả thật không đắt lắm thăng thêm này tiểu tử một cái chính gốc nam vân xích cửa xuống âm quê hương gây ra rủi ro cũng không sợ tìm không thấy người được tôi h cầm cái mới lò than thử nhìn một chút lại đến một trăm hai trăm con than đá bánh hai trăm văn đúng không cùng ta đến cửa hàng lấy tiền triệu mãn chân cùng tôn tú đ ư ơ n g trông mong những vì sao trông mong mặt trăng cuối cùng chờ đến rồi khai trương trên mặt lập tức hiện hiện nụ cười liên tục không ngừng cầm lò than dỡ xuống than tổ bằng bánh lục viễn vẫn như cũ bất kháng bất ti cười nói được rồi tạ ơn đại t h u ca thuận lợi cầm tới tiền hắn lại chỉ vào dựa vào tường xếp trồng chất lò than than đá bánh nói ra thúc còn có a này lò than có thể phóng ba khối than nắm dưới đây khối kia đốt xong rồi dùng nhóm lửa kìm đem phía trên hai khối trước kẹp ra đây lại đem phía dưới cùng nhất kẹp ra đây là được đúng đốt qua than đá bánh rất rời tính thấm hút rất tốt còn có thể đệm nề n đường nông thôn chân trên, trên trời mưa xuống khắp nơi đều là ướt nhẹp nhất là một tầng mặt đất chỉ cần tiên nhất â m mặt đất thì dính cạch cạch không có bôi qua xì măng rất dễ dàng trượt chân đấu vật đều là giang bắp người mọi người đối với cái này tràn đầy lĩnh hội căm thủ đến tận x ư ơ n lão bản càng nghe càng cảm thấy một vật dùng nhiều lò than than tổ ong là bảo hãn đại khái tính một cái nếu đốt xong hai trăm con than đá bánh đoán chừng có thể kiếm về tương đương trắng được một con xinh đẹp lò than tiểu tử ngươi gọi cái gì tên a về sau than đá bánh đốt xong rồi ta còn tìm mua lục viễn một bên thu thập vừa nói thúc ta họ thẩm đại danh thẩm bắc huyền gọi ta tiểu thẩm hoặc là tiểu huyền tử là được được đâu đợi chút nữa tiểu huyền tử các ngươi nếu khác liền đến trong tiệm uống nước a Hạ, cảm ơn thúc đi rồi hờ à a đi thong thả đã có một lần tức có lần thứ hai rất nhanh một buổi sáng quá khứ lục v i ệ n bán đi hai con lò than ba trăm con than đá bánh hồi lâu kinh doanh thu nhập ba trăm năm mươi mỗi hào đánh giá đánh giá kiếm l ợ i một trăm năm mươi văn t r ê n dưới chủ yếu là lò than chia đôi kiếm than đá bánh kiếm ba thành đương nhiên đây là phần lãi g ộ còn muốn khấu trừ tiền nhân công nhưng vô luận như thế nào tính lãi dòng nhuận thì có một trăm l i n mỗi quả nhiên tư bản theo sinh ra mới bắt đầu mỗi cái lỗ chân lông cũng chạy xuống huyết cùng bận thiệu đồ vật ba người ngồi sổm ở bên đường góc gặp lương khô nhai dương ố i bớt đi một bữa cơm trưa không thể trách lục viên móc bởi vì hắn muốn tích lũy tiền làm bán tự động than nắm cơ liên phá nát mang bánh mang đánh than nắm một thể hóa hơn nữa còn muốn mua một đầu đại gia s ú c con la kéo xe đến lúc đó một ngày làm ba bốn ngàn cái than tổ hóng bánh nhẹ nhàng thoải mái vừa gắm hết lương khô có người đi qua đ ỗ n g nhiên lại chạy về đến các ngươi là cái đó bán than tổ hóng a a nhanh như vậy đã có danh tiếng hiệu ứng chuyện tốt a lục viên p h ó n g ấm nước vội vàng đứng lên vâng than tổ hóng chỉ chúng ta ra làm người kia đi vào xe thân thủ cầm một than c ụ bánh ước lượng này than nắm có một cân lão bản sẽ không sai trên dưới không vượt qua m ư ờ hai một đồng tiền hai khối đúng chỉ cần than đá giá không tăng luôn luôn cái giá này người kêu phóng than đá bánh lại cầm lấy lò than từ trong ra ngoài nhìn một lần này lò than một trăm mỗi ừ m lão bản từ chỗ nào hỏi thăm a tại sủi cào tỉ i mỉ m nghe lão bản luôn nói hắn ra là theo các ngươi nơi này mua a không sai chính là chúng ta vậy được ta thì mua một con còn muốn than đá bánh lão bản các ngài ở đâu ta đưa cho ngài ra đi t ố t ngay tại thị trấn phía tây đi theo ta đến r ồ i địa lục viễn m u ô i biết được ngay tại trấn công sở bên cạnh tiểu phu t h ê hai người như là theo nơi khác dọn tới tiểu viện t ử không lớn thu thập làm bữa chỉ toàn phụ nữ trẻ không rõ ràng cho lắm nhìn trượng phu làm một đống đồ vật quay về bận bịu đem trượng phu kéo đến một bên n g ư ờ i đây là làm gì a đây là lò than cùng than tổ hỏng có thể nấu cơm xào rau nấu nước đúng nghe nói còn có thể s ấ y khô trang phục lập tức liền mùa đông rồi tã thay giặt sau đó cũng có thể h o n g khô này rất đa t a không quý lò một trăm mỗi than đá bánh cùng than đã không sai biệt lắm một đồng tiền không sai biệt lắm hai cân đây tuổi đốt có lời nhiều thật cái kia còn năng lực là giả trong c h ấ n mua người có thể nhiều lục v i ễ n nghe nhìn xuống không nói chuyện nam nhân miệng gạt người quỷ thật không lừa ta nhưng mà hắn nghe nói gia đình này có hài tử liền nói ra vị l a o bản này lò đốt là than đá tốt nhất đặt ở trên hành lang nếu phóng trong phòng nhất định phải còn nhớ mở cửa sổ thông gió tránh khí ga h u n người đến ta dạy cho các ngươi sao sử dụng lần nữa ở trước mặt kiểm tra xuất ra vụn bảo cùng giải rác p h i ế n gỗ châm lửa thêm than đá bánh sau đó là thông thường làm việc mấu chốt việc không lớn nhỏ giải thích một lần nhìn trong mắt có thể điểm than tổ h n g nhà này cô vợ nhỏ cũng cảm thấy rất thuận tiện thu một trăm năm mươi vằn nhà thứ ba hộ khách đã định yên tâm chúng ta không sai biệt lắm mỗi ngày đều đến nếu các ngài than đá bánh nhanh đến đốt xong rồi làm phiền đến sủi cảo tiệm mì nói một chút chúng ta đưa hàng tới cửa hoặc là trước theo hắn ra vân mấy khối thì một chút gấp chờ chúng ta đưa tới trả lại cho hắn ra hắc tiểu t ử này thực sẽ làm ăn cô dâu mới cảm thấy thẩm ra than tổ hòng phục vụ thực sự là không thể chê các mặt cũng chăm sóc đến rồi tốt h làiểu t i thẩm đi thong thả từ tiểu viện từ ra đây đi chưa được mấy bước có người sau l ư n g chào hỏi là thẩm lão đệ sao ai nha lục viễn quay đầu vô xảo bất thành thư lại là chu nhị công tử chu anh tuấn đúng hắn hiện tại là nam vân t r ấ n đòn khiêm c ầ m số một nhị công tử tốt thực sự là xảo a ta nhìn bóng l ư n g tượng ngươi không ngờ rằng thật là ngươi chu anh tuấn nhìn lướt qua xe lớn hiếu kỳ hỏi ngươi hiện tại không bán cá lục viễn cười ha ha trời rất là lạnh không cách nào xuống nước ta này làm điểm lò than than đá bánh bán một chút kiếm hai cái tiền trinh mới từ nhà kia đưa hàng ra đây hắn chỉ một chút cô dâu mới sân nhỏ chu anh tuấn cười ha ha nói ừng hay là cha ta nhìn xem người chuẩn nói ngươi chính là cái không yên ổn chủ một hồi một ý đồ xấu đây cũng là cái gì đồ chơi lục viễn giản lược nói tóm tắt giới thiệu một phen chu anh tuấn vung tay lên được rồi trời rất lạnh ngươi cũng đừng hối hả ngược x u ô i rồi những vật này ta toàn bao lục viễn vội và nói g n cảm ơn nhị công tử h ả o ý một nhà một hộ nhưng dùng không được nhiều như vậy chu anh tuấn cười cười nói ra được thôi vậy liền mua hai con l ò than tám trăm con than đá bánh hắn thấy lục viễn có chút xấu hổ liền cười nói ngươi khác suy nghĩ nhiều tình cảm quy tình cảm thật không phải chăm sóc ngươi ngươi nói rất hay ta mua được trước sử dụng nhìn xem muốn tốt dùng ta cho nhà bếp nhiều chuẩn bị mấy cái ngươi là không biết mùa đông làm tủi lửa tốn sức lại phí tiền h ã y làm cái nhà này chắc chắn tâm không dễ dàng tất nhiên đối phương nói đến đây cái tình trạng lục viễn cũng chỉ có thể chảy nước mắt bán theo chu gia quân nhà bếp gia tăng sáu trăm văn kinh doanh thu nhập tiêu thăng đến một nghìn một trăm văn kiếm một rồi than tổ hong hiệu suất mắt trần có thể thấy nam vân chấn một chuyển một mươi m ư ơ i chuyển trăm thật nhiều người nghe nói về sau mua sắm tính tích cực rất cao ngày thứ hai lò than liền bán hết than đá bánh thì dường như tiêu thụ không còn vì hôm qua mua lò than người cảm thấy than đá bánh đây đốt than đá càng có l ợ i với lại giá cả không một chút nào quý bọn họ chỉ coi tiểu huyền tử là lập nghiệp sơ kỳ thâm hụt tiền kiếm gạo to lo lắng qua thôn này không có tiệm kia sôi nổi thêm vào đơn đặt hàng nay dẫn đến lục viễn không thể không theo tam xoa phô chu địch danh hạ than đá cửa hàng duy nhất một lần mua năm ngàn cân chu địch nghe hỏi mà đến mua nhiều như vậy than đá làm gì các ngươi toàn thôn đều dùng không hay ta ta làm than tổ hỏng trên nam vân chấn bán còn có thể điểm ấy than đá không sai biệt lắm một tuần lễ đi chu địch lấy làm kinh hãi cái gì là than tổ o n g tốt như vậy bán lục viễn đem mẫu vật lò than cùng còn lại mười mấy than của bánh tất cả đều đưa cho rồi chu cựu công tử nhìn lục viễn biểu thị làm việc chu địch tấm tắc lấy làm kỳ lạ khó trách ta cha nói ngươi là người nhiều mưu trí hạ phạm tâm nhãn của ngươi tử thế nào dài lục viễn không ngờ rằng lão chu thế mà còn có biết nhân chi rõ hắn cười nói ngươi có muốn hay không vào một cỗ kiếm chút của hồi môn chu địch đá đối phương một cước ngươi có phải hay không cảm thấy ta không gả ra được lục viễn gọi lên đụng tiên quất d... người tốt như vậy lại lời nói cũng nghe không ra nếu không gả ra được còn muốn của hồi môn làm gì hấp lại bị đánh một cước ngươi có phải hay không không còn nhìn muốn ta sớm chút gả đi được lục viễn cầm băng dính đem chính mình miệng phong bế x o á i ca gặp được là muội có lý không nói được ừ ngươi không nói lời nào có phải hay không t r ộ t dạ đ ố i lý có phải hay không trong bụng m ắ n g ta lục viễn tê cả ra đầu đành phải quả quyết đầu hàng n h ậ t vua cô nãi nãi của ta trái phải giữa đều không được đại tiểu thư ngài rốt cục muốn náo loại nào à? chu lịch phốc phốc nợ nụ cười vậy ngươi nói trước đi nói nhập cổ phân chuyện rốt cục làm sao cái điều lệ chương ba trăm sáu mươi bốn c h ự c phẩm hiếm có hoàng kim ngọc trai chắc tướng như x u ấ t sinh không bằng chương ba trăm sáu mươi bốn c h ự c phẩm hiếm có hoàng kim ngọc trai chắc tướng như x u ấ t sinh không bằng lục viễn đại khái nói một lần c h u lịch vì cung ứng than đá và thiết bị nhập cổ phần chiếm bảy thành cổ phần lục viễn mặc dù chỉ cầm ba thành nhìn cũng không nhiều nhưng chủ yếu là ra kỹ thuật cùng quản lý không chiếm tiện nghi nhưng cũng không lỗ với lại có rồi đối phương gia nhập liên minh hắn muốn làm bán tự động máy móc thì dễ dàng hơn nhiều với lại thì không lo lắng bị người khác bắt nạn quyền đương dùng tiền mua bình an đại tiểu thư cũng cảm thấy chính mình cầm nhiều không ổn đâu ngươi thì thật cực khổ nếu không hai ta chia năm năm đi lục viễn cười nói tại thương luôn thương nguyên liệu là đại đầu ngươi chiếm bảy thành lợi cũng không nhiều c h u lịch suy nghĩ một lúc thì không có kiên trì hai bên vui sướng vỗ tay hợp tác đ ạ t thành được tôi h mỗi tháng đem tiền đưa đến trương mục là được lục viễn s á c thực nghiêm mặt nói ra ta là hợp tác với đại tiểu thư tiền khoản chỉ có thể tự tay giao cho ngươi c h u lịch thì không nghĩ nhiều liền nói ra ồ sao cũng được tùy ngươi tốt lục viễn lòi kim trong bọc đại tiểu thư Kỳ t h ự ồ nói không sai vậy có phải hay không muốn tới bang thành mua một gian cửa hàng không cần chúng ta đến bang thành vùng ngoại thành mua miếng đất ra dựng cái lều trên mặt đất xoa xi、si、mẳng là được ừ hiểu rồi hai ngày nữa chờ ta thông tin du lịch đi rồi lục viễn mang theo hai cái người làm thuê về nhà tiếp tục làm than tổ ong cùng lò than ba ngày sau chu đ ị c h sai người đến đây báo tin ban g thành bắc ngoại ô mặt đất đã mua đang dựng liệu tử xóa xi mẳng lên t ư ờ n g đây đ o á n chừng một tuần lễ có thể vào người còn có nàng đã cùng bang chủ bắt chuyện qua t h m bác h u y ề n tại ban g thành tiêu thụ than đá bánh cũng đã nhận được nha môn ngầm đồng ý để báo đ á p lại mỗi tháng rút thành một m ư ơ cho đến nha môn hiện tại lục viên than tổ ong làm ăn quy mô cùng nhân viên cũng có rồi tăng lên rất nhiều người làm thuê có sáu người trừ bỏ mãn chuyên cùng tú nương lại có bốn thôn năm cái thôn dân già nhập vào bốn người mới chuyên môn làm than đá bánh một người mới đi theo lục viễn làm lò than mãn chân cùng tú nương phụ trách tiêu thụ hiện tại than t ổ hong làm ăn đã mở rộng đến tam xoa phô cùng chu tiên đại. phàm làm u a qua lò than cùng than t ổ hong dùng đều nói tốt rốt cuộc mắt trần có thể thấy tiết kiệm tiền dùng ít sức làm việc g ọ n c à n g ai cũng không đốc đúng không lục viễn nhận được chu đ ị c h lời nhắn lập tức mang lên tôn tú nương đi vào bên ngoài bắc môn sân nhỏ không nhỏ mười mấy thợ hồ phân t á n tại các nơi hứng hở làm việc từng cái nhìn qua thì cùng ba ngày chưa ăn cơm giống nhau do thổi qua liền đến chỗ bay tú nương tức giận nói ra đám gia hỏa này quá phận quá đáng rồi kéo dài công việc thì không có như thế mài đến lục viễn cười ha hả nói ra đ ừ n g nội bình thường đều sẽ sớm làm sớm bọn họ khẳng định như vậy h ư u duyên do tôn tú nương xứng sở hỏi cái gì nguyên do a nói thật chứ ta cũng không biết nếu không ngươi đi hỏi một chút tôn tú nương vẫn đúng là đi lên nhanh nóng kết quả người ta nghe nói nàng là cùng lão bản cùng đi lập tức ngậm miệng không nói còn làm bộ nghiêm túc làm việc kỳ thực chính là lập lại vô dụng làm công tôn tú nương không có coi ra gì lại đi tìm người khác thế nhưng tuyệt đối không ngờ tới liên tiếp hỏi ba n g ờ i đều là không có sai biệt sau đó toàn viện thợ hồ đều biết rồi lục viễn cùng tôn tú nương là cái này phân xưởng lắp bản bất kể lại thế nào hỏi lời gì cũng không chịu nói tôn tú nương tự nhiên cho rằng bọn họ là cố ý nhằm vào hai người nàng đề nghị lục viễn h ả o h ả o thu thập dừng lại những thứ này không có quy củ thợ hồ nhưng lục viễn lại cảm thấy chính mình vừa nãy phán đoán không sai thế là hắn đối với tú nương bàn giao vài câu tú nương gật đầu quay người rời đi không hẳn sẽ công phu theo hàng thịt bên trên ô m đâm một cái xuống nước quay về trước mắt thời đại này theo dê bỏ xuống nước rất bẩn lại tanh lại tao căn bản bán không lên giá hoặc là đun sôi rồi cho cho ăn thấy có người đến mua vui mừng quá đỗi một hai cái nhanh ba văn không đáng hai văn cũng bán như vậy thì do chính mình mang về nhà phí tuổi đ ố t đấu tôn tú nương thắng lợi trở về lục viên tâm đầu ý hợp ý hợp tâm đầu hai người đánh tới thanh thủy đem xuống nước lặp đi lặp lại xoa b ó c giặt lại dùng thái đao cắt thành khối nhỏ nửa giờ sau cuối cùng đem những thứ này tạp thoái thu thập nhẹ nhàng thoải mái cửa thổ trên lò n ồ i lớn nhóm lửa thêm nước đun sôi sau đó lại đem không có mùi vị khác thường xuống nước tạp t h á i toàn bộ rót vào trong nồi thêm một cái hành khương cây ớt lại làm điểm bắt g i c quế bị hồi hương cái gì ném vào lần nữa đun sôi về sau gõ non nửa viên mối u ăn vào nồi đắp lên nắp nồi bự văn hỏa chầm ẩm rất nhanh một nồi hương khí bốn phía cháo lỏng thì nấu xong cái đó mùi thơm dường như dài ra móc đem thợ hồ i trong bụng thèm trùng cho hết câu được ra đây lục viễn dùng đại trước múc một chút canh nước nếm nếm hương vị vẫn được liền hướng trong nội viện hô các vị lớn nhỏ sư phó nghỉ một lát đi bây giờ trời lạnh vô cùng đều uống m u ộ n canh nóng lót giả một chút ấm áp ấm áp có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi lão bản ăn canh có thu hay không tiền a lục viễn cười to nói không lấy tiền các ngươi làm việc vô cùng vất vả. coi như là ta mời khách lần này thợ hồ nhóm mặt mày hớn hở sôi nổi xông tới tầng dưới chốt làm việc đơn giản đổ cái ấm no bọn họ đã sớm ngửi được mùi thơm rồi từng cái nước b ọ t dài ba thước ba ba nhìn qua bây giờ lão bản chào hỏi v à n người đến không tốn tiền đ á n canh rất nhiều người thì mặc kệ đối phương ăn cái gì ác độc tâm địa làm một bát canh mong uống luôn luôn không lỗ tô n tú nương mặc dù không rõ ràng huyền tử ca làm cái gì thành i ự u nhưng mà nàng hiện tại vô cùng tín nhiệm đối phương liền giúp đỡ làm đầu bếp nữ cầm đại trước mỗi cái trong chén lắp đặt chậm rãi một t h a thợ hồ đại sư phó tiểu công người giữ im lặng nâng lấy thô sứ c h é n lớn ngồi s ồ m ở một bên miệng lớn ăn uống Hạt dự. đừng nói n à y cháo lòng chất béo đủ hưng ơ khí nồng đậm tạp toái còn rất có nhai kình hay hơn chính là miệng vừa hạ xuống tay x è ấm áp nguyên bản âm lạnh gió lạnh hình như trốn tránh chính mình thổi bình thường thực sự là thoải mái cực kỳ trong bụng có r ồ i chất béo trên người không lạnh trên mặt tự nhiên là có r ồ i nụ cười còn có top năm top ba bí mật lẫn nhau nói nhỏ lên nay tiểu lão bản nhìn lên tới còn trách tốt lai thiên hạ quạ đen đồng rạc đen kẻ có tiền đều không có lương tâm lời nói cũng không phải nói như vậy nếu mỗi ngày năng lực có như thế một bát cho hắn bán mạng không phải không được này ai biết được nói không chừng là thu mua lòng người có khó không thì lần này mặc kệ nó dù sao không tốn tiền ăn không ai không ăn chẳng qua khi bọn hắn quay về tiễn bắt lúc c u n g quy quy củ c ủ nói cảm ơn cảm ơn lão bản lão bản nương cảm ơn lão bản cảm ơn lão bản nương lần này lập tức đem tôn tú nương náo h cái đỏ chót mặt t a không phải lục viễn lại cười ha ha khác loạn giật đây là ta xích hà thôn nội tử tôn tú nương ta gọi thẩm bắt huyền thợ h ồ nhóm thì cười ha ha thẩm lão bản tốt tôn cô nương tốt cười cười nói nói cười toét toét đám này thợ hồ về đến cương vị tinh khí thần lập tức không đồng dạng thi công tiến độ hình như l ề cản rõ ràng tăng nhanh tiến độ tôn tú nương nhìn xem mắt cũng thẳng liền sai mấy văn tiền lời gì đều không cần nói thế mà năng lực hiệu quả nhanh chóng đây cũng quá thần kỳ lục viễn một bên tại các nơi đi lại vừa cùng bọn họ kéo việc nhà rất nhanh liền cùng đám này thợ hồ đánh thành rồi một mảnh đ a n g lúc hoàng hôn tôn tú nương làm ra một đống thật tỏ chai cỏ cậy mở vỏ sò lấy h ắ thịt có bốn năm cân cắt nát rửa sạch ném vào giữa chưa thừa tạp t o i dầu trong canh lửa mạnh nấu chín c h a i cọ mặc dù tiện nghi nhưng dù sao cũng là t ô m cá nước ngọt hơn nữa còn là cao dộ tê in nhường thợ hồ nhóm ăn miệng đầy chảy mỡ ăn no thỏa mãn tại một mảnh nói lời cảm tạ âm thanh bên trong đưa tiễn thợ hồ lục viễn cùng tôn tú nương thì hướng xích hà thôn đổi trên đường tôn tú nương đột nhiên r ỗ i ra nắm tay nhỏ tại thầm bắt huyền trước mặt n h ó i m n g một cái thần bí nói huyền t ử ca n g ư ơ i đoán trong tay của ta có cái gì đoán chúng thì cho n g ư ơ i lục viễn vẫn đúng là không rõ ràng liền đoán lung tung đại dương không đúng đồng điển cũng không đúng lại đoán hoa văn dây thừng hoa khăn tay cụ lạc hoa cổ nương d â n chơi phúc tôn tú nương không nhịn được cười huyền t ử ca ta thế nào cảm thấy ngươi gần đây có chút không đứng đắn a lục viễn nói ra ta đầu hàng đ o á n không ra nhìn xem tôn tú nương mở ra bàn tay nhỏ một viên r ồ i r à o tỏa ra h à o quang màu và nóng n ử a chừng đầu ngón tay viên hạt trâu ánh vào lục viễn tầm mắt hạt yêu đây không phải ngọc trai sao với lại là một k h o a cực kỳ hiếm thấy hoàng kim ngọc trai giá trị bao nhiêu tiền khó mà nói sao nhưng đoán chừng tối thiểu nhất muốn một trăm cái đại dương đi lên ngươi đây là từ chỗ nào lục viễn một ý nghĩ t r ợ t lóe ở giữa liền hiểu tôn tú nương xử lý trai có lúc phát hiện nha đầu này vận khí thật tốt nghĩ đến đây lục viễn nói ra tú nương ngươi có rồi viên này ngọc trai thì phát tải tôn tú nương sửng sốt một chút lập tức cười nói huyền t ử ca không phải chân c h â u của ta là ngươi ngọc trai hả lục viễn không rõ tôn tú nương nói ra trai c ò là ngươi dùng tiền mua viên này ngọc trai là trai c ủ lý trưởng ra tới do đó nó chính là của ngươi nói xong nàng đem cái đó vàng nóng, vàng nóng ánh hy hữu ngọc trai không lưu đến chút nào địa nhét vào thầm bắc huyền trong tay ai nha lục viễn cảm thấy rất xấu hổ h á n t ử trước đến giờ không nghĩ tới trên đời còn có như vậy đơn thuần thuần chân người xem tiền tài như c ạ t bã chân danh sĩ vậy lục viễn suy nghĩ một lúc cười nói không thể nói như thế trai c ò là ta mua nhưng nếu không phải tâm tư ngươi tinh tế hiện đó chính là người khác rồi như vậy đi dựa theo trên giang hồ quy củ thấy có n ữ a viên này n g ọ c trai chúng ta chia 5 năm năm tô n tú nương vẫn như cũ từ chối nhã nhặn huyền t ử ca thật ta không muốn cho ngươi hết ngươi đưa cho cựu công tử đi hả lục viễn lần nữa mơ hồ n g ư ơ i nói cho ta ta có thể hiểu được nhưng mà vì sao muốn tặng cho cái nhà đầu kia đâu n g ư ơ i không biết đi trong nhà nàng rất có tiền tôn tú nương xoắn suýt rồi một hồi lâu mới yếu ớt nói lẽ nào n g ư ơ i không có phát hiện trong nội tâm nàng thích ngươi sao a lục viễn kinh ngạc nhìn về phía tôn tú nương n g ư ơ i nói cái gì nàng thích ta không có nói đ ù a chớ tôn tú nương cười khổ nói huyền t ử ca n g ư ơ i thông minh như vậy cũng đừng giả ngu rồi nàng nếu là không thích ngươi sao sẽ ba ngày hai đầu hướng nhà ngươi chạy còn có ngươi nói mặc kệ chuyện gì nàng từ trước đến giờ cũng không tự tuyện n à y con không rõ hiền sao lục viễn lắc đầu cười nói ta nhìn xem ngươi mới ngốc đâu ngươi cũng không nghĩ một chút nàng là người gì ta lại là người gì năng lực liên quan đến nhau sao tô n tú nương cẩn thận từng ly từng tí hỏi vậy ngươi làm than tổ hong kiếm tiền chẳng phải năng lực nằm cạnh tới gần sao ha ha ha trong đêm tối lục viễn tiếng cười c h u y ể n đi thật xa ngươi nghĩ đến quá đơn giản bọn họ là nhân tượng nhân chúng ta vĩnh viễn là tầng dưới chót châu ngựa ngàn người kỵ vạn người ngồi vĩnh thế thoát thân không được tô tú nương có chút không phản bắt được nhẫn nhịn một hồi tài n ư ợ c yếu mà hỏi thăm có thể trong nội tâm nàng thích ngươi luôn luôn thật sao lục viễn nhún nhún b a i vung cung tay nàng thích ai là quyền lợi của nàng ta năng lực có biện pháp gì dù sao chúng ta là không thể nào cùng nhau tôn tú nương đột nhiên không hiểu tâm tình tốt lên kỳ thực ngươi muốn thật có lòng cũng được tư b ô n a ta nghe kịch nằm trong thật nhiều gia đình giàu có tiểu tỷ thì cùng đứa ở gia người trẻ tuổi bỏ trốn lục viễn s ạ mặt m lại có chút rác thải vô lương văn học mạng tác giả viết ý y sản văn không biết sát hại rồi bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ đáng lợi hạ địa ngục ca tỷ ta sẽ không tư bùn tôn tú nương rõ ràng còn đắm chìm trong mỹ hảo kịch nam kiều đọc trong mở mịt hỏi vì sao a ngay cả cha mẹ cũng không hiếu kính rồi còn tính là người sao á c h tôn tú nương trong lúc nhất thời tình thế khó xử bên trái là mỹ hảo ngọt ngào tình yêu bên phải là ăn người phong kiến lệ giáo sao tuyệt đâu càng nghĩ nàng chu miệng nhỏ hỏi có thể chuyện cũ kể người hưu tình cuối cùng thành thân thuộc gã cha mẹ không nên tốt đánh với lương làm sao đây lục viễn cười nói a như vậy trừ r a kịch nam người đ a n g trong hiện thực gặp bao nhiêu cha mẹ tốt đánh với lương tôn tú nương vắt hết bóc thì không có tìm ra một ví dụ sống sờ sờ tức quan nàng nói ra vậy vậy khẳng định có loại chuyện này nếu không cũng sẽ không ghi vào kịch năm trong không sai nhưng loại chuyện này vô cùng vô cùng thiếu tuyệt đại đa số nghe theo phụ mẫu đề nghị hôn phối kỳ thực cũng trôi qua rất không tồi tương phản những kia chống lại phụ mẫu khăng khăng tư bôn u nam nữ đại đa số cũng trôi qua rất thê thảm hoa nha nha tôn tú nương tam quan nhanh đến đạn nước r a cái gì huyền tử ca người đùa dân a lục viên thở dài trầm trọng nói ra mặc kệ ngươi tin không tin ta nói đều là tình hình thực tế ta dám đánh cược gia đình giàu có tiểu t ỷ cùng đứa ở n h i tử nhất định không có kết quả tốt vì phản bác tôn tú nương vắt hết k ó c cuối cùng tìm được rồi một nổi tiếng nhân vật lịch sử tình yêu để i cố ta nhớ ra rồi chắc tướng như cùng ti mã văn quân tư bôn u về sau một mực tương thân tương ái tương kính như tân ngươi dám nói bọn họ trôi qua không tốt lục viễn x ù y địa c ư ờ i một tiếng khinh thường nói ngươi nói rất đúng văn quân làm lư a đúng chính là cái này hai người bọn họ mặc dù đời sống vô cùng nhà khó nhưng mà tình đây kim kiên lục viễn lắc đầu nói ra người sai lầm rồi mười phân sai a ta sai ở chỗ nào đầu tiên đây thật ra là chắc tướng như một cái âm mưu người biết ngay lúc đó xã hội tập tục nhà đứng đắn nữ tử cửa lớn không ra nhị môn không bước trong cửa hàng mời chào buôn bán phần lớn đều là tao thủ lộng từ phong trần nữ tử nhất là nấu rượu bán rượu mỹ nữ đến uống rượu t h u bị nam khác h nhân cuối cùng sẽ dây d ư a hoặc chấm mút người đoán đoán nhìn xem chắc tướng như tại sao muốn nhường ty mã văn quân không chịu được như thế xuất đầu lộ diện tôn tú nương nói ra bởi vì bọn họ cùng tôi làm thê tử ra đây kiếm tiền phụ cấp gia dụng cũng là chuyện không có cách nào khác không người sai lầm rồi vì tất nhiên có người hưu tâm đem loại tình huống này báo cho biết ti mã văn quân cái nào có tiền tra mà vì tư mã ra mặt m ũ i cái này gặp vận đen tám đời cha vợ thì không thể không lấy tiền cho nữ nhi nữ tế đời sống chắc tướng như đối với nhạc phụ âm mưu quỷ k ế lấy chính mình nữ nhân làm công cụ quả thực ngay cả x u ấ t sinh cũng không bằng tôn tú nương ngây dại này này cái này không phải thật sự chương ba trăm sáu mươi lăm ai bảo nữ nhân ta không vui ta giết chết hắn chương ba trăm sáu mươi lăm ai bảo nữ nhân ta không vui ta giết chết hắn văn quân làm lư nội hàm nói đơn giản chính là ba có thể đáng thương láo nhạc phụ đáng xấu hổ chắc tướng như thật đáng buồn ti mã văn quân tuyệt đại đa số người bị hoạn nạn thấy chân tình giả tưởng mà cảm động nhưng không nhìn thấy đ i ể n cố phía sau dơ bẩn cùng âm u q u â n quận trong h ồ n g trần có người rất xấu quá nhiều người rất ngu chỉ có cực thiểu số thanh tình trí giả năng lực thấy rõ thế gian tàn khốc chân tướng nhưng mặc kệ thế nào bút giả chân thành hy vọng tuổi nhỏ ngây thơ vô tri ti mã văn quân tại lọt vào đánh đập tàn nhẫn tại đầu rơi máu chạy cùng với mình đầy thương tích về sau Năng lực t hai à n nhìn thấu chắc tướng như những h thục, thấu chắc kêu o quanh n ó dối. Hiểu rõ m thường thường ộ nhớ lấy, nhớ lấy. tháng người, k sau xích hà than tổ hong tại bang thành mở ra cục diện ma kiểu mới lọt than cũng đã là kỳ lạ bang cư dân nhà ở mở cửa hàng thiết yếu lương phẩm hiện nay tại bắc môn trong đại viện làm lò than học đồ có mười mấy người thế nhưng lò than đơn đặt hàng xếp tới cuối năm mà lục viễn quan tâm nhất bán tự động than tổ hong cơ t h ì chế tạo xong cho một tháng trước chính thức đầu tư mỗi ngày sản xuất than tổ hong ba viên cứ như vậy vẫn như cũ cung không đủ cầu lục viễn kiếm một rồi chu đ ị c h kiếm càng nhiều kiếm tiền là chuyện tốt nhưng bồi thường tiền khẳng định không phải chuyện tốt làm xích hà bài than tổ hong vang dội kỳ lạp ban lúc nguyên lai、like、tất cả lớn nhỏ than đã tiểu thương cuối cùng bị chen sống không nổi nữa thế là lần lượt tìm đến lục viễn có nhiều để phát t i ế t có nhiều cảnh cáo uy hiếp có nhiều m u ố n bái sư học nghệ còn có đại lão bản cảm thấy rất có tiền đồ nghĩ đầu tư hợp tác gây chuyện lục viễn không sợ một người đánh m ư ờ i người ai cũng không phải là đối thủ đùa dỡ ngang tàng có chu gia cùng nha môn làm dựa vào sơn những người kia bị bắt được trên công đường chặt chẽ vững vàng bị dừng lại đánh vậy cũng liền gió thêm sóng lặng v ề phần tiểu phiến đến bái sư học nghệ lục viễn rất hào phóng đem bọn hắn toàn bộ chiêu vào chính mình than đá bánh xưởng rốt cuộc m ộ ư ơ i tám cái thị trấn đưa hàng cũng cần nhân viên phải không nào thế nhưng đâu thì không hết đều là tin tức tốt theo than tổ hong danh khí ngày càng vang không thể tránh khỏi có người bởi ắ t than tổ than. Rốt thuật một t đầu đồ độ cuộc mua phòng chế, xích hạ hồng chơi không khó, cùng này con gì cái có bài, lò r kỹ về mở ra đến thì h ể u rõ. Bởi vậy lục viên thì sao cũng được tiếp tục duy trì giá cả cụ không thay đổi mặc cho tư nhân s ư ở n g nhỏ vụn trộm kiếm tiền hiện tại là than đá bánh s ư ở n g quản gia tôn t ú nương tức không nhịn nổi từng la hét muốn dẫn nha dịch đi đập đám người kia ăn cơm ra hòa chuyện kỳ thực t ư nhân làm lượng không lớn với lại và nguyên vật liệu giá cả tương đối cao tính được không kiếm được bao nhiêu tiền nhiều lắm là chính là sống tạm lục viên vội vàng n ô i kéo nói cho nàng một dễ hiểu nhân sinh triết lý cho người khác đường sống cũng liền tương đương cho mình nhiều mua một cái mạng ngươi lại không kém những tiền kia làm gì không phải cùng người ta không qua được nói không chừng người ta trong nhà có khó xử lão nhân hải tử nghèo rất mồng tới đầu liền xem như việc thiện đi mà triệu mãn xuân thì thành vận chuyển đại đội trưởng dưới tay hắn tổng cộng bốn giá xe lớn mỗi ngày hướng bốn phương hướng đi một chuyến mỗi tháng cũng doanh thu c h u đ ị c h lại mỗi tháng đều lên trướng làm nàng rất là kinh hỉ không phải sao hôm nay đón lấy lông nông tuyết lành chu lịch lại một lần cố ý đi vào than đá bánh xưởng thị sát thăm hỏi tôn tú nương cũng không biết vị này tư thế hiên ngang c h ấ n thủ một phương đại tiểu thư rốt cục là đến xem than tổ phong hay là nhìn nàng huyền t ử ca lục viễn vây quen t ư ờ n g d ậ y rồi một vòng nghệ phòng có văn phòng nhà ăn ký túc xá nhà kho chúng gia súc nhà tắm nhà vệ sinh các loại cầm roi đập xuống trên người tuyết động về sau chu lịch đẩy ra văn phòng vải dày màn bước vào trong nhân sinh năm thứ ba đại học về vui t h a n g quan phát tài chết lão bà ta nhìn xem thật thật lão giả kia không phải khóc rõ ràng là cười đại đại tiểu thư tốt than đá bánh xưởng văn phòng chủ yếu chia làm bà khối một đại đồng là tiếp khách đại đường còn có hai gian gian phòng phòng trưởng xưởng cùng t à i vụ xuất nạp thất tại chu đ ị c h không có vào trước triệu mãn chân u một bên hút thuốc một bên xấy khô hỏa vừa cùng mấy cái đồng nghiệp chém gió đánh cái g i ắ m trông thấy chu đ ị c h sắc mặt cứng đờ vội vàng chào hỏi trông thấy chu đ ị c h sắc mặt tối đen lập tức nói ra ai nha thế nào quên còn có một xe hàng muốn đưa đi rồi đi làm việc nói xong vội vàng t r ố n mất còn lại mấy cái t à i vụ xuất nạp cũng đều giải tán lập tức trở về làm việc chu lịch nhìn lướt qua trực tiếp đi vào phòng trưởng xưởng hôm nay tuyết lớn tầm nhìn thấp trong phòng điểm sáng như tuyết đền sơn nàng phát hiện lục v i ễ n trên thư án lung ta lung tung đống đều là sách v ợ báo chí còn có mấy cái sổ sách mà trên tay đối phương cầm một phần in dầu báo chí quan công báo lục viễn đã sớm nghe thấy triệu mãn c trân chào hỏi thấy c h u đ ị c h đi vào liền phóng báo chí cười lấy đứng dậy cho đối phương rót một chén nước nóng ai chọn đại tiểu thư một mực nói cho ta biết ta đi đá bọn hắn cái mông c h u đ ị c h không có lên tiếng âm thanh cầm lấy chén nước thổi thổi nhấp một miếng lục viễn lúc này mới ý thức được không đúng lắm hỏi vội làm sao vậy du lịch suy nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng ban g chủ phu nhân chết rồi chuyện ngươi nghe nói a lục viễn xứng sở lập tức phản ứng vội vàng nói xin lỗi ừng thật ngại quá đám này người làm thuê ngoài miệng cũng không có giữ cửa yên tâm quay đầu ta thì hung hăng thu thập bọn họ c h u đ ị c h trận nhìn lục viễn một chút vẫn như cũng i à u dị không vui lục viễn mơ hồ a chẳng lẽ không phải sinh mãn c h u ẩ n khí hắn lần nữa thăm dò mà h ỏ i t h ă m có phải hay không trong s ư ở n g theo phần t ự ít nếu không ta lại từ c h ư ơ n g mục chi hai mươi cái đại dương cho bang chủ bên ấ y du lịch vội vàng nói đừng có đoán mọ bắt suy nghĩ ta thì hỏi ngươi vì sao chết lao bà là nam nhân vì vui lục viễn lại bối rối này hay là sinh mãn cho khí lẽ nào là muốn ta hiện tại liền đi thu thập nhưng hắn nhìn lén một chút c h u đ ị c h phát hiện rất không có khả năng c h u đ ị c h là m người không k h e o k i ệ t không có đạo lý cùng một người làm thuê trò đùa lời nói không qua được nhất thời bán hội hắn không mọ ra phương hướng đành phải nói ra ừng đơn giản là nói nam nhân vô cùng hoa tâm có mới mới cũ kỳ thực thật nhiều người thì không như vậy c h u đ ị c h gặp hắn đồ đẩn nhịn không được hỏi người cảm thấy ban chủ có phải hay không người như vậy hả lục viễn đột nhiên ngần g đầu mơ hồ bắt được một chút linh cảm hắn ngắm nhìn da trắng mỹ mạo nữ anh hùng theo bản năng mà hỏi hắn không thể là chu lịch ngồi ở lục viễn trên ghế ngồi dựa vào cái bàn tay nâng cái má c a o mày thở dài nói làm sao lại không thể là đâu lục viễn tâm niệm v à chuyển t h a m dò mà hỏi thăm cha ngươi hắn hắn nói xem trọng ý kiến của ta nhưng nhị ca lại nói thân càng thêm thân ngươi nhị ca ý gì hắn hiện tại trong mắt chỉ có súng kiếp đội dưới mắt cũng chỉ có thể dựa vào ban chủ mới có thể d ự n vào dương nhân buôn bán vũ khí lục viễn đã hiểu đây là chính trị thông gia dưới mắt là lao chu gia phát triển thời kỳ mấu chốt mà bang chủ lo lắng lao chu gia phát triển quá nhanh v ớ t xuống chính mình do đó mới biết nghĩ đến thông qua cưới lao chu gia đích nữ tiến một bước củng cố quan hệ của song phương nhìn như vậy đến chu địch gả cho bang chủ cơ hội là ván đã đóng thuyền nhưng mà dường như không ai hiểu rõ tại hơn m ộ ư ơ i ngày trước đêm về khuya thầm bác huyền cùng chu địch đã cho say rượu gạo sống làm thành cơm chín với lại ngay tại cái này trong phòng nữ nhân a đối với nam nhân đầu tiên luôn luôn khắc cốt minh tâm húng chi thầm bác huyền cao lớn cường tráng trẻ tuổi có sức sống hiện tại hai người trong mật thêm dầu chính là an t ủ y trong x ư ơ n g mới biết liếm nó cũng ngon điên cùng giai đoạn đột nhiên đến rồi một màn như thế chẳng trách chu địch mặt mày ủ rũ lục viễn lắc đầu cười nói kia trong lòng ngươi là thế nào nghĩ sao chu địch lấy ra hoa khẩu súng lục tức giận nói ra ta nghĩ ta nghĩ một phát súng đánh chết cái đó lao hôn đản cũng không nhìn chính hắn tuổi lớn bao nhiêu rồi mặt mũi tràn đầy đều là nếp may nhìn muốn nói lục viễn hai tay đệ lại đối phương bay nhẹ nhàng tại huyện vị trên nào nặn ồ、oh, chú ý này thật không tệ ta xem trọng quyết định của ngươi chu địch ngửa mặt nhìn về phía lục viễn vậy ta thật đi a lục viễn cười nói ta biết ngươi rất gấp nhưng mà ngươi đ ừ n g nội dừng đàn ông các ngươi đều là khẩu thị tâm phi không đáng tin cậy hiểu do nữ nhân đang đang tức giận lục viễn cũng không để ý tiếp tục có tiết tấu nhào nặn ý của ta t i ể u này việc nặng để người khác làm là được tình ô huế tay của ngươi hả h u đ ị c h kỳ lạ nhìn về phía lục viễn người khác là ai không phải là ngươi chứ không phải ta nhưng ta biết có người cũng nghĩ cái đó là hôn đ ặ n chết ai bái hỏa giáo người bọn họ du lịch như có điều suy nghĩ đột nhiên hỏi ngươi cảm thấy có năm chắc lục viễn c ư nhị ca. Nhị ca. tự nhiên t nói ra khẳng định sẽ ảnh hưởng vận khí tốt như hổ thêm cánh cũng khó nói tại sao nói như thế ngươi biết ban chủ chết rồi quận thượng sẽ lại phái một người đến làm ban chủ nếu người này đây lão hôn đản lợi hại nhà ngươi phát triển rồi sẽ chậm dần nhưng mới bang chủ là kẻ hồ đồ vậy còn không mặc cho nhà ngươi bóp nghiến trà sắt tròn c h u lịch lại bắt đầu xoắn suýt nàng không biết đ ổ i thành mỗi người sẽ là loại nào nhân vật lục viễn cười nói kỳ thực giết cũng liền giết nếu mới tới không đáng tin cậy tiếp lấy giết thôi giết tới nhà các ngươi đầy đủ cầm x u ố n g bang chủ vị trí cũng không cần thiền c h u lịch xứng sở lập tức nhìn về phía lục viễn phát hiện đối phương không phải nói đùa mới tốt kỳ đ ị a hỏi biện pháp này thật có thể được cái khác đ i ệ ta không rõ ràng nhưng kỳ l ạ bang không sao hết chí ít bãi hỏa giáo cùng quan phủ thủy hòa bất dùng chuyện xảy ra sau đó bình thường sẽ không liên lụy đến nhà ngươi cho dù phía trên thật phát giác một ít dấu vết để lại cũng muốn cân nhắc một chút c h u lịch k h ẽ cắn m ô i suy nghĩ một lúc hỏi ngươi nói muốn hay không hướng cha cùng nhị ca bọn họ lộ ra một chút lục viễn một bên tăng thêm thủ pháp đấm bóp một bên cười ha hả nói ra bọn họ không biết chẳng phải là an toàn hơn c h u lịch gật đầu từ đầu tới c u ố i lại tỉ mỉ hồi tưởng một lần cầm thầm bắt u y ề n tay neo mắt cười nói ta thế nào cảm giác ngươi so với ta càng muốn giết hơn lão h ố đản kiên nhất định ai chọc ta nữ nhân không vui nhìn ta không giết chết hắn du lịch đưa tay s ờ lấy thẩm b ắ c huyền mặt nhu nhu nói khánh khách ta thì thích người cô này chơi liều nói rõ ràng là cái nào sợi chơi liều xin chào lưu manh người phỉ bằng a ta nào có khánh khách chớ lộn xộn ngoài phòng nước đóng thành băng trong phòng xuân ý giặt rào bang chủ vợ chính thức tăng lễ ngày thứ bảy dựa theo tỷ phạ vương quốc truyền thống quan tài muốn đưa vào bang chủ gia mộ tổ nhập thổ vị an bắc sơn Chi bắc bốn mùa mặt trời mới mọc là phong thủy bảo đ i ệ thế là sáng sớm mấy chục người thổi sáo đánh trống g ơ lên bang chủ phu nhân quan tài ra khỏi thành lên núi trên núi tuyết động rất sâu thật không dễ dàng mới bước vào b a n g chủ gia mộ tổ nghĩa trang giờ n g ọ ba khắc m ộ ư ơ i một h bốn mươi năm đưa linh cứu đi đội ngũ đúng giờ đem quan tài hạ táng phong thổ tất cả bình an thuận lợi bang chủ thở phào nhẹ nhõm trong lòng một khối đá lớn rơi xuống thu thập sẵn sàng đội ngũ đi trở về thiên thương thương giã minh ngông bác phong gào thét trời lạnh khá lắm đâu nhìn nhìn một cái không sót gì đất tuyết bang chủ hầu cận gia đình cũng là tâm trạng thoải mái nhưng mà tất cả bất ngờ đều là phát sinh ở khó nhất chỗ cùng thời gian hai bên đường trong đống tuyết đột nhiên thoát ra hai cái sát thủ hướng phía bốn nhấc k i ệ quan ra sức ném ra mấy k h o ả đèn xì bình gốm sau đó mau lẹ bỏ trốn mất dạng đưa linh c ứ u đi đội ngũ trong lúc nhất thời đại l o ạ n rất nhiều người mở mị không biết làm sao ngược lại là có chút k h ô n khéo người kinh hãi kêu lên thích khách hộ giá đám thân vệ bản năng ngăn tại c ố kiệu trước mặt nhưng mà sau một khắc làm cho người không tưởng tượng được tình huống đã xảy ra ầm ầm ầm ầm tải h ư u các hai viên phóng đại bản t r u n g rượu bít ivan trong nháy mắt cách ra vô cùng cực nóng năng lượng cố kiệu chung quanh mười bước trong biến thành biệt lửa thảm hại hơn là mang theo cường đại động năng bình gốm máy vỡ quét ngang ba mươi bước trong tất cả sự vật h ư u h ư u h ư u tiếng xe gió bên hai không dứt hộ vệ bang chủ kiệu phu h ầ u cận gia đình tiếng kêu than dậy khắp trời đất chân cụt tay ư ớ c rơi là tả trên đất nhưng mà có không ít đào phiến lại đính tại c ố kiệu bên trên phát ra đoạt đoạt đoạt khảm vào âm thanh như là bị cái gì ngăn cản lại đưa linh cứu đi đội ngũ do sợ không d á m tới gần vội vàng hấp tấp bốn phía ẩn nút rất nhiều người trực tiếp chạy tới ven đường trong khe nằm sấp động cũng không dám động làm liệt diễm quét sạch kiệu quan cháy gừng đ ư ợ lúc cuối cùng trốn ở bên trong bang chủ bị nướng không chịu nổi hắn ra sức đẩy ra phòng hộ tấm ván gỗ lộn nào trốn thoát thế nhưng vẫn đang bị hỏa hoạn đốt trang phục cùng dâu tóc chẳng những chật vật hơn nữa còn như thiêu như đốt đau dưới tình thế cấp bách bang chủ trực tiếp tại ven đường trong đống tuyết l a n lộn mai mới chờ đến lúc hắn theo đất tuyết run dày đứng lên Tách. không biết nơi nào bay tới một khỏa xoay tròn đầu đạn trực tiếp đem bang chủ thiên linh cái lập tức bị s ố c hết lên một nửa đỏ bạch hoa phóng lên tận trời gió đông t h ổ i chống trận lôi ngươi có hộ kiệu tấm ta có bật lôi tiễn bang chủ đi dưới cựu tuyền cùng vợ cả đoàn tụ sinh cùng chăn chết trung huyện gọi là giúp người hoàn thành ước và vậy đội ngũ phần đôi chu anh tuân trố mắt v à người đây đây là có chuyện gì vậy chu đ ị c h thì ung dung thản nhiên thờ ơ lạnh nhạt chậm rãi nói ra nhìn xem thủ pháp rất giống bái hỏa giáo làm chu anh tuấn mở mịt gật đầu biểu mội nói rất có lý lần trước bái hỏa giáo tại chính mình tiệc cưới bên trên chính là làm như vậy chỉ là không ngờ rằng bọn họ lại thần thông q u ả n g đại lấy được dương thương không phải những thứ này đều không phải là trọng điểm dưới mắt ban chủ chết rồi sau này thế cuộc lại sẽ sao phát triển đâu chương ba trăm sáu mươi sáu thân ban chủ nữ đệ tử chính trị đấu sức thay đổi chương ba trăm sáu mươi sáu Tân ba ngày c h sau tân bang chủ khinh xa giản đi giá lâm kỳ lạp ban thành hắn chỉ dẫn theo một quần ra một người thị vệ đến đây nên đón tân bang chủ ngoại trừ chu ra còn có mặt khác hai cỗ thế lực bang chủ phủ đã sớm đưa ra tân bang chủ tuyên đọc quận trưởng mệnh lệnh nhìn xem tiên diễm đỏ chót con dấu tam đại thế lực nhao nhao túi đầu x ư n g thần lúc ngữ nói, ngàn dặm làm quan làm giảm chỉ vì、tiền. tân i ề n t bang chủ lúc này đưa ra gia tăng các ngành các nghề thuế phú bản quan biết rõ dân sinh gian nan vì vậy tuyệt sẽ không nhiều mớn ta nhìn thống nhất thêm chinh một thành tốt một đám ba chủ trưởng chấn đều mặt lộ vẻ khó xử c h ố n g rông gia tăng một thành thu thuế cũng không phải tiền trinh địa chủ nhà cũng không lương thực dư không ngờ tân bang chủ tiếp tục nói một chuyện không phiền hai chủ năm nay minh hai năm thuế liền một lần giao đi hoa、wow. đám người lấy làm kinh hãi tân bang chủ làm muốn thu không đủ chi sớm tiêu hao n h à vừa rồi thêm một thành đã ăn không tiêu hiện tại thế mà còn muốn thu hai phần không bằng c ắ t cổ nhảy hoàng phổ giang tính toán tân bang chủ tựa như không nhìn thấy đám người khó coi s á t mặt không quan tâm nói hạn các ngươi trong vòng ba ngày giao đủ nếu không đừng trách bạn bang chủ không nệ tình một đám địa phương đại lão hầm hực rời đi diêm phần mình thương nghị đối sách dù sao dân chúng đều nhanh chết đói mất chết lại thế nào bức cũng không bỏ ra nổi tiền như vậy địa chủ cùng thương hộ đâu nhưng bọn hắn xem như các chấn đầu lĩnh đã sớm cùng kẻ có tiền trói buộc chung một chỗ có vinh cùng vinh có nhục cùng đ ụ thu hết bọn hắn chẳng khác nào cầm đao cắt thịt của mình lại không tới cuối cùng sống chết trước mắt m ổ gà lấy chứng chuyện ngu xuẩn là tuyệt không có khả năng làm t h a n h p h o n g binh đại đội trưởng lập tức đối tân bang chủ, nói rằng bang chủ đại nhân ty t r ư c xem bọn hắn dường như không muốn giao tiền tân bang chủ mỉm cười chuyện cũ kể hiện tại khó bỏ đi ta có thể hiểu được bất quá chỉ cần trên tay có dương、thương. bọn hắn cuối cùng vẫn là đến ngoan ngoan giao ra thành p h o n g binh đại đội trưởng bốc lên ngón tay cái bang chủ cao minh ha ha ha tân bang chủ đắc ý cười to chỉ là điêu trùng tiểu kỹ không cần phải nói đúng rồi thành nội tất cả thương hộ hết thẻ t r ư n g thu an dân phí mỗi hộ thu hai mươi đại dương còn có cư dân thu thuế đầu người mỗi người hai cái đại dương lại thêm vào t h à n h phí mỗi người hai mươi đồng tiền ra khỏi thành cũng thu hai mươi văn a thành p h o n g đại đội trưởng n g â y ngẩn lăng lăng hỏi bang chủ cái này ra khỏi thành cũng muốn lấy tiền tân bang chủ cười hắc, hắc nói ta hỏi ngươi nhà máy nước thu một lần dùng tiền nước vì sao còn muốn thu một lần xả thải phí đâu t h a n h p h o n g đại đội trưởng nghĩ nghĩ giống như đạo lý này có vẻ như cũng có thể nói thông được hay tiểu nhân minh bạch cái này phân phó tân bang chủ thứ nhất liền không kiêng nể gì cả thu hết mặt đất mặc kệ nam nữ lao h ấu phú hộ hàn môn một cái đều không bỏ qua như thế thành nội ngoại thành tất cả mọi người tiếng oán than dậy đất bái hỏa giáo đại hỷ như nhặt được trí bảo phái ra số lớn nhân thủ tới các xuân các chấn thừa cơ châm ngòi thổi gió chỉ e thiên hạ bất loạn người nhất là tầng dưới c h ó người đều là ngu ngội vô tri hơn nữa chỗ chết người nhất chính là tốt vết sẹo quên đau đương nhiên tân bang chủ khẳng định là cái đại t h a g quan có thể bạch liên giáo cũng không là đồ tốt nguyên một đám âm nhu dương nhu mọc lên như nấm dựng rục r a to to nhỏ nhỏ hung hoa hậu quả xấu mặc dù bọn hắn vừa mới nảy sinh nhưng sớm muộn cũng có một ngày nghiêng trời lệnh đất biến cố sẽ bạo phát đi ra theo quan mới đến đốt ba đống lửa các ngành các nghề vội vàng không kịp chuẩn bị thành p h o n g binh đại đội trưởng trung thực thi hành tân bang chủ mệnh lệnh treo gián t i ế p bố cáo bốn cái cửa thành bất luận người nào vào thành hoặc ra khỏi thành đều là song hướng thu phí cái này không xích hà bài than đảnh nhà máy đưa hàng tiểu công lôi kéo một xe than tổ hóng phải vào thành bán lập tức bị thủ vệ vệ binh đại lại cả người lẫn xem ộ t khối giam chờ lục viễn nghe tin nổi tới thủ vệ quan thẳng thắn căn cứ bang chủ ban bố bố cáo các ngươi làm mua bán mỗi hộ cần giao an dân phí hai không cái đại dương sau đó mỗi người còn muốn giao hai khối đại dương đúng rồi còn có cái kia đối gọi là vào thành ra khỏi thành phí mỗi người bốn mươi văn nhanh lên lấy tiền a không đúng chúng ta giao trả tiền a ngươi hôm qua còn ăn cơm qua đâu hôm nay vì sao còn muốn ăn nhanh đừng nói nhảm dài dòng lục viễn đều sắp tức cười ông trời của ta tân bang chủ là quỷ chết đói đầu tại sao cũng quá không để ý t ớ n ăn kỳ thật lục viễn loại này tại ngoại ô có tốt thanh nội lớn nhỏ thương hộ gặp xui xẻo thanh phong binh từng nhà lấy tiền không cho liền bắt người có thương hộ chịu bất quá đành phải đập nổi bán sắt giao tiền sau đó thanh phong binh lại bắt đầu thuốc i a o nộp đầu người phí thậm chí còn mạnh thu một năm vào thành ra khỏi t h à n h phí nhìn đ ệ u bộ này không đem kéo thành cư dân ép k h ô thế không bỏ qua vào lúc ban đêm thanh phong đại đội trưởng dơ lên mấy cái nặng nghề cái dương tiến vào bang chủ phủ mở ra cái dương h o à bạch kim ngân chiếu sáng dạng dỡ hồi bẩm bàng chủ đại nhân hết thẻ trưng thu tới một mươi ba bảy m ư ơ hai năm cái đại dương ngày mai còn có thể trưng thu đại khái nhiều như vậy ha ha ha thân bang chủ nhìn xem tiền lòng tràn đầy vui vẻ tốt đại đội trưởng làm rất tốt t i ê n tâm tương lai khẳng định có người chốt tốt đa tạ đại nhân vung trồng mạnh dẫn chứng lên đại quy mô kháng giao nộp tùy theo mà đến chính là tùy ý bắt từ sáng sớm đến tối kỳ lạ ba ngục n g giam cùng giam ngắn hạn chỗ bên trong kín người hết chỗ không ít hơn hơn ba trăm n g ư ờ i bị bắt vào tù vậy cũng là mở cực đông quận khơi r ò n g nhưng mà cái này cũng chưa hết ba ngày sau bang chủ hạ lệnh thành phòng năm cái trung đội ba cái ra khỏi thành lần lượt thị trấn thôn trang trưng thu đối với thương hộ địa chủ trực tiếp đoạt tiền đối với không có tiền nông dân b á c h tính trong nhà có cái gì cầm cái gì cái gì gà vịt heo châu quốc đinh ba ký hốt rác đảo cái s ẻ n g cầm liên chạy rốt cục bách tính phẫn nộ áp chế không nổi như núi lửa đồng dạng phun trào trên trăm cái thôn trang thôn dân nhắc lên phản bóc lột đệ lại ép chống lại tam đại thế lực vì tự thân lợi ích bạch liên giáo vì mở rộng thế lực không những không chấn áp không ngăn lại ngược lại vô tình hay cố ý trợ giút cái này dẫn đến càng nhiều thôn trang đại lượng thôn dân tham dự vào trận này quét sạch toàn bang náo động bên trong không đến ba ngày kỳ lạc bang cả loạn cả lên một chút thành phòng binh bị đánh chết hoặc tù binh hoặc đầu hàng ngàn vạn dân chúng tự phát hoặc bị thao tùng lấy vây công ban g thành kỳ lạc bang thành phòng đại đội trưởng mắt thấy tình thế nguy cấp vội vàng đuổi tới bang chủ p h ụ lúc làm thế nào cũng không tìm tới tân bang chủ cái này kỳ quái một người sống sờ sờ thế nào đã không thấy t â m hơi đ â u không những bang chủ tìm không thấy ngay cả quản gia cùng thị vệ cũng không tại tựa như bốc hơi khỏi nhân gian toàn bộ bang chủ p h ụ chống rỗng lật khắp cả viện mấy ngày trước đây đưa tới mấy dương lớn vàng bạc tế n h u ễ n đồng dạng tung tích đều không không tốt cái này tân b a n g chủ sợ không phải quân tiền đi đường lâm trận bỏ chạy đi thế là hắn tranh thủ thời gian phái ra khoái mã hướng quận trưởng phủ báo cáo ban g t hành khoảng cách q u ủ n t r ị có một trăm năm mươi dặm vừa đi một trở lại coi như khoái mã ít nhất cũng phải hai ngày công phu thành phong đại đội trưởng không thể không đem ban g thành bốn môn đóng chặt treo cao miễn chiến ngăn cách trong ngoài giao thông mà bác ngoại ô xích hà thán tổ hong nhà máy lục viễn cùng chu đ ị c h nhìn xem bái hỏa giáo tam sát tay cùng tứ đại dương vàng bạc châu báu mỉ cười lúc trước đầu thật á m sát b ă n chủ chính là lục viễn cùng bái hỏa giáo tam sát tay hợp tác làm tia cuối cùng một thương mất mạng chính là xuất từ lục v i ễ n tri thủ trường thương tự nhiên là c h u địch cung cấp kỳ thật tại ám sát trước giờ lục v i ễ n còn làm ra cái thứ hai kế hoạch giết chết bang chủ về sau còn trưởng phụ tất nhiên sẽ cắt cử tân bang chủ tại không có ảnh c h ụ p điện thoại cùng internet thời đại muốn giả mạo một người quá đơn giản thế là hoặc là không làm đã làm thì cho xong song phương lại lần nữa hợp tác tại bang quận giao giới việc không ai quản lý khu vực c h u địch c ù n g nữ sát thủ lừa dối tới gần tân bang chủ quốc kiệu các nàng liên thủ bỗng nhiên khởi xướng tập kích một lần hành động chế trụ tân bang chủ sau đó lục viễn cùng bái hỏa giáo cốt cán phục binh nổi lên bốn phía đem tân bang chủ hơn m ộ ư ơ i người viên toàn bộ bắt sống sau đó liền có ly Li miêu đ ổ i thái tử lý quỷ đóng vai lý quỷ bái hỏa giáo cốt cán tinh anh vốn là biết ăn nói tùy cơ ứng biến tại lục viễn chỉ đạo phía dưới tam sát tay phái ra ba cái người mới chẳng những giả mạo tân bang chủ trắng trận thu hết thu hết không sai biệt lắm về sau liền từ đường thủy bỏ trốn mất dạng hôm nay nữ sát thủ dựa theo ước định đem một nửa tiền tài bí mật đưa tới thẩm tiên sinh bước kế tiếp nên làm như thế nào lục viễn vừa cười vừa nói kỳ l ạ bang đã toàn dân tạo phản coi như quận trường phụ biết cũng hưu tâm vô、lực. quan phủ tín dự cùng uy tín không còn sót lại chỗ gì chỉ còn lại có tứ đại thế lực thế tất yếu cứng đôi cứng ta đoán trước hết nhất xui xẻo là lý ra nữ sát thủ ý vị thông trường hỏi sau đó thì sao trương gia ba huynh đệ cuối cùng kém một đoạn tám thành thất bại a vậy ý của ngươi cuối cùng còn lại lao chu nhà hòa thuận chúng ta bái hòa giáo ngươi cảm thấy ai có thể cuối cùng thắng được lục viên cười nói ta cảm thấy tốt nhất thay phiên đại lý hòa khí sinh tài đi nữ sát thủ nghĩ nghĩ cười nói chu nhị công tử chịu a lục viên nhún nhún vai rằng thật ta không phải hắn không do lắm bất quá có thể giúp các ngươi truyền một lời đúng rồi ngươi có năm chắc đoàn kết bái hỏa giáo các lộ nhân mã dựa theo nữ sát thủ lời giải thích bái hỏa giáo hiện tại đã khôi phục lại năm ngàn người quy mô mặc dù bọn hắn không có súng pháo hiện đại nhưng cao thượng tín ngưỡng chiến thuật biển người sắt thép ý chí cũng là một c ô không thể chiến thắng lực lượng chỉ có một điểm ngay tại lúc này bạch liên giáo không sai biệt lắm phân chia thành hơn hai mươi khối bởi vì không có người dẫn đầu tăng thêm bằng p h ẳ n g hóa hệ thống dẫn đến rắn mất đầu cực diện rất khó phát huy ra càng lớn lực lượng phong vẫn, vẫn còn nữ sát thủ tại cùng lục viễn xâm nhập giao lưu sau rốt cục lấy dũng khí dự định l i ề u một phen kỳ thật bọn hắn tại bái hỏa giáo nội bộ cũng coi như rất có chiến công đoàn đội hai lần ám sát ban g chủ một lần tù binh tân ban g chủ còn lấy tới hơn một vạn đại dương tiền tài nhất mấu chốt nhất là bọn hắn từ lục viễn nơi này học tập tới hoàn toàn mới đấu tranh lý niệm đây là khắc địch chế thắng bách chiến bách thắng một cái thắng lợi tiếp lấy một cái thắng lợi pháp bảo tự mình lộ ra một cái lối nhỏ tin tức bởi vì quá sùng bái thẩm bắc huyền viên bát tri thức nữ sát thủ cam tâm tình nguyện bái tại lục viễn muôn hạ trở thành khai sơn đại、Đệ、tử dựa theo truyền thống tôi nói chu địch chính là nữ sát thủ sư nương có sâu đại yếu hỏi c h u lịch là lao chu nhà người vì sao nàng không phản đối bái hỏa giáo cùng nàng c h a ca ca của nàng tranh thiên hạ kỳ thật ra chủ yếu nhất là chu anh tuấn cầm nàng làm thẻ đánh bạc đưa cho lão ban g chủ đả thương nàng tâm thêm một cái nàng đã là thẩm bắc huyền nữ nhân dựa theo truyền thống trên thực tế nàng đã không phải là lao chu nhà người đế pháp vương quốc luôn luôn tôn sư trọng đạo có một ngày vi sư trung thân vi phụ truyền thống nói cách khác nữ sát thủ có cho thẩm bắc huyền cùng chu lịch dưỡng lao tống trung nghĩa vụ so nhi từ càng thân cận cho nên lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt c h u địch cũng liền mở một mắt nhắm một mắt không đếm xỉa đến ngược lại kỳ lạc bang nát trong n ồ i đều là thịt ai ăn không phải ăn cũng chính là từ giờ khác này kỳ lạc bang chính trị đấu sức tiến vào phần mới như vậy còn có người sẽ hỏi kỳ lạc bang hỗn loạn như thế quận trưởng phủ vì sao mặc kệ đâu ừ n điểm này phi thường tốt lý giải đế pháp vương quốc có một cái thuyết pháp gọi là vương quyền không giới huyện tức triều đình tầng d ư ớ i c h ó t nhất quan viên chính là ban chủ huyện lệnh đến mức t h ô n chấn một mực bị hào cường cầm giữ hơn hai nghìn năm bởi vì loại này truyền thống quản tính vô cùng cương đại dẫn đến triều đình chỉ có thể trưởng không thành thị vì sao đâu bởi vì công nghiệp văn minh thúc đẩy sinh trưởng nhật bản cường quốc chẳng những mang đến đại lượng giá rẻ thương phẩm còn mang đến khoa học kỹ thuật cùng văn minh lòng người nghĩ biến mặt khác súng đạn xuất hiện thật to giản hóa quân đội thời gian huấn luyện thì như bồi dưỡng một cái người bắn đỏ ít ra hai ba năm nhưng bồi dưỡng một cái súng tiếp thủ ba tháng đầy đủ thậm chí một tháng liền có thể khiên súng bắn cầm cái này dẫn đến quan phủ cùng hảo cường ở giữa thực lực trích lệnh mắt trần có thể thấy thu nhỏ tại hai loại đại hình thế trước mặt các nơi hảo cường thông qua sắp nhập thôn tính kịch liệt bành trướng đã có thể uy hiếp được ban thành mà bởi vì triều đình cồng c ả n h quan lại thể chế sơ cứng tư duy theo q u ò n tính cực lớn chế đ ứ t bọn hắn đối cơ sở xã hội biến đổi cảm giác tỷ như là bang chủ bị ám sát còn trưởng cũng chỉ là đơn giản phái một cái thủ hạ tới đi nhậm chức mà cũng không có chăm chú điều tra cái này không thể tránh khỏi bị lục viễn cùng bái hỏa giáo chui chỗ trống dưới mắt tân bang chủ ly kỳ mất tích bách tính náo động hào cường tranh đấu đều để quận trưởng phủ đau đầu không thôi liên tiếp hai vị bang chủ xảy ra chuyện người thứ ba bang chủ cũng không thể không gắt lại dù sao mạng là của mình cho nên quận trưởng vậy mà trong lúc nhất thời không giải quyết được nhân tuyển mà kỳ lạp bang h ố n loạn tại bái hỏa giáo gây dựng lại trong lúc đó càng thêm h ố n loạn trong núi không l á o hổ hầu tự xưng đại vương đã bang chủ chậm chạp không đến thành phong đại đội trưởng dứt khoát tự lập làm vương hạ tại cầu đầu quân sư theo đề nghị cho mình phong cái đại bang chủ danh hiệu giả vợ giả v ị bắt đầu c ư i ngự nhậm chức nhưng là loại này không chính quy bang chủ căn bản không ai chìm hắn hơn nữa bởi vì trước đây ba cái trung đội thành phòng binh lọt vào bách tính vây công lúc này ban g thành bên trong thành phòng binh chỉ có hơn hai trăm h o à n toàn không dám ra thành lại qua hơn một tháng t h m bắc huyền đại đệ tử cũng chính là cái k i a nữ sát thủ lại một lần nữa đi vào xích hà than tổ ô n g nhà máy sư phụ ta tới toàn trường h ò a kế xem xét địa bộ này toàn do sợ chương ba trăm sáu mươi bảy lục viên truyền thụ nữ đệ tử bắt tự chân ôn chương ba trăm sáu mươi bảy lục viên truyền thụ nữ đệ tử bắt tự chân ôn mấy chục người có cơn ngựa cầm đau thương trước ngực treo tạt đạ dẫn đầu nữ sát thủ hất lên đỏ áo choàng cưới ngựa cao to đeo đ ạ i đao trong ngực cài lấy một thanh bóng lương súng lục tàng ngoan ngoãn nguyên một đám lưng hùm vai gấu diện mục dữ tợn không biết ngọn ngành còn tưởng rằng cái nào binh hùng tướng mạnh trại xuống núi nghe thấy động tĩnh lục viễn đi ra ngoài trông thấy đồ đệ tới cười vây tay nữ sát thủ nhảy xuống nằm trên đất dập đầu một cái sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi túi đầu lục viễn gật gật đầu nói rằng nô、no. đứng lên đi nữ sát thủ sau khi đứng lên ngang thủ hạ một cái ngốc đứng đấy làm gì còn không hồ sư g a hô hô lạp một đám lớn người tất cả đều quỳ xuống đồ tôn nhóm bái kiến sư ra cho sư ra dập đầu rồi lục viễn cười nói t ố t t ố t đều đứng lên đi tiếp theo chuyển hướng h ò a kế nói rằng nhường nhà bếp nấu một cơm tập thể làm hai cái có chất béo đồ ăn hảo h ả o chiêu đãi hắn lại đối nữ sát thủ nói rằng vào đi tiến vào trong văn phòng ở giữa lục viễn ngồi xuống cười nói nói ngồi xuống nói a nữ sát thủ cũng không k h á c khí dù sao đã là người một nhà sư phụ chúng ta bây giờ trên tay có hai ba ngàn h u y đệ bọn hắn đều nói có thể cầm xuống ban thành ta tranh thủ thời gian đến hỏi một chút sư phụ có thể hay không đánh lục viễn nghĩ, nghĩ nói rằng đánh khẳng định là có thể đánh bất quá các ngươi tại sao phải đánh ban thành nữ sát thủ s ư ơ n g sở nói gấp cái kia còn năng lực cái gì đương nhiên là đoạn quan phủ tiền cùng súng tháo hơn nữa cũng có thể dương danh lập vạn mời chào càng nhiều huynh đệ cùng chúng ta làm một trận lục viễn gật gật đầu nói rừng nói như vậy cũng không sai ngoại trừ mấy cái này ưu điểm còn có nào bất lợi địa phương ngươi c â n nhắc qua không có bất lợi địa phương địa phương nào bất lợi lục viễn cười nói xem ra ngươi còn không có một cái nào rõ ràng n h ậ biết như vậy đi chuyện này một câu hai câu nói nói không rõ dứt khoát chờ nhà bếp chuẩn bị cho tốt cơm người ăn no rồi chúng ta trò chuyện tiếp nữ sát thủ nghe sư phụ nói như vậy biết chắc có chỗ nào sơ sót chính mình liền m ì n h tư khổ tưởng lung tung suy nghĩ lục viễn lúc này xuất ra một phó thủ vẽ kỳ lạc ban g bản đồ địa hình mở ra ở trên bàn nữ sát thủ đ ụ n g lên đến xem xét ban g thành nam vân t r ấ n tam xoa phô đ ộ c sơn chu tiên đài thượng sa đào gia giác tây cương vị đông môn độ dưới mắt lao chu gia đã chiếm cứ tám cái thị trấn trương thị ba huynh đệ chiếm cứ sáu cái lý ra vợ chồng ngăn không tăng phản giảm chỉ còn lại có hai cái thị trấn hơn nữa ở vào đối phương hai nhà bao bọc bên trong tùy thời có hủy diệt nguy hiểm kỳ thật là ba nhà bởi vì b á i hỏa giáo cũng lẫn vào trong đó bọn hắn đi con đường chủ yếu là nông thôn vây quanh thị trấn bất quá b á i hỏa giáo chiêu mộ nhân mã tốc độ cao hơn nhiều tam đại thế lực tin giáo người khắp một mươi tam chấn nhiều đến trên vài người hơn nữa bọn hắn bắt đầu coi trọng khoa học cùng khoa học kỹ thuật chẳng những tích cực học tập dương thương dê pháo còn có tây ý cùng thuốc tây bởi vì trị bệnh cứu người bao quát ngoại thường tây ý bao nhanh tốt tỉnh mà cuốn pháp truyền thống y thuật càng giống một cái tâm lý an đùi tề không có cái gì minh sắc tác dụng đi theo lục viễn học tập kiến thức mới nữ sát thủ cùng hai tên sát thủ khác tại cùng lục viễn chia c ủ a về sau bọn hắn được đến hơn vạn đại dương thành lập m ớ i bái hòa giáo thông qua thu mua ám sát chiếm đoạt nhiều loại thủ đoạn thanh trừ rất nhiều đối thủ cạnh tranh quy thuận tại ba người bọn họ phía dưới giáo dân hai ngàn hơn trở thành bái hòa giáo bên trong thế lực lớn nhất nhằm vào như thế nào làm nông thôn lục viễn cảng là tự mình chỉ điểm cho ra b á t tự chân ngôn nông dân không có gì văn hóa xác thực rất dễ bị lừa nhưng không phải là ngươi liền có thể vừa lừa lại lừa gạt cho nên muốn lớn mạnh thế lực Thành tín là vị thứ nhất. Làm không được, kiên quyết không thể nhất thể không không hứa hẹn, phàm là hứa hẹn qua, nhất định phải vô điều kiện làm được. Chỉ là Làm là làm làm kiên kiện cần ngươi này, vị vô điểm được, điều được. được các có mới qua, bởi á giáo, i hòa thua cũng khó khăn. cũng muốn b vậy bắt tự chân ngôn trước hai chữ chính là thành tín hắn nhiều lần cảnh cáo nữ sát thủ một mình ngươi là đánh không thắng quan phủ cùng hào cường làm nhân số của các ngươi vượt xa bọn hắn lúc ngươi liền thành công nữ sát thủ mê mang mà hỏi thăm sư phụ thế nào đoàn kết ta lục viễn cười nói đoàn kết kỳ thật chính là lợi ích thể cộng đồng đơn giản tới nói chính là các ngươi có cùng chung đ ị n nhân hoặc là bằng hữu hoặc là người quen kinh nghiệm đồng hương thậm chí thì như nói đều là nữ nhân người nghèo nông dân đều bị quan phủ hào cường ước hiếp trở một chút chỉ cần là có thể gia tăng n g ư ờ i cùng đối phương tình cảm chính là đoàn kết ý tứ không thể không nói nữ sát thủ coi như linh hoạt h i ể u đặc biệt sách một chút mới bái hỏa giáo bên trong có rất nhiều nữ giáo đồ đa số đều là bị nặng kéo vào giáo hội hai cái khác sát thủ cũng kéo rất nhiều đồng hương bao quát đồng hương đồng hương thân thích thân thích thân thích â n t h bằng hữu bằng hữu bằng hữu có sâu lớn khẳng định biết có một loại tiêu thụ hình thức vô cùng khoa trường đúng chính là thảm tiêu bọn hắn hộ khách đều là nhân viên bán hàng thân bằng h ả o hữu hơn nữa một chuyển mười mười chuyển trăm trăm chuyển ngàn thường thường tại rất thời gian ngắn ở giữa liền có thể phóng xuất ra năng lượng khổng lồ những cái k i a cực kỳ khoa trương tiêu thụ công trạng mỗi lần đều làm người nghẹn họng nhìn chân chối khó có thể tin cho nên tại thế kỷ hai mươi mốt đều sẽ có ngoại hạng như vậy hiệu quả đặt vào dương thương diêm công nghiệp thời đại loại mô thức này thường thường sẽ sinh ra tuyết lợi hiệu ứng ý gì chính là một cái gia tộc một cái gia tộc tín giáo hoặc là toàn bộ thôn toàn bộ thôn tín giáo rất có điểm ba năm không khai trường khai trương ăn ba năm hương vị lục viễn vừa cười vừa nói đương nhiên là trợ giúp người giáo dân giải quyết chủ yếu nhất thực tế khó khăn a khó khăn bọn hắn chủ yếu nhất là không có tiền ta chia tiền cho bọn họ lục viễn lúc này ngăn lại sai trợ giúp không phải bố thí mà là thúc đẩy bọn hắn tự lực cánh sinh ngươi là muốn làm người lãnh đạo ngàn vạn không thể đơn giản hóa nhìn vấn đề ta hỏi ngươi kỳ lạ bang nhiều nhất quần thể là ai ngươi nghe thôi chuẩn xác hơn một chút ừ m nữ sát thủ nghĩ nghĩ nói rằng hẳn là nông dân a không sai chính là nông dân như vậy nông dân nhu cầu cấp thiết nhất là cái gì ta biết bọn hắn cần có nhất ăn no mặc ấm lục v i ê n cười hỏi rất tốt ngươi trước tiên nghĩ một chút bọn hắn vì sao ăn không đủ no mặc không đủ ấm nữ sát thủ nghĩ nghĩ nói rằng bọn hắn không có thổ địa hoặc là rất ít thổ địa tranh không đến tiền đúng hay không ừ n đúng là rằng này vậy ngươi muốn thế nào trợ giúp bọn hắn cất phú tế bẩn giết địa chủ hào cường chia ra sản cái này chỉ sợ không phải biện pháp tốt vì sao bởi vì quan phủ cùng hào cường thế lực rất lớn bọn hắn vũ trang đến tận r ă n g một khi xuất động dương tương h đội lại nhiều nông dân cũng cho không ngươi có thể không thể quên quảng trường giáo h ơ n a nói đến đây nữ sát thủ nhớ tới bị đánh chết trượt phu im lặng không nói nhưng tay lại nắm chặt thành quyền lục viên thở dài nói rằng chuyện quá khứ liền để nó đi qua ngươi muốn nhìn hướng tương lai tốt sư phụ ngươi nói tiếp đầu tiên chia cắt hào cường địa chủ gia sản là đơn giản nhất nhưng là vậy sẽ chỉ bồi dưỡng tính c h ơ cho nên không thể nuôi vô lại cùng người làm biếng nhất định phải để bọn hắn mình làm mình hưởng chúng ta muốn làm thế nào lục viễn cười nói ngươi biết ta thế nào đối phó những cái kia cố ý bán giá thấp tư nhân nhỏ than đ á bánh tắc phường sao ừng sư phụ đã từng nói là đem bọn hắn tập hợp một chỗ cùng một chỗ thương lượng một cái giá thấp nhất bất luận kẻ nào không được phá hư quy củ như vậy mọi người đều có thể ăn được cơm lục viễn gật gật đầu nói giống nhau đạo lý ngươi cũng có thể dùng tại nông dân trên thân tỷ như đem nông dân đều đoàn kết lại thương lượng một cái cho địa chủ giao hợp lý tiền thuế đất nữ sát thủ cũng là dân quê tự nhiên biết rất nhiều nông dân không có chỉ có thể đất cho thuê chủ trồng trọt lương thực kỳ lạc bang địa tô đồng dạng tại năm sáu phần m ư ờ i còn có bảy thành cái này dẫn đến nông dân một năm bận đến đầu như cũ á o cơm không lấy nghèo rất mùng tơi nếu như gặp phải năm mất mùa không thể không bán nhi bán nữ cực kỳ đáng thương nữ sát thủ bừng tỉnh hiểu ra sư phụ ta hiểu được lục viễn khẽ cười nói ngươi nói một chút minh bạch cái gì chúng ta đoàn kết lại cùng địa chủ lao tài thương lượng đem tiền thuê đất hạ ngươi cảm thấy xuống đến nhiều ít phù hợp đâu một thành ách hai thành hẳn là không sai biệt làm a lục viễn lắc đầu hỏi n g ư ơ i biết quan phủ thu đất chủ ra nhiều ít tiền thuê đất không nhiều ít đồng dạng tại khoảng ba phần mười a nữ sát thủ không nghĩ tới địa chủ nhà cũng phải cấp quan phủ giao tiền thuê nếu như nói như vậy nếu thật là hai thành người địa chủ kia t h à rằng không thuê ruộng đồng cho nông dân sư phụ cái này cái này muốn làm sao n g ư ơ i muốn chia hai cái bộ phận thứ nhất cho địa chủ hào cường lưu lại đầy đủ không gian đồng thời nhường hắn có chút lợi nhuận nếu không khẳng định không thể đồng ý nữ sát thủ gật gật đầu đạo lý này rất rõ ràng lỗ vốn sự tình ai cũng sẽ không làm thứ hai đâu nông dân cùng địa chủ hào cường liên thủ cùng quan phủ hiệp thường bức bách quan phủ giảm xuống phế ruộng làm địa chủ kiếm càng nhiều dạng này các ngươi khả năng hưởng thụ càng nhiều lâu dài hơn bảo hộ nữ sát thủ giật mình nhìn xem lục viễn sư phụ cùng địa chủ lao tài liên thủ điều này có thể sao lục viễn cười to nói làm ích lợi của các ngươi nhất trí hoặc là nói có cùng c h u n g định nhân tất cả đều có khả năng nữ sát thủ như có điều suy nghĩ gật gật đầu sư phụ là có đại trí tuệ nói hẳn là đáng tin cậy lại thử một chú ta thứ bảy cái thứ tám chữ là hoài nghi nữ sát thủ càng buồn bực hơn đâu không đúng sao phía trước vừa nói qua thành tín muốn chân tâm Muốn đương n kết?、Này、làm sao liền đến cái 180 độ đ ô n nhiên toát ra cái hoài cái ra nghi. lục viễn nhàn i nhạt g ngươi cười nói h n n h là một người lãnh đạo nhất định phải có thanh tịnh để biết bất luận chuyện gì người nào dù là hắn nói thiên hoa loại truy c gật gật ũ nữ sát thủ cũng không minh bạch lập tức truy vấn ngụ ý nhưng lục viễn lại không giải thích chỉ là nói thời cơ đã đến nàng tự nhiên sẽ hiểu nàng cảm thấy là sư phụ đối khảo nghiệm của nàng thế là nàng mang theo bát tự chân ngôn một đầu đâm vào nông thôn một tháng sau nữ sát thủ lần nữa trở về lần này địa vị của nàng cao hơn thực lực càng thêm cường đại đối bát tự chân ngôn lý giải cũng càng là khắc sâu nhà bếp rất nhanh làm tốt đồ ăn đưa tới tràn đầy một lớn viền làm chén nữ sát thủ cũng không k h á c h khí nắm lên bát b ũ a hồ ăn hải nhét hoàn toàn không có phong phạm thuộc nữ ừng nàng vốn chính là nông gia phụ nữ chính là một chữ hình dùng ngay thẳng hào phóng tam hạ lưỡng hạ ăn xong phát hiện đáy chén còn có bóng loáng nàng lập tức dùng ngón tay gỡ một vòng n h é c vào trong miệng m ú t vào tiếp lấy thỏa mãn ở một cái đây là nữ sát thủ nhiều năm xuống tới đã thành thói quen nghe nói là khi còn bé cơm thừa bị cha mẹ h ô n hợp đánh kép đánh mấy lần rơi xuống bệnh căn ai đối dân quê tới nói thổ địa là m ệ n h căn tử mà lương thực lớn hơn trời thấy đại đệ tử ăn no rồi lục viên chỉ điểm địa đồ nói rằng ngươi xem một chút tam đại thế lực cái nào đều tại bang thành phụ cận giao thông tiện lợi nhất địa phương ngươi tiến đánh ban thành bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào ngươi đánh đơn giản hai loại kết quả đánh xuống hoặc là không hạ được không hạ được tất nhiên là tổn thất nặng nề như vậy bọn hắn sẽ bỏ qua ăn ngon như vậy rơi cơ hội của các ngươi nữ sát thủ từ trên bản đồ thấy rất rõ ràng sư phụ nói rất đúng lao chu gia trương gia ba huynh đệ lý gia vợ chồng ngăn đều chiếm cứ có lợi địa hình khoảng cách bang thành cũng liền bảy tám mươi chín mươi dặm dựa theo bình thường tốc độ hành quân gấp hơn nửa giờ liền có thể đổi tới một khi bái hỏa giáo công thành thất bại gân mệnh kiệt lực lúc mấy tên này cũng không phải ăn chay tuyệt đối sẽ tại sau lưng mình mạnh mẽ đâm một đao nhưng nàng vô ý thức hỏi sư phụ vậy chúng ta nếu là đánh xuống bang thành đâu sẽ không sẽ khá hơn một chút lục viễn cười nói khó nói nói không chừng sẽ nguy hiểm hơn tam đại thế lực tựa như ba cái dây treo cổ sẽ từ từ n ắ m chặt một khi không có vật tư vận tiến ban thành ngươi đoán ban thành bên trong mấy vạn cư dân sẽ làm thế nào nữ sát thủ như ở trong ngộng mới tỉnh một khi mình bị khốn ban thành tam đại thế lực thẻ ra giao thông yếu đạo ban thành liền biến thành tử thành không ăn không uống thiếu y thiếu thuốc cư dân khẳng định sẽ bạo động không không chỉ có là cư dân chỉ sợ đến lúc đó dưới tay mình giáo dân cũng sẽ đi theo làm phản vậy thì xong vừa nghĩ tới loại kia tàn khốc cảnh tượng nữ sát thủ nhịn không được mồ hôi lạnh lâm ly may mắn sư phó chỉ điểm sai lầm nguy hiểm thật bất quá nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định vậy nếu là đồ nhi mang theo giáo chúng đánh xuống ban thành vớt một phiếu liền đi đâu lục viễn khẽ gật đầu nói rằng đây cũng là trước mắt là tốt nhất tình huống nhưng là ngươi có thể ư ớ c thúc ở giáo chúng sao ngươi phải biết rất nhiều người chưa từng tới ban thành khi bọn hắn nhìn thấy xanh xanh đỏ đỏ thế giới sẽ nghĩ như thế nào ai cũng không biết nữ sát thủ lập tức rất tức giận sư phụ ngươi nói thẳng đừng để ta đánh ban thành không phải tốt lục viễn cười một cái nói ngươi vì cái gì không trái lại hỏi đâu ừ n nữ sát thủ nháy nháy mắt to sư phụ đến cùng ý gì a chương ba trăm sáu mươi tám lỗ tề hồng quyền hội đại sư huynh một trận chiến phong thần chương ba trăm sáu mươi tám lỗ tề hồng quyền hội đại sư huynh một trận chiến phong thần ngươi còn muốn cân nhắc một vấn đề lý ra vợ chồng ngăn không đề cập tới lao chu ra cùng trương ra ba huynh đệ cũng đều là có đánh xuống bang thành thực lực vì sao bọn hắn không đánh đâu nữ sát thủ s ư ơ n g sở nghĩ nghĩ nói rằng ý của sư phụ bọn hắn đều muốn tọa sơn quan hồ đấu Ừm. Lục viễn đối đ biết rõ rút dây đập rừng một khi chiếm cứ ban thành chẳng những phải đối mặt bang vòng trong công còn muốn gánh chịu quận trường phương diện c h ế n ép lại bởi vì ban thành là ở chỗ này ai cũng chuyện không đi bọn hắn hiện tại là đang chờ tụ tập lên đủ thực lực ban thành tự nhiên dễ như chở bàn tay nữ sát thủ gật gật đầu nàng hiện tại đã toàn minh bạch vậy chúng ta rốt cuộc muốn thế nào v ấ t chỗ tốt chia của a đại gia ngồi cùng một chỗ sắp xếp xếp hàng điểm quả quả làm sao chia đánh trước phái người mang tin tức đi ba nhà giải thích rõ tình huống đánh xuống bang thành ba m ộ t mươi một a nữ sát thủ kinh ngạc nói rằng chúng ta lấp nhân mạng kết quả là để bọn hắn nhặt có sẵn lục viên khép cười nói ngô ngươi có thể sớm tìm bọn hắn muốn trợ giúp muốn nhân thủ a thì tương đương với đại gia kết phường làm mua bán cũng nên ra một chút tiền vốn a phong hiểm chung đánh tiền lãi cùng hưởng đồng thời cũng có thể giảm bớt tổn thất của các ngươi còn bảo đảm đường lui nữ sát thủ sợ n g â y người cái này cũng có thể vì cái gì không thể lục viên tiếp tục nói mặc kệ thời đại nào trên thế giới không thiếu khuyết người thông minh nếu ngươi không tin chỉ quản thử một chút xem sao ta đoán khẳng định có người sẽ bằng lòng nữ sát thủ lại cùng sư phụ hàn huyên đại khái nửa giờ đầu đại khái làm rõ mạch suy nghĩ ngày n đứng người lên, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Đồ nhi trở về. Đi thôi, chỉ người lên, nhi vung sư thôi, l tay tạ trở phụ chỉ về. m tham, mỗi bước đều chân thật một Chỉ cần bước chân cái chân, có công. không thật nhất định có thể thành ngươi lòng n g quá đều dấu à thứ hai ba nhà hào cường gặp được bái hỏa tân giáo người mang tin tức lý gia vợ chồng ngăn tự thân khó đảm bảo cũng không có thực lực tả hữu đ ạ i cục bọn hắn khách khí bị huyện xin miễn bái hỏa giáo liên hợp xem như yếu nhất hào cường càng thêm khao khát tự vệ kế sách lẫn vào quân hùng tranh bá một nước vô ý đâm vào người khác trên h ọ n súng vậy coi như thật lành lạnh cũng nguyên nhân chính là này lý do vợ chồng khai thác chở khoảng cách ngoại giao Liên l bởi vậy không chút khách khí sư tử đại trương miệng cầm bang thành tốt không có vấn đề lấy xuống về sau chúng ta chia bốn mươi sáu người mang tin tức truy vấn bốn mươi sáu sợ là có hơi nhiều a ba mươi bảy như thế nào chu anh tuấn cười hì hì nói rằng a quý phương đã như vậy thông tình đạt lý có gì không thể ta bảy n g ư ơ i ba quyết định như vậy đi người mang tin tức dọa sợ nhị công tử hiểu lầm ban g thành cũng không phải là quý hai ta phương sự tỉnh còn có nhà khác hơn nữa chúng ta hộ pháp ý của nương lương quý phương cầm ba thành mặt khác còn muốn ra người xuất tiền ha ha ngươi là đến chọc cười sao chu anh tuấn khinh thường nói kỳ lạp bang ta láo chu ra nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất lấy không được b ả y thành không bàn nữa có thể chúng ta cùng trương gia có ba thành các ngươi hai nhà điểm cũng không ít đừng cho là chúng ta cái gì cũng không biết lần trước giả mạo bang chủ tầng kia giấy cửa sổ cần ta xuyên phá sao người mang tin tức còn muốn tiếp tục du thuyết nhưng chu anh tuấn lại điểm trả tiện khách cứ việc lao chu gia đ ắ c thế không tha người nhưng trương gia ba huynh đệ lại rất có thành ý dù sao hiện tại lao chu gia khí thế như hồng tình thế mạnh hơn bọn họ nếu như có thể mượn cơ hội kiếm b ộ n cũng có thể mở rộng thực lực nô chúng ta không tham lam chỉ cần ba thành ra người xuất lực không có vấn đề cửa nam liền bao tại trên người chúng ta người mang tin tức mang về ba cái kết quả đầu tiên lý ra vợ chồng ngăn có thể loại trừ bên ngoài không cần cân nhắc lao chu gia rõ ràng t r à giá quá cao trương gia đi mặc dù bằng lòng rất thẳng thắn có thể không đến cuối cùng ai cũng không rõ ràng bọn hắn có thể nói hay không giữ lời nữ sát thủ cùng mặt khác hai cái sát thủ hộ pháp đóng cửa bàn bạc đáp án cuối cùng là liên trương kháng t r u trung lấy ban thành sách lược định tốt bắt đầu phái ra t h ắ n g tử điều tra ban g thành phòng thủ hư thực quân bảo vệ thành trước mắt ước ba trăm n g ư ờ i trên dưới sĩ khí không cao nhưng súng đạn sung túc địa hình cũng vô cùng có lợi tại không có trọng pháo thời đại muốn đánh hạ thành trì ngoại trừ cầm nhân mạng l ớ p chính là trường kỳ vây khốn không có biện pháp khác bình thường dựa theo binh pháp đã nói năm thì công chi thập tắc vi chi nhỏ nửa năm trôi qua b á i hỏa giáo nhân số lần nữa gần b ạ n tiến đánh bang thành chỉ là vấn đề thời gian có thể quân bảo vệ thành cũng không phải dê đợi làm thịt liền thấy thời điểm chết chết nhiều thiếu đi b á i hỏa giáo cùng trương gia ba huynh đệ tích cực c h ủ bị đoạt thành chiến trên kệ trên lửa nướng kỳ lạp ban g quân bảo vệ thành đại đội trưởng kén ăn nước hai cũng từ đủ loại con đường biết được tin tức trong núi không l á o hổ hầu tử x ư n g đại vương từ khi hai vị bang chủ tuần tự quy tiền kén ăn đ ứ c hai cái này nắm giữ cản thương vô cỏ thành vua không ai nhưng mà trông coi một tòa cốt h à n h không có m ư ơ i tám chấn cung cấp quân bảo vệ thì như l ơ n đổng g lần này bãi hỏa giáo cùng trương ra huynh đệ hợp mưu cấp đoạt bang thành tình báo chính là hắn mang tới đại ca nhanh hạ mệnh lệnh a một khi bọn hắn liên thủ phát động Coi như trễ đại đội trưởng trầm mặc một lát hướng quân sư hỏi lao tứ ngươi cảm thấy việc này đáng tin cậy sao lao tứ gật gật đầu nói không có lựa làm sao có khói nếu không phải xác thực vì sao không nói bái hỏa giáo cùng lão chu gia cấu kết đâu ta nhìn thà rằng tin là có miễn cho đến lúc đó tê chảo lao thất nói rằng tứ ca nói rất đúng lo trước khỏi hỏa đi nhưng mà ta nhìn vẫn là tiên hạ thủ vi cường tương đối tốt chúng ta tập hợp nhân mã trước bình định trương gia huynh đệ đoạn bái hỏa giáo một tay nhìn các nàng chơi như thế nào đại đội trưởng hỏi ta biết ngơi gấp nhưng ngươi đừng nội trước nghe một chút lao tứ nói thế nào quân bảo vệ thành quân sư không chút nghĩ ngợi nói rằng ô ta cảm thấy vẫn là sẽ tiên lễ hậu binh d i ệ t phủ đồng thời nói không chừng có thể ly g i á n bọn hắn lao thất không kiên nhận nói rằng k i a c ũ n g chờ tới ngày tháng năm nào đi thật khó chịu lợi đại đội trưởng coi như thanh t ỉ n h khiển trách người mẹ nó biết cái gì ha lao tứ nói là lẽ phải tuy nói huynh đệ chúng ta đều là đem đầu đường dây l ư n g quần bên t r ê n mệnh nhưng ai lại chân chính muốn chết đâu tốt nhất đừng mở binh thấy cầm thật đánh nhau thành hủy người vong ta có chết hay không, không có gì vứt xuống ra nương nữ nhân lão tử bé con ai đến ngôi hắn lời nói này rất thực sự quân bảo vệ thành quân、binh. đều là từ bang thành cư dân tử đ ệ trong c h i ế u mộ nhà ai không có thân nhân lao thất gãi đầu một cái họ k i a cũng không thể làm trờ lấy tùy theo bọn hắn đến đánh đi đại đội trưởng nghĩ nghĩ nói rằng không phải vạn bất đắc dĩ ta chớ chọc bọn hắn trước chiếu lao tứ biện pháp phái người đi liên lạc nói chuyện nhìn thế là đại đội trưởng cũng phái ra người mang tin tức các phương bàn bạc đương nhiên hắn cũng sẽ nguy cấp tình thế hỏa tốc thông báo quận t r ư ở n g phủ hy vọng thượng cấp phân phối tiếp viện nhưng là cực đông quận thủ hiện tại cũng là bận bịu chân không chạm đất tha giá bang phổ đá bang định gia đình bàng sơn dương bang đều xuất hiện đại cổ nông dân bạo động vì sao cực đông quận tao nộ diện tích lớn hỗn loạn nguyên nhân vô cùng đơn giản ba bốn thăng phần không người kế tục h u y ệ n cũ kể dân d ĩ thực vi t i ê n bách tính không ăn không uống không có mặc mắt thấy liền phải chết đói tự nhiên bị ép lên ăn hôi đối với địa chủ lao t à i cao môn đại hộ cũng sẽ không bạch bạch làm thiện tâm người bọn hắn ỉ vào cùng quan phủ có cấu kết tích cực khai thác vũ lực chấn áp cử động phải biết không có gì cả nông dân tại cây cận cái chết cũng liền không sợ hãi bọn hắn hàng trăm hàng ngàn ngàn vạn tụ tập cùng một chỗ thường thường sẽ buộc phát ra kinh người lực phá hoại cái này dẫn đến xung đột càng ngày càng nghiêm trọng rất có liệu nguyên chi thế nhưng mà đối với quan phủ mà nói binh lực lại nhiều cũng bất quá là bách tính một phần trăm. lại nói xuất động thành phong binh kia là phải bỏ tiền mà lại là tốn nhiều tiền đại pháo một vang hoàng kim v à lượng h à n g nghĩa chân chính không phải đã kiếm bao nhiêu tiền mà là tiêu hết bao nhiêu tiền nhất là loại này thuần vật tư tiêu hao hoàn toàn không có tìm bổ về khả năng tới huống chi dân chúng nơi nào còn có tiền có thể nghiên ép bởi vậy thành phong binh sĩ quan tự nhiên muốn dọc theo đường v ỡ vét những người này không dám động có bối cảnh đại địa chủ cùng hào cường chỉ có thể đem mục tiêu khóa chặt tại trung sản giai tầng cũng chính là những cái kia không quyền không thế còn có nhất định tích xúc tiểu địa chủ cùng phú nông bọn hắn không bị nông dân chào đón lại bị quan binh yức hiếp thanh chuột trong ố n g bế hai đầu bị khinh bỉ thế làm âu thuẫn tiến một bước mở rộng càng nhiều người càng nhiều địa khu bị quét sạch tiến đến như thế loạn tượng cũng dẫn tới quận trị xuất hiện bất ổn dấu hiệu bởi vì cực đông m ở phụ vạn thương vân tập trở thành đế pháp vương quốc công thương chi đô vì vậy tới gần châu q u ậ n lao lực nhao nhao đến đây kiếm ăn nhất là phía nam bên cạnh lỗ tể châu người nhiều nhất những này ngu mội vô tri lỗ tể người làm việc toàn cơ bắp dựa theo cực đông người bản địa lời giải thích chính là v ậ t đốc thế là một cái tên là hồng quyền hội dân gian tổ chức tại lỗ tề lao công bên trong trắng trận truyền bá hồng quyền hội thủ lĩnh phụng liên hoa láo m ẫ u là thần minh lấy phủ triện chữa bệnh cùng thần công hộ thể làm tên không ngừng mở rộng thế lực nghe nói có hai ba vạn tín đồ thủ lĩnh dưới trướng lấy thủ tịch thập b á t đệ tử lợi hại nhất bọn hắn chính sự không làm cả ngày tận giả thần giả quỷ rêu g a o khắp nơi lại vẫn cứ có thể dẫn tới số lớn không phân phải trái lỗ tề ngu ngơ chẳng những vì đó tung hô lớn tiếng khen hay còn cam tâm tình nguyện dâng lên chỉ có ít ỏi tài vật đều nói loạn thế gia yêu n g h i ệ t hồng quyền hội thần bí thủ lĩnh chỉ sợ thiên hạ bất loạn thừa dịp cực đông quận bấp bến lúc hãn tự cho là quận trị suy yếu thế là ngang nhiên phát động bạo loạn x u ấ t sinh này không dám công khai phản kháng q u a n phủ lại đem đầu mâu chỉ hướng nơi khác đồng bào cũng bao quát người phương tây hồng quyền hội thần công cháo c h ạ m gia n tặc trừ dương yêu liên hoa lão mẫu phổ đội chúng sinh thế là hồng quyền hội các tín đồ tại thủ lĩnh mê hoặc hạ bắt đầu t o năm t o ba tập kích quận trị cư dân cùng người phương tây nơi ở những người này xông vào vô tội cư dân trong nhà giết người cướp bóc gian dâm phụ nữ liền hai tử đều không công tha có thế ể nói ngập Dân chúng không tội trời. làm đủ cho xấu, tội ác xấu, tất Tây sát, t đơn là c n hồng quyền g cổ phách vũ hội khí、diễm. Thế lối diễm. là, bọn hắn đem mục tiêu nhắm ngay người phương tây người phương tây đều là kẻ có tiền ăn ngon uống say trong nhà đều là bảo b ố i đ á n g tiền thế là giai đoạn thứ hai trừ dương yêu hành động bắt đầu nhưng là người phương tây nơi ở có dương thương đội thủ vệ bọn hắn kiên quyết không cho những này vô tri bảo dân xông tới t h a i họa mắt thấy hai bên liền phải xung đột người phương tây vệ binh nổ súng cảnh báo cảnh cáo bảo dân rời đi nhưng hồng quyền hội bá đạo đã quen bọn hắn vậy mà hô to lấy thần công hộ thể cầm lấy đại đao t r ư ờ n g màu truy sát người phương tây một cái người phương tây phụ nữ cùng hải tử không kịp trốn bị mười cái xúc sinh vây quanh chém ngã xuống đất hiện trường làm cho người g i ậ n x ô i lần này người phương tây nhóm bị c h ọ c giận hạ lệnh toàn diện phán kích bình bình bình đại đao trường mâu thậm chí t h ầ n công tự nhiên ngăn không được tiên tiến khoa học văn minh hoa ngôn n bị vật trần nhóm này vô pháp vô t i ê n ngu dân đắc ôn rốt cục rơi vào vốn có đáng xấu hổ hạ tràng người phương tây giết chết xâm lấn nơi ở bạo dân sau cũng không có mạo mội xuất kích mà là nghiêm mật phòng thủ cũng hướng quận trường phủ đưa ra kháng nghị nhưng là q u â n trưởng lại có chính mình tiểu tâm tư hắn muốn loạn bên trong thu lợi cho nên đối với người phương tây thiện ý cảnh cáo cùng nhắc nhở qua loa cho xong một phương diện khác hồng quyền hội thần công không hộ thể hiện tượng tại thủ lĩnh giải thích hợp lý hạ lần nữa thu hoạch được lỗ tể người tín nhiệm thế nào giải thích đâu những người này có tâm không thành cho nên vô dụng còn có lời biếng luyện công không cần bọn hắn là gieo gió g ạ t bão tới tới tới cho mời các ngươi thần công luyện thành đại sư h ì n h hiện trường biểu diễn một chút đau thương bất nhập có được hay không Tốt, một cái đầu đâm khăn đỏ đầy người chứ như gà bới lô tề hán tử nhảy lên đài chủ tịch đồng môn của hắn các sư đệ ngay trước lô tề người mặt lấy ra một cây kiểu cũ xuống hơi nhét vào thuốc nổ lại lấp nhập viên đạn các ngươi đều nhìn thấy à. đây chính là thực sự súng k i ế p phía dưới đem ánh mắt đều trận to đi các sư đệ dựng lên xuống hơi nhắm c h u ẩ n hồng quyền hội đại sư huynh liền phải khai hỏa phía dưới có người sợ hãi chẻ mắt còn có mà hỏi đại sư huynh ngươi không sợ sao đại sư huynh n â n g lên cơ bắp đại nghĩa lẫm nhiên kêu lớn tin tỷ linh thần công luyện thành ta đau thương bất nhập tới đi nhanh nổ súng b ảnh một đại đoàn ánh l ử a xương mù dâng lên thanh thế m ư ờ i phần d à o người mà năm bước bên ngoài đại sư h i n h che ngực hét lớn một tiếng a a a thật nhiều người đều cho rằng đại sư h i n h khẳng định t r ú n g đạn giữ nhiều l ã n ít nhưng là hai ba giây sau đại sư h i n h vậy mà tại trên đài sừng sững không ngã vẫn trung khí m ư ờ i phần hô to cấp cấp như luật lệnh liên hoa lão mẫu nhanh h i ể n linh thần công hộ thể trừ dương yêu hoa nha nha giết, giết giết giết hắn sạch sẽ đám người m ư ơ i phần không hiểu đại sư h u n h chúng đạn còn có thể dừng lại ngay một chút hắn còn có thể có lực hô thật quá lợi hại đại sư h i n h ngươi bị đánh trúng sao đại sư h i n h cười ha ha đưa bàn tay lật ra lòng bàn tay rõ ràng là một cái viên đạn mà l ò n g ngực của hắn liền cái điểm đỏ đều không có quả thực chính là thật tích thật nhiều người đều tin không thể không tin bởi vì mắt thấy mới là thật đi vô số lỗ tề người đối hồng quyền hội càng thành t í n h mà đối những cái tia chết tại người phương tây họng súng ngu hội đồng bào bọn hắn nhất trí cho rằng là gieo gió gặp bão không đáng đồng tình q u â n trường nghe mạc liêu nói đại sư h u n h thật đau thương bất nhập hắn là triều đình đại tướng nơi biên cương kiến thức rộng rãi có độc lập tư tưởng có chút hoài nghi nhục thân chống đạn thật có như thế không hợp thói thường sự tình mạc liêu cười nói không bằng để cho bọn họ chạy tới thử một lần liền biết rất nhanh tin tức chuyển đến hồng q u y ề n hội thủ lĩnh cùng mười tám người đệ tử rất là vui mừng không xích tốt ngay lập tức đi biểu diễn tin tưởng quận trưởng nhìn qua liên sẽ ủng hộ chúng ta hồng q u y ề n hội quận trưởng bên dưới đại sảnh đại sư m i n h lần nữa ghim khăn trùng đầu hai tay đệ trần trên thân vẽ đầy p h ủ chú hắn mặt mỉm cười lòng tin tràn đầy quận trưởng phủ mạc liêu gặp bọn họ làm bộ cũng có ba phần mệt hoặc chẳng lẽ lại đại sư h u n h thật có thể nhục thân chống đạn